Cố đáng sợ như thế ngộ tính làm làm hầu thuận, càng là mơ hồ để hắn tìm tới vô hạn thập nhị kích cùng kinh hồng kiếm thần kiếm thuật trung điểm. Nếu như hắn có thể đem kinh hồng kiếm thần kiếm thuật cùng vô hạn thập nhị kích dung hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới vô hạn 12 kiếm, liền đem đem kinh hồng kiếm thần kiếm thuật công kích không đủ tai hại triệt để bù đắp, đến vào lúc ấy. Môn kiếm thuật này tại truyền kỳ tinh thuật bảng danh sách xếp hạng ở trên, tuyệt đối sẽ lần thứ 2 tăng lên trên, dù cho cuối cùng tăng lên tới 10 vị trí đầu đều có hy vọng. Thời gian 1 năm, lưu tại loại này tu hành cùng lĩnh ngộ trong đó chậm rãi trôi qua. Trong năm ấy, Kỵ sĩ Liên Minh dựa vào chiếm được Phạm Gia lực lượng, đem nguyên bản thuộc về thượng quan thế gia lưu lại thế lực hết thảy giật điền, triệt để vững chắc bọn họ tại thân phận của Hoàng Kim Bình Nguyên địa vị. Mà nguyên bản đối với kỵ sĩ liên minh chỉ là khẩu phục tâm khu phục, mặt ngoài cung kính cự Long Hạc gốc, Lục Nhân Thần Điện, mặc gia, Lữ gia nhóm thế lực, cũng là theo Phạm Gia lực lượng gia nhập, cùng với Trưởng Phong Băng Nhan mấy lần xuất thủ, triệt để thu liễm không nên co tâm tư, cứ việc còn không đến mức đối với kỵ sĩ liên minh mệnh lệnh nói gì nghe nấy, nhưng cũng dĩ nhiên có thể làm được không dám chống đối. Xuất hiện loại cục diện này, cuối cùng vẫn là kỵ sĩ liên minh nội tình quá mỏng duyên cớ. Nếu như kỵ sĩ liên minh không phải dựa vào Phạm gia, mà là bản thân có mười mấy vị truyền kỳ cường giả, thậm chí cường giả số lượng không bằng Phạm gia, những thế lực này cũng không dám như thế, có thể một mực, đến nay mới thôi kỵ sĩ liên minh như bỏ qua một bên trường Phong Băng Nhan cùng Vương Thành, liền một cái ra dáng cường giả đều không bỏ ra nổi đến, bỏ Trưởng Phong Băng Nhan, Vương Thành bên ngoài đệ tam cường giả, lại là thân là thiên giai cường giả Đường Kiếm Vũ, mà Đường Kiếm Vũ mạnh. Mẹ ở trên vẫn là xây dựng ở Vương Thành dành cho truyền kỳ tinh khôi ở trên, rốt bỏ những này truyền kỳ tinh khôi bất luận cái nào thầm tư thiên giai đều có thể dễ dàng đưa nàng đánh bại. May ra, kỵ sĩ liên minh thế lực thiên nhược thế quốc, theo Tịch Dương Thương hội phương hướng tin tức chuyển đến, rốt cục nên đón phá vỡ cục diện bế tắc ánh giạn đông. Tịch Dương Thương hội. Tại tinh lộ một bên, Vương Thành, Bá Nhan, Bá Ngọc cùng với ở lại thiên hà thế giới mục tiêu trần, Chu Thắng Dương các loại người, toàn bộ đứng chung một chỗ, không chấp một cái nhìn chằm chằm cái kia tỏa ra long lánh tinh quang tinh lộ. Theo tinh lộ ở trên tinh lực gợn sóng khuyết tán đến cực hạn, đầy đủ mấy chục bóng người đồng thời xuất hiện ở tinh lộ ở trên. Nay mấy bóng người trong đó Nguyên Thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai, Thập Phương Tinh phân hội phó hội trưởng Chu Khai Thái, chính ở trong đó. Bất quá đừng nói mới từ giai truyền kỳ tu vi Thập Phương Tinh phó hội trưởng Chu Khai Thái, mặc dù Thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng có bán thần tu vi Tuyết Lai cũng không phải lần này tinh lộ truyền thống nhân vật chính, đi ở phía trước nhất là ba cái nhìn qua tuổi tác vừa phải, một mặt vẻ đạm mạc nam tử. Này ba nam tử mỗi một vị trên người quần áo đều cực điểm xa hoa, Vương Thành cẩn thận quét một thoáng, trong ba người mỗi một cái trên người chí ít là bốn, năm kiện truyền kỳ tinh khí. Trong đó một ít chuyển ứng kỳ tinh khí càng là có thể làm cho sức chiến đấu tiếp cận bán thần cường giả Vương Thành cảm thấy nguy hiểm, hiển nhiên là thuộc về chuyển ứng kỳ tinh khí bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Càng đáng sợ chính là, ba người này cũng không có ẩn giấu đi tự thân sóng năng lượng, thuộc về bán thần cường giả khí tức, quần quần không ngừng lấy bọn họ làm trung tâm quyết tán, hầu như để bốn phía không gian hình thành yếu ớt và mẹo, làm cho trước mắt nên tiếp rất nhiều cường giả áp lực to lớn đồng thời, nhìn phía ánh mắt của bọn họ lại không thấy rõ bọn họ chân chính răng rớp. Gặp mặt liền tự thân khí tức đều không biến mất, thậm chí diện đều không lộ, loại này tư thái của não nhất thời để Vương thành hơi hơi nhíu lông mày. Đây chính là cái kia viên cao đẳng tinh thần. Hoàn cảnh làm sao ác liệt đến trình độ như thế này? Loại này vẫn đủ không khí, hô hấp một phen cũng làm cho người cảm thấy khó chịu. Theo tinh lộ ở trên tinh quang dần dần tiêu tan, phía trước nhất ba vị đại nhân vật chưa mở miệng, tại ba người một bên một cái nhìn qua khá là xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đã có chút căm ghét phất phất tay, hiển nhiên đối với hoàn cảnh của nơi này bất mãn hết sức. Tiểu sư muội, đây chính là một viên hướng đi tử vong tinh thần, theo lý thuyết căn bản không có bất kỳ khai quật giá trị, bất quá Đã có người chịu tại như vậy một ngôi sao ở trên dùng tiền, chúng ta phụ trách bảy trận chính là, chí ít Tuyết lái hội trưởng ít nhiều gì còn muốn cho một ít. Thiếu nữ trước người, cái kia ba vị hiển nhiên là bán thần tinh trận sư người đàn ông trung niên vì cười nói một câu, từ hắn thần sắc, tinh thần cường độ đạt đến 80 vương thành càng là nhạy cảm cảm thấy vị này bán thần tinh trận sư đối với cô gái kia một tia lấy lòng. Bán thần tinh trận sư, tại thân phận địa vị ở trên hầu như có thể cùng vô thượng tinh thần sánh vai. Đương nhiên, sánh vai không mang ý nghĩa bán thần tinh trận sư giống như là tinh thần, chỉ nói rõ là hắn gặp mặt tinh thần, có thể không cần lễ thậm chí còn đứng ngang hàng thôi, thế giới này trùng quy vẫn là cường giả vi tôn thế giới. Mà trước mắt vị này thiếu nữ lại có thể để một vị bán thần tinh trận sư sinh ra một tia lấy lòng chi niệm. Tinh thần huyết mạch, tuyệt đối là tinh thần huyết mạch. Hơn nữa còn là vị kia vô thượng tinh thần vẫn còn đi lại tại thế gian tinh thần huyết mạch. Chương 647, vật liệu tiêu hao hết. Vương Tiên Sinh, ta đến vị người giới thiệu. Tuyết Lai like vào lúc này mới có thời gian nói chen vào giới thiệu, ba vị này đều là chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó tiếng tăm lừng lẫy bán thần tinh trận sư, này một vị đến từ giới Vân Tinh chính là cao đẳng tinh thần giới Vân Tinh Tinh chủ, chư sinh kiếp đại nhân, lên cấp bán thần tinh trận sư đã có trăm năm lâu dài, từ trên tay hắn bố trí ra chuyển ngụ kỳ tinh trận nhiều vô số kể, dù cho bán thần cấp tinh trận, mà thương kiếm, độ yên người càng là đột phá, bọn họ chính là ta. Thần thánh chi kiếm đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tinh thần thần trận sư sư thiên nhai đệ tử thân truyền, tại tinh thần thần trận sư chỉ điểm cho, trận nói trình độ, từ lâu đạt đẳng phòng tạo cực trình độ. Vị này thần trận sư từng cái từng cái thân phận tôn sủng, tại tinh trận một. À ở trên hưởng có vô thượng quyền uy, tại Hà tinh hệ trong đó, lời nói của bọn họ hầu như sẽ cùng tại hết thể tinh trận sư trong lòng thánh dụ. Tuyết Lai đầu tiên là một fan tồi phổng, không xem qua trước ba vị này, bán thần tinh trận sư thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, ra sao trận chiến không có trải qua, đối với những này tồi phồng, căn bản liền nửa phần biểu thị đều không có. Trong lúc nhất thời để Tuyết Lai cũng là có chút lúng túng. Hiển nhiên, liền thân phận địa vị mà nói, dù cho là nàng so với mấy vị bán thần tinh trận sư đều thua kém một bậc. Được rồi, Tuyết Lai hội trưởng, không muốn phí lời lãng phí thời gian, ai là cố chủ? Nói cho chúng ta vạn tinh triều trận bố ở nơi nào liền có thể Tiên là thường Kiếm Bán Thần Tinh trận sư vẻ mặt hờ hững nói một tiếng, hiển nhiên là ôm sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút rời đi tâm tư. Vị này chính là Vương Thành Vương tiên sinh. Tuyết Lai liền vội vàng đem Vương Thành giới thiệu đi ra, "Vương Tiến sinh, ngươi có thể chọn xong vạn tinh triều tổng trận bố trí địa chỉ." Cái này tinh trận yêu cầu chiếm cứ tung hoành 1000 km phạm vi, tạm thời địa thế càng cao càng tốt. Tự nhiên, ta hiện nay chiếm cứ Tử Minh cao nguyên chính là thiên hà tinh ở trên địa thế cao nhất khu vực, vạn tinh triều tổng trận phạm vi ta cũng chọn xong, lưu tại Tử Minh cao nguyên một chỗ trên đất trống. Vương Thành tiến lên đáp lại một tiếng. Sau đó quay về mấy vị bán thần tinh trận sư lễ phép tính cách nói một tiếng, chư vị đường xa mà đến, ta đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng yến hội. Vương Thành lời còn chưa nói hết, thường kiếm phía sau một cái đệ tử dáng dấp người thanh niên trẻ đã tiến lên, Thiếu Kiên nhận vung tay lên, "Được rồi, Thiếu Bấu giữ quan hệ, sư tôn ta, sư bá cùng với chư sinh kiếp đại nhân thân phận không phải một mình ngươi nho nhỏ tinh võ sư có thể leo lên lên, dù cho ngươi có chuyển thế bán thần thân phận cũng không hề có tác dụng, nghị kết giao sư tôn ta, sư bá đỉnh cao bán thần cũng không biết có bao nhiêu, ngươi chỉ cần mang chúng ta tiến lên vạn tình." Triệu Tông trận bố trí địa điểm liền có thể. Người nam tử trẻ tuổi này cực không lời lẽ khách khí, để Vương Thành lông mày một khóa. Bất quá hắn nhìn lướt qua ba vị bán thần tinh trận sư. Ba người căn bản không có nửa phần muốn dằn dạy chính mình đệ tử tâm tư, trái lại cảm thấy trước mắt một màn là như vậy chuyện đương nhiên. Cân nhắc đến còn cần mượn ba người này lực lượng đến bố trí vạn tinh Triệu Tông trận, thật sớm nhật giúp mình thành tựu truyền kỳ cường giả, đồng thời vì kỵ sĩ liên minh bồi dưỡng được một nhóm lớn thiên giai cường giả, Vương Thành đem trong lòng nhàn không thích đè ép xuống, bất quá thái độ so với lúc trước nhưng là không có như vậy nhiệt tình. Chỉ là duy trì ở bề ngoài lễ phép nói, như vậy, vậy chúng ta liền không lãng phí thời gian, đi theo ta." Xỉ, nhận ra được Vương Thành ngữ khí biến hóa, mới ra tinh lộ trước tiên mở miệng cái kia thiếu nữ, nhưng là xem thường nở nụ cười một tiếng, nhưng mà cũng không có nói cái gì, một bộ không thèm để ý rằng, "Dốc." Tịch Dương thương hội bái nhan cực thiện nghe lời đón ý, trước mắt một phương là ba vị bán thần tinh trận sư, một phương là lai lịch kinh người chuyển thế bán thần, nếu như gây ra một ít không vui, cuối cùng bị khổ chịu khổ hay là bọn hắn những này tiểu nhân vật, bởi vậy hắn liền vội vàng tiến lên nói. Vương Minh chủ phân ra đến địa phương ta biết ở đâu, do ta đến vì chư vị dẫn đường, chư vị mời tới bên này. Đang khi nói chuyện, hắn lại là cúi cung, lại là hành lễ, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Ba vị bán thần tinh trận sư cũng lời lời thừa, dẫn dắt chính mình đệ tử, nhóm tịch dương thương hội ở ngoài mà đi. Trong trước mắt, một nhóm hơn 30 người đã đi rồi sạch sành xanh. Đợi đến những người này sau khi rời đi, Tuyết Lai mới theo phía trước cười khổ nói một tiếng, Vương tiên sinh chớ trách, những này quanh năm xuyên tại tinh trận trong đó tinh trận sư, từng cái từng cái tính khí đều tương đối quái lạ. Hơn nữa bọn họ từng cái từng cái đã đạt đến bán thần tinh trận sư trình độ, ngoại trừ chức nghiệp bên trong cùng trình độ người cùng với những kia đứng tại ở thế giới đỉnh cao vô thượng tinh thần, ai cũng không để vào mắt, trước mắt loại cục diện này, ta đã tập mãi thành quen. Vương Thành gật gật đầu, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là nhìn tùy tùng ba vị bán thần tinh trận sư cùng rời đi những đệ tử kết bọn, nói một tiếng, mấy vị bán thần tinh trận sư dẫn dắt đệ tử số lượng có thể hay không nhiều hơn một chút. Vạn Tinh Triều Tông trận bố trí không dễ, cứ việc nếu như là ba vị bán thần tinh trận sư liên thủ, tỷ lệ thành công đã tại 6 7/10 trở lên, nhưng nếu như có tin tưởng được đệ tử giúp đỡ, tỷ lệ thành công nên cao hơn một chút chứ?" Tuyết Lai like có chút trần chờ giải thích một tiếng. Vương Thành ngay xong, gật gật đầu, không có tại vấn đề này tiếp tục kéo dài, chỉ là có chút không ngờ hỏi lại một tiếng, "Không phải nói thần thánh chi kiếm đế quốc trong phạm vi thần trận sư chỉ có Ngộ Đạo Tháp Tháp chủ một người sao? Này thần trận sư sư thiên giai." Sư thiên giai là tinh thần thần trận sư, nhưng cũng không mang ý nghĩa hắn là một vị chân chính thần trận sư, trên thực tế hắn cũng là một vị bán thần tinh trận sư, chỉ là có vô thượng tinh thần cấp tu vi thôi. Thần trận sư chỉ là mọi người đối với hắn Tôn Dương, dựa vào vô thượng tinh thần tu vi với tư cách nội tình, hắn đối với tinh trận vận dụng, bố trí không một không đạt đến đỉnh cao tạo cực trình độ, ngoại giới nghe đồn, hắn chính là chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc có hy vọng nhất. Vấn đỉnh chân chính thần trận sư vô thượng tinh thần. Tuyết Lai giải thích. Vương Thành bừng tỉnh gật gật đầu. Quả nhiên thật không hổ là bán thần tinh trận sư a, nếu như ta cũng có chuyển kỳ tinh trận sư trình độ, hơn nữa có thể được một vị tinh trận sư chỉ điểm, để ta lập tức chuyển tu bán thần ta cũng nguyện theo IA. Chu Tháng Dương nhìn ba vị bán thần tinh trận sư rời đi, Trong mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Trùng kích tinh thần cảnh giới khó khăn cỡ nào, 10000 cái tứ giai truyền kỳ cường giả trong đó không chắc có một người thành công, dù cho là cấp 5 chuyển kỳ, tỷ lệ thành công cũng là trăm bên trong không một, mà bán thần tinh trận sư tuy rằng không có tu vi mạnh mẽ cùng siêu nhiên sinh mệnh hình thái, nhưng địa vị xã hội, thưởng thụ thân phận đái ngộ, nhưng không chút nào tại vô thượng tinh thần bên dưới, ta nếu có chuyển kỳ tinh trận sư trận pháp trình độ, cũng sẽ suy xét chuyện tu bán. Thần, đi tới bán thần tinh trận sư con đường. Mục Tuyệt Trần cũng là tràn đầy đồng cảm phụ họa một tiếng. Mà trên thực tế cái này cũng là vũ trụ mêng mông mọi người phần lớn tứ dai truyền kỳ cường giả ý nghĩ, dù sao, truyền kỳ muốn lên cấp vô thượng tinh thần, thực sự quá khó, huống hồ, mặc dù lên cấp đến vô thượng tinh thần cảnh giới, đều có lạc lối tinh giới nguy hiểm, bởi vậy, không ít huyết thiếu đại nghị lực, đại trí tuệ, đại quyết tâm hàng đầu truyền kỳ, thậm chí sẽ chủ động lựa chọn tu hành bán thần, cái này cũng là vũ trụ mêng mông trong đó, bán thần số lượng so với cấp 5 truyền kỳ thêm. Ra một đoạn dài nguyên nhân. Được rồi, đừng đang lãng phí thời gian, bán thần cấp cấp phó nghiệp cứ việc là do thần cấp chức nghiệp diễn sinh ra đến trung gian kết quả có thể tưởng tượng muốn đột phá, độ khó nhưng tuyệt không chỉ một đinh nửa điểm, dù cho có nắm giữ tương quan cấp phó nghiệp vô thượng tinh thần tự mình chỉ điểm cũng không ngoại lệ, chớ nói chi là tại hết thể cấp phó nghiệp bên trong tiến hành tu hành khó khăn nhất tinh trận sư, nếu là bán thần tinh trận sư thật sự có tốt như vậy thành tựu, ta thì sẽ không tại truyền kỳ cấp bậc dừng lại 3 và 5. Tuyết Lai phất, phất tay, bỏ dở hai người không có ý nghĩa ngạo giặc. Tuyết Lai hội trưởng là một vị truyền kỳ tinh trận sư. Vương Thành có chút không ngờ. Vương Minh chủ nhìn dáng dấp không biết chuyện, Tuyết Lai hội trưởng không chỉ là một vị truyền kỳ tinh trận sư còn là một vị truyền kỳ tinh khí sư, truyền kỳ dược tề sư, thân kiêm tam đại truyền kỳ cấp phó nghiệp tại một thân, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể lấy đột phá cảnh giới bán thần không tới 10 vạn năm tu vi trình độ, ngồi trên chúng ta Thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng bảo tọa. Mà Tuyết Lai phó hội trưởng cũng là chúng ta Thần Hoàng Thương hội bốn vị hội trưởng trong đó, duy nhất một cái chưa bước vào đỉnh cao cảnh giới bán thần phó hội trưởng, tam đại truyền kỳ cấp phó nghiệp. Thời khắc này, Vương Thành quả nhiên có chút thay đổi sắc mặt. Đột phá đến cảnh giới bán thần, tuổi thọ dĩ nhiên mấy trăm ngàn, hơn triệu năm đo lường tính toán. Như vậy thời gian dài rẳng dặm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bởi vậy ta mới sẽ nghĩ biện pháp tại cấp phó nghiệp ở trên tiêu tốn một ít công phu, nhưng đáng tiếc, ta tuy tại tinh khí, thuốc, tinh trận tam đại cấp phó nghiệp đều có chút chiến tích, có thể đến nay mới thôi, nhưng không có một môn cấp phó nghiệp đột phá đến bán thần cấp độ, dù cho năm đó ta tiêu tốn quá to lớn giá phải trả, mời chúng. Ta thần thánh chi kiếm đế quốc một vị tinh thần cấp dược tề sư chỉ điểm qua cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuyết Lai lắc lắc đầu, cũng không coi đây là nghĩ, ngược lại, tại trên mặt nàng còn có một tia nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Bán thần cường giả cứ việc tuổi thọ mấy chục hơn triệu năm, nhưng có thể nắm giữ cấp độ chuyển kỳ phó chức nghiệp giả, không tới 1/3, chớ nói chi là đồng thời đem 3 môn cấp phó nghiệp tu luyện đến cấp độ chuyển kỳ, loại này độ khó, không chắc so với tu thành đỉnh cao bán thần kém đến đi nơi nào. Một bên Chu Thắng Dương đối với Tuyết Lai tự đáy lòng kính phục nói, Tuyết Lai lắc lắc đầu, cũng không có tại cái đề tài này ở trên tiếp tục kéo dài. Vương Tiên Sinh, ta đã giao phó 2 bộ vạn tinh triều tông trận 7 trận vật liệu, 3 vị này bán thần tinh trận sư sẽ giúp Vương Tiên Sinh đem vạn tinh triều trận bố trí thỏa đáng. Vương tiên sinh yên tĩnh chờ đợi tin tức tốt liền có thể, Thiên Hà Tinh ở trên ta không đã lâu chờ, chuyện bên này chỉ có để Chu Khai Thái hội trưởng phụ trách, hắn cũng sẽ toàn bộ hành trình theo vào việc này, sau đó nếu là có vấn đề gì, ngươi trực tiếp cùng hắn, hoặc là thông qua hắn cùng ta liên hệ liền có. Thể. được. Vương Thành nhìn Chu Khai Thái một ánh mắt, gật gật đầu. Vậy ta xin cáo từ trước. Tuyết Lai lễ phép tính cách bắt tay, rất nhanh một lần nữa lùi vào tinh lộ trong đó, theo tinh quang lập loé, thân hình của nàng rất nhanh tiêu tan. Vương Minh Chủ, tiếp xuống có việc xin cứ việc phân phó. Tuyệt Lai like vừa rời đi, Chu Khai Thái vội vàng hướng Vương Thành cung kính thi lễ một cái. Bố trí vạn tinh triều tông trận đại khái phải bao lâu? Thuận lợi yêu cầu 3 tháng, nếu là đệ nhất thất bại, phải căn cứ thất bại trình độ hơn nữa 1-2 tháng, bất quá một loại trong vòng nửa năm sẽ có kết quả. Tốt lắm, ta sẽ chờ chờ cái kia ba vị bán thần tinh trận sư tin tức tốt. Vương Thành nói xong, cũng không còn nữa tịch Dương thương hội nhiều chờ, trực tiếp rời đi tịch Dương thương hội, trở lại Tử Minh, Cao Nguyên, kỵ sĩ liên minh trong đó. Cho tới cái kia ba vị kiêu căng tự mãn bán thần tinh trận sư. Hắn trực tiếp đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Thời gian, tại hắn chờ đợi Vạn Tinh Triều tông trận cùng tu hành kinh hồng kiếm thần kiếm thuật bên trong cấp tốc trôi qua. 4 tháng sau, Thần Hoàng Thương hội lưu lại theo dõi việc này, Chu Khai Thái xuất hiện tại Vương Thành trước mặt, có thể sự xuất hiện của hắn, nhưng không có mang đến Vạn Tinh Triều tông trận bố trí thành công tin tức tốt. Theo hắn có chút lúng túng nói rõ ràng ý đồ đến, Vương Thành trái lại là hơi hơi nhíu lông mày. Hai lần Vạn Tinh Triều tông trận bố trí đều thất bại. Vật liệu tiêu hao hết, yêu cầu mới 7 trận vật liệu. Chương 648, luyện tập. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đúng Chu Khai Thái trên mặt viết đầy vẻ xấu hổ. Không phải nói bọn hắn có bảy thành năm chắc có thể đem Vạn Tinh Triều Tông trận bố trí thành công a, dùng cái gì ba vị bán thần tinh trận sư đồng loạt ra tay, đồng thời tiếp tục hai lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Cái này, trên thực tế bảy thành chỉ là một cái xác suất, cũng không thể đủ xem như tuyệt đối chỉ tiêu, mà lại, thiên hà thế giới cùng thế giới khác khác biệt, thiên hà thế giới là một khoả tử vong sao trời, có thể là mấy vị bán thần tinh trận sư xưa nay không từng tại tĩnh mịch sao trời bên trên bố trí qua Vạn Tinh Triều Tông trận nguyên nhân, đối với dạng này một ngôi sao tình huống còn không hiểu rõ. Lúc này mới hội dẫn đến 2 lần 7 trận toàn bộ thất bại. Thật sao? Vương Thành cân nhắc đến bạn Tinh Triều tông trận đối tầm quan trọng của mình, chầm ngâm một phen, vẫn là nói, tiếp tục bố trí đi, các ngươi thần hoàng thương hội chuẩn bị 7 trận vật liệu tốn hao không mất bao nhiêu thời gian đi. Đương nhiên. Đi thôi." Vương Thành nói, trực tiếp đem một cái không tinh thạch cho Chu Khai Thái, bên trong để đó hai kiện chuyển kỳ tinh khí. Đa tạ Vương Minh chủ lý giải. Chu Khai Thái như chút được gánh nặng thở dài một hơi, khách khí nói, rất nhanh lui xuống. Vương Thành không có đối với việc này suy nghĩ nhiều. Bố trí tinh trận. Đối với ngoại giới hoàn cảnh đồng dạng có không nhỏ yêu cầu, một khỏa tính mịch sao trời cùng một khỏa tinh lực tràn đầy cao đẳng sao trời, bố trí đồng dạng một cái tinh trận lúc sẽ có sai sót thuộc về hợp tình lý, làm truyền kỳ tinh trận sư, hắn có thể lý giải. Đương nhiên, loại này sai sót, bình thường theo một lần tinh trận thất bại liền sẽ được đu đắp, liền điểm này đều không thể làm đến, cũng không phải là một cái hợp cách tinh trận sư. Đem sự tình phóng tới một bên sau, Vương Thành cũng không đối với việc này lãng phí thời gian, hắn giờ phút này, đối kinh hồng kiếm thần kiếm thuật cùng vô hạn 12 kích lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt có thể nói chỉ cần một cơ hội, liền có thể chân chính đem hai môn kiếm thuật dung hợp được. Một khi hắn thật sự có thể làm đến điểm này, chiết để đền bù kinh hồng kiếm thần chuyển thừa xuống kiếm thuật thai hại, đến lúc đó, vâng vào môn kiếm thuật này, hắn hoàn toàn đủ để trong tinh không tung hành, dù là không dựa dẫm càng hơn tinh thần hóa thân cường đại tinh thần, đều đủ để nghiền ép bất luận một vị nào tứ dai truyền kỳ. Chỉ là hắn cũng minh bạch, thường thường nhiều chuyện, còn kém như vậy mang tính then chốt một điểm khó mà đột phá, liền như là rất nhiều truyền kỳ cường giả, rõ ràng có tấn thăng tinh thần cơ sở, nhưng lại đều không ngoại lệ đổ vào vượt qua tinh giới chi môn một bước kia bên trên, đến mức cả đời vô vọng tinh thần. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Hai tháng sau, thân hoàng thương hội thập phương tinh phó hội trưởng Chu Khai Thái xuất hiện lần nữa ở Vương Thành trước mặt, nhìn thấy Vương Thành, lần này, trên mặt của hắn rất có bên trong dậy vào cảm giác. Vương Thành hơi cảm ứng một phen, cũng không có cảm giác được tí minh cao nguyên bên trên tinh lực dị động, hơi một suy đoán, lập tức ý thức được cái gì, thần sắc không khỏi hơi hơi chầm xuống một cái, thất bại rồi. "Là?" Chu Khai Thái nhỏ giọng trả lời một câu. "Còn cần thứ tư phần trận vật liệu." Cái này là chu khai Thái tại Vương Thành ép hỏi dưới có loại xấu hổ vô cùng cảm giác mà lại Vương Thành có thể cảm ứng được đi ra loại này xấu hổ vô cùng cảm giác tuyệt đối không phải giả vơ đi ra có thể thấy được chu khai Thái cũng không hề nói dối cũng chưa từng lừa gạt hắn cái gì liên tưởng đến thần Hoàng thương hội cùng mình một đường tới hợp tác Vương Thành ngược lại không tiện đem bất mãn trong lòng phát tiết đến chu Khai Thái vị này phân hội phó hội trưởng trên người mấy vị tiêu bán thần tinh trận sư nói thế nào bọn hắn bọn hắn nói đang thử điều vạn tinh chiềuông trậntần suất đồng thời Xương thiên Hà tinh mảnh này vũ trụ Minhông bộ phát qua đại chiến kịch liệt dẫn đến rất nhiều sao thần lực hút quý đạo xuất hiện nghiêng, mà vạn tinh triều tổng trận quy mô to lớn, một cái sơ sẩy, khả năng đánh vỡ một chòm sao yếu ớt cân bằng khiến cho toàn bộ tinh vực hướng đi dị vòng, khiến cho bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Cũng chính là còn cần thứ tư phần bảy trận vật liệu. Đúng. Chu Khai Thái một mặt hổ thẹn cúi đầu. "Tốt, ta đã biết, đi chuẩn bị đi." Vương Thành không nói gì nữa, với lui Chu Khai Thái, hắn biết, chuyện này cho dù hắn truy cứu Chu Khai Thái cũng truy cứu không ra cái kết quả gì. Bất quá, theo Chu Khai Thái đi, Vương Thành cũng không có tâm tư lại nghiên cứu lên kinh hồng kiếm thần kiếm thuật. Trên người hắn truyền kỳ tinh khí mặc dù không ít, nhưng lại cũng không là gió lớn thổi tới. Vì những này truyền kỳ tinh khí, hắn đắc tội thần thánh chi kiếm đế quốc ở trong tiếng tăm lừng lẫy liệt long quân đoàn, một khi thân phận bại lộ, đem lọt vào toàn bộ liệt long quân đoàn truy sát. Liệt long quân đoàn hắn cũng không sợ, coi như sợ đem sự tình liên lụy đến toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc trên độ cao, chớ nói chi là chuyện này bên trong còn có một vị vô thượng tinh thần trời cao liệt thiên thân ảnh, nói cách khác, đạt được những này truyền kỳ tinh khí hắn trên thực tế cũng gánh chịu lấy lớn lao phong hiểm. Nhưng bây giờ Một phần vạn tinh triều tông trận bố trí vật liệu chính là hai kiện chuyển kỳ tinh khí, lúc này mới thời gian nửa năm, hắn đã ngoài định mức chi tiêu 4 kiện chuyển kỳ tinh khí, dù là trên người hắn chuyển kỳ tinh khí số lượng cũng không ít, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Bởi vậy, vài ngày sau, Vương Thành đi thẳng chính mình sở tại tu luyện thất, thân hình vượt qua, thẳng hướng tí Minh, cao nguyên bị quy hoạch ra bố trí vạn tinh triều tông trận khu vực mà đi. Một khu vực như vậy khoảng cách Vương Thành sở tại địa phương không xa, chỉ có không đến 2000 cây số, một lát sau, hắn đã xuất hiện ở chỗ kia sông núi liên miên cao điểm bên trên. Bất quá Khi Vương Thành Chân Chính thấy rõ ràng cao điểm bên trên chính bố trí vạn tinh triều tông trận mấy vị bán thần tinh trận sư về sau, sắc mặt lại hơi hơi lạnh lẽo. Ba vị bán thần tinh trận sư, chân chính đạo thủ, thế mà một cái đều không có. Bố trí vạn tinh triều tông trận, đều không ngoại lệ, đều là đi theo bọn hắn mà đến những kia tuổi trẻ nam nữ. Cái này tuổi trẻ nam nữ từng cái tu vi đều đang đồn cảnh kỳ lạ giới, trận pháp tạo nghệ càng là có một phần ba đạt đến truyền kỳ tinh trận sư tiêu chuẩn, thuộc vu hạo hãn bầu trời sao ở trong tinh nhuệ, trong tinh uy, thân phận địa vị đủ để cùng bán thần cường giả bình khởi bình toạn. Giờ phút này Bọn hắn lại từng cái Cầm Vương thành để chu khai thái mới chuẩn bị bố trí vật liệu tại 3 vị bán thần tinh trận sư chỉ điểm bố trí tinh trận luyện tập 3 vị này bán thần tinh trận sư đúng là Cầm Vương thành lần lượt chuẩn bị cao 7 trận vật liệu cho những này chuyển kỳ tinh trận sư luyện tập phải biết chuyển kỳ tinh trận sư cứ việc tại thân phận địa vị bên trên đồng đẳng với một vị bán thần nhưng bởi vì luyện tập bố trí tinh trận đồng dạng cần muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nguyên nhân một vị chuyển kỳ tinh trận sư thân ra nhiều nhất cũng tại 10 đến 20 kiện chuyển kỳ tinh khí trên lưới cầm giá trị hai kiện chuyển kỳ tinh khí cấp vật liệu đến luyện tập Đối với bọn hắn mà nói, đều là cực kỳ xa xỉ hành vi, dưới mắt có một cái loan đại đầu có thể không hạn chế cung cấp 7 trận vật liệu, bọn hắn một cái tất nhiên là vui lòng đã đến. Sư Tôn, người kia tới. Một vị đang tiếp thụ lấy thường kiếm chỉ điểm nam tử nhìn lướt qua sắc mặt có chút băng lánh Vương Thành, nhắc nhở tính nói một câu. Bất quá, thân là bán thần tinh trận sư thường kiếm lại là nhìn cũng không có nhìn Vương Thành một chút, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không cần phải để ý đến hắn. Sư Tôn, người kia, tốt xấu là một vị chuyển thế bán thần, mà có thể chuyển thế bán thần cho dù tại bán thần đỉnh phong ở trong, bình thường đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Đỉnh phong bán thần. Thường kiếm bật cười một tiếng, đỉnh phong bán thần như thế nào? Đường Vũ, nếu như ngươi thật sự có thể lĩnh ngộ được trở thành bán thần tinh trận sư thời cơ, lại chuyển tu bán thần, đến lúc đó, đừng nói là những cái kia đỉnh phong bán thần, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, đứng đỉnh phong quan sát chúng sinh vô thượng tinh thần đô khả năng xin ngươi giúp một tay làm việc, thay ra tộc mình thế lực bố trí tinh trận. Còn đỉnh phong bán thần, lấy bán thần tinh trận sư lực ảnh hưởng, chỉ cần vung tay lên, hoàn toàn có thể gọi đến 10 cái thì sợ gì nó chỉ là một người thái độ. Cái này, Tốt, Đường Vũ, người tại tinh trận một đạo có chút tiềm lực, không cần lãng phí quý giá của mình thiên phú, đi dụng tâm lĩnh hội vạn tinh triều tông trận ở giữa biến hóa, cố chủ cung ứng bảy trận vật liệu, cơ hội như vậy thế nhưng là rất khó được. Đúng. Đường Vũ chỉ là một vị đệ tử, đang nghe được sư tôn luôn ngự ở trong có chút bất mãn về sau, lập tức không dám nói nhảm, rất nhanh gia nhập cùng những sư đệ kia các sư muội thảo luận đội ngũ ở trong. Chỉ là, giữa bọn họ đối thoại tuy là thần niệm truyền âm, nhưng lại cũng không tận lực gần tàng. Tại Vương thành mạnh đạt 80 tinh thần bát dưới, hoặc nhiều hoặc ít có một ít rơi vào hắn cảm ứng bên trong, trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn không khỏi lạnh hơn một điểm. Chư vị chính là như vậy thay ta bố trí tinh trận. Tinh trận chính là một môn cực sự cao thâm ngành học, các hạ làm chuyển thế bán thần sẽ không liền cái này không có chút nào tạo a, ngươi chỗ một ngôi sao thuộc về Tĩnh Mịch sao trời, chúng ta cần phải cẩn thận chứng thực, cẩn thận mà đi, cũng không thể bởi vì bố trí một mình ngươi vạn tinh triều tông trận mà nhiễu loạn toàn bộ tinh vực sao trời phân bố. Thương kiếm công nhanh không chậm nói, trên mặt căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Tĩnh Mịch sao trời cho dù là tinh mịch sao trời, nhưng ba vị bán thần tinh trận sư liên thủ, cũng không trở thành 3-4 lần đều không thể đem vạn tinh triều tông trận bố trí ra đi. Ưm. thường kiếm con mắt khẽ híp một cái, có ý tứ, ngươi chính là như vậy đối với ta một vị bán thần tinh trận sư nói chuyện. Bán thần tinh trận sư? Ta chỉ biết chúng ta bây giờ là nhân viên tạm thời cùng cố chủ quan hệ. Vương Thành trong lòng đối bán thần cấp phó chức nghiệp cũng không có quá mức coi trọng, thật sự là hắn phó chức nghiệp tăng lên quá mức dễ dàng. Nhân viên tạm thời cùng cố chủ? Ta cũng là lần đầu tiên nghe được loại này có ý tứ thuyết pháp. Thường kiếm con mắt không khỏi càng híp một điểm, biết do hắn người đều biết, đây là trong lòng của hắn bắt đầu tức giận biểu hiện. Cái này cũng sẽ không là một lần cuối cùng, như vậy, tiếp xuống ta muốn biết, các người đến cùng có hay không bố trí ra vạn tinh triều tông trận năng lực. Vương Thành nói vừa xong, chính đang chỉ điểm lấy đệ tử một vị khác bán thần tinh trận sư độ yến sắc mặt người lập tức phát lệnh, người đang chất vấn chúng ta bán thần tinh trận sư quyền Huy a. Quyền uy, không phải dùng ngôn ngữ đến tranh thủ, mà là dựa vào hành động thực tế để chứng minh, chí ít ta liền cục diện trước mắt xem ra, ba vị bán thần tinh trận sư, ba lần đều bố trí ra một cái vạn tinh triều tông trận. Để cho ta rất hoài nghi chư vị bán thần tinh trận sư đến cùng có hay không bố trí vạn tinh triều tông trận năng lực. Làm cản. Độ Yến Nhân thân là bán thần tinh trận sư, ngày bình thường mời mời mình bảy trận, cái nào không đều là khác khí, đối yêu cầu của mình không dám có bất kỳ cự tuyệt. Dưới mắt nghe được Vương Thành ngôn tử vô lễ như thế, lập tức hét lớn, bán thần cường giả khí tức nhất cử bộc phát. Ngươi cũng đã biết ngươi nói lời nói này cần thiết trả ra đại giới. Đại giới? Ta không nhìn ra được. Vương Thành cười lạnh một tiếng, đối với độ Yến Nhân vị này bán thần cường giả khí thế hoàn toàn nhìn như không thấy, ta chỉ biết Các ngươi lãng phí ta 3 phần 7 trận vật liệu, nhưng vẫn chưa từng đem Vạn Tinh Triệu tổng trận bố trí đi ra, cái này là đủ rồi. Không phải 3 lần, là 4 lần, bởi vì ngươi quấy nhiều chúng ta bố trí tinh trận, cho nên, không có ý tứ, lần này Vạn Tinh Triệu tổng trận bố trí chỉ sợ vẫn muốn cuối cùng đều là thất bại. Thường kiếm mặt không thay đổi chen vào nói một câu, nhưng bất kỳ người đều nghe ra được hắn ngựa khí ở trong khinh thường chi ý. Mà lại, cái kia ngữ ý đã biểu đạt rất rõ ràng, ta chính là đang lãng phí ngươi 7 trận vật liệu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 649, tan dã trong không vui. Trương trước trở lại trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía vương thành ánh mắt lại đều không ngoại lệ, mang theo một tia nhìn thẳng hề thái độ, một bộ trở lấy hắn tiếp xuống tiếp tục diễn kịch đi xuống bộ dáng. Bán thần tinh trận sư, đó là nhân vật nào, có thể cùng vô thượng tinh thần bình khởi bình tọa tồn tại, cho dù là định phong bán thần cường giả chấn giữ nhất lưu thế ra mời bán thần tinh trận sư bố trí tinh trận, đều phải nghĩ biện pháp hung tốt bọn hắn, đem bọn hắn hầu hạ vui vẻ mới được, người trước mắt cứ việc nghe nói là một vị chuyển thế bán thần, nhưng bây giờ hắn còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn năng lực đâu. Thế mà liền dám cùng bán thần tinh trận sư vô lễ, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Thật sao, lần này Vạn Tinh Triều tông trận đều muốn bố trí thất bại rồi. Chư vị đều cảm thấy như vậy. Vương Thành ánh mắt đảo qua còn lại một vị bán thần tinh trận sư Trư Sinh Kiếp. Bất quá Trư Sinh Kiếp chỉ là nhìn Vương Thành một chút, căn bản không có đáp lời cho để ý tới. Rất tốt. Vương Thành cười lạnh một tiếng, ba vị bán thần tinh trận sư, liên tục 4 lần đều không thể bố trí ra một cái Vạn Tinh Triều tông trận, thực sự để cho ta thất vọng, xem ra, Tử Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc hoàng thất dẫn đầu tổ trước. Đồng thời mời ngộ đạo các chủ trấn giữ tinh trận sư nghị hội đánh giá bán thần tinh trận sư tư cách phương pháp rất có vấn đề, để chứng minh chư vị quả thật có bán thần tinh trận sư tư cách, ta sẽ đem lần này sự tình đôi mặt nộp lên đi lên, mời tinh trận sư nghị. Hội bên trong trọng tài các ủy viên tiến hành trọng tài, chư vị ý như thế nào? Tinh trận sư trong hiệp hội trọng tài ủy ban đang tiếp thụ lấy đồ yến nhân chỉ điểm chính là mấy tháng trước tinh lộ lần thứ nhất mở ra phát ra cười nhạo cô gái kia, giờ phút này nghe được Vương Thành nói, nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười không nói đến đề nghị của ngươi có thể hay không bị Tinh trận Sư nghị hội tiếp thu, cho dù tiếp thu thì đã có sao. Phụ thân ta sư Thiên Nhai, chính là Trọng tài ủy ban bên trong hội trưởng, tại một khỏa tĩnh mịch sao trời bên trên 4 lần chưa từng bố trí ra vạn tinh triều tổng trận, trong đó còn có ngươi không ngừng quấy nhiễu, dẫn đến trận pháp lần lượt thất bại, thực sự không thể bình thường hơn được. Sư Thiên Nhai. Vương Thành đồng tử có chút co giật lại. Vị kia danh xưng có hy vọng nhất trở thành thần trận sư vô thượng tinh thần. Nếu là lúc trước Vương Thành ý cảnh chưa viên mãn, đang nghe được sư Thiên Nhai vị này vô thượng tinh thần cấp cường giả danh hào lúc, sợ rằng sẽ lựa chọn đem chuyện nào bỏ qua, nhiều nhất là bỏ dở cùng những người này tương hỗ hợp tác, nhưng là hiện tại. Sư Thiên Ngai, cái này chính là các người dám can đảm không chút kiêng kỵ nguyên do chỗ. Nếu như ta không có đoán sai, trọng tài ủy ban phía trên, còn đứng lấy nghiêm một bộ hai vị nghị hội hội trưởng. Haha, ha, đem nội đạo các các chủ cùng thần thánh chi kiếm đế quốc thân vương lôi ra tới dọa ta. Ta thật là sợ a. Cô gái kia giả ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngay sau đó, lại như là bị hình dạng của mình chọc cười, cười nhạo không chỉ nói Ngươi nếu quả như thật có thể nhìn thấy tinh trận sư nghị hội hai vị hội trưởng, đem chuyện này trực tiếp hướng hai vị hội trưởng đưa ra, trực tiếp đi a. Ta chờ. Bán thần chuyển thế không giả, nhưng đều đã sống lâu như vậy rồi, làm lên sự đến, vẫn là như thế không phân nặng nhẹ. Thương kiếm cũng là theo chân cười lạnh một tiếng, lúc đầu, chúng ta nguyên kế hoạch là để ngươi cung cấp 10 lần 8 lần 7 trận vật liệu cho vãn bối của ta nhóm luyện tay một chút sau giúp ngươi đem vạn tinh triều tông trận bố trí thành công, bất quá, ngôn ngữ của ngươi, để cho ta rất không cáo hứng, bởi vậy, vì bồi thường chúng ta tổn thất chi phí, 20 7 trận vật liệu một phần cũng không thể ít. Thường Kiếm nói xong, một bộ không sợ ngươi không đáp ứng bộ dáng. 20 phần bảy trận vật liệu. Các ngươi thật đúng là dám mở miệng. Đây là một cái 10 phần nhân từ giá tiền, tinh trận sư cùng tình trận sư ở giữa tồn tại bản thân vòng tròn, toàn bộ thần thánh chi kiếm đế quốc bán thần tinh trận sư đều ở vào một vòng bên trong, dù là một số cùng chúng ta quan hệ không tốt bán thần tinh trận sư, đều sẽ cho sư tôn ta sư thiên nhai một bộ mặt, bởi vậy, ta nếu là ra lệnh một tiếng, ngươi ngày sau mơ tưởng mợi được bất luận một vị nào dù là chuyển kỳ giai đoạn tinh trận sư giúp ngươi bảy trận, không chỉ như vậy, Ngươi bố trí Vạn Tinh Triều Đồng trận, là nóng lòng tu luyện đến truyền kỳ cảnh giới a. Chúng ta nếu là đem lời nói ra, ngươi cho dù là muốn từ thế lực khác mượn một cái Vạn Tinh Triều Đồng trận tu luyện danh ngạch đều mơ tưởng lại mượn đến, kể từ đó, ngươi tại đến truyền kỳ giai. Đoạn này, chí ít cần lãng phí mấy trăm năm thời gian. Thường Kiếm nói đến đây, lại là có chút thương hại lúc đầu, chuyển thế bán thần lại muốn trùng tu truyền kỳ, độ khó bản thân ngay tại thông truyền Kỳ phía trên, bởi vì năm đó ở tứ giai Kỳ lúc nhượng bộ sẽ trở thành ngăn cản các ngươi tiến lên tâm ma, còn nếu là tại giai đoạn trước giai đoạn lãng phí nữa đại lượng thời gian, Chờ ngươi thật vất vả đến chuyển kỳ tứ dai, tuổi tác đã qua thời kỳ vàng son, như thế nào trùng kích chuyển kỳ ngũ dai. Đến lúc đó còn không phải phải đi bên trên chuyển tu bán thần con đường. Lần nữa trở thành bản thần. Mà lại muốn chuyển thế trung tu, liền không có lần thứ nhất đơn giản như vậy. Phế lời nói xong không có. Vương Thành Mặt không thay đổi trả lời một câu, nói xong, liền rời đi đi, mang theo ngươi này một đám đệ tử càng xa càng tốt, không cần để ta xem lại các ngươi, đồng thời, ta cũng là muốn nhìn một chút, tinh trận sư nghị hội. Đến cùng thật có phải hay không các ngươi phía sau vị kia cái gọi là trọng tài ủy ban hội trưởng một tay che trời. Ngươi, thường kiếm biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện, đã sớm phóng xuất ra bản thân bán thần khí tức độ yến nhân đã đột nhiên quá lớn, ngươi thật to gan. Ba ngươi như vậy vô lễ ngôn ngữ ta liền có thể đem coi là ngươi đối với chúng ta khiêu khích, từ đó đưa ngươi trực tiếp chém giết ở đây, bán thần chuyển thế thì tính sao? Chưa trưởng thành lên chuyển thế bán thần tại trước mặt chúng ta, vẫn chỉ là sâu kiến. Quỳ xuống cho ta, xin lỗi. Ngươi muốn để ta quỳ xuống nói xin lỗi? Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên, trong lúc nhất thời Không kém hơn tinh thần hóa thân kinh khủng tinh thần theo trong mắt Hàn Quang bắn ra sát na, ngang nhiên chấm ra. Hắn giờ phút này võ đạo đã viên mãn, tinh thần ý chí ở trong sen lẫn thẳng tiến không lùi tí nghiệm, so với năm đó ở vũ trụ mêng ngông lúc rựi vào 80 tinh thần cường độ cưỡng ép niên ép truyền không liệt lúc tinh diệu thuần túy gấp bội, giờ phút này theo trong mắt của hắn Hàn Quang bộc phát, đứng núi chịu sào độ yến nhân trên người món kia phòng ngự tâm thần đỉnh tiêm chuyển ngân kỳ tinh khí bỗng nhiên lập lòe, đồng thời từng vòng từng vòng gợn sóng điên từ cái này kiện truyền kỳ tinh khí bên. Trên khuếch tán mà ra, chỉ một lát sau, thì có triệt để tiêu tán xu thế Thấy cảnh này, Nguyên Bản còn một mực chiếm cứ lấy tuyệt đối trong lòng ưu thế cư cao Lâm Hạ Thường Kiếm, cùng rõ ràng trí thân sự ngoại trư sinh kiếp đồng thời đổi sắc mặt. Dừng tay, Thường Kiếm trên mặt không có lúc trước cười lạnh cùng phong khinh vấn đạm, đại hống, đột nhiên tiến lên một bước. Vương Thành nhìn Thường Kiếm một chút, khổng lồ tinh thần uy áp chậm dãi thu liễm. Nhưng dù là như thế, dù là trốn ở kiện đỉnh tiêm chuyển kỳ tinh khí phía sau độ yến nhân trên mặt vẫn tiêu tán ra một tia mồ hôi lạnh, vừa rồi tự Vương Thành trên người bốc lên mà ra cái kia cỗ kinh khủng tinh thần áp, làm cho hắn có một loại tại năm đó đứng trước sư tôn sư thiên nhai hóa thân nào giác. Mà lại, bởi vì Sư Thiên Nhai cũng không biết lấy lực lượng của mình uy áp độ yến nhân những đệ tử này, bởi vậy tại Vương Thành trên người phát ra uy hiếp lực, lộ ra càng tại thân là tinh thần hóa thân Sư Thiên Nhai phía trên. Cái này, tuyệt đối là một vị đỉnh phong nhất chuyển thế bản thần. Dù là tại rất nhiều đỉnh phong bán thần bên trong, đều ở vào hàng trước nhất tồn tại. Tốt, Vương Thành phải không? Chuyện vừa rồi chúng ta có thể làm thành một cái hiểu lầm bỏ qua, ngoài ra ta còn có thể cho ngươi thêm một lựa chọn, 10 phần 7 trận vật liệu, chúng ta giúp ngươi bố trí thỏa đáng vạn tinh triều trận, chuyện này có thể kết thúc ầm ĩ ngươi cũng sẽ không nguyện ý đắc tội ba vị cường đại bán thần tinh trận sư đi." Thường kiếm ánh mắt có chút âm tình bất định. Một vị mạnh mẽ như vậy đỉnh phong bán thần, vạn nhất thật sự còn có một số cái khác quan hệ đâu. Hắn cái này cách làm cũng chỉ là cẩn thận cân nhắc. Bất quá Vương Thành lại là cười lạnh một tiếng, đến hiện ở thời điểm này còn tại dọa dâm hắn. Bởi vậy, hắn căn bản lười nhác trả lời, chỉ là hướng phía tịch Dương Thương hội vị trí chỉ, chỉ một chỉ. Nơi đó, có rời đi thiên hà thế giới tinh lộ. Thấy cảnh này, thương kiếm sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay lựa chọn." Nói xong, hắn trực tiếp đối độ yến nhân, Chư Sinh Kiếp cùng bọn hắn mang tới rất nhiều đệ tử vung tay lên, "Chúng ta đi." Độ Yến Nhân bị Vương Thành tinh thần sở đoạt, lúc này thật không có nói nhảm nữa, mà Chư Sinh Kiếp, thân phận bối cảnh hiển nhiên không bằng Độ Yến Nhân cùng Thường Kiếm, cơ hội chính là góp đủ số, cũng không có cái gì nói nhảm, ngược lại là cô gái kia, lúc rời đi cười lạnh một tiếng, "Ta chờ người đem chuyện hôm nay đưa ra cho Tinh trận Sư Nghị Hội hai vị hội trưởng." Vương Thành nhìn thiếu nữ này một chút, "Ta hiểu rồi." "Hừ." Thiếu nữ môi khinh thường, đi theo Độ Yến Nhân, Thường Kiếm, Chư Sinh Kiếp ba người. Thẳng hướng Tịch Dương Thương Hội phương hướng mà đi. Chỉ là so với lúc đến vênh vang đất ý, lần này rời đi, bọn hắn tất nhiên là có vẻ hơi chật vật. Vương Thành nhìn thoáng qua Vạn Tinh Triều Tông trận 7 trận địa điểm, trực tiếp vung tay lên, Tịch Dương Thương Hội phó hội trưởng Bá Ngọc lồm lớp lo sợ xuất hiện tại Vương Thành trước người, "Vương Minh Chủ." Hắn vừa rồi thật sự là bị Vương Thành sở tác sở vi dọa cho sợ rồi. "Bảo vệ tốt Vạn Tinh Triều Tông trận trận cơ, đừng cho người phá hủy." Bá Ngọc nhìn thoáng qua cái này tung hoành hơn ngàn cây số trận pháp nền tảng, cười khổ lên tiếng, "Đúng. Hắn thực tại bất minh trắng." Mấy vị kia bán thần tinh trận sư đã rời đi, cái này nền tảng lưu ở chỗ này còn có cái gì dùng, còn không bằng đem những tài liệu kia thu thập, tiến hành bán thành tiền, còn có thể thu về một số chi phí. Vương Thành không có hướng Bá Ngọc giải thích, hắn trực tiếp về tới Tử Minh cao nguyên nguyên thượng quan thế gia Trô Phàm Vi, tiến nhập phòng tu luyện của mình bên trong. Mà cơ hội tại hắn bước vào tu luyện thất không đến một ngày, Tịch Dương Thương hội hội trưởng Bá Nhan, Thập Phương Tinh phân hội phó hội trưởng Chu Khai Thái hai người đã đồng thời trước tới bái phòng. Đối với hai người này, Vương Thành cũng không thiết kiến. Thẳng đến sau 4 ngày, Tại phía xa vũ trụ mênh mông bên trong Thần Hoàng Thương hội Phó hội trưởng Tuyết Lai tự mình trước tới bái phòng lúc, Vương Thành mới đưa hắn mời đến thư phòng của mình bên trong, gặp mặt trước tiên liền há miệng hỏi thăm, "Muốn trở thành bán thần tinh trận sư a?" Chương 650, khả thi. "Ngươi muốn trở thành bán thần tinh trận sư a?" Một câu, đem Thần Hoàng Thương hội Tuyết Lai Phó hội trưởng tiếp xuống muốn còn muốn hỏi lời nói hết thảy ngăn ở trong cổ họ. "Bán thần tinh trận sư?" Một hồi lâu, Tuyết Lai mới từ mấy chữ này bên trong ẩn chứa lượng tin tức bên trong kịp phản ứng. "Không tệ, bán thần tinh trận sư." Vương ý của tiên sinh là Ngươi tại truyền kỳ tinh trận sư giai đoạn đắm chìm đã có mấy ngàn năm đi, bây giờ cách bán thần tinh trận sư chỉ kém cái kia Lâm môn một cước phải không?" Tuyết Lai like liên tưởng đến nhìn thấy Vương Thành lúc Vương Thành biểu hiện ra đủ loại thần dị, cùng cái kia cho nàng không kém hơn tinh thần hóa thân tinh thần uy áp, chấm ngâm một phen, cấp ra đáp án của mình, "Ta tự giao sẽ không thua tại bất kỳ một cái nào truyền kỳ tinh trận sư." "Rất tốt." Vương Thành nhẹ gật đầu, đem một phần tựa hồ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng hiệp đem ra, "Ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy có thể thực hiện, liền ký." Tuyết Lai like đem Vương Thành đưa lên hiệp ước nắm bắt tới tay bên trên, lật nhìn lại. Cứ việc nàng đối Vương Thành theo như lời nói cũng không có quá lớn lòng tin, nhưng nhìn kỹ xong một phần hiệp ước kiên nhẫn vẫn phải có. Tại không tiết lộ bất luận cái gì bí mật tình huống dưới cam đoan ta trở thành bán thần tinh trận sư. Mà ta trở thành bán thần tinh trận sư về sau, cần hay Vương Tiên Sinh ngươi phục vụ ngàn năm, đồng thời nghĩ biện pháp trực diện tinh trận sư nghị hội hai vị hội trưởng, đem lần này phát sinh ở thiên hà trong thế giới sự đưa ra đi lên. Không tệ. Vương Thành bình tĩnh đáp lại một câu, cái này hoàn toàn không tính là cái gì điều kiện hà khắc. Hoàn toàn chính xác không tính là cái gì điều kiện hà khắc. Tuyết Lai từ đấy lòng đáp lại một tiếng. Bán thần tinh trận sư cứ việc có bán thần tu, vì cái này cực cao cánh cửa, nhưng bởi vì bán thần cường giả tuổi thọ gấp 10 lần, gấp trăm lần lớn ở truyền thượng kỳ cường giả duyên cơ, phóng nhan vũ trụ mêng ông, bán thần cường giả số lượng gần như có thể cùng tứ giai truyền thượng kỳ so sánh, dưới loại tình huống này, một vị có thể trở thành bán thần tinh trận sư bán thần, thân phận địa vị, xa so với phổ thông bán thần, thậm chí đỉnh phong bán thần cao hơn nhiều. Một khi người điều kiện này thả ra, đừng nói là hiệu lực là năm, tuy là trung thân hiệu lực, cũng sẽ có vô số người không chút do dự đem hiệp ước ký. Tuyết Lai nói xong, lại là đem hiệp ước trong tay thả Xuống tới, ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, Vương Thành các hạ đến cùng có thủ đoạn là gì, có thể làm cho một vị truyền kỳ tinh trận sư, tấn thăng đến nắm giữ đến tiểu thần trận cấp độ bán thần tinh trận sư. Mặc dù bản thân chính là vô thượng tinh thần sư thiên giai, đều không cái này nắm chắc. Sư thiên giai không có cái này nắm chắc, vị Tiên Ngộ đạo các các chủ đây. Vương Thành bình thản hỏi một tiếng. Ngộ đạo các các chủ? Tăng là chân chính thần trận sư, hắn tự nhiên có năng lực như thế. Tuyết Lai nói đến đây không khỏi nao nao, ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì. Nhìn về phía Vương Thành ánh mắt lập tức có chút kích động, chẳng lẽ lại Vương Thành các hạ có quan hệ có thể làm cho ta nhập nội đạo các, tại nội đạo các các chủ tọa hạ nghe giảng. Nếu như ta thật có thể có cơ hội này, không cần quá lâu, 10 năm. Chỉ cần tại nội đạo các chủ tọa hạ nghe giảng 10 năm, ta thì có chắc chắn 8 phần mới có thể nắm giữ tự thần trận phiên bản đơn giản hóa bên trong diễn sinh mà ra tiểu thần trận, trở thành một vị bán thần tinh trận sư. Người không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không có loại quan hệ này, ngươi chỉ cần quyết định, phải chăng ký cái kia hiệp ước là đủ. Vương Thành cũng không chính diện trả lời. Trong lúc nhất thời Tuyết Lai ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Vương Thành cho ra trên kia bước. Chỉ một lát sau, Tuyết Lai trong lòng đã làm ra quyết định, sau đó không chút do dự đem tên của mình viết đến ký tên chỗ, đồng thời nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Cái này hiệp ước hết thể đều là xây dựng ở Vương Thành có thể trợ giúp bản thân trở thành bán thần tinh trận sư điều kiện tiên quyết, bởi vậy, dù là có chút mạo hiểm, nhưng ký cái này hiệp ước, đối nàng mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì tai hại. "Rất tốt." Vương Thành lên tiếng, đi đem trên tay ngươi sự tình chuẩn bị một phen, đại khái cần thời gian 3, 5 năm, đồng thời chuẩn bị 10 phần vạn tinh chiểu tổng trận 7 trận vật liệu, những này làm ngươi học phí, sau 3 tháng, ngươi lại đến tìm ta." Tuyết Lai mặc dù không biết Vương Thành muốn làm gì, bất quá, 10 phần vạn tinh chiểu tổng trận 7 trận vật liệu, lấy nàng thân hoàng thương hội phó sẽ lên thân phận còn có thể lấy ra. Như là đã ký xuống hiệp ước, điểm ấy quyết đoán nàng vẫn phải có. "Đi thôi." Vương Thành phất phất tay. Mà Tuyết Lai nhìn Vương Thành một chút, do dự một lát, cuối cùng không có kỹ kàng truy vấn lui xuống, nàng cũng biết, có một số việc Vương Thành đã không nói, tự nhiên là mặt ngoài nàng còn không có biết đến từ cách. "Theo Tuyết Lai rời đi." Vương Thành ánh mắt trực tiếp rơi xuống nhân vật khuôn mẫu bên trên. Sắc tự nói, là rơi vào chuyển kỳ tinh trận sư phó chức nghiệp bên trên. Bằng vào ta hiện tại tinh thần cường độ, kháng trụ tinh trận sư phó chức nghiệp tin tức quán thâu không có lắm. Vương Thành tự lẩm bẩm. Sau một khắc, phó chức nghiệp chuyển kỳ tinh trận sư Tiêu Ký đột nhiên một trận mơ hồ, theo một cái nghề nghiệp điểm tiêu vong, chuyển kỳ tinh trận sư phó chức nghiệp trực tiếp tấn thăng đến bán thần tinh trận sư. Quả nhiên. Theo đại lượng thuộc về bán thần tinh trận sư tin tức tự trong đầu hiện hiện, Vương Thành rõ ràng có loại thành thạo cảm giác. Hai ngày, vẹn vẹn 2 ngày Vương Thành đã đem bán thần tinh trận sư tin tức hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Lúc này, hắn đang nhớ lại một chút thường kiếm, độ yếu nhân, chư sinh kiếp bọn người bố trí vạn tinh triều tông trận, một chút liền có thể nhìn ra vô số sơ hở, những cái kia bày trận thủ pháp đều không ngoại lệ đều là nguồn gốc từ chuyển kỳ tinh trận sư cùng cựu giai tinh trận sư, dựa vào dạng này một đám tinh trận sư có thể đem vạn tinh triều tông trận bố trí thành công mới là lạ. Đem tiền của ta không làm tiền lại là a, như thế, các ngươi liền làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị. Vương Thành trong mắt hàn quang lóe lên. Sau một khắc, nhân vật khuôn mẫu bên trên Phó chức nghiệp lại lần nữa trở nên mơ hồ. Khi Phó chức nghiệp tinh trận sư một cột một lần nữa trở nên rõ ràng lúc, nghề nghiệp xưng hào đã từ bán thần tinh trận sư chuyển biến thành chân chính thần trận sư. Mà khi hắn thành là chân chính thần trận sư lúc, trong đầu tin tức mới đã tới một cái không có vượt qua hắn ngoài dự liệu đại bạo phát, bằng bạc mênh mông lượng tin tức giống như sáng chói sao trời, giống như ngày nguyện tinh không, liên tục không ngừng tràn ngập thế giới tinh thần của hắn, dù là tinh thần của hắn cường độ đã tăng lên tới không kém hơn vô thượng tinh thần hóa thân 80, vẫn cảm giác đại não có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Cũng may Loại cảm giác này cũng không phải là rất mãnh liệt, còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thời gian đang tiêu hóa tin tức ở trong dần dần trôi qua. Một tháng sau, Vương Thành đã đem thần trận sư tin tức hết thể tiếp nhận. Theo hắn hư thủ dung lên, đầu ngón tay tinh lực lập tức tuần hoàn theo một loại quy tích huyền ảo vận chuyển lại, không đến một lát, đã tạo thành một cái tứ dai tinh trận. Bất quá, cái này vi hình bản tứ dai tinh trận tuy là hiện hiện tại hư không, lại giống như lục bình cung dễ, kéo dài chỉ một lát sau, đã lặng yên biến mất. Từ chấm nhỏ phương diện khắc họa tinh trận, từ đó ngưng tụ thành gần như có thể cố hóa trận pháp. Loại năng lực này, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Chấm nhỏ là bực nào nhỏ bé. Một ngôi sao tử bên trên khắc vẽ một cái tinh trận, như vậy, một khối một mét lớn nhỏ vật chất bên trên lẻ loi tổng tổng, có thể khắc họa tinh trận số lượng đem đạt tới ước cư vạn, mà lại những này tinh trận đều có cục bộ tính cố hóa hiệu quả. Ước cư vạn tinh trận. Cho dù là tứ dai tinh trận, tổ hợp lại, hình thành tinh trận uy lực, vẫn có thể dễ như trở bàn tay đem chuyển ứng kỳ tinh trận bung ra hơn 10 đầu đường phố. Vương Thành trong mắt có loại không nói ra được tiếng gối. trận bản chất đã bị hắn cho thấy rõ, đơn giản chính là vật liệu sức tính toán. Bất kỳ một cái nào thần trận, trên thực tế chính là do vô số 1 đến 9 giai, thậm chí cả chuyển kỳ tình trận xây dựng mà thành tổ hợp trận pháp, bố trí dạng này một cái tinh trận, cần đối vũ trụ có cực hạn hiểu rõ, phương có thể bảo chứng rất nhiều tinh trận cân bằng vận hành, không liên quan tới nhau, đồng dạng đối sức tính toán yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Sau đó chính là tài liệu. Vô thượng tinh thần nhóm dùng để bố trí thần trận, chính là tinh thần nhóm nắm giữ hàng đầu nguyên tố chấm nhỏ. Đáng tiếc, chấm nhỏ. Cái này căn bản không phải tinh thần trở xuống phàm nhân có khả năng nắm giữ lực lượng. Bán Thần Tinh Trận Sư bố trí đi ra tiểu thần trận, trên thực tế là thông qua chân quý đến cực điểm vật liệu để thay thế trống nhỏ, đồng thời lại đem nắm vật liệu cùng tinh trận ở giữa cân bằng. Giả thiết những cái kia bảy trận vật liệu tương đương với một chòm sao ở trong sao trời, thiên thạch, bố trí tinh trận sẽ cùng tại đem ức vạn thiên thạch, sao trời, hợp lý đặt ở một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp tinh vực bên trong, làm đến bọn hắn giữa lẫn nhau không lại bởi vì lực hút tương hố quá nhiều, vận chuyển bình thường. Mà sở dĩ chỉ có bán thần mới có thể bố trí loại này tinh trận, ở chỗ bán thần bầu trời sao hình chiếu. Chỉ có bầu trời sao hình chiếu tác làm cơ sở mới có thể chèo chống to lớn như vậy trận pháp cung, tốt đẹp cam đoan sự cân bằng này. Vương Thành nghĩ tới đây, lập tức nhíu mày. Lấy bầu trời sao hình chiếu tác làm cơ sở, treo chống tinh trận chỉnh thể trận pháp cung, nó mục đích chủ yếu cũng là bởi vì Bán thần cường giả tinh thần không đủ cường đại, tính toán tốc độ không đạt tiêu chuẩn, nếu như, nếu như tinh thần của hắn cường đại đến có thể kỹ càng hoàn mỹ tính toán ra một cái thần trận tổng hợp cung, phải trang liền có thể thoát ly bầu trời sao hình chiếu, không nhận bản thân tu vi cảnh giới hạn chế đem cái này tinh trận bố trí đi ra. Không chỉ như vậy, theo ta đối vạn tinh triều tông trận lý giải làm sâu sắc, Đồng dạng có thể giảm xuống đối sức tính toán nhu cầu. Vương Thành nghĩ tới đây, ngay lập tức đem một phương ngọc sách đem ra, trong cái sách ngọc này diện ghi lại, tất nhiên là Vạn Tinh Triều Tông trận bố trí phương pháp. Có thần trận sư nội tình ở chỗ này, lại thêm mạnh đạt 80 tinh thần trị số cùng tạo hóa cấp độ tính, không đến nửa tháng, Vạn Tinh Triều Tông trận hắn đã lĩnh ngộ nhập môn, mà chỉ cần nhập môn, chuyện kế tiếp đương nhiên tốt làm. Một giây đồng hồ không đến, nhập môn Vạn Tinh Triều Tông trận đã bị Vương Thành tăng lên tới Bất quá Vạn Tinh trận tăng lên tới đỉnh phong viên mãn về sau, Vương Thành cũng không tiếp tục sử dụng điểm kỹ năng đi lên tăng lên. Bất kỳ một cái nào bán thần cấp tinh trận đều là do thần trận đơn giản hóa mà đến, nếu như bởi vì hắn tiếp tục tiêu hao tinh trận mà đem vạn tinh triều tông trận đẳng cấp thúc đẩy sinh trưởng đến thần trận trình độ, đó mới là khóc không ra nước mắt. Thời gian, tại tính toán vạn tinh triều tông trận trong quá trình chậm chạm trôi qua. Đợi đến Tuyết Lai like lại xuất hiện tại phòng tu luyện của hắn bên ngoài cầu kiến lúc, Vương Thành chậm rãi mở mắt. Trong mắt có trước nay chưa có tinh quang. Có thể thực hiện. Đi qua hắn đoạn thời gian này nghiệm chứng, không phải bán thần cường giả. Bố trí bán thần tinh trận sư mới có thể bố trí tiểu thần trận hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ bất quá cần phải bỏ ra cố gắng, sức tính toán, cùng tổng hợp 7 trận độ khó, là bán thần tinh trận sư bố trí lúc gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Chờ ta đến truyền kỳ cảnh giới, thành là chân chính truyền kỳ tinh trận sư về sau, cũng có thể thử một chút, nếu ta thật có thể lấy truyền kỳ tinh trận sư bố trí ra tiểu thần trận, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ tinh trận sư nghị hội, đến lúc đó, nhìn thấy hai vị hội trưởng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá bây giờ à, vẫn là trước dạy bảo Tuyết Lai like đem vạn tinh triều tổng trận bố trí đi ra vị bên trên có vạn tinh triều tông trận, ta mới có thể trong thời gian ngắn thành tiểu chuyện kỳ, đây là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật thuậtốn tuổi. Chương 651, Trật Thành Tinh không hình chiếu, bán thần tinh trận sư mặc dù có thể bố trí ra loại này khác nhau tại thần trận ở ngoài tiểu thần trận, chủ yếu nguyên tại các ngươi tinh không hình chiếu, tinh không hình chiếu tương đương với bán thần tuyệt đối lĩnh vực, tại tinh không hình chiếu lĩnh vực trong đó, các người đối với tinh lực, đối với tinh thần quy tích, đối với trong lúc tỏa ra các loại lực hút, tác dụng lực cảm ứng sẽ bị tăng cường đến cực hạn, do đó càng dễ dàng bố trí ra vạn tinh triều tông trận. Vạn tinh triều tông Cái gì gọi là vạn tinh triều tổng trận, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh thần tập tinh thần chi lực là một thể, cô động đến một ngôi sao, một khu vực mới có thể xưng là vạn tinh triều tổng trận, như ngươi vậy một cái bất quá xúc động 16 ngôi sao tinh lực tinh trận làm sao có thể xưng tụng vạn tinh triều tông. Cân bằng, cân bằng, quan trọng nhất chính là cân bằng. Mỗi một viên tinh thần đều tồn tại lực hút, hỗ trợ lẫn nhau lực, vạn tinh triều tổng trận bên trong mỗi nhiều hơn một ngôi sao, nguyên bản tinh trận duy trì cân bằng sẽ bị đánh vỡ, bởi vậy duy trì rất nhiều tinh thần hỗ trợ lẫn nhau lực cân bằng tính cách chính là trọng yếu nhất. Tập trung nhiều như vậy tinh trận mục đích là vì cái gì? Chính là vì lấy lực lượng của tinh trận đem hết thảy tinh thần tinh lực rót vào đến một cái nào đó điểm, cũng chính là tinh trận vị trí, mà ngươi hiện tại đối với những ngôi sao này tinh lực tỷ lệ lợi dụng có từng đạt đến nửa thành? Không có, nửa thành cũng không có. Thử Minh Cao Nguyên ở trên, vương thành âm thanh không ngừng vang vọng, mà với tư cách bị dày người, thần hoàng thương hội vị kia thân phận tôn sủng, thậm chí so với một ít không hề chắc đỉnh cao bán thần còn muốn cao quý tổng hội phó hội trưởng Tuyết Lai, dĩ nhiên hoàn thành từ lúc trước mơ hồ khu vực, đến lúc sau không ngừng tiếp trợ lại tới dần dần mất cảm giác, cùng với hiện tại tràn ngập kính để hoàn mỹ chuyển biến, dù cho Vương Thành như thế nào đi nữa lạnh giọng dặn dậy, không ngừng trào phúng, Tuyết Lai đều là vẻ mặt cung kính không dám phản bác nửa cái. Văn tự, một mực cung kính dùng hết khả năng hoàn thành Vương Thành bố trí xuống đến nhiệm vụ. Nàng có thể cảm giác được rõ rệt, dưới sự chỉ điểm của Vương Thành, nàng đối với Vạn Tinh Triều tông trận lý giải, đang lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ tăng lên. Cứ việc chỉ là Vạn Tinh Triều tông trận một cái tinh trận, có thể trở thành một vị có thể tu luyện đến bán thần đỉnh cao nhân vật, hoặc một biết mười hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Tình trận một đạo rất nhiều tình trận bố trí đều là tồn tại tương đồng chỗ, có tương tự bảy trận nguyên lý, nếu như nàng thật sự có thể thuận lợi đem vạn tinh triều tông trận bố trí đi ra, tiếp xuống chỉ cần chắc chắn tốt cái cảm giác này, ngày sau lên cấp bán thần tình trận sư đem chỉ là về thời gian vấn đề. Thời gian, tại loại này gian dạy cùng giáo dục trong đó, đi qua rất nhanh 2 năm. 2 năm, đối với tuổi thọ hơi một tí hơn 1000 năm, hơn vạn năm thiên niên giai, truyền kỳ cường giả mà nói, khả năng bất quá là 2 tháng, 2 ngày, có thể tại này trong thời gian 2 năm Toàn bộ thiên hà thế giới cục diện nhưng là tại kỵ sĩ liên minh làm kinh sợ cấp tốc ổn định lại. Vương Thành tại Tử Khí Phong ở trên đánh cục thượng quan thế gia tinh thần hình chiếu một màn mang đến kinh sợ, sâu sắc khắc ở tất cả mọi người trong đầu, có thể nói, chỉ cần Vương Thành vẫn còn thiên hà thế giới một ngày, thiên hà thế giới liền căn bản sẽ không có đảm dám phản kháng kỵ sĩ liên minh thế lực. Mà hữu tại hai năm sau một ngày nào đó, hết thảy ở tại thiên hà thế giới ở trên rất nhiều thiên tài cường giả, đồng thời cảm giác được thiên hà thế giới ở ngoài vũ trụ mênh mông, vật đổi sao dời, đồng thời ánh sáng tỏa sáng phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí xúc động vận chuyển quy tích, liền như thế không phải tự nhiên, nhưng cũng cảm giác cực kỳ tự nhiên chuyển biến soi sáng góc độ, đem mặt trên ẩn chứa long lánh tinh quang, không ngừng tỏa đến thiên hà tinh ở trên. Dù cho là những kia chưa đột phá đến thiên giai cấp độ người bình thường, nếu là vào lúc này ngước đầu nhìn lên, đều tất nhiên có thể nhìn ra, ở trên đỉnh đầu bầu trời, mặc dù là ban ngày tình huống dưới, đều có lít nha lít nhít tinh thần, treo lơ lửng bầu trời, những ngôi sao này không lớn, tản mát ra tinh quang cũng không xương được chói mắt, nhưng lại là có thể bị tất cả mọi người rõ ràng bắt giữ. Mà tại những này tinh quang soi sáng đến thiên hà thế giới lúc, chính tại tu hành thiên giai cường giả, có thể cảm giác nhạy cảm đến toàn bộ thiên hà thế giới tinh lực nồng nặc độ đều tăng lên một phần. Loại này tăng lên không phải bắt nguồn từ thiên hà tinh bản thân, mà là đến từ ngoại giới. Tinh trận, tinh trận. Đây là đứng đầu nhất chuyển kỳ tinh trận, chỉ có đứng đầu nhất chuyển kỳ tinh trận mới có thể có uy năng cỡ này. Tinh quang soi sáng phương hướng là Tử Minh Ta Nguyên, kỵ sĩ liên minh lại làm xảy ra điều gì làm người khiếp sợ hành động vĩ đại. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Kỵ sĩ liên minh mấy năm qua bên trong không có cái gì động tác lớn, chỉ là tại củng cố địa bàn của chính mình, có thể hiện tại hơi có chút thủ đoạn, lập tức liền là kinh thiên động địa. Quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Như vậy tinh trận, quả nhiên kinh thiên động địa, nhanh, mau phái trước người hướng về Tử mình, Cao Nguyên đi trà xét một phen. Tìm hiểu một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết thảy ở tại thiên hà thế giới ở trên hàng đầu thế lực tại nhận ra được trong thiên địa biến hóa, đồng thời khiếp sợ không thôi. Mà đến từ vũ trụ mêng mông lư sơn thú, lư thái âm các loại người, nhưng lại trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa bầu trời kỳ biến. Người khác không thấy được là chuyện gì xảy ra, làm vì gia tộc trong đó tồn tại một cái vạn tinh triều tông trận lư xuân thu, lư thái âm, làm sao sẽ không thấy được. Vạn tinh triều tông trận. Vạn tinh triều tông trận. Đây là vạn tinh triều tông trận a. Có người tại trên hành tinh này bố trí một cái vạn tinh triều tông trận. Lữ Thái Âm sau khi khiếp sợ, đầu tiên không nhịn được kêu lớn lên. Vạn tinh triều tông trận. Đây tuyệt đối là vạn tinh triều tông trận, đó là Từ Minh Cao Nguyên phương hướng. Từ Minh Cao Nguyên đã bị kỵ sĩ liên minh chiếm cứ. Kỵ sĩ Liên Minh lại có kinh người như vậy tác phẩm, dĩ nhiên tại thiên hà tinh ở trên bày xuống vạn tinh triều tông trận. Toàn bộ Hà viên tinh hệ, cao đẳng tinh thần 1.242 viên, có thể bố trí vạn tinh chiều tông trận cao đẳng tinh thần, chỉ có chỉ là 26 viên, một mặt là bởi vì vạn tinh chiều tông trận 7 trận độ khó trọng đại, đồng thời chỉ nhằm vào chuyển kỳ chờ xuống người tu hành hữu hiệu, đến chuyển kỳ cảnh giới, hiệu quả còn không bằng cái khác bán thần cấp tinh trận, mặt khác thì lại ở chỗ 7 trận đắt đỏ giá cả. Trước mắt, kỵ sĩ Liên Minh lại tiêu tốn to lớn giá phải trả mời tới B. Nhãn thần tinh trận sư Bố chí ra vạn tinh triều tông trận. Lữ Xuân Thu trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng ngước áo hâm mộ ánh mắt. Phải biết, Thiên Hà Tinh hiện tại đã tại hướng đi tử vong, nếu như bỏ đi Thiên Hà Tinh ở trên cư trú rất nhiều thế lực không nói, toàn bộ Thiên Hà Tinh hợp lại, cũng chưa chắc đáng giá một cái vạn tinh triều tông trận, nếu như Vương Thành dùng một cái vạn tinh chiều tông trận cùng một cái nhất lưu đại tộc tiến hành giao dịch, trao đổi một viên chất lượng tốt trung đẳng tinh thần tuyệt không là việc khó gì. Chuyện này, nhất định phải lập tức đăng báo cho chủ mạch, nắm giữ một cái vạn tinh triều tông trận tinh thần, giá trị đã không còn là lúc trước có khả năng cân nhắc. Lữ Thái, chủ mạch Gia tộc chúng ta trong đó tách ra đi vị này lao tổ, đúng là còn tọa trấn tại hành tinh này, dù cho vạn tinh triều tổng trận đều không đủ để để chủ mạch người bước lên đắc tội vị này, lao tổ nguy hiểm mạnh mẽ bắt tay thiên hà tinh đi. Lữ Xuân Thu có chút chần chừ. Mặc dù bọn hắn đối với cái kia tinh trận cực kỳ trông mà thèm, có thể tọa trấn tại trên hành tinh này vị kia đỉnh cao bán thần, là ai đều không thể đi vòng qua một cái khe, nếu không có vị kia đỉnh cao bán thần tồn tại, thiên hà tinh làm sao đến mức đến nay mới thôi đều là gió êm sóng lặng, chưa từng bị bất kỳ ngoại lai thế lực chinh phục. Vị lão tổ kia sao? Trước mắt kỵ sĩ liên minh đột nhiên xuất hiện, muốn thống nhất thiên hà thế giới, vị lao tổ kia mặc dù đối với thiên hà thế giới không có quá to lớn cảm thấy, nhưng lại chưa chắc sẽ tình nguyện nhìn thấy thuộc về Lữ Tinh Hà thiếu ra thiên hà tinh rơi xuống trên tay người khác. Bởi vậy, chúng ta không ngại thăm dò một phen vị lao tổ kia thái độ." Lữ Thái Âm trầm ngâm một phen nói. "Hả? Làm sao thăm dò? Chúng ta này nhất phân mạnh người, đúng là liền thăm dò một phen tư cách đều không có a. Chúng ta không có, không có nghĩa là những người khác không có." Lữ Thái Âm ý tứ sâu xa hướng về Vũ Trụ Minh Mông liếc mắt một cái, thiên hà tinh ở ngoài cũng tồn tại không ít cái khác mạnh mẽ tinh thần, cứ việc không cái gì cao đẳng tinh thần, có thể một ít mạnh mẽ trung đẳng tinh thần trong đó, nhưng cũng dựng dục ra không ít tứ giai chuyển kỳ cường giả, một ít đứng đầu nhất trung đẳng tinh thần, thậm chí có bán thần tọa chấn, trước mắt vạn tinh triều tổng trận bố trí, ít nhiều gì sẽ dẫn đến trong tinh không nguyên bản tiêu tán đến bọn họ tinh thần ở. Trên tinh lực bị dẫn dắt mà đến, rót vào đến thiên hà tinh ở trên, cứ như vậy, cũng là cho những kia tinh thần xuất thủ cớ. Có lấy cớ này bọn họ cũng chưa chắc dám có ý đồ với thiên hà tinh, dù sao chúng ta Hà Huyền lư ra tên tuổi bảy ở đây. Mà Thiên Hà Tinh thuộc về chúng ta lữ ra, lại không phải không ai biết. Đúng đấy, bởi vì chúng ta lữ ra tiến tuổi, mới để Thiên Hà Tinh vạn nằm đến vận gió êm sóng lặng, có thể như quả lữ ra không lại bảo hộ Thiên Hà Tinh cơ chứ? Mấy người chúng ta làm sao xung quanh được ý chí của gia tộc? Gia tộc không thể là một viên Thiên Hà Tinh mà lần thứ hai làm tức giận vị lao tổ kia, dù cho trên hành tinh này tồn tại một cái vạn tinh triều tông trận cũng không ngoại lệ. Không cần thao túng gia tộc ý chí, chúng ta chỉ cần dùng chúng ta lữ ra con cháu thân phận, đem tin tức này ba phải cái nào cũng được truyền đi, những kia đỏ mắt vạn tinh triều trận thế lực Tự nhiên sẽ mạo hiểm mục đích. Cứ như vậy, là có thể thực hiện thăm dò một phen vị lao tổ kia thái độ mục đích." Lữ Thái Âm nói, trên mặt lộ ra ý tứ sâu xa mỉm cười. Mà Lữ Xuân Thu nghe được Lữ Thái Âm nói, chỉ hơi trầm ngâm, cũng là không nhịn được nợ nụ cười, không sai, xác thực như vậy, cái biện pháp này xác thực có thể được, cứ làm như thế. Vạn Tinh Triều Tông trận đột nhiên xuất hiện, làm cho cả thiên hà tinh trận nên hơi dục dịch ngóc đầu dậy, mà làm vì cái này tình trận bố trí người, Thần Hoàng Thương hội vị kia phó hội trưởng Tuyết Lai, giờ khắc này đứng ở Vạn Tinh Triều trận vị trí trung tâm. Nhìn cái này đã vận chuyển lên, đồng thời bắt đầu hấp thu vũ trụ mênh mông ngàn tỷ tinh thần tinh lực tinh chất lúc, nhưng là một mặt kinh ngạc, còn có chút không cách nào từ tình cảnh này trong đó phản ứng lại. Ta, ta thành công. Dù là Tuyết Lai chính là một vị đường đường bán thần, đồng thời chiếm giữ tại Thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng môn trước, thời khắc này vẫn cứ là thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đã lãng phí 6 phần tài liệu, thất bại dòng dã 6 lần mới thành công, chẳng lẽ còn đáng giá ăn mừng khoe khoang hay sao? Vương Thành có chút lạnh nhạt âm thanh không chút lưu luyến truyền tới. 6 lần, thất bại 6 lần Tính cả lúc trước thưởng kiếm những người kia thất bại 4 lần cùng với cuối cùng bố trí thành công một lần vật liệu hắn tại vạn tinh triều tông trận vật liệu chi ở trên thêm ra dòng ra gấp 10 lần gấp 10 lần tiêu thao những này đều là thường kiếm độ yên người chư sinh tiếp ba người đưa đến nghĩ tới đây ánh mắt của hắn không khỏi càng lạnh hơn một phần bán thần tinh trận sư thật không rất đáng ma ta Vương thành chưa hề không phải cái gì lòng dạ trống trải người nếu là không để cho các ngươi bởi vậy thân bại danh liệt ta dòng họ sau đó viết ngược lại chương 652 bắt đầu độ phá 652 chương 652, bắt đầu đột phá. Ngươi hiện tại đã có bố trí vạn tinh triều tông trận từng trải, mà vạn tinh chiểu tông trận chính là tiểu thần trận trong đó đều thuộc về dường như khó lay bố trí tinh trận một trong, chỉ cần ngươi có thể đem cái này tinh trận bố trí nguyên lý hoàn toàn hiểu rõ, lên cấp bán thần tinh trận sư đại môn đã vì ngươi mở ra hơn nữa. Ngoài ra ta chỗ này có một phương sách ngọc, bên trong ghi chép một ít bố trí tiểu thần trận chú ý sự hạng, cùng với ba bộ bố trí lý luận, nếu là ngươi có thể đem này ba bộ lý luận hoàn toàn hiểu rõ, dù cho tại rất nhiều bán thần tinh trận sư bên trong Ngươi đều sắp trở thành tài năng xuất chúng tồn tại." Vương Thành đang khi nói chuyện, đem một phương sách ngọc đưa cho Tuyết Lai. Mà Tuyết Lai, tuy là thần hoàng thương hội phó hội trưởng, đồng ý Vương Thành đưa tới sách ngọc nhưng là cung kính đến cực điểm, hai tay ở trên tâng bốc nhận lấy, đà tạ đạo sư." Vương Thành nghe được Tuyết Lai xưng hô, cũng không có phản bác. Cứ việc Vương Thành xem ra hắn cùng Tuyết Lai chỉ là một hồi giao dịch, nhưng ở Tuyết Lai trong lòng, Vương Thành dẫn dắt nàng bước lên bán thần tinh trận sư lại môn, giống như tại một vị tối đáng giá kính trọng đạo sư, nếu không có Vương Thành không đồng ý, Tuyết Lai tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy sư tôn tương xứng. Ngoài trừ này ba bộ lý luận bên ngoài, cái này tinh trận, tiếp xuống ngươi cũng có thể bắt tay bố trí. Vương Thành nói, lần thứ hai đưa ra một phương sách ngọc. Tuyết Lai tiếp nhận Vương Thành đưa tới sách ngọc, nhất thời một trận, tinh tôn trận. Không sai, tinh tôn trận, tinh tôn trận cùng Vạn Tinh Triều tông trận đều thuộc về chân chính thần trận, Hoàng Cực trí Tôn trận diễn sinh tinh trận, mà cái này tinh trận, nhưng là vô thượng tinh thần bọn dùng để tu hành trận pháp, trong đó Vạn Tinh Triều tông trận đối với chuyển vận kỳ giai đoạn trước đây tu hành có sự giúp đỡ to lớn, mà Tinh Tôn trận thì lại nhằm vào chuyển kỳ giai đoạn sau khi. Vương Thành nói, bổ sung một tiếng Cái này tinh trận ta đã tiến hành rồi tỉ mỉ chú giải, ta hy vọng tại ta đột phá đến thiên giai cấp độ sau, có thể nhìn thấy ngươi thuận lợi đem cái này tinh trận bố trí đi ra. Tuyết Lai like ngay xong, vẻ mặt nghiêm nghị đồng ý một câu, tất không cho đạo sư thất vọng. Được rồi, ngươi tạm thời đi tìm hiểu tinh trận, nhanh chóng đột phá đến bán thần tinh trận sư, ta biết, chuyên môn nghiên cứu một cái tinh tôn trận, đối với đột phá đến bán thần tinh trận sư trợ giúp cũng không nổi bật, bởi vậy, tại tìm hiểu, bố trí tinh tồn trận trước, ngươi không ngại bắt tay nắm cái khắc đơn giản tiểu thần trận luyện tay nghề một chút. Vương Thành quét toàn bộ Tử Minh cao nguyên một ánh mắt, nói Ngươi có thể mang toàn bộ Tử Minh Cao Nguyên, coi như ngươi học tập sân bãi, tại Tử Minh Cao Nguyên ở trên rộng khắp bố trí tinh trận, tin tưởng lấy ngươi hiện tại trận pháp trình độ, dù cho bày trận thất bại, khi biết thất bại trước, đem sửa chữa thành cấp 9 tinh trận, thậm chí còn chuyển kỳ tinh trận đều không phải vấn đề gì đi. Tuyết Lai rõ ràng Vương thành ý tứ, lập tức nói, "Xin mời đạo sư yên tâm, ta tất nhiên sẽ toàn bộ Tử Minh Cao Nguyên rèn đúc vững như thành đồng vết sát. "Rất tốt, ra đi." "Đệ tử xin cáo lui." Tuyết Lai nói, cung kính thi lễ một cái, liền muốn lui ra, bất quá tại nàng lui ra lúc nhưng lại có chút do dự dừng lại một chút thân hình, một hồi lâu, tựa hồ mới Lây Dũng khí hỏi một tiếng, "Đạo sư, ngươi, ngươi sẽ không phải là tinh thần chuyển thế chứ?" "Tinh thần chuyển thế?" Vương Thành ngay xong, không khỏi nở nụ cười một tiếng, "Tinh thần còn cần chuyển thế một lần nữa?" "Đệ tử ý tứ là, đạo sư hay là một vị trọng thương chưa khôi phục vô thượng tinh thần? Tại đạo sư trên người, ta cảm nhận được một loại chỉ có tại tinh thần hóa thân ở trên mới có thể cảm nhận được khí tức, ngoài ra, hơn nữa đạo sư trận pháp trình độ, vì lẽ đó." "Được rồi, không phải nghĩ nhiều, hảo hảo tìm hiểu tính trận." Sớm ngày đột phá đến bán thần tinh trận sư đi, hy vọng ta bế quan sau khi ra ngoài ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Vương Thành cũng không phủ nhận. Hắn bây giờ, nếu là chỉ bằng vào tinh thần, ngụy trang tinh thần hóa thân tuyệt không là việc khó gì, thà rằng như vậy, còn không bằng duy trì thần bí, thật giống như chuyển thế bán thần như thế, đợi được sau đó làm ra cái gì lẽ thường không cách nào giải thích hành động vĩ đại sau, có thể đưa ra một cái đáp án hợp lý. Vâng, đạo sư. Nghe được Vương Thành vẫn chưa trực tiếp phủ nhận, tuyết lai like thân hình khẽ lên Cứ việc cũng không có cái gì trực tiếp tính cách biểu thị, nhưng trong giọng nói so với lúc trước nhưng là càng hiện ra cung thuận. Tuyết Lai rất nhanh lui xuống. Tuyết Lai vừa rời đi, Vương Thành lập tức quay về bên ngoài bắt chuyện một tiếng, Thái Hòa. Không tới chốc lát, một vị toàn thân áo đen, nhìn qua có chút lánh mạc nam tử xuất hiện tại Vương Thành trước mặt. Chính là lúc trước cùng Vương Thành có chút giao tình Vu Thái Hòa. Vũ Thái Hòa bởi vì lúc trước từ hôn việc đi tới tinh võ giả con đường, tại Vương Thành không ngừng bồi dưỡng ra, hiện tại đã đạt đến không kém hơn tinh võ hoàng cấp trình độ, còn lên trên nữa. Thi cần muốn một ít thủ đoạn. Đi giúp ta xin mời Trưởng Phong Băng Nhan điện hạ tới." Liếc mắt nhìn Vu Thái Hòa, Vương Thành nói rằng, "Vâng." Vu Thái Hòa đồng ý một tiếng, rất nhanh lui xuống. Bất quá, hắn rời đi mới không tới mấy phút, đã lần thứ hai trở về, cùng hắn đồng thời trở về, còn có kỵ sĩ Liên Minh chân chính minh chủ, vị tiêu hiện nay dẫn dắt kỵ sĩ Liên Minh rất nhiều cường giả đánh Nam giáp bác, khai cương khoách thuộc công chúa điện hạ. "Vương Thành minh chủ, người cùng thần hoàng thương hội vị kia phó hội trưởng thần thần bí bí, chính là vì làm cái nãi tinh trận." Trưởng Băng Nhan nói chuyện chưa hề đều là như vậy trực tiếp. Không sai. Vương Thành gật gật đầu, hướng về bốn phía nhìn lướt qua, nhìn bầu trời bên trên lượng lớn tinh thần đem tinh quang rơi ra tại khu vực này, khẽ mỉm cười nói, Trưởng Phong băng nhan điện hạ khả năng nhận ra cái này tinh trận là lai lịch ra sao? Ta cứ việc biện không nhận ra cái này tinh trận là lai lịch ra sao, nhưng cái này tinh trong trận ẩn chứa mấy ngàn mấy vạn viên sức mạnh của tinh thần, đối với đại tinh luyện sư tìm hiểu vực ngoại tinh thần, đột phá đến tiên giai cấp độ có không thể đo đếm tác dụng, ngoài ra, bởi vì có mấy ngàn mấy vạn ngôi sao tinh lực đồng thời soi sáng, không tốn thời gian giải Mảnh này tinh trận trong phạm vi tinh lực thế tất nồng nặc đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, hơn nữa, cái này tinh Trận đối với ngoại lai tinh trận tinh lực có cực cường tinh luyện hiệu quả, hầu như đem những này tinh lực hoàn nguyên thành thuần túy nhất nguyên thủy tinh lực, những kẻ cảnh giới đạt tiêu chuẩn tinh luyện giả S sợ mấy hơi thở, liền có thể tu hành đến tinh luyện giả đỉnh cao, dễ như a. N cháo liền có thể vắt hái, luyện hóa lượng lớn trải qua toàn bộ tinh trận tinh luyện tinh lực do đó mở ra tinh cùng, đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới. Đúng là như thế, từ nay về sau, đây chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh căn cơ, có cái này tinh trận tại Kỹ sĩ Liên Minh Thiên Giới Cường Giả rất nhanh sẽ có thể quần quật không ngừng chế tạo ra. Vương Thành gật đầu nói, "Quần quật không ngừng chế tạo ra Thiên Giới Cường Giả." Trưởng Phong Băng Nhan nghe được Vương Thành nói, không khỏi có chút thổ thức. Lúc nào, Thiên Giới Cường Giả thì đã như vậy không đáng giá, lại có thể quần quật không ngừng dựa vào tinh trận chế tạo. Cứ việc tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc quân đội biên chế trong đó, Thiên Giới tinh luyện sư chỉ có thể thuộc về binh sĩ giai tầng, có thể sa xuất Thiên Hà tinh ở trên, bất kỳ một vị Thiên Giới Cường Giả đều có thể tọa trấn một phương. Không nói sa xuất Thiên Hà tinh co như là những kia đường kính 10.000 đến 10 vạn cây số phổ thông tinh thần, thiên giai cường giả đều thuộc về đỉnh cao nhân vật, mà đường kính tại 1 vạn cây số trong vòng ngôi sao loại nhỏ ở trên, thiên giai cường giả càng là thuộc về tinh chủ cấp nhân vật, tại những kia tinh thần dưới một người, vạn người bên trên, chúa thể chọn khỏa tinh thần ở trên sinh tử của tất cả mọi người, bởi vậy có thể thấy được thiên giai tinh luyện sư bất phàm. Có thể hiện tại, thiên hà thế giới muốn bắt đầu tiến vào vũ trụ mênh mông thời đại sao? Trương Phong băng nhàn trong lòng sinh ra ý nghĩ nói, nay không phải trọng điểm, trọng điểm là có vạn tinh triều tông trận sau. Chúng ta kỵ sĩ liên minh không tốn thời gian dài, liền có thể cấp tốc vượt thời, căn cứ phán đoán của ta, ta tu luyện tới thiên giai, đại khái yêu cầu 2 đến 3 năm dáng vẻ, còn truyền kỳ cảnh giới, khả năng muốn 10 đến 20 năm, ngươi không ngại bắt đầu từ bây giờ tại kỵ sĩ liên minh trong đó chọn những kia người có thể tin được. Với tư cách giới một nhóm tiến vào Vạn Tinh Triều Tông trận tu hành đệ tử, bất quá, Vạn Tinh Triều Tông trận đặc điểm liền như lời ngươi nói, nó chủ yếu tác dụng là vì rút ngắn tinh luyện giả tinh lực tích lũy, bởi vậy lựa chọn tốt nhất những kia tinh thần mạnh mẽ cảnh giới hơi cao tinh luyện giả. Cái này ta rõ ràng. Có cái này tinh trận, chúng ta kỵ sĩ liên minh liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong bù đắp căn cơ không đủ vấn đề." Trưởng Phong Băng Nhan có chút hưng phấn nói, "Chính là việc này, hơn nữa, ta đã mời Tuyết Lai phó hội trưởng bắt tay bố trí tinh tôn trận, tinh tôn trận là một cái đối với chuyển ứng khí cường giả tu hành mà nói đều có hiện ra tính cách hiệu quả tinh trận, nếu là tinh trận bố trí thỏa đáng, người không ngại đi trước tiên đi thử xem hiệu quả? Cứ việc tinh tôn trận tại rất nhiều tiểu thần trận trong đó đối với chuyển ứng cường giả phụ trợ hiệu quả cũng không phải là tốt nhất, nhưng tin tưởng có này tinh trận lại, đem có thể rất lớn phạm vi rút Ngắn người lên cấp truyền kỳ cấp 3 thời gian. Thật không, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, ta đang đột phá đến truyền kỳ cảnh giới sau, thỉnh thoảng chịu đến đến từ dị giới Vinh Diệu chiến trường trong đó rất nhiều bọn kỵ sĩ ý chí quấy rầy, có lúc đều không thể tập trung tu hành, tu hành tốc độ so với thiên giai chậm một đoạn, có cái này tình trạng tại, ta tu hành tốc độ tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lần nữa khôi phục. Chịu đến Vinh Diệu chiến trường trong đó rất nhiều bọn kỵ sĩ ý chí quấy rầy. Vương Thành nghe xong, hơi nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Khả năng là Vinh Diệu chiến trường cái này thần khí duyên đi. Ta sẽ dần dần hạ thấp đối với cái này thần khí tính đi lại." Trương Phong băng nhan lắc lắc đầu. Vương Thành ngay xong, cũng không có hỏi kỹ, "Chờ ta thành tiểu chuyển kỳ sau, ta giúp ngươi xem một chút, đối với tinh khí, ta ngược lại thật ra rất có trải qua, cứ việc ngươi cái này thần khí thuộc về một cái khác tu hành hệ thống trí bảo, bất quá ta tin tưởng, thần khí cùng tinh khí, cần phải cũng tồn tại cộng thông chi số." "Được." Trương Phong băng nhan gật gật đầu. Vạn Tinh Triều Tông trận trận thành, nên gây nên một ít những thế lực khác giở sét, chuyện này liền muốn phiền phức điện hạ ngươi đi giải quyết. "Yên tâm." Có ngươi vị này đại cao thủ tọa trấn, chúng ta kỵ sĩ liên minh hiện tại đang đứng ở như mặt trời ban trưa thời khắc, chỉ cần chúng ta hung hăng, không có ai dám to gan ép buộc chúng ta kỵ sĩ liên minh làm cái gì. Vậy thì tốt. Hơi hơi cùng trưởng Phong Băng Nhan thỏa thuận một phen chuyện tiếp theo nghi sau, Vương Thành liền chính thức tiến vào tu hành trong đó. Vạn Tinh Triều Tông trận tung hành hơn 1000 km, nhưng chân chính khu vực hạch tâm chỉ có 10 km không tới, mà Vương Thành bế quan chỗ, dù tại này 10 km khu vực trung tâm, có thể nói, hiện tại toàn bộ Vạn Tinh Triều Tông trận đều là hắn một người phục vụ. Mà Vương Thành bản thân tinh thần cường độ đã đạt đến 80, càng mạnh hơn hơn tầm thường tinh thần hóa thân, tại quần quận không ngừng tinh lực rót vào dưới, tinh luyện sư tu vi rốt cục nên đón giếng phun thức đại đột phá. Chương 653, Thiên giai. Tinh cung mở ra đối với bất kỳ tinh luyện sư mà nói, đều như ác ngậm một loại gian nan, mỗi mở ra một tòa tinh cung, độ khó đều sẽ có bao nhiêu tăng lên. Có thể thật giống như học sinh tiểu học học tập nhân chia phương pháp hội cảm giác vất vả, nếu là đổi thành một cái bác sĩ môn sinh, xử lý vấn đề thế này hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Lúc trước Vương Thành, khuyết chính là tinh lực, khuyết chính là tích lũy mà vạn tinh triều tổng trận xuất hiện, nhưng là đủ để đem hắn tích lũy hoàn toàn đủ đáp. Ở tình huống như vậy, đối với bất kỳ một vị tinh luyện sư mà nói khó như lên trời tinh cung mở ra, nhưng là bị hắn dễ như ăn cháo hoàn thành. 14 ngày. Vẹn vẹn dùng, hắn dĩ nhiên thuận lợi mở ra thứ 7 tòa tinh cung. Mà mở ra thứ 7 tòa tinh cung sau vẫn chưa đình trệ bao lâu, tại một tháng sau, thứ 8 tòa tinh cung dĩ nhiên hoàn thành. Toàn bộ quá trình, hầu như nước chạy thành sông. Thứ 9 tòa tinh cung lúc mặc dù có chút khó khăn, Tiên vạn cường đại đến lệnh đỉnh cao bán thần xấu hồ khủng bố tinh thần. Khó khăn mang đến dừng lại vẹn vẹn kéo dài chốc lát, 2 tháng sau, thứ 9 tòa tinh cung đột nhiên xuất hiện. Tinh cung số lượng, số 9 là số lớn nhất. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa chỉ có thể mở mang cửu tòa tinh cung. Đối với chân chính đứng ở đỉnh cao nhưng kia truyền kỳ cường giả tới nói, cửu tòa tinh cung bên trên, còn tồn tại thứ 10 tinh cung lời giải thích, đồng thời thuyết pháp này tại Bạch Hoa dành cho Vương Thành tu hành điện tịch trong đó có ghi chép tỉ mỉ. Bởi vậy, cửu tòa tinh cung mở ra sau, Vương Thành không do dự quay về thứ 10 tòa tinh cung phát động trùng kích. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 10 tháng. Ròng rã 1 năm, nương theo trong cơ thể tinh quang điện của cường giả, thứ 10 tòa tinh cung hung hãn hiện hiện, long lánh tinh quang thậm chí từ trên người hắn bắn mạnh mà ra, rọi sáng ra phạm vi mấy 10 km. Bởi vì Trường Phong Băng Nhan mệnh lệnh, vạn tinh triều tổng trận khu vực hạch tầm 100 km đều bị lượng lớn cường giả tầng tầng canh gác, càng có tuyết lai vị này hàng đầu bán thần thỉnh thoảng tiến hành rõ xét, có thể nói vững như thành đồng vết sắt, dù cho hắn mở ra thứ 10 tòa tinh cung hiện hiện ra tinh thần dị tượng, nhưng lại cũng không có bị người phát hiện. 10 tòa tình cung. Lãng phí thời gian so với ta tưởng tượng muốn lâu một chút. Vương Thành cảm thụ trong cơ thể vận chuyển 10 tòa tinh cung, tự lẩm bẩm: "Bất quá rất nhanh, hắn đã thu liễm tâm thần. Cứ việc vì thứ 10 tòa tinh cung hắn lãng phí thời gian một năm, hơn nữa còn là có vạn tinh triều tổng trận tình huống giới lãng phí thời gian một năm, nhưng hắn nhưng chưa cảm thấy hối hận, 10 tòa tinh cung kết cấu, để hắn cảm thấy vô cùng ổn định, cho tới tiếp xuống tại lên cấp đại tinh luyện sư cảnh giới, diễn sinh tinh từ lúc, toàn bộ quá trình có thể nói dễ như ăn cháo. Tinh truyền một thành, mang ý nghĩa lên cấp đại tinh luyện sư tiêu chí. Nếu là tại những nơi khác đột phá đến đại tinh luyện sư cảnh giới, tinh truyền vận chuyển tự nhiên sẽ điên cuồng nuốt trường ngoại giới tinh lực, làm cho phạm vi mấy 10 km thậm chí hơn 100 km hình thành tinh lực vòng xoáy, khiến người ta chấn động, nhưng vạn tinh chiều tổng trận khu vực hạch tâm, tinh lực mức độ đậm đặc không thể đo đếm, đột phá lên động tinh còn không bằng thứ 10 tòa tinh cung thuận lợi mở ra. Chỉ là sau đó theo Vương Thành toàn lực bắt đầu hấp thu tinh lực, chuyển vào tinh tuyển, tăng tốc tinh tuyển vận chuyển tốc độ, lúc này mới lệnh 4 phía tinh lực dần dần bắt đầu đã vào được thì không ra được. Xoay một cái, như truyện, 3 vòng, 4 vòng, 13 tháng. Chỉ dùng 13 tháng Vương Thành dĩ nhiên đem tinh tuyển đề cao đến cực chuyển hoàn cảnh. Giai đoạn này, giống như là đại tinh luyện sư đỉnh cao, lên trên nữa, nhưng là cần phải mượn ngoại giới tinh thần chí lực, rót vào tinh tuyển, làm cho tinh tuyển đột phá cực hạn, đạt đến thứ 10 vòng. Nhưng cảnh giới này đột phá, vẫn cứ không phải việc khó gì. Ông ông. Thời khắc này, toàn bộ kỵ sĩ liên minh trong đó tất cả mọi người gần như cùng lúc đó nhìn thấy cực kỳ đổ sộ tính cách một màn. Mấy chục ngôi sao đồng thời lóng lánh ra ánh sáng chói mắt, tỏa ra từng đạo từng đạo to lớn tinh lực trụ, cuồn cuộn không ngừng hướng về vạn tinh triều tông trận trung ương rót vào mà đi. Mỗi một đạo tinh lực trụ bên trong lẫn chứa tinh lực chi bằng bạc, dù cho là những kia đã thuận lợi đột phá thiên giai cường giả, đều không nhịn được sinh ra một loại tự đáy lòng chấn động. 28 tháng, thời gian 3 năm không tới, lại liền trùng kích thiên giai, tốc độ này, không phải một loại nhanh a. Đang cùng Lục Nhân Thần Điện đàm phán trưởng Phong Băng Nhan trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về trong hư không tinh quang chi trụ liếc mắt nhìn nói, đó là, Vương Minh Chủ đang trùng kích thiên giai. Không, Vương Minh Chủ tu vi khôi phục lại thiên giai cấp độ. Lục Nhân Thần Điện đàm phán đại biểu rõ ràng là lúc trước tiếng tâm Chỉ kém hơn Hoàng Kim Chi Tử Thánh Nữ Lâm Âm, giờ khác này nàng, trên mặt đã là cảm thấy giật mình, lại là cảm thấy chuyện đương nhiên. Những ngôi sao này trong đó tản mát ra tinh lực, tuyệt đối có thể dễ như ăn cháo đem trong cơ thể ta tinh tuyển đánh tan a. Hầu hạ tại Trường Phong Băng Nhan bên cạnh người Bạch Lan nhìn trong hư không tỏa mà xuống cái kia mấy chục đạo tinh quang chi trụ, sắc mặt hơi trắng bệnh. Mà Lâm Âm đang khiếp sợ trong lát, cũng là khôi phục lại, một mặt kính nể nói, Vương Minh Chủ quả nhiên thật không hổ là chuyển thế bán tân a, đột phá thiên giai lại làm ra khổng lộ như thế chiến, đại tinh luyện sư cường giả đột phá đến thiên giai dẫn ngoại giới tinh thần chi lực rót vào người lúc, người nào không đều là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo một cái sơ sẩy dẫn dắt tinh lực quá mức mênh mông mà đem trong cơ thể tinh tuyển bẻ gây, có thể Vương Minh Chủ vừa ra tay. Đưa tới mấy chục ngôi sao tinh lực cũng là thôi, mỗi một đạo tinh lực trụ trong đó ẩn chứa tinh lực, càng là tầm thường thiên giai cường giả đột phá lúc gấp mấy chục lần. Đã như thế, hai hạng trọng chất, được tu hành hiệu quả, cũng là người thường mấy ngàn lần, hơn lần. Hắn làm như thế, phòng trường có chút chắc chắn, chúng ta tùy vào hắn đi chính là chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lâm âm các hạ cần phải rõ ràng, và tinh triều tổng trận sử dụng tiêu chuẩn chúng ta kỵ sĩ liên minh bên trong sử dụng đều vẫn còn chê không đủ, lục nhân thần điện muốn để một vị đại tinh luyện sư, bốn vị tinh luyện sư tiến vào bên trong tu hành, chúng ta kỵ sĩ liên minh liền đem có 5 người đến phiên vòng kế tiếp, dù cho ta là kỵ sĩ liên minh minh chủ, nếu là làm như vậy, rồi đều sẽ đưa tới lời đàm thiếu. Ta rõ ràng, chúng ta lục nhân thần điện dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng lượng lớn vãng sinh chi thủy, vãng sinh chi thủy không chỉ có thể mức độ lớn tăng cường người tu hành của bọn càng có cải tự hồi sinh thần hiệu. Ngoài ra, chúng ta lục nhân thần điện vì này năm cái tiêu chuẩn còn nguyện ý cung cấp. Thánh nữ Lâm Âm cũng là rất ngoo tiến nhập đàm phán nhân vật. Cứ việc Vương Thành đột phá đến thiên giai làm ra động tính cực kỳ roa người, thế nhưng, một vị chuyển thế bản thần, dù cho động tính to lớn hơn nữa, cũng tuyệt không quá đáng. Mà đột phá đến thiên giai cấp độ Vương Thành, tốc độ vẫn cứ không có hạ xuống được. Thiên giai đến truyền kỳ, trên thực tế chính là một cái rèn luyện trong cơ thể tinh tuyển, cô động bản mệnh tinh thần quá trình, tại tích lũy phương diện, vạn tinh triều tổng trận từ trước đến giờ không sẽ khiến người ta thất vọng, chi Vương Thành tận hết sức lực tiêu hao từng viên từng viên tinh hoạch, bất cứ lúc nào duy trì vạn tinh triều tổng trận vận chuyển hiệu quả lớn nhất, làm cho trong cơ thể hắn tinh tuyển vận tốc quay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. 20 vòng, 30 vòng, 40 vòng, 60 vòng, 80 vòng, 90 vòng, 96 vòng, 97 vòng, 98 vòng. Ông ông, kéo dài dòng dã 14 năm tinh lực rớt vào, Vương Thành tinh lực trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, tinh tuyển vận tốc quay, thình linh đạt đến đỉnh cao cực hạn 99 vòng 99 vòng 99 tinh v làm cho toàn bộ tinh tuyển hạt nhân dĩ nhiên xuất hiện một mảnh cháy hừng hực hóa diễm, tiếp đó, thiên giai cường giả yêu cầu làm, liền đem toàn bộ tinh tuyển hòa vào hạt nhân trong đó cái kia một đám lựa trong đó, đem cái này to lớn tinh tuyển, luyện hóa thành nguyên thủy một điểm, mà cái kia nguyên thủy một điểm chính là bản mệnh tinh thần ban đầu hình thái, luyện mãi thành thép. Đây chính là bản mệnh tinh thần mạnh mẽ căn nguyên ở chỗ đó. Đỉnh cao thiên giai rồi. Vương Thành đỉnh chỉ chính mình tu hành. Đỉnh cao thiên giai, đây mới thực là đỉnh cao thiên giai. Tinh tuệ 99 vòng, chỉ cần hắn nguyện theo ý, hắn có thể bất cứ lúc nào bước vào truyền kỳ cảnh giới, trở thành một vị chân chính truyền kỳ. Chỉ là, hắn rõ ràng hiện tại vẫn chưa tới hắn đột phá đến truyền kỳ cảnh giới thời điểm. Một khi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, nhân vật mẫu cảnh giới phán định lập tức sẽ phát sinh biến hóa, đến thời điểm hắn mặc dù chém giết bán thần cứng, giả, cũng chưa chắc có thể có được thuộc tính điểm, vì một cái truyền kỳ cảnh giới mà bỏ qua một lần tu vi tăng nhanh như gió đại thời cơ tốt, hoàn toàn là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không thể trở thành truyền kỳ, liền không cách nào lấy truyền kỳ tu vi bố trí tiểu thần trận. Nhìn dáng dấp Đắc thủ vũ trụ nguyên ngông trong đó lại tổ chức một hồi huyết chiến. Trận này huyết chiến, tuyệt không có thể như ở trên một hồi huyết chiến như vậy cho đùa, không ngừng muốn thu được lượng lớn thuộc tính điểm, còn muốn đánh ra hoàn mỹ đánh giá, chỉ ít thu được một cái ngộ tính điểm, chỉ có như vậy, chờ tu vi tiến thêm một bước nữa lại chém giết không được vô thượng tinh thần sau, ta mới có thể dựa vào mạnh mẽ ngộ tính ở trên con đường tu hành tiếp tục tiếp tục đi, cho đến vấn đỉnh vô thượng tinh thần. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn biết, trận này huyết chiến, vô cùng có khả năng là hắn cuối cùng một hồi huyết chiến, bởi vậy vì trận này huyết chiến Hắn bố cục nhất định phải cân nhắc hàm mỹ. Bán thần cùng đỉnh cao bán thần tồn tại trên lệch cực lớn, ta thực lực bây giờ, mặc dù cùng một vị trên người không cái gì mạnh mẽ tinh khí phổ thông bán thần đập chết, đều chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, đối đầu đỉnh cao bán thần càng là lung túng đi thủ, bởi vậy, huyết chiến mục tiêu, tốt nhất là phổ thông bán thần, nếu là đỉnh cao bán thần, số lượng nhất định phải khống chế tại 10 người trong vòng. May ra, đợi được ta lần thứ 2 đem thuộc tính tăng lên lúc, tinh thần thuộc tính đem. Theo phá tan 100, đến vào lúc ấy, tinh thần cường độ nên có một loại biến hóa mới, may mắn có thể dựa vào tinh thần thuộc tính đem những này bán thần một lưới bắt hết, không cho bọn họ thoát thân cơ hội. Vương Thành trong lòng dần dần trầm âm. Cứ việc hắn lập tức liền có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, có thể vào lúc này, hắn nhưng mà không thể không từ vạn tinh triều tông trận bên trong đi ra, đem tâm tư phóng tới huyết chiến ở trên. Vương Minh Chủ. Gặp Vương Minh Chủ. Chính ở bên ngoài phiên trực tuần tra Chu Tháng Dương nghe được phía sau chuyển đến động tính lập tức quay đầu quát qua, khi thấy rõ ràng từ Tình trong trận chậm ra Vương Thành lúc, vội vã cung kính hành lễ, lực khí trong đó thậm chí mang theo một tia của nhiệt. Ừm. Vương Thành đáp một tiếng, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta phụng Tuyết Lai hội trưởng Chi Mệnh, hiệp đồng kỵ sĩ liên minh chư vị, vì Vương Minh chủ hộ pháp." Chu Thắng Dương nói. Vương Thành ngay xong, lý giải gật gật đầu. "Kỵ sĩ liên minh nền tảng chung quy quá yếu, nếu như thật làm cho kỵ sĩ liên minh người hộ pháp bị những cái hai, cấp 3 chuyển vận kỳ cường giả ẩn vào đến rồi đều không ai biết, chỉ có Chu Thắng Dương vị này tứ giai chuyển vận kỳ tọa chấn, mới có thể sừng tụng không có sơ hở nào." Chương 654, giọn dẫm. Thiên Hà thế giới tinh lộ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thượng quan thế gia bên trong phát hiện một cái Đã bị chúng ta tạm thời đóng kín cử Long hạp gốc lục nhân thần điện có người nói cũng có một cái mặc ra cũng tồn tại tinh lộ hơn nữa Tịch Dương thương hội này nằm cái tinh lộ chính là ra vào thiên hà thế giới lối đi duy nhất cử Long hạp gốc lục nhân thần điện mặc ra tinh lộ đều tốt nói đúng là tịch Dương thương hội tinh lộ chỉ có thể để tuyết lai đứng ra một khi đã khống chế này 5 cái tinh lộ liền có thể đem thiên hà thế giới nắm giữ được vững như thành đồng vvách sắt Vương Thành cũng định đem thiên Hà tinh kinh doanh thành chính mình tư hữu địa bàn đương nhiên phải cân nhắc cái vấn đề này đương nhiên Bạch hoaa các loại chờ Người chỗ đó khẳng định còn có một cái tinh lộ, cùng với Tam Thiên Đại Trạch luyện ngục chi bản nơi tồn tại một cái tinh thú đế quốc cấu tạo đi ra tinh lộ, Này hai cái tinh lộ vấn đề chỉ có thể hắn tự mình đi một chuyến. Xin mời Tuyết Lai hội trưởng cùng Trường Phong băng nhan điện hạ đi phòng nghị sự. Vương Thành trầm âm, cũng là quay về bên cạnh người Chu Thắng Dương nói một tiếng. Vâng. Chu Thắng Dương đồng ý một tiếng, rất nhanh làm theo. Vương Thành cũng là hơi hơi chỉnh lý một phen, đợi đến để ý gần như lúc mới bước vào phòng nghị sự bên trong. Chờ hắn đi tới phòng nghị sự lúc, Tuyết Lai hội trưởng đã ở nơi đó chờ đợi. Đúng là Trường Phong băng nhan, tựa hồ bị chuyện gì cuốn lấy, chưa tới rồi. Đạo sư, nhìn thấy Vương Thành đến, Tuyết Lai like trước tiên từ vị trí của chính mình đứng tại lên, cùng kính hành lễ. Hừ, Tinh Tôn trận bố trí làm sao? Hồi bẩm đạo sư, Tinh Tôn trận đệ tử đã tại nửa năm trước bố trí thỏa đáng. Ồ, không sai. Vương Thành khen một câu, Tinh Tôn trận bố trí thành công, mang ý nghĩa hắn mặc dù lên cấp đến truyền kỳ cảnh giới, vẫn cứ có thể cấp tốc vượt qua truyền kỳ giai đoạn này tích lũy, tại trong thời gian ngắn trở thành cấp 3, thậm chí tứ giai truyền kỳ, làm tiếp xuống cấp 5 truyền kỳ làm chuẩn bị. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa thể lên cấp truyền kỳ. Nghĩ tới đây, đối với tiếp xuống huyết chiến chuẩn bị hắn không khỏi càng bất thiết một phần. Thiên Hà Tinh ở trên mười mấy năm qua bên trong có thể xảy ra chuyện gì? Ây, Tuyết Lai nhìn thuận miệng hỏi ra một câu Vương Thành, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, một hồi lâu mới như thực chất nói, đệ tử khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu tinh trận, đối với Thiên Hà Tinh ở trên sự tình cũng không làm sao chăm chú nhìn. Thật không? Vương Thành ngay xong, đúng là không có hỏi lại đi xuống, phòng trường hỏi cũng hỏi không ra cái gì kết quả mong mỏi đến. Chờ đại khai sau mười mấy phút. Trưởng Phong Băng Nhan mới khoan thai đến muộn, nhìn nàng vẻ mặt nhưng là mơ hồ có chút đề bài. "Vương Thành, ngươi cuối cùng cũng coi như là xuất quan." Nhìn thấy Vương Thành, Trưởng Phong Băng Nhan trên mặt không nhịn được lộ ra đủ cười. "Có việc, kỵ sĩ liên minh minh chủ ngươi tới làm đi, ta được hảo hảo nghiên cứu một chút việc tu luyện của ta vấn đề." "Tu luyện vấn đề?" Vương Thành hơi dừng lại một chút, ánh mắt tại Trưởng Phong Băng Nhan trên người đánh giá một ánh mắt, vào lúc này hắn mới phát hiện, mười mấy năm qua, Trưởng Băng Nhan tu vi hầu như không có biến hóa quá lớn, cứ việc có chút tiến bộ có thể tương đối cho nàng trong ngày thường tu hành tiến độ mà nói, hầu như cùng tại chỗ đạp bước không khác. Người cái kia vinh diệu trên tràng. Vâng. Trường Phong Băng nhắn nói, bổ sung lại một tiếng, còn có đủ loại vụn vặt việc, ta vừa nãy sợ dĩ trễ quá thời gian mới đến, chính là vì ứng phó Nguyệt Huyền Liên minh những người kia. Nguyệt Huyền Liên minh? Chuyện gì xảy ra? Ta không nghĩ tới người Vạn Tinh Triều Tông trận lại có như thế lai lịch, rất nhiều người đều đỏ mắt, cái này Nguyệt Huyền Liên minh, chính là thiên hà tinh ở ngoài những tia đỏ mắt thế lực tạo thành một cái liên minh, do cao đẳng tinh thần tán Tinh, Tiên Huyền Tinh hai vị bán thần đầu nối lại cùng 39 cái trung đẳng tinh thần, chừng 600 cái phổ thông tinh thần, tổng cộng hơn 1000 người, muốn có ý đồ với Vạn Tinh Triều tông trận. Có chuyện này, Tuyết Lai like khoảng thời gian này hiển nhiên không làm sao lưu ý Thiên Hà Tinh ở trên phát sinh sự, giờ khác này nghe được Trưởng Phong Bang nhắn nói, cũng là hơi kinh ngạc. Từ lúc 12 năm trước, bọn họ liền đức quãng có người đến đây chúng ta Thiên Hà Tinh, tựa hồ đang tiến hành thăm dò, 6 năm trước càng là phái người lại đây nói Vạn Tinh Triều tông trận bố trí, đem vùng sao trời này trong đó tiêu tán tinh lực xâm chiếm hơn nữa, tổn hại đến khu này tinh không quanh tinh thần lợi ích. Vậy vậy đưa ra muốn cộng đồng sử dụng vạn tinh triều tông trận ý kiến, đối với cách nói này, ta tất nhiên là không thèm để ý, có thể mười mấy năm hạ xuống, những kia phổ, thông tinh thần, trung đẳng tinh thần, thậm chí còn hai viên cao đẳng tinh thần toàn bộ liên hợp lại, tạo thành một cái long trọng nguyệt huyền liên minh, có bán thần cường giả hai người, tứ giai truyền kỳ 40 tá người, cấp 3 truyền kỳ, cấp 2 truyền kỳ đến hàng ngàn. D. Nờ NG dê thời quái đạn bước bắc, ta vừa nay chính là tại cùng những người này đàm phán mới có làm lỡ. Ừm. Vương Thành vừa nghe, vẻ mặt không khỏi lạnh xuống. Không nghĩ tới Bởi vì một cái vạn tinh triều tông trận, lại làm cho không ít người nhìn chằm chằm lạc hậu hoang vu hướng đi tới Mịch Thiên Hà thế giới. Lưu Tại Vương Thành muốn nói điều gì lúc, hắn phản phất trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt nhắm phòng nghị sự ở ngoài nhìn đi qua. Vào lúc này, thân là bán thần cường giả Tuyết Lai mới phản ứng được, quay về bên ngoài hét lớn, người nào? Ha ha ha, nghe nói kỵ sĩ liên minh chân chính đang quản lý làm chủ Vương Thành các hạ thuận lợi xuất quan, ta Huyền Nguyệt liên minh tự hồng đặc biệt tới vừa thấy. Còn có ta Hàn Hai người nói chuyện, căn bản là không để ý người trong cuộc có đáp ứng hay không trực tiếp bước vào phòng nghị sự ở chỗ đó sân, xuất hiện ở phòng nghị sự ở ngoài. Mà sau lưng bọn họ, hơn 10 vị đại diện cho từng người tinh thần truyền kỳ cường giả cũng là theo theo sát mà tới, rất nhanh dĩ nhiên đem phòng nghị sự ở ngoài cái kia không hề lớn sân chen được tràn đầy. Chư vị, ta cũng không có mời mời các người, các người không xin phép mà vào, không khỏi quá không có đem chúng ta kỵ sĩ liên minh để ở trong mắt. Trương Phong băng nhan đứng tại lên, trên mặt vẻ mặt có chút lánh mặc. Ha ha, chúng ta Huyền Nguyệt liên minh cùng Thiên Hà tinh bất quá cách nhau một bước tường, có thể xưng tụng hàng xóm, hàng xóm ghép cửa hà tất khách khí như thế. Nếu là mỗi lần đều muốn chỉnh công văn cái gì, há không có vẻ xa lạ. Đi tại phía trước nhất một người đàn ông trung niên tử hồng có một đầu hến mái tóc dài màu tím, từ trên người hắn tản ra chính là thuộc về bán thần cường giả tinh không áp, chính là tại luồng áp lực này bước bách dưới, trông coi ở bên ngoài những kỵ sĩ liên minh đó con cháu liền báo cáo cũng không kịp, từng cái từng cái dồn dập bị ép tới đã hôn mê. Nay một vị chính là kỵ sĩ liên minh phó minh chủ Vương Thành các hạ rồi đi, Trường Phong băng nhan các hạ nói vạn tình triều tổng trận sự nặng không làm chủ được, yêu cầu lắng nghe một fan Vương Thành minh chủ ý kiến trước mắt Vương Minh chủ dĩ nhiên xuất quan, như vậy, có hay không cần phải cho chúng ta một hợp lý trả lời chắc chắn. Người bố trí vạn tinh triều tông trận, đem vùng sao trời này, trong đó ngàn vạn ngôi sao bên trong tiêu tán tinh lực toàn bộ tập trung đến thiên hà tinh ở trên, khiến cho chúng ta ở chỗ đó tinh thần tinh quang chiếu rọi mức độ lớn hạ thấp, tinh lực nồng nặc độ cũng là chịu đến hiện ra tính cách ảnh hưởng, cũng không thể không cho lời giải thích đi. Không sai, tin tưởng Vương Thành các hạ có thể cho chúng ta một cái thỏa mãn bàn giao. Một vị khách bán thần Hắc Nguyệt lên tiếng tạo áp lực nói. Chỉ là, Vương Thành nhưng chưa trước tiên trả lời hai người bọn họ mà là không ngừng đánh giá phía sau bọn họ tùy tùng mà đến những kia truyền kỳ cơ giả. 42 người, 29 cái tứ dai truyền kỳ, 13 cái cấp 3 truyền kỳ. Đáng tiếc. Vương Thành tự lẩm bẩm. Đáng tiếc cái gì? Lưu Tại Vương Thành bên cạnh Tuyết Lai nhạy cảm nghe được Vương Thành thấp giọng lẩm bẩm, Hiếu Kỳ hỏi một tiếng. Đáng tiếc đến không phải bản thân. Vương Thành lắc lắc đầu. Không phải bán thân sẽ không có huyết chiến giá trị. Đã như thế, các người có thể đi rồi. Vương Thành đạm mạc nói. Ừm. Nghe được Vương Thành nói, Muyên bạn còn trong lời nói mang theo một tia uy hiếp tử hồng trong mắt ánh sáng phát lạnh, "Vương Thành các hạ, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta có chút không hề nghe rõ, tính xin ngươi lặp lại lần nữa." Ta nói, "Các ngươi có thể đi rồi." Vương Thành ánh mắt chuyển hướng kêu la tối hoan tử hồng, "Chốc lát, nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, "Các ngươi là từ đâu một cái tinh lộ đi tới thiên hạ thế giới?" Vương Thành các hạ, không muốn nói sang chuyện khác, "Ta không có làm rõ ý của ngươi, ngươi mới vừa nói để chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi không muốn liền tổn hại chúng ta rất nhiều tinh thần lợi ích việc làm ra bồi thường." Ta đạo sư để cho các ngươi đi là không muốn ở trên người các ngươi lãng phí thời gian, lẽ nào các ngươi không hề nghe rõ sao? Cho tới bồi thường. Các ngươi đến cùng là đến đây dọa dẫm, vẫn là đến tìm kiếm bồi thường, ta nghĩ bất luận cái nào người tình tưởng đều thấy rõ, nếu là các ngươi dám to gan có dị động, có thể coi là chủ động xâm lấn, thiên hà thế giới hoàn toàn có thể lấy này phản kích thậm chí diện các ngươi ở chỗ đó tinh thần, mặc dù nhau đến thần thánh chi kiếm đế quốc thẩm phán hội nghị đi, cuối cùng cũng là chúng ta chiếm lý văn tự. Ta biết ngươi, thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai các hạ, bất quá, với tư cách thần hoàng thương hội phó hội trưởng, Các ngươi thần hoàng thương hội vẫn tuân theo trung lập, không can dự bản thổ thế lực tranh đấu lập trường, nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều tinh thần mới sẽ cho phép các ngươi ở tại bọn hắn tinh thần ở trên thiết lập phân hội, khai chi tán liệt, làm sao? Ngươi vị này phó hội trưởng muốn đánh vỡ loại này quy tắc sao? Từ hôm đối với thiên hà thế giới sớm có mưu độ, thời gian mấy năm bên trong đã để hắn đem thiên hà thế giới toàn bộ điều điều tra rõ ràng, tự nhiên biết thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai tồn tại. Hắn mấy câu nói, nhất thời nói Tuyết mặt khẽ thay đổi. Chỉ là, liên tưởng đến Vương Thành mười mấy năm qua chỉ điểm. Cùng với hiện tại nàng cách nhau bán thần tinh trận sư chỉ có kém một bước trình độ, nàng trung quy cắn răng một cái, liền muốn làm ra lấy hay bỏ. Bất quá, không chờ nàng mở miệng, Vương Thành lại đột nhiên hỏi một tiếng, người mới vừa nói, chúng ta thiên hà thế giới có thể mang chuyện như vậy định vị làm giò dẫm, do đó tự vệ tiến hành phản kích, thậm chí còn có thể giết tới bọn họ bản thổ tinh thần, đem bọn họ triệt để chinh phục." Thật có việc này. Tuyết Lai nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, "Bất quá, một loại chỉ có bản tinh thần tinh chủ mới có cái quyền lợi này." "Rất tốt." Vương Thành nói. Ánh mắt chuyển hướng thế tới hung hăng tử hồng, Hắc Nguyệt hai người một ánh mắt, các người đại biểu tiên huyền tinh cùng tàn nguyệt tinh, cùng với trung quanh mười mấy tinh thần sao. Hiện tại, ta tuyên bố, đem bọn người hành vi định vị làm dọa dẫm vơ vét, nếu như các người đối với ta tuyên ăn có bất mãn cho rằng là ta thiên hà tinh tổn hại lợi ích của các người, xin mời đi đế quốc thẩm phán hội nghị thân thuật, nếu là dám to gan có nửa phần manh động. Ta thiên hà thế giới đem lấy tất cả thủ đoạn, dành cho các ngươi những này giọa dẫm vơ vét người nghiêm khắc trả thù. Chương 655, toàn lực. Giọa dẫm vơ Nhị Đại Vương Thành nói rõ một bộ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt răng "Dấp, từ hồng sắc mặt cũng là lập tức lạnh xuống, Vương Thành đúng không? Thật cho là ta xưng hâu ngươi một tiếng Vương Minh chủ ngươi liền cảm giác mình là một nhân vật." Chuyển thế bán thần. Lại đột phá chuyển thế bán thần lại chưa khôi phục tu vi trước đều chỉ là tên rợ rượi, ta biết ngươi rượi vào chuyển thế bán thần tàn lưu lại mạnh mẽ tinh thần giết chết thượng quan thế gia vị này vô thượng tinh thần lưu lại một đạo hình chiếu, có thể đạo kia hình chiếu đã kéo dài mấy trăm ngàn năm, năng lượng mười không còn một, hơn nữa chúng ta từng cái từng cái trên người từ lâu neo được rồi bảo vệ tâm thần dây chuyền, ngươi cảm thấy Bằng ngươi tàn lưu lại những kia thủ đoạn Làm gì được được hai người bọn ta tôn bán thần Cùng hơn mười vị tứ giai truyền kỳ Hướng về phía ngươi mới vừa mới đối với chúng ta vu hại Ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất tinh thần Tiền bồi thường dùng Liền cái kia vạn tinh triều tông trận đi Bằng không, chúng ta huyền nguyệt liên minh đem dùng trong tay mình Thực lực đến cứu vãn chúng ta danh dự Không sai, chúng ta huyền nguyệt liên minh thành lập đến nay Còn chưa từng có bị người như vậy vu hại qua Doa giấm bơ v Rõ ràng là các ngươi Thiên Hà Tinh lấy vạn tinh triệu tông trận dẫn dắt ngàn tỉ tinh thần chi lực khiến cho chúng ta ở chỗ đó tinh thần khuyết thiếu tinh quang soi sáng, tạo thành tổn thương, có thể đến ngươi nơi này, nhưng đã biến thành chúng ta muốn dọa dẫm vơ vét, nếu là ngươi không muốn làm ra bồi thường, như vậy, ngươi này chỉ là Thiên Hà Tinh, liền chuẩn bị cùng chúng ta Huyền Nguyệt Liên Minh khai chiến đi." Hắc Nguyệt ngữ khí tràn ngập hung hăng theo tỏ thái độ, thần sắc càng là cực kỳ nghiêm khắc. "Đi tinh không đi?" Vương Thành quét tử hổng, Hắc người một ánh mắt, lạnh nhạt nói một câu. "Hả? Cái gì?" Hai vị bán thần cường giả trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ta nói, muốn khai chiến, trực tiếp đi tinh không trong đó, các ngươi còn tại trở cái gì?" Vương Thành nói. mà hắn, nhưng là đệ tử Hồng, Hắc nguyệt sắc mặt của hai người nhất thời trở nên âm trầm, nhìn rằng, "Dốc, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đi tinh không phải bên trong chờ ngươi bọn, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tại thiên hà tinh ở trên khai chiến, ta cũng là tiếp tới cùng, bất quá, cứ như vậy không ngừng vạn tinh triều tổng trận có thể sẽ bị hủy đi, ta như chiến thắng, tương lai cũng sẽ trực tiếp lựa chọn bước vào các ngươi ở chỗ đó tinh thần." trực tiếp sử dụng thủ đoạn đem bọn ngươi tinh thần triệt để phá hủy. Đi thì đi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi?" Từ Hầm lạnh rên một tiếng. "Đạo sư, ta cùng ngươi cùng đi." Một phen do dự thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai vào lúc này rốt cục làm ra quyết định, dứt khoát nói rằng, "Ngươi." Vương Thành có chút không ngờ, mà Hắc Nguyệt nhưng là biến sắc mặt, lạnh lùng nói, "Tuyết Lai hội trưởng, ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ, thần Hoàng Thương hội tại loại tranh đấu này ở trên từ trước đến giờ thuộc về lập trường trung lập, ngươi nếu dám tham gia việc này, liền đừng hòng sẽ ở thần Hoàng Thương hội tổng hội phó hội trưởng vị trí tiếp tục chờ đợi." Cái này giá phải trả đúng là ngươi cá nhân, cùng với sau lưng ngươi gia tộc có khả năng chịu đựng được. Cá nhân ta có thể đại biểu ta ý chí của gia tộc, còn thần Hoàng Thương hội phó hội trưởng. Hôm nay sự tất, ta sẽ hướng về thần Hoàng Thương hội tổng hội trình đơn xin từ trước. Tuyết Lai trong lòng đã có đoạn quyết, vào lúc này tất nhiên là không chút do dự. Ngươi. Nghe được Tuyết Lai lời ấy, tử Hồng, Hắc Nguyệt hai người quả nhiên là vừa giận vừa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Thành cùng Tuyết Lai mặc dù có chút quan hệ, có thể hai người quan hệ tối đa chỉ là hạn chế tại thương mại giao dịch thôi. Tuyệt Lai không thể là vương thành mà đánh vỡ thần hoàng thương hội Cố Hữu lập trường trung lập quang minh chính đại đứng ở vương thành một bên, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ tại dự định ra tay với kỵ sĩ liên minh trước cũng không có đem Tuyết Lai tính toán ở bên trong, đúng là hiện tại. Tuyết Lai phó hội trưởng, thần hoàng thương hội phó hội trưởng, cỡ nào thân phận, dựa vào người thân phận này, thân phận của người địa vị đủ để cùng đỉnh cao bán thần xề vai, thu vào quyền lợi, cũng là hướng về đỉnh cao bán thần làm chuẩn, vì một cái thương mại hợp tác đồng bọn, chôn vùi chính mình tốt đẹp tiền đồ, đáng giá sao? Nếu là Tuyệt Lai hội trưởng nguyện theo ý lui ra chuyện hôm nay, ta có thể làm chủ, vạn tinh triều tổng trận tương lai một nửa tiêu chuẩn, giao qua Tuyết Lai hội trưởng phân phối. Từ Hồng trầm giọng nói, hắn thực sự không muốn bởi vì như vậy một chuyện đem vị này thần hoàng thương hội phó hội trưởng Triệt đệ là tội. Một vị thương mại hợp tác đồng bọn, lẽ nào các ngươi không có ý thức đến ta đối với Vương Thành các hạ tôn xưng sao? Tôn xưng? Từ Hồng, Hắc Nguyệt hai người dư vị vừa nghĩ, nhất thời sắc mặt lại biến đổi. Đạo sư, Tuyết Lai đối với Vương Thành Xưng hô cho tới nay, đều là Xưng làm đạo sư. Hiển nhiên Vương Thành vị này chuyển thế bán thần trên tay nắm giữ Tuyết Lai cực kỳ mê tít mắt kỹ thuật, làm cho Tuyết Lai trở thành hắn nửa cái đệ tử. Đã như thế, hai người quan hệ dĩ nhiên phát sinh tuyệt nhiên biến hóa khác. Được rồi, Tuyết Lai, chuyện này không cần ngươi nhúng tay, bán thần sao? Ta không phải là không có đối phó qua, ta vừa khôi phục lại thiên giai tu vi, cũng muốn nhìn một chút, ta bây giờ cùng bán thần so với, đến tuột cùng có bao nhiêu chênh lệnh. Tiêu tại Tử Hồng, Hắc Nguyệt hai người có chút do dự xoắn xuýt lúc, Vương Thành âm thanh truyền tới. Nghe được Vương Thành, Tử Hồng, Hắc Nguyệt sắc mặt của hai người một trận khó coi, bất quá rất nhanh Từ Hồng đã nghĩ đến tốt nhất phương pháp giải quyết, Vương Thành sao, ngươi đã là bán thần chuyển thế, đối với thủ đoạn của chính mình tự nhiên cũng tự tin vô cùng, đơn giản liền do ta cùng ngươi một chọi một, quyết cái cao thấp, nếu là ngươi thắng, chúng ta Huyền Nguyệt liên minh xoay người rời đi, nếu là ngươi bại, từ nay về sau, chúng ta Huyền Nguyệt liên minh được chiếm cứ một nửa tiêu chuẩn. Haha. Ha. Trong thiên hạ lại có chuyện tốt như thế. Các ngươi thua không cần trả bất cứ giá nào, thắng nhưng muốn chiếm đi vạn tinh triều tổng trận một nửa tiêu chuẩn. Vương Thành, ngươi có thể đừng thật quá mức rồi, chúng ta sở nguyện theo ý thoái nhượng Cái kia đều là xem ở Tuyết Lai like hội trưởng trên mặt, người đừng tưởng rằng. Từ Hồng chưa nói xong, đã bị Vương Thành thiếu kiên nhận vất tay đánh gãy, không cần lời thừa, một sẽ độc thủ, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Dứt lời, hắn đại nhún người nhảy lên, nhắm thiên hà tinh ở ngoài vũ trụ mênh mông mà đi. Càn dỡ. Từ Hồng trong mắt hàn quang phun ra, trực tiếp đuổi theo Vương Thành mà đi, Hắc Nguyệt theo sát phía sau. Cái khác cấp 3, tứ giai truyền kỳ bọn đối diện một ánh mắt, cũng là liền vội vàng đuổi theo. Vương Thành tên gọi mười mấy năm qua bên trong bọn họ nghe tên đã lâu, nếu như đối phương có mạnh mẽ đến cực điểm thực lực, Bọn họ đương nhiên phải suy tính một chút cấp giật vạn tinh triều tông trận cần thiết trả giá cao, nếu là đối phương hữu danh vô thực. Các người ở lại chỗ này." Trương Phong băng nhàn quay về đồng dạng nghĩ theo sau Chu Tháng Dương cả đám người nói một tiếng, cấp tốc bay lên tinh không. Mọi người tại đây mỗi một người đều là truyền kỳ cường giả, cô động bản mệnh tinh thần nhân vật, bản mệnh tinh thần đã có dẫn dắt tinh thần lực hút năng lực, tự nhiên có thể tiến hành phản trọng lực phi hành, thoát ly thiên hà tinh tầng khí quyển cũng không phải việc khó gì, không tới chốc lát, một nhóm mấy chục người đã toàn bộ xuất hiện ở vũ trụ mênh trong đó. Vừa đột phá đến tiên giai, Vừa vận bắt các người đến thử xem tay, ai đi tới? Vương Thành tại trong tinh không đứng lại sau, ánh mắt rơi xuống Tử Hồng, hắc nguyệt trên người của hai người. "Ta đến lĩnh giáo Vương Thành các hạ biện pháp hay." Tử Hồng nói một tiếng, thân hình nhất thời về phía trước bước ra một bước. Mà Tử Hồng thân hình về phía trước, Tuyết Lai cũng là theo tiến lên nửa bước, chặn lại rồi hắc nguyệt khả năng cứu viện phương hướng, cứ việc nàng đối với Vương Thành rất tin tưởng, có thể Vương Thành trung quy đã chuyển thế trung tu, hơn nữa hiện tại tu vi mới khôi phục lại thiên giai, dù cho nàng tự tin phải Vương Thành khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sau, có thể không sợ bất kỳ một vị đỉnh cao bản thần nhưng ít ra hiện tại, đối đầu bán thần vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Vương Thành bay về Tuyết Lai gật gật đầu, nhìn phía Tử hồng, ánh mắt dần dần lạnh xuống, chuẩn bị xong chưa? Xin mời Vương Minh chủ thường chiêu. Rất tốt. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới vũ trụ Minh nông tìm kiếm huyết chiến thời cơ, không thể sẽ ở hành tinh này đợi lâu, bởi vậy, trận chiến này, hắn nhất định phải đánh cho tàn nhẫn, đem những người này triệt để đánh sợ, mới có thể làm cho thiên hà thế giới an bình hạ xuống, bởi vậy, tiếp xuống động thủ hắn không có nửa phần hạ thủ lưu tình ý tứ. Theo Vương Thành vừa dứt lời, dĩ nhiên thành làm thủ đoạn mạnh nhất tinh thần nhưng thoáng bạo phát. Bạo phát, không có giữ lại chút nào tính cách bạo phát, hết thệ tinh thần, phản phất một mảnh khủng bố giông lũ, ở trong chớp mắt toàn bộ chút xuống mà ra. Hắn giờ phút này ý chí võ đạo đã triệt để viên mãn, nguyên bản lộn xộn tinh thần phản phất nắm giữ một phương chủ soái, trở nên càng ngưng tụ, bộc phát ra trước mắt, nhất thời hóa thành một chuôi quyết trí tiến lên, ngày càng ngạo nghệ cự kiếm, lấy như bẻ cảnh khô thế lực đánh vào tử hồng thế giới tinh thần. Cứ việc tử hồng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, đồng thời trên người đeo một cái bảo vệ tâm thần truyền kỳ tinh khí, có thể 80 tinh thần chỉ số so với phổ thông bán thần mà nói. Kiên cường thực sự không ngừng một đinh nửa điểm. Tại tuyệt đối số lượng ưu thế nghiền ép dưới, Tử Hồng dứt khoát cảm giác toàn bộ tinh thần dường như muốn bị vỡ ra đến, bảo vệ tâm thần chuyển kỳ tinh khí căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. May ra, hắn trung quy có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, tinh thần giờ khắp này nằm ở cô động cực hạn trạng thái. A. Nương theo hét lên một tiếng, hắn miễn cưỡng đem cái kia cơ hồ bị chém giết tan vỡ tinh thần vững chắc xuống, đột nhiên mở mắt ra. Mà khi hắn mở mắt ra trước mắt, lấy ra chiến tranh thần quyền, vận chuyển buồn dũng bí pháp vương thành, đã phản phát một viên cháy hừng lưu tinh, mang theo như bẻ cảnh khô huy năng mạnh mẽ hoành lên thân thể của hắn, hai người thân hình chạm vào nhau trước mắt, hắn dĩ nhiên đánh ra đầy đủ 12 quyền. Vô hạn thập nhị kích. Những năm gần đây vì tìm hiểu vô hạn thập nhị kích cùng kinh hồng kiếm thuật dung hợp, hắn đối với vô hạn thập nhị kích lý giải đã đạt đến đỉnh cao cực hạn, giờ khác này toàn lực bạo phát, 12 kích lực lượng phản phất 12 viên hàng tinh luyện dương, tại tử hồng trên người toàn diện bạo phát, dù cho hắn ngàn cân treo sợi tóc tỉnh lại, lấy ra truyền kỳ tinh khí, càng là đánh ra tinh không hình chiếu, có thể vội vàng trong đó làm sao chống đỡ được vô hạn thập nhị kích lực lượng. Ầm ầm liệt nộ vang trong đó. Từ hồng tinh không hình chiếu kịch liệt rung động, mặt ngoài thân thể chuyển kỳ tinh khí càng là tại trong khoảnh khắc vỡ thành hư vô, lưu quang tứ tán, sức mạnh mạnh mẽ tác dụng ở trên thân thể của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn một lần hành động đánh nổ, nổ thành xương máu. Bất quá bán thần trung quy là bản thần, một loại vứt bỏ thân thể, thân hình hầu như cùng tinh không hình chiếu hòa làm một thể tồn tại, thân thể băng diệt, đối với hắn mà nói là không lên trí mạng tính cách đặc kích, theo tinh không hình chiếu co rút lại, thân hình của hắn liền phải tiếp tục cô động. Có thể nhưng vào lúc này, quanh thân thể hắn tinh không đột ngột đọng lại hạ xuống lấy 10 tòa tinh cung làm căn cơ tu hành đến đỉnh cao thiên giai vương thành, trong nháy mắt lấy ra tinh không đông kết cái này hàng đầu chuyển kỳ tinh khí, đem cái kia sắp ngưng tụ thành hình tử hồng đọc lại trong đó. Huyết nguyên thành công. Đọc lại tử hồng đồng thời, vương thành lấy ra cái môn này chuyên môn dùng để đối kháng tinh thần dị tượng, tinh không hình chiếu tinh võ sư bí thuật, miễn cưỡng đem tử hồng tinh không hình chiếu xé rách, sau đó, mưa to gió lớn giống như công kích một lần nữa đem tử hồng lưu lại huyết bao phủ một thể, ầm ầm mà xuống. Chết. Chương 656: Khuất phục. Không được. Nhìn thấy vương thành đột nhiên bạo phát, Trong nháy mắt đánh cho tử hồng không còn sức đánh trả chút nào, Hắc Nguyệt thay đổi sắc mặt, trước tiên liền muốn tiến lên cứu viện. Có thể đã sớm chuẩn bị tuyết lai, like nhưng là một bước bước ra, chặn lại tại Hắc Nguyệt trước mặt, "Hắc Nguyệt thật hùng, người muốn làm gì?" Đang khi nói chuyện, không ngờ đồng thời lấy ra bốn cái tinh khí, càng khiến người ta có chút tuyệt vọng chính là, bốn cái tinh khí trong đó, hàng đầu chuyển kỳ tinh khí chiếm ba cái, mà một món khác, càng là đạt đến bán thần khí trình độ, loại kia có thể ảnh hưởng không gian nguyên tố phân bố thuộc tính đặc biệt, Hắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phải biết, vũ trụ mênh mông trong đó Mặc dù bán thần cường giả trên người hàng đầu tinh khí có thể có cái 1 2 kiện liền không sai, còn tổng thể tinh khí toàn bộ đạt đến đỉnh điểm, chỉ có những kia xuất thân đại thế gia bán thần mới có thể làm đến, mà lên trên nữa bán thần khí. Hầu như thuộc về đỉnh cao bán thần độc nhất, trước mắt thân là phổ thông bán thần Tuyết Lai lại lấy ra một cái bán thần khí cấp chí bảo, đừng nói là hắn Hắc Nguyệt, mặc dù hắn cùng Tử Hồng hai người liên thủ, cũng chưa chắc là trước mắt vị này thần hoàng thương hội phó hội trưởng đối thủ. A. Liên Tuyết Lai như thế một cách trở, Vương Thành dĩ nhiên ỷ vào huyết nguyên công đối với tinh không hình chiếu quấy rầy. Trong nháy mắt đánh ra mười mấy luân vô hạn thập nhị kích, dù cho bản thân sinh mệnh lại ngoan cường, có thể tại vương thành tinh thần cùng thân thể song trọng nghiền ép dưới, vẫn cứ không có nửa phần sức lực chống đỡ lại, một thân thủ đoạn còn đến không kịp triển khai ra liền bị tại chỗ đánh giết. Tử hồng, Hắc Nguyệt trong miệng phát sinh sợ hãi kêu gào. Ứng, mà đánh giết Tử Hồng vương thành mang theo dĩ nhiên bị kích phát sôi trào sát ý xoay chuyển ánh mắt, mạnh mẽ tinh thần, khủng bố võ đạo niềm tin hình thành ý chí điên cuồng ép mà đến, trong phút chốc đối với Hắc Nguyệt tinh thần tạo thành nghiêm trọng trùng kích. Thời khắc này càng là để hắn có loại trực diện tinh thần hóa thân giống như ảo giác, trong miệng hắn cái kia muốn nổ mà chất vấn lời nói, miên cứng bị luồng ý chí này ép tới lấp kín được im bặt đi. Còn cần lại thử sao? Vương Thành trên mặt vẫn cứ duy trì lúc trước lạnh nhạt. Cứ việc tinh thần của hắn theo vừa nãy một làn sóng bạo phát, dĩ nhiên tiêu hao hơn nữa, có thể chân ý quan tưởng pháp tầng thứ ba cảnh giới bảy ở đây, Hắc Nguyệt một cái phổ thông bản thần, tất nhiên là cảm giác không ra trên người hắn loại này miệng thỏ. Giờ khắc này Hắc Nguyệt bị Vương Thành mang theo chém giết tử hùng lục khí tinh thần nhếp. Trong lúc nhất thời càng là liền phẫn nộ dũng khí đều không có, nhìn chằm chằm Vương Thành, lầm bẩm nói không ra lời. Lao tổ?" Đúng là tùy tùng Hắc nguyện, tử Hồng mà đến rất nhiều chuyển kỳ cường giả bên trong, một cái tựa hồ đối với Tử Hồng trung thành tuyệt đối cấp 3 chuyển kỳ bi thiết một tiếng, hét lớn, "Ngươi?" Rõ ràng là lẫn nhau tỷ thí, ngươi lại tàn khốc như vậy lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi? "Ừm." Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, còn lại không nhiều mạnh mẽ tinh thần lần thứ hai dùng tuyệt đối hung hăng phương thức nghiền đi, vị kia lớn tiếng chất cấp 3 truyền kỳ cường giả bỗng nhiên hai mắt mở to, nối tiếp lấy một tiếng hít thảm. Trong mắt thần quang nhất thời tản đi, cả người ngã xoạch xuống, mất đi hết thể tiếng động. Cái này van bối quá không hiểu được lễ nghi, ta vì các ngươi giáo hấn một phen, chư vị cần phải không có ý kiến gì đi. Vương Thành vẫn cứ duy trì hờ hững vẻ, ánh mắt nhưng là rơi xuống một vị rõ ràng cùng cái kia cấp 3 chuyển kỳ bắt nguồn từ một cái thế lực tứ giai chuyển kỳ cường giả trên người. Dù cho hắn hiện tại đã là cung dương hết đả, có thể ánh mắt trong đó ẩn chứa tinh thần uy hiếp, vẫn làm cho vị kia tứ giai chuyển kỳ trên trán mồ hôi lạnh hàng ngũ, đối với Vương Thành không dám có nửa phần phản bác, nương lớp lo sợ một tiếng, là cái này van bối không hiểu lễ nghi. Tiền bối giáo hơn chính là. Rất tốt. Vương Thành tựa hồ thỏa mãn thu hồi ánh mắt của chính mình, một lần nữa rơi xuống hắc nguyệt trên người, tiếp đó, đến người Đầu tiên là một cái tử hồng, lại là một cái cấp 3 cấp độ chuyển kỳ văn bố, trên lệnh thật lớn, để hắc nguyệt trong nháy mắt từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại. Mà tỉnh táo qua đi, trong lòng hắn không khỏi hiện ra sợ hãi khôn cùng. Ở tại bọn hắn khi đến làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này chuyển thế bản thần có người nói xa vẫn không có khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ vương thành lại sẽ đáng sợ đến trình độ như thế này. Như vậy thời gian ngắn ngủi giết chết tử hồng. Loại thủ đoạn này dù cho so với những kia đỉnh cao bán thần, lại thua kém được bao nhiêu. Nghĩ đến Vương Thành thủ đoạn, hơn nữa Tuyết Lai phó hội trưởng vị này nắm giữ bán thần khí bán thần cực giả, Hắc Nguyệt nhất thời nhận rõ ràng trước mắt cục diện, khi thế không khỏi yếu đi một phần. Vương Minh Chủ, chúng ta cũng không có cùng Vương Minh Chủ ngài là địch trí tứ, chỉ là vạn tinh triều tổng trận xuất hiện quá dày chúng ta rất nhiều tinh trận bình thường tinh chiếu, bởi vậy chúng ta mới đi thiên hạ tinh, muốn cùng Vương Minh Chủ cộng đồng thương nghị một thoáng nhìn vấn đề như thế nào giải quyết. Thương nghị Ta nhớ được các ngươi vừa nãy vì vạn tinh triều tông trận sử dụng tiêu chuẩn đúng là hùng hồ dọa người kẻ a. Chuyện này, khả năng là chúng ta vừa biểu đạt ý nguyện dục vọng quá mức mãnh liệt gây nên Vương Minh chủ ngươi hiểu lầm. Duy trì loại thái độ này, chúng ta mới có trò chuyện đi xuống cần phải, bất quá, đến cùng phải hay không hiểu lầm còn có trở thương nghị. Đầu tiên, ngươi nhất định phải trả lời ta, các ngươi là thông qua cái nào một cái tinh lộ tiến vào thiên hà thế giới? Lữ ra, chúng ta thông qua Lữ ra tinh lộ ra vào thiên hà tình. Hắc Nguyệt không chút do dự đem Lữ gia bán đi ra ngoài. Lúc trước cũng là bởi vì Lữ gia luôn miệng nói thiên hà thế giới căn bản không cái gì cường giả, đóng giữ thế lực không đáng nhắc tới, bọn họ mới sẽ tâm động muốn cấp giật thiên hà thế giới vạn tinh triều tông trận, không hề nghĩ tới nhưng là một đầu đâm vào trong hầm, giờ khác này hồi tưởng, bọn họ rõ ràng là bị Lữ gia cho lợi dụng xem là lính hầu, bởi vậy, đối với đem Lữ gia ra bán đi bọn họ có thể nói không chút do dự. Lữ gia. Vương Thành vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, thật cho là ta không dám động bọn họ sao? Ta nguyên bản còn ghi nhớ một tia hưng hỏa tình đối với sự tồn tại của bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt không hề nghĩ tới bọn họ lại được voi đòi tiền. Nhưng vào lúc này, một cái mơ hồ ẩn chứa lửa giận âm thanh bỗng nhiên từ thiên hà đại địa phương hướng chuyển tới. Mà Vương Thành tựa hồ đã sớm trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về cái hướng kia hơi hơi thi lễ một cái. Xèo. Từng cơn sóng gợn quét tán, một vị phong trần mệt mỏi lao già dĩ nhiên xuất hiện ở vùng sao trời này bên trên. Tàn nguyệt tinh, Tiên huyền tinh, còn lấy cái Huyền Nguyệt Liên Minh. Lúc nào này hai ngôi sao thế lực lại lớn mật đến dám to gan có ý đồ với thiên hà thế giới. Lão già đột ngột xuất hiện tinh không, tại mọi người có chút kinh hãi dưới ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Huyền Nguyệt liên minh trong đó một vị duy nhất bán thần Hắc Nguyệt. Theo vị lao giả này ánh mắt rơi xuống Hắc Nguyệt trên người trước mắt, từng trận tinh quang đỗng nhiên từ trên người hắn hiện hiện, đồng thời hiện hiện còn có từ Hắc Nguyệt trên người tiêu tán ra tinh quang hình chiếu. Chỉ là, tại trên người lão giả tinh quang hình chiếu dưới áp chế, Hắc Nguyệt trên người tinh quang hiện hiện không tới một cái hô hấp, dĩ nhiên kịch liệt rung động, lão đà lão đảo. Trong quá trình này, Hắc Nguyệt biến sắc mặt lại biến đổi. Không tới một cái hô hấp, Hắc Nguyệt phía sau tinh không hình chiếu nổ lớn tán loạn, tại tinh quang tứ tán trước mắt, thân là bán thần cường giả Nguyệt cũng là không nhịn được lên một tiếng. Sắc mặt trở nên trắng bệnh cực kỳ, khí tức trên người càng là rơi xuống một đoạn dài. Bán thần. Đỉnh cao bán thần. Hắc nguyệt một mặt kinh hãi nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lao giả, nối tiếp lấy, phản phất nghĩ tới điều gì, nhất thời mặt sám như cho tàn, ngài. Ngài là hôi bạch chi vũ bạch hoa đại nhân. Không nghĩ tới hơn 1.000 năm, còn có người nhớ tới danh hiệu của ta. Hôi bạch chi vũ. Tuyết lai cũng là nghĩ đến cái tức hiệu này, nhất thời nhìn phía bạch hoa ánh mắt tràn ngập kính nghệ. Hắc Nguyệt phía sau những tia truyền kỳ các cường giả cũng là từng cái từng cái thay đổi sắc mặt, từng cái từng cái không nhịn được mặt lộ vẻ sợ hãi. Với tư cách bán thần, Thiên Hà Tinh thuộc về, yêu cầu ta ta giải thích rõ a." Bạch Hoa nhìn Hắc Nguyệt một ánh mắt, lạnh lùng nói, "Không, không cần. Người tên, Tây Có Bóng, là một vị đỉnh cao bán thần, Bạch Hoa tên cứ gọi tại Hà Nguyên Tinh hệ tuyệt đối có thể xưng tụng tiếng tâm lừng lẫy, dù sao toàn bộ hạ Nguyên Tinh hệ đạt đến tầng thứ cùng bản thần cũng là như vậy một ít." Hắc Nguyệt một cái hổ tiến văn bối, tại Bạch Hoa trước mặt, hơi có chút lơ ngơ lo sợ mùi vị. "Bồi thường, bồi thường." Chúng ta nguyện theo ý vì chúng ta vô lễ mạo phạm làm ra bồi thường. Vương Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hoa vẫn chưa trả lời, mà là đưa mắt nhìn sang Vương Thành. Có thể, Vương Thành hiện tại trạng thái, muốn lại đem Hắc Nguyệt chém giết, đã là lực có không bằng, không cách nào chém giết liền không cách nào thu được thuộc tính điểm, thà rằng như vậy, còn không bằng từ trên người hắn thu được đầy đủ của cải, vật nên dùng 30 kiện truyền kỳ tinh khí. Bạch Hoa lấy một loại không thể nghi ngờ giọng nói, 30 kiện, 30 kiện truyền kỳ tinh khí, dĩ nhiên tương đương với một vị bán thần cường giả hầu như toàn bộ tài sản. Con số này, để Hắc Uyển sắc mặt càng trắng bệnh, may ra, khoản tài phú này, hắn có thể nghĩ biện pháp từ Huyền Nguyệt Liên Minh kẻ khác trên thân thể nghiền ép đi ra, dù sao, Huyền Nguyệt Liên Minh lại không phải hắn một người. Vâng, sau một ngày chúng ta chắc chắn 30 kiện chuyển kỳ tinh khí đưa đến. Ngoài ra, lữ ra cái kia mấy cái cơ sở ngầm, không cần thiết tồn tại, đi nổ bọn họ, đem người chủ trì mang tới, xem như là các ngươi lấy công chủ tội. Nổ lữ ra mấy cái cơ sở ngầm. Hắc Uyển sắc mặt có chút thống khổ, bọn họ thật muốn làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ đem Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm các loại chờ Người sau lưng dòng dõi kia người nhà họ lự mã triệt để đắc tội. Chỉ là, vào lúc này không tùy theo bọn họ không làm ra lựa chọn. Vâng. nói, chuyển hướng phía sau những huyền Nguyệt đó liên minh tam, tứ chuyển kỳ bọn, Bạch hoa mệnh lệnh của đại nhân các ngươi nghe được, lập tức chấp hành. Đắc tội lựa ra, hắn cũng được lôi kéo đầy đủ người đồng thời hạ thủy. Rất nhanh, Hát người đã cấp tốc đi, bất quá so với khi đến khí thế hổ. Lần này rời đi, b Người rời đi, Tuyết Lai liền vội vàng tiến lên, quay về hắn cùng tính thăm hỏi. Ta thấy thiên hà tinh ở trên thêm ra rất nhiều tinh trận, những này tinh trận là người bố trí. Một ít luyện tập tác phẩm, để Bạch Hoa đại nhân cười chê rồi. Luyện tập tác phẩm. Ta tuy rằng không phải bán thần tinh trận sư, nhưng lại có thể có thể thấy, người dĩ nhiên thành công bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, khoảng cách chân chính bán thần tinh trận sư, chỉ là thời gian cùng tích lũy vấn đề. Bạch Hoa đối xử Tuyết Lai thái độ hiển nhiên tuyệt nhiên không giống, nguyên nhân chủ yếu chính là Tuyết Lai sắp lên cấp bán thần tinh trận sư. Cần biết, lữ ra thời điểm tồn tại Bán thần cường giả hơn trăm, có thể đều không từng có bán thần tinh trận sư nhập chủ, bất kỳ một vị bán thần cấp phó chức nghiệp giả đủ để gây nên bất kỳ một vị đỉnh cao bán thần coi trọng cùng kinh ý. Tất cả những thứ này đều là đạo sư công lao. Tuyết Lai nói, cung kính nhìn Vương Thành một ánh mắt. "Đạo sư." Bạch Hoa hơi run run, nối tiếp lấy thuận theo Tuyết Lai ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, nhất thời một mặt kinh ngạc. "Vương Thành." Chương 657, kế hoạch. "Vâng, nhờ có Vương Thành đạo sư rốc lòng giáo dục, mới có ta Tuyết Lai hôm nay." Tuyết Lai một mực cung kính tiếp xúc. Thần sắc kinh ngý không có nửa phần giả tạo. Trong lúc nhất thời, dù cho đã đối với Vương Thành có chút nhìn với cặp mắt khác xưa bạch hoa, nhìn phía ánh mắt của hắn vẫn cứ lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, ngươi thực sự là một vị chuyển thế bán thần. Nói xong, hắn lại phảng phất ý thức được cái gì, mạnh mẽ lắc đầu, mặc dù chuyển thế bán thần, đều không có chỉ điểm một vị bán thần hiệp trợ hắn trùng kích bán thần tinh trận sư năng lực. Hoa Bá, ta nói rồi, ta đến tụt cùng phải hay không chuyển thế bán thần, điểm này đều không quan trọng, lẽ nào ta có một tầng chuyển thế bán thần thân phận sau, ta liền không còn là ta sao? Nghe được Vương Thành trước sau như một giao lưu phương thức, Bạch Hoa hơi run run, nối tiếp lấy nhưng là bắt đầu cười lớn, không sai, bất luận ngươi đến tụt cùng là thân phận gì, chỉ cần ngươi không quên sơ tâm, ta liền luôn luôn đem ngươi xem là năm đó cái kia hồ đồ vô tri, suýt nữa đi tới đường rẽ tiểu bối. Vương Thành hơi hơi một cái đầu. Hàn Huyên qua xong, Bạch Hoa nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, nhìn trường Phong Băng Nhan cùng Tuyết Lai một ánh mắt, vẫn chưa nói cái gì. Mà Trương Phong Băng Nhan cùng Tuyết Lai hai người đều cực tiệt nghe lời đoán ý, rất nhanh rõ ràng cái gì, lúc này do Trương Băng Nhan nói một tiếng, Chuyện bên này đã giải quyết, ta phải trở về cùng Tử mình cao Nguyên ở trên người nói lên một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. "Trường Phong băng nhan các hạ, ta cùng ngươi cùng đi." Tuyết Lai thức thời nói, hai người rất mau rời đi mảnh này vũ trụ mênh ông, đối với nãi Vương Thành vẫn chưa ngăn cản. Hoa Bá vừa đi hơn 10 năm, đúng là tìm được Lữ tinh Hà sư tôn. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Vương Thành mới một lần nữa mở miệng dò hỏi. "Đúng là tìm được, chỉ là..." Bạch Hoa nói đến đây, trên mặt hiện ra một tia ưu sầu, càng có một ít hổ thẹn, nhưng ta cũng không có đem thiếu gia mang đến không có đem lư tinh hà sư tôn mang đến. Vương Thành trong lòng hơi động, phản phất ý thức được cái gì, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, hắn lại lần thứ hai bị sát lục ý chí xâm nhập. Ta tại 10 năm trước tìm tới hắn, cùng hắn đợi 6 năm, có thể này thời gian 6 năm bên trong, hắn tỉnh táo thời gian gộp lại vẫn chưa tới 1 tháng, ta nghĩ qua muốn chuôi này mà kiếm từ trên tay hắn cướp đi, nhưng ta nếu là không đoạt trên tay hắn ma kiếm cũng có tốt, một khi muốn đánh hắn ma kiếm chú ý, dù cho trong lòng chuyển qua ý nghĩ thế này, đều sẽ bị hắn trước tiên phát hiện, vì vậy nhắm vào rút kiếm hướng về. Nói đến đây, Vị này cho tới nay đi theo ở Lữ Tinh Hà bên người, tuyệt đối có thể sưng tụng trung thành tuyệt đối lao già trên mặt hiện hiện một tia thống khổ. Đây là tới từ vẻ mặt tâm linh tự trách. Sớm biết cái này ma kiếm đáng sợ như thế, ta dù như thế nào, đều sẽ không để cho hắn mang theo cái này mà kiếm rời đi thiên hà thế giới. Người ngăn cản không được hắn. Vương Thành hồi tưởng Lữ Tinh Hà trong lòng loại kêu biết rõ không thể làm vẫn cứ không muốn từ bỏ chấp niệm, lắc lắc đầu. Vào lúc ấy, ta chí ít có thể lựa chọn mạnh mẽ đem hắn lưu lại, thế nhưng hiện tại. Vương Thành lặng lẽ, hắn không biết nên làm sao an ủi. Thiếu gia tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, 6 năm bên trong, hắn tỉnh táo thời gian cũng càng ngày càng ngắn, đặc biệt là cuối cùng một năm, hắn tỉnh táo thời gian gộp lại dĩ nhiên không tới một ngày, đồng thời không ngừng gặp đến từ Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phương diện truy sát, cứ việc hiện tại xuống tay với hắn, chỉ là Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phương diện vị kia mới lên cấp vô thượng tinh thần trưởng không lật thiên, nhưng ta không thể lại tùy ý cục diện như vậy chuyển biến xấu đi xuống. Nói xong, Bạch Hoa ánh mắt rơi xuống Vương Thành trên người, chuôi này ma kiếm trong đó ẩn chứa mạnh mẽ giết chóc ý niệm ăn mòn người thần hồn, mà hiện nay trên đời, tối tinh xảo thần hồn pháp môn Không phải huyền chân điện chân ý quan tượng pháp không còn gì khác, thần hồn của ngươi cường độ ta đã có cảm giác giác, so với ta đến càng sâu một phần, mà căn cứ ta từ tinh hà thiếu ra chỗ đó biết được, ngươi đã xem môn bí pháp này tu luyện đến tầng thứ hai, đã từng càng có đem hắn tỉnh lại qua. Từng trải, nếu là ngươi có thể tại môn bí pháp này ở trên làm tiếp đột phá, đặt đến tầng thứ ba, ta tin tưởng, tất nhiên có thể hiệp trợ tinh hà thiếu ra, đem xâm nhập hắn thần hồn bên trong giết chóc ý niệm triệt để trục xuất. Ngươi trở về thiên hà tinh m là muốn để ta hiệp trợ Lữ Tinh Hà sư Tôn mạnh mẽ trục xuất xâm nhập hắn thần hồn trong đó giết chóc dục vọng. Vâng." Bạch Hoa nói, cho tới chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 thu được phương thức. "Ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào Huyền Chân Điện tổng điện. Những này không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, Lữ Tinh Hà sư Tôn sẽ đồng ý sao? Nếu là hắn không đồng ý, chúng ta liền đem đối mặt nắm cầm trí Tôn Ma kiếm hắn, mà một khi đem hắn sát ý trong lòng triệt để gợi ra, đến vào lúc ấy, vào lúc này chúng ta đã cân nhắc không được nhiều như vậy, ta hiện nay làm, chỉ là dự tính xấu nhất. Lo trước khỏi hoàn đi." Trí Tôn Ma kiếm. Vương Thành trong miệng nhắc tới cái này cổ Man Tinh ở trên đứng hàng thứ nhất tuyệt thế thần vũ, trong lòng yếu ớt thở dài, trôi này đệ nhất thần vũ, quả nhiên là hại người rất nặng, tại cổ Man Tinh ở trên đã gây nên một trận gió tanh mưa máu, ra cổ Man Tinh, nhưng nhiệt có mạnh mẽ như vậy lực lượng, quả nhiên thật không hổ là sát lục thần hoàng để lại trí bảo. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nữ tinh hà sư Tôn, ta nguyện xuất thủ, hàng phục trí Tôn Ma kiếm. Được. Nghe được Vương Thành đồng ý xuống, bạch hoa trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Vương Thành, chúng ta lúc nào đi tới Huyền Chân Điện? Huyền chân Điện không cần đi, bởi vì Vương Thành sóng tinh thần vào đúng lúc này dần dần trở nên thâm thúy, huyền bí, một loại tựa hồ có thể diễn dịch ra linh hồn hàm nghĩa giống như huyền diệu từ hắn tiêu tán sóng tinh thần bên trong khuyết tán mà ra, chân ý quan tượng pháp, ta đã là tầng thứ ba. Cảm thụ Vương Thành sóng tinh thần trong đó lan truyền ra loại kia huyền diệu, mê mông, nhắm thẳng vào bản nguyên chân lý khí thức, bạch hoa đầu tiên là hơi run run, nối tiếp lấy nhưng là tâm thần kịch chấn. Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3. Khó có thể tin. Phải Vương Thành thể hiện ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 cảnh giới lúc Dù cho Bạch Hoa lên cấp cảnh giới bán thần tới nay đã có hơn 13 vạn năm lâu dài, trải qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, Càng là chứng kiến vô số hoàng triều quật khởi cùng hương suy, thời khắc này vẫn cứ không nhịn được tâm thần run dậy, thân hình cũng là không nhịn được một trận lay động. Tầng thứ 3, tầng thứ 3, Chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3. Vương Thành thể hiện ra chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 cảnh giới, đối với Bạch Hoa tạo thành trùng kích đồng thời, để trong lòng hắn kinh hỉ đồng thời, Càng là đầy dẫy một loại mờ mịt, hoang mang, thậm chí đối với tự thân hoài nghi, cho tới hắn trong lúc nhất thời lại nớ ra ở tại chỗ trong miệng không tuyệt vọng thao chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba vài chữ, thật lâu không cách nào phản ứng lại. "Hoa bá, hoa bá." Vương Thành một ngay cả chào hỏi bà tiếng, Bạch Hoa mới từ loại này thất thần trong đó tỉnh táo lại, một lát sau, hắn mới lắc lắc đầu, có chút thất vọng mất mát nói, "Ta không có chuyện gì." Vương Thành nhìn Bạch Hoa, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. "Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 a." Một hồi lâu, thất vọng mất mát trong đó Bạch Hoa mới yếu ớt hoàn hồn, sau đó không nhịn được một tiếng thở dài, "Ta tu hành chân ý quan tượng pháp 1336,9265." Cho đến ngày nay, đều bất quá đạt đến tầng thứ 2 giai đoạn, kẹt ở tầng thứ 3 trước không được tiến thêm, mà ta vị Kiếm nghĩa nữ Bạch Tình, do ta vị này đem chân ý quan tượng pháp tu hành đến tầng thứ 2 đỉnh, cao bán thần tự mình chỉ điểm, đến nay mới thôi đã qua đi trăm năm tuyết nguyệt, chân ý quan tượng pháp tầng thứ nhất đều chưa nhập môn, mà Lữ Tinh Hà thiếu ra năm đó kỳ tại ngút trời, một đường tu hành các loại bí pháp đều là ung dung thoải mái, nhưng lại tại chân ý quan tượng pháp trước mặt rơi thương gai sát, cho tới một đời bồi hồi tại Chân Điện ở ngoài, trước sau chưa từng tên lờ. Huyền Chân Điện chân chính đệ tử. Điểm này Vương Thành vẫn đúng là thật không tiện tiếp lời. Chân ý quan tưởng pháp tu hành độ khó hắn tất nhiên là có hiểu biết, bất quá đối với hắn mà nói, hết thể công pháp chỉ cần nhập môn, tiếp xuống tăng lên đơn giản chính là điểm sở kỳ hiệu sự, bởi vậy, chân ý quan tưởng pháp sau này tu hành gian nan, đồng thời gian nan đến trình độ nào, hắn còn thật không có cái gì trực quan tính cách cảm thụ. Bạch Hoa sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, không thể không nói, Vương Thành thiên phú của ngươi so với ta tưởng tượng càng kinh người hơn, chân ý quan tưởng pháp tầng thứ 3 ngươi đã luyện thành, tin tưởng ngươi tất nhiên có áp chế chí tôn ma kiếm phương pháp, bởi vậy Ta trong đầu một cái ý nghĩ cũng mới có thể biến thành hành động, bất quá trước lúc này, ta yêu cầu ngươi thận trọng trả lời ta một vấn đề, cái vấn đề này đem quan hệ đến ngươi, ta, còn có tinh hà thiếu ra ba người tương. Lai. Vấn đề gì? Vương Thành nhìn ra Bạch Hoa vẻ mặt quét sạch, cũng là nghiêm nghị lên. Ngươi. Đến cùng phải hay không chuyển thế bản thân Bạch Hoa trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc nói. Vương Thành đúng là có chút không ngờ, không nghĩ tới quay một vòng, vấn đề lại trở lại điểm ban đầu lên. Vương Thành, cái vấn đề này ngươi nhất định phải thận trọng trả lời bằng không Một khi bị người cha ra ngươi nói láo, hậu quả khó mà lường được. Bạch Hoa lần thứ hai truy hỏi một tiếng. Vương Thành trầm ngâm một phen, trong lòng mơ hồ có tính toán, lập tức lắc đầu nói, "Không phải. Không phải. Không phải chuyển thế bản thân." Kết quả này vẫn làm cho Bạch Hoa bị đả kích lớn, hắn trực giác, cả đời mình chịu đến trùng kích đều không có ngày hôm nay nhiều như vậy. May ra, đang hỏi ra cái vấn đề này trước hắn đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, giờ khác này được Vương Thành khẳng định trả lời, lại lấy tốc độ cực nhanh phản ứng lại, hơi có chút kinh hỉ muốn điên, "Không phải, không phải, hay, hay Quá tốt rồi. Ha ha ha. Hòa bá, có cứu. Tinh Hà thiếu ra có cứu. Bạch Hoa nói, không thể chờ đợi được nữa nói, Vương Thành, năm đó ta tại cùng đi thiếu ra một đạo đi tới Huyền Chân Điện lúc, bởi vì xem được một cái mệnh cách bất phàm, tại hắn chán nản lúc trợ một chút sức lực, cho đến ngày nay, hắn đã nhập Huyền Chân Điện trở thành Huyền Chân Điện cơ cự đầu tinh thần đệ tử, nhân tình này ta vốn không dự định dễ dàng vận dụng, bất quá đang nhìn đến ngươi sau ta dĩ nhiên có tân dòng suy nghĩ, ta có thể vận dụng nhân tình này để hắn để cự ngươi nhập cơ chứ. Tinh thần môn hạ Lấy ngươi không đủ trăm năm tu thành chân ý quan tưởng pháp tầng thứ ba thiên phú, nhập cơ chữ tinh thần môn hạ trở thành tinh thần tử đệ tuyệt không phải việc khó, mà cái kia cơ chữ tinh thần chính là huyền chân điện điện chủ đệ tử thân truyền M. Tế trong, một khi ngươi vào cơ chữ tinh thần môn hạ, giống như là huyền chân điện điện chủ đồ tôn, đến vào lúc ấy ngươi như dốc hết sức bảo vệ tinh hà thiếu ra, dù cho trường không liệt thiên vị này mới lên cấp tinh thần, cũng chưa chắc dám nữa đối với tinh hà thiếu ra chém tận giết tuyệt, đến thời điểm hết thể mầm họa liền có thể một lần hành động giải quyết triệt để. Chương 658, chúc suất trở thành một vị tinh thần đệ tử sau đây quả thật là là cái lựa chọn không tuổi Vương Thành trong lòng hơi động hắn hiện tại đã đang lưu đồ một vòng mới huyết chiến một khi huyết chiến kết thúc thế tất đắc tội vô số cường đại vô số thế lực thậm chí khả năng trực diện vô thượng tinh thần tinh thần cường giả đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng của hắn có lẽ khi hắn một lần nữa thêm điểm phía sau một thân tu vi đem mạnh mẽ đến lực ép đỉnh cao bán thần đồng ý ở trên cái kia so với đỉnh cao bán thần càng mạnh hơn một phần tinh thần hóa thân cũng tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì tiếng ni này vẫn là nhất giai hình thái tinh thần nếu là cấp hai hình thái tinh thần Bọn họ dĩ nhiên có thể mang tự mình hóa tin tức, năng lượng hóa xử lý, thông qua hạt ngôi sao cấp thượng, trong nháy mắt vượt cảng vũ trụ mênh mông mỗi một cái đã biết xóa xỉnh, truyền tống mà tới, khoảng cách đối với bọn họ mà nói đã không còn là vấn đề, đến thời điểm hắn đem đối mặt tuyệt đối là động một chút là mấy chục mấy trăm tinh thần hóa thân cùng nhau tiến lên cục diện. Ở tình huống như vậy, nếu như có thể có một vị tinh thần làm chính mình hậu thuẫn, hắn tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Thành, ngươi đồng ý? Đương nhiên. Cái kia quá tốt rồi, chúng ta này liền đi tới huyền chất điện. Không đợi Nhiều năm như vậy Lữ Tinh Hà Sư Tôn đều tiếp tục chống đỡ, cũng không lại nóng lòng nhất thời, trước đem sự tình xử lý xong lại nói. Vương Thành nói: "Trên thực tế, lần này đi tới Huyền Chân Điện, trước đi tìm một vị tinh thần chỗ rượi là một cái nguyên nhân, quan trọng nhất hay là muốn đem Chí Tôn Ma kiếm mang đến một loạt vấn đề giải quyết triệt để, muốn giải quyết những vấn đề này, hắn nhất định phải tỉ mỉ hiểu rõ sát lục thần hoàng người này chân chính lai lịch. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng." Vương Thành cũng làm cho Bạch Hoa ý thức được chính mình quá mức cấp thiết, lập tức nói: Ta nãy liền đi nghĩ biện pháp liên lạc Huyền Chân Điện cái kia vị đệ tử Chu Thái Chân. Ta đem sự tình giải quyết sau sẽ đi xuất Vân Sơn mạch cùng các ngươi hội hợp. Được, phân công nhau hành động." Bành Hoa gật gật đầu, không thể chờ đợi được nữa rời đi. Vương Thành cũng không có lãng phí thời gian nữa, thân hình bay vọt, rất nhanh rơi xuống Thiên Hà thế giới Tử Minh Cao Nguyên ở trên. Giờ khắc này, vườn quanh tại Tử Minh Cao Nguyên ở trên rất nhiều chuyển kỳ các cường giả đã tàn đi, chỉ còn dư lại một ít vẫn còn đang đợi Vương Thành trở về kỵ sĩ liên minh thành viên, lúc trước vì Vương Thành hộ pháp Chu Thắng Dương đồng dạng liệt vào trong đó. Nhìn thấy Vương Thành đến, Chu Thắng Dương liền vội vàng nên đón, "Vương minh chủ." Vương Thành gật gật đầu, tinh thần quét qua, dĩ nhiên cảm ứng được chính tại Kiểm tu Vạn Tinh Triều tông trận Tuyết Lai, trực tiếp truyền âm đem Tuyết Lai triệu lại đây. "Đạo sư, các ngươi Thần Hoàng Thương hội thế lực trải rộng toàn bộ Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc, liền ngay cả Thần Thánh Chi Kiếm Đế quốc trung quanh một ít đế quốc đồng dạng có các ngươi phân hội, cần phải có không sai mạng lưới tình báo đi, ta muốn hiểu rõ hai vị đại nhân vật tư liệu. Xin mời đạo sư bảo cho biết, ta lập tức phát động Thần Hoàng Thương hội lực lượng đi làm đạo sư tìm hiểu." Một cái là Thiên Hà Tinh ở trên tiếng tâm lừng lây tinh hà phụ phụ chủ, lai lịch của hắn cần phải tương đối tốt điều tra, tại Thiên Hà Tinh trên có không ít tung tích của hắn, một cái khác, nhưng là một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi, có ít nhất tinh thần hình thái thứ hai lực lượng, tục danh không biết, được gọi là Sát Lục Thần Hoàng. Ta này liền đem tin tức chuyển đi tới, không tốn thời gian dài sẽ có kết quả chuyển đến. Vương Thành gật gật đầu. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, hôm nay ngươi đứng ra đối phó bán thần Hắc Nguyệt, không hội đối với ngươi thần hoàng tương hội phó hội trưởng thân phận tạo thành cái gì ảnh hưởng đi. Không biết Tuyệt Lai lấy một loại cực kỳ khẳng định ngữ khí nói rằng, tạm thời không nói có Hôi Bạch Chi Vũ Bạch Hoa đại nhân kinh sợ, Hắc Nguyệt căn bản không dám manh động, mặc dù hắn thật sự đem tin tức chuyển tới Thần Hoàng Thương hội, cũng không làm gì được ta được phần. Nói xong, nàng lại mang theo cảm kích nói, tất cả những thứ này, còn nhờ vào đạo sư, ta đã đem ta sắp lên cấp bán thần tinh trận sư tin tức chuyển tới Thần Hoàng Thương hội, Thần Hoàng Thương hội hội trưởng tự mình hỏi đến việc này, đồng thời dặn ta tập trung tinh lực trùng kích bán thần tinh trận sư cấp độ, như cần cái gì bảy trận vật liệu, cũng sẽ trước tiên điều động lại đây, đảm ta sử dụng. Ồ. Vương Thành nghe xong, khẽ gật đầu. Thật giống như chân ý Quan tưởng Pháp tầng thứ 3 như thế, tại Vương Thành nơi này không coi là cái gì, có thể phóng tới vũ trụ mênh mông trong đó, tất nhiên có thể gây nên kịch liệt náo động, Thần Hoàng Thương hội bên trong nếu như có thể sinh ra một vị bán thần cấp tinh trận sư, đối với toàn bộ Thần Hoàng Thương hội chiến lược ý nghĩa mà nói, có khó có thể tưởng tượng tác dụng, thậm chí có thể hiệp trợ bọn họ bộc lộ tài năng, dần dần áp chế cùng bọn họ nổi danh long nha thương hội, ám huyết. Thương hội. Cân nhắc đến Tuyết Lai like lên cấp bán thần tinh trận sư khả năng mang đến gián tiếp ảnh hưởng, Vương Thành trầm ngâm một phen. Thừa dịp không hề rời đi thiên hà tinh trước, trướcũ tâm bắt đầu đem một ít quý giá tinh trận bố trí kinh nghiệm viết đi ra. raắn Tuy rằng không tính là một vị thần trận sư nhưng lại có không kém hơn bất kỳ một vị thần trận sư kinh nghiệm tâm mắt trước mắt thật lòng biên soạn một quyển tinh trận điện tịch đối với bất kỳ tinh trận sư mà nói đều có thể xương tụng chuyển thế trí bảo dù cho ngộ đạo các vị các chủ kia đệ tử thân truyền cũng chưa chắc có thể có được bực này chốt xuống một vị thần trận sư tâm huyết bảon ban tạo tại vương thành biên soạn điển D nhiên mang theouyềnệt Li minh hơn 10 vị chuyển kỳ cường giả trực tiếp giết vào nữ ra Lữ Như bệ cảnh khô thế lực đem Lữ ra Triệt để đánh tan, một ngày dĩ nhiên đem Lữ Xuân Thu, Lữ Thái Âm hai người cầm đến Vương Thành trước người. "Rất tốt, nhìn dáng dấp các người đối với ta thống trị thiên hà thế giới rất không vừa ý." Vương Thành nhìn hai vị bị cầm cố tu vi, nơm nớp lo sợ áp giải đến trước mặt mình Lữ ra cường giả, thần sắc tràn ngập lạnh lẽo. "Vương Minh Chủ, đều trách chúng ta nhất thời bị mỡ heo mê muội tâm trí, mới sẽ cùng Vương Minh Chủ là địch, kính xin Vương Minh Chủ cho chúng ta một con đường sống." Việc đã đến nước này, Lữ Thái Âm vì tồn tại, không thể không hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi của chính mình. Lữ Gia cao thủ cũng không ít. Vương Thành hướng về Lữ Thái Âm, Lữ Xuân Thu cùng với phía sau bọn họ một đám lữ ra cao thủ nhìn tới. Cấp 3 truyền kỳ một cái, cấp 2 truyền kỳ ba cái, nhất giai truyền kỳ có tới 14. Ta có thể cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là ký xuống nô khế, như Phạm Gia Chư vị truyền kỳ cường giả giống như vậy, thay ta hiệu lực. Một cái khác, ta đem bọn người trục xuất đến vũ trụ mêng ông, các người vĩnh viễn không được bước vào thiên hà thế giới một bước, tiếp xuống này một đời các ngươi có thể hay không tìm tới sống sót con đường trở về chính mình thế giới đang ở, liền xem cơ duyên của chính các ngươi. Lữ Thái Âm Lữ Xuân Thu các loại, chờ, người đối diện một ánh mắt, trong lúc nhất thời đồng thời làm ra lựa chọn, ta lựa chọn tự mình chủ xuất đến vũ trụ Minh Ngông. Ta cũng lựa chọn tự mình chủ xuất. Xin mời Vương Minh Chủ yên tâm, ta lưu Chân chân từ nay về sau tất nhiên không lại bước vào thiên hà thế giới nữa bước. Đồng thời có Vương Minh Chủ vị trí, ta Lữ Chân chân đi đường vòng mà đi, tuyệt không tại Vương Minh Chủ trước mặt ô nhiễm Vương Minh Chủ tầm mắt. Mấy vị truyền kỳ cường giả dồn dập tỏ thái độ nói, cứ việc tại vũ trụ Minh Ngông trong đó từ một ngôi sao bay về phía một ngôi sao khác, cần phải hao phí thời gian khó có thể tính toán. Dù cho lấy truyền kỳ cường giả, muốn bay đi gần nhất một ngôi sao đều cần hơn mấy trăm thời gian ngàn năm, tại tĩnh mịch tinh không trong đó từng trải ngàn năm cô tịch, không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng được, có thể so với bị ký xuống nô khế, từ nay về sau một đời đều bị người bài bố, chịu đựng ngàn năm cô tịch rồi lại không coi là cái gì, dù sao truyền kỳ cường giả tuổi thọ hơn bạn, ngàn năm cô tịch, trên thực tế cũng thì tương đương với phạm nhân bị giam đặt 10 năm 8 năm. Rất tốt, các ngươi đã đã làm ra lựa chọn. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, quay về Hắc Nguyệt nói một câu, đem bọn họ thả vào tinh không, từ ngươi bắt đầu. Vâng có bạch hoa để lên Hắc nguyệt đối với Vương Thành cũng không dám không nghe theo đồng ý một tiếng trực tiếp hư vung tay lên một môn tương tự với tinh không trục xuất loại hình tinh thuật trực tiếp bao phủ lên nữ chân Trần liền như thế hơi vung tay thông qua tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trường lực hiệu quả giới trực tiếp đem lưu chân Trần hướng về vũ trụ mênh mông trong đó vứt bỏ mà đi mà nhìn thấy hắc nguyệt loại này đem người trực tiếp trục xuất phương pháp L Thái Âm, Âữ Xuân Thu các loại trở người đồng thời biến sắc mặt trong đó Lữ Thái Âm càng là vội và nói hắc Ngyệt đại nhân ngại còn chưa từng mở ra nữ chân Trần trên người tinh lực cầm côa Tinh lực cầm cố. Hắc Nguyệt chuyển hướng Vương Thành, mà Vương Thành nhưng là cười gần một tiếng, ta chỉ nói qua đem bọn ngươi trục xuất đến vũ trụ mêng mông, có thể không nói tại đem bọn ngươi trục xuất đến vũ trụ mêng mông trước, muốn đem bọn ngươi trên người tinh lực cầm cố mở ra. Cái gì? Nghe được Vương Thành nói, Lữ Thái Âm, Lữ Xuân Thu hai người kinh hại đến biến sắc. Nếu như tinh lực bị cẩm cố, vận dụng không được tinh lực, dù cho bọn họ từng cái từng cái thân thể thể phách toàn bộ đến không kém hơn thai nạn cấp hung thú trình độ, vào vũ trụ mêng mông vẫn cứ không có nửa phần tồn tại khả năng. Vương Thành đưa ra hai người bọn họ con đường một con đường là ký xuống nô khế, biểu thị thần phục, mà khác một cái, nhưng là tự lộ. Ý thức được điểm này Lữ Thái Âm, Lữ Xuân Thu các loại, chờ, người vội vã hô to lên, chúng ta nguyện theo ý lựa chọn loại thứ nhất, chúng ta nguyện theo ý ký xuống nô khế. Vương Minh Chủ, cơ hội chỉ cần một cái, đã mượn. Vương Thành lạnh rên một tiếng, mà Hắc Nguyệt cũng là không lãng phí thời gian nữa, tinh lực chuyển động, dĩ nhiên đem Lữ Thái Âm, Lữ Xuân Thu các loại, chờ, người hết thể lữ ra cường giả toàn bộ bao quát ở bên trong, ở tại bọn hắn sợ hãi tiêu gạo dưới, tinh quang lóe lên. Tất cả mọi người bị tinh thần vung lực ném thiên hạ tinh, chúc xuất đến vũ trụ mêng mông. Không có tinh lực, dựa vào hai nạn cấp hung thú thể chất, chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một cái: tử vong. Nhìn thấy Vương Thành không chút do dự hạ lệnh đem lữa ra mười mấy vị truyền kỳ cường giả toàn bộ xử tử, Hắc Nguyệt, cùng với những tiêu thuộc về Huyền Nguyệt liên minh trong đó truyền kỳ trong mắt cường giả đồng thời hiện ra một tia vẻ kiên rẻ. Nhận ra được bọn họ tâm tình biến hóa, Vương Thành cũng là không có cái gì biểu thị. Cứ việc có Bạch Hoa tại, bọn họ tuyệt đối không dám manh động. Có thể ai cũng không dám bảo đảm Bạch Hoa có thể vẫn bình yên vô sự tọa trấn tại Thiên hạ Tinh, nắm lực ra giết gà dọa khỉ một phen không thể nghi ngờ có thể làm cho bọn họ ở sau đó trong một quãng thời gian rất dài triệt để thành thật hạ xuống. Vương Minh Chủ, đây là bồi thường cho Bạch Hoa đại nhân chuyển kỳ tinh khí, ngài xem." Hắc Nguyệt đem một khối không tinh thạch đưa tới, trên mặt tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một vẻ. Vương Thành nhìn lướt qua không tinh thạch, bên trong lít nha lít nhít chất đầy cấp độ chuyển kỳ tinh khí, một ít truyền kỳ tinh khí thậm chí ngay cả thuộc về chủ nhân cũ dấu ấn đều không có tiêu tan. Hiển nhiên những này truyền kỳ tinh khí nguyên bản đều có thuộc về tự mình chủ nhân. Thu rồi Hắc Nguyệt bồi thường truyền kỳ tinh khí, Vương Thành tại những người này tràn đầy ánh mắt mong chờ rũi phất, phất tay, "Được rồi, các ngươi có thể đi rồi." Một câu nói, làm cho Hắc Nguyệt các loại truyền kỳ cường giả như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không dám nữa có nửa phần nhiều trở, lấy tốc độ nhanh nhất rất xa rời đi thiên hà thế giới, không dám tiếp tục bước vào thiên hà thế giới nửa bước. Chương 659, thân phận. Vương Thành tiêu tốn nửa tháng, đảm bảo điện biên soạn thảo đằng sau, không chờ hắn tiến lên triệu Hoàn Lai. Like. Tuyệt Lai like đã trước một bước đi tới thư phòng của hắn ở ngoài. "Đạo sư, có kết quả chuyện điều tra." Vương Thành trong lòng hơi động, Tinh Hà phủ chủ vẫn là sát lục thần hoàng. "Sát lục thần hoàng chúng ta biết không nhiều, bất quá Tinh Hà phủ chủ tin tức nhưng điều tra ra hơn nữa." Nói, "Tinh Hà phủ chủ đúng là một vị vô thượng tinh thần, đồng thời là một vị đến từ Ngộ đạo các vô thượng tinh thần, bất quá, hắn đến cái này Ngộ đạo các cũng không phải là thần thánh chi kiếm đế quốc Ngộ đạo các, mà là cách xa ở tiền nữ tinh hệ Thiên công đế quốc Ngộ đạo các, bản thân hắn cũng là công đế quốc trong đó một vị hàng đầu tinh thần." Có người nói khoảng cách lột xác đến hình thái thứ hai cũng đã chỉ thiếu chút nữa xa ngoài ra hắn còn có một cái càng thêm kinh người thân phận vũ trụ hội nghị bên trong một vị nghị trường đệ tử vũ trụ hội nghị Vương Thành đối với vũ trụ hội nghị có nghe nói đây là một cái hùng cứ toàn bộ vũ trụ mênh mông trong đó hàng đầu thế lực dù cho giờ khắc này tại vương thành trước mặt cường đại đến nắm giữ hàng trăm hàng ngàn tinh thần tọa chấn thần thánh chi kiếm đế quốc đều chỉ là vũ trụ hội nghị trong đó một phần trong đó thần thánh triế đế quốc vị kia lên cấp đến hình thái thứ hai vĩ đại địa vương tại vũ trụ hội nghị trong đó chỉ là một vị phổ thông nghị viên Có thể nói, đây chính là xây dựng toàn bộ vũ trụ ổn định thế lực lớn nhất một trong vũ trụ hội nghị, hơn nữa, còn là một vị nghị trưởng đệ tử. Như vậy một vị nhân vật làm sao sẽ xuất hiện tại Thiên Hà Tinh? Cần phải cùng lời ngươi nói Sát Lục Thần Hoàng có quan hệ, ta đã điều tra Sát Lục Thần Hoàng. Vị này Sát Lục Thần Hoàng, thuộc về một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ, chí ít là nghị trưởng một cấp độ cường giả, có người nói năm đó, hắn từng tại chúng ta vùng sao trời này trong vũ trụ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tạm nên giết chóc tử vong nhiều vô số kể, cuối cùng dẫn tới vũ trụ hội nghị vài vị nghị trưởng đồng thời xuất thủ đem triệt để chấm dứt. Còn có cụ thể hơn tin tức sao? Cái này, sát lục thần hoàng bực này nhân vật đáng sợ, vô cùng có khả năng dĩ nhiên thuộc về hình thái thứ 3 tinh thần, loại này hình thái tinh thần dĩ nhiên nằm ở siêu thoát sát biên giới, tích lũy thâm hậu đến khó mà tin nổi, mặc dù hạ xuống thần thánh hóa thân, đối với bọn họ mà nói cũng không tính cái gì gánh nặng, xoay tay liền cũng có thể làm cho thần thánh chi kiếm khổng lột như vậy đế quốc sụp đổ. Bang vào chúng ta thần hoàng thương hội tin tức con đường, có thể biết những này hay là bởi vì năm đó vị này sát lục thần hoàng náo động đến sự tình gay gắt thái quá duyên cớ, nếu không thì Tuyệt lai like có chút xấu hổ. Vương Thành nghe xong, nhưng là nhíu nhíu mày. Những tin tức này đối với hắn căn bản không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, thậm chí thần hoàng thương hội đối với sát lục thần hoàng, tinh hà phủ chủ hiểu rõ, còn không sánh bằng lĩnh vực cao tháp vị kia chuyển thế bán thần tháp chủ Lạc từ Tiêu. "Đạo sư, nếu như lại cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta có thể điều tra ra tinh hà phủ chủ Tử xa Hà càng tỉ mỉ tin tức, còn sát lục thần hoàng. E sợ duy có vô thượng tinh thần phương diện cường giả mới biết cái đại khái." "Sát lục thần hoàng tin tức? Chờ một chút. Ngươi vừa nói tinh hà phủ phụ chủ?" Hắn là Tử Sa Hà. Vâng, Tinh Hà phủ phủ chủ tục danh chính là Tử Sa Hà, hắn là vũ trụ hội nghị một vị vĩ đại nghị trưởng thương lãng thần tôn Bắc Thương Lãng 26 vị đệ tử một trong. Tử Sa Hà. Tử Sa Hà. Tinh Hà phủ phủ chủ tục danh lại là Tử Sa Hà. Vương Thành trong miệng nhắc tới danh tự này. Nếu như hắn nhớ không lầm, Kỵ sĩ Liên Minh trưởng Phong Băng Nhan chiếm được bộ phận truyền thừa, chính là bắt nguồn từ một vị Tử Sa Hà cùng giả, tại cái kia một phần trong thừa, nàng được một cái truyền kỳ tinh khí chiến tranh binh thai, mà chiến tranh binh thai thuộc về vinh diệu chiến trường một phần. Trưởng Phong băng nhăn có thể có thành tựu ngày hôm nay, đồng thời được sát lục thần hoàng truyền thừa, chiến tranh bình thai cùng binh diệu chiến trường không thể không kể công. Từ xa hà năm đó được không ít sát lục thần hoàng truyền thừa xuống độ vật, chỉ tiếc hắn đến chết đều chưa từng chân chính từng chiếm được sát lục thần hoàng truyền thừa. Vương Thành có chút thổn thức nói, đến chết, Tuyết Lai có chút kỳ quái, Từ xa hà bệ hạ hiện tại đúng là còn sống rất tốt, chỉ có điều tạm thời không có sức mạnh tỏa đến thế giới vật chất thôi, đạo sư dùng cái gì phán đoán hắn đã bỏ mình? Hả? Từ xa hà chưa chết, làm một vị hình thái thứ 3 tinh thần đệ tử, Tại vị kia vĩ đại nghị trưởng Bắc Thương lặng chưa từng ngã xuống trước, bọn họ căn bản không có lạc lối nguy hiểm. Nói đến đây, Tuyết Lai hơi run run, đạo sư lẽ nào đối với hình thái thứ 3 tinh thần cần phải không biết? Ta chưa tiếp xúc được cấp bậc này cường giả." Vương Thành như thực chất nói. Tuyết Lai có chút không ngờ, bất quá nàng vẫn là đáp lại một tiếng, "Tinh thần hình thái thứ 3, đối với bất kỳ tinh thần tới nói, đều có thể xương tụng cực kỳ trọng yếu, tinh thần trí cao, tinh thần vô thượng, tinh thần bất hủ, cái gọi là bất hủ, chỉ có đến hình thái thứ 3 mới có thể chân chính thực hiện. Hình thái thứ 3 tinh thần có thể chân chính bất hủ." bọn họ sẽ không mất phương hướng. Vương thành trong lòng cả kinh. Không sai, hình thái thứ ba tinh thần cứ việc vẫn còn không cách nào siêu thoát tinh giới, có thể sự tồn tại của bọn họ hình thức. Hình dung một điểm, chính là một cái hố đen. Thế giới vật chất hố đen có thể bắt được ánh sáng, do đó siêu thoát thế giới vật chất lực lượng cực hạ. Hình thái thứ ba tinh thần cũng giống như thế, bọn họ liền dường như tinh giới hố đen, lực lượng đã cường đại đến có thể đối kháng tinh giới lực lượng trình độ. Bởi vậy, hình thái thứ ba tinh thần, căn bản không có lạc lối lời giải thích không chỉ như vậy Bọn họ vẫn còn có thể sử dụng sức mạnh của chính mình đi bảo hộ một ít tân sinh tinh thần, làm cho này tinh thần đồng dạng không cần đối mặt lạc lối nỗi khổ, cứ việc loại tầng thứ này vĩ đại tồn tại lực lượng. Dễ cũng có cực hạn, có thể bảo hộ nhân số không nhiều, có thể tự xa hà với tư cách đệ tử, nhất định có thể hưởng thụ đến bực này đãi ngộ, bởi vậy dù cho hắn hết thể hình chiếu, hóa thân diệt sạch, vẫn cứ không đến nỗi lạc lối tinh giới. Hình thái thứ ba tinh thần có thể bảo hộ đệ nhất, đệ nhị hình thái tinh thần. Bực này bí ẩn, Vương Thành quả nhiên là lần đầu tiên nghe nói. Không chỉ có thể bảo hộ, ngược lại Còn có thể đem vô thượng tinh thần trấn áp. Bởi vì tinh thần trí cao, tinh thần bất diệt đặc tính, hình thái thứ ba tinh thần cũng không cách nào giết chết dù cho một vị vừa lên cấp phổ thông tinh thần, nhưng hắn nhưng có thể vận chuyển sức mạnh của chính mình, trấn áp vị kia tinh thần, làm cho vị kia tinh thần vĩnh viễn vô pháp đem sức mạnh của chính mình tỏa đến thế giới vật chất. Cứ việc cứ như vậy yêu cầu tiêu hao không ít lực lượng, có thể một vị không cách nào hiện ra đến thế giới vật chất tinh thần, cùng lạc lối tinh giới cũng không có cái gì quá to lớn khác nhau. Bởi vậy, hình thái thứ 3 tinh thần thường thường bị tôn sùng là thần hệ chi chủ, thân phận địa vị đáng tôn sùng cách xa ở đệ nhất Đệ nhị hình thái tinh tế hát. N bên trên. Thần hệ chi chủ A. Vương thành trầm âm, nếu như tử xa hà được vị kia thần hệ chi chủ cấp thương lãng thần tôn bạo hộ, xác thực không có lạc lối thai nạn mà lấy hắn đối với sát lục thần hoàng lý giải, nếu là ta có thể tìm tới hắn. Trong lát, hắn trung quy đem tìm kiếm tử xa hà hỏi thăm sát lục thần hoàng, trí tôn ma kiếm ý nghĩ phong tới một bên. Một vị vô thượng tinh thần, đừng nói là hắn có hay không cùng đối phương gặp mặt một lần tư cách, chỉ cần là hai người thực lực khủng bố cũng đã đủ khiến Vương Thành chút bước, một khi tử xa hạ vị này vô thượng tinh thần sinh ra cái gì lòng xấu xa. Hắn cơ hội chạy trốn đều không có. Lắc lắc đầu, Vương Thành nguyên vốn còn muốn thông qua Tuyết Lai like tin tức con đường tỉ mỉ hiểu rõ một phen tinh hà phụ chủ cùng sát lục thần hoàng tin tức, làm tốt tiếp xuống hiệp trợ lực tinh hà thoát khỏi trí tôn ma kiếm ảnh hưởng làm chuẩn bị, có thể bây giờ nhìn lại. Hắn làm đều là một ít vô dụng công thôi. Ta chỗ này có một quyền điển tịch, ngươi tạm thời cầm, đối với ngươi đột phá đến bán thần tinh trận sư Tạm thời đến bán thần tinh trận sư sau bố trí tiểu thần trận cần phải có chút trợ rút, ta muốn rời khỏi thiên hà tinh một chuyến, cần phải muốn chút thời gian mới có thể trở về, khoảng thời gian này, ngươi tọa chấn thiên hà tinh, đối ngoại liền liềnương phải trùng kích bán thần tinh trận sư cấp phó nghiệp. Vâng, xin mời đạo sư Phương Tâm, Thương hội Phương diện biết được ta đột phá bán thần tinh trận sư sắp tới sau, ngoại trừ cung cấp ta lượng lớn tài nguyên bên ngoài, còn từ tổng bộ điều đến rồi một cái binh đoàn, do ba vị bán thần cường giả tự mình dẫn đội, phụ trách bảo vệ ta an nguy, đến thời điểm thiên hà tinh ở trên giống như là có bốn vị bán thần đồng thời tọa trấn. Đủ để bảo đảm không có sơ hở nào." Ồ. Vương Thành nghe xong, không khỏi lần thứ hai làm bán thần tinh trận sư thân phận này ẩn chứa phân lượng mà cảm thấy giận mình. Một cái chưa đột phá bán thần tinh trận sư thần hoàng thương hội đều coi trọng như vậy, không tiếc phái tới 3 vị bán thần đến đây bảo vệ, cái kia chân chính bán thần tinh trận sư, thân phận địa vị lại nên làm gì đột phá. Như vậy, ta liền yên tâm." Vương Thành nói một tiếng. Vương Thành dự định rời đi thiên hà thế giới ý tứ, rất nhanh trưởng phong băng nhàn cũng đã biết được, lập tức tìm tới, "Ngươi muốn rời khỏi? Ta đã để Tuyết Lai hội trưởng tọa trấn thiên hà đình." lại có thần hoàng thương hội ba vị bán thần sẽ đi nơi đây, mặc dù thiên hà tình trên có cái vạn tinh triều tổng trận, đều có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bốn vị bản thần, thực sự là vô cùng bạo tay, như vậy, bên này liền không cần ta bận tâm, ta cũng có thể đi tới vũ trụ mênh mông lang bạt một phen. Vương Thành ngay xong, gật gật đầu, đi bên ngoài mở mang tầm mắt cũng được, ngươi tính toán đến đâu rồi? Tất nhiên là đi tới thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô, mở tầm mắt, không phải thủ đô tinh hệ không còn gì khác. Thánh kiếm tinh hệ sao? Vương Thành gật gật đầu, chúng ta tuy rằng không phải đi cùng một cái tinh hệ Nhưng cũng có thể cùng rời đi. Chờ ta một ngày, ta đi dặn dò một thoáng, sáng mai xuất phát. Được. Vương Thành gật gật đầu. Về thời gian cũng không vội một ngày như thế hai ngày. Tiểu tại Vương Thành chờ đợi trường phong băng nhan làm chuẩn bị lúc, thế giới tinh thần một ít nhỏ bé động tính đột một gây nên sự chú ý của hắn. Cầu khẩn. Một trận cầu khẩn tiếng tại trong đầu không ngừng vang vọng. Trên thực tế loại này cầu khẩn tiếng tại Vương Thành trong đầu vẫn tồn tại, chỉ là hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng, mà tinh thần hắn cường đại. Những này nhỏ bé cầu xin thanh liêm căn bản đối với hắn tạo thành không là cái gì ảnh hưởng hắn cũng không thèm để ý, bất quá giờ khác này, cầu khẩn âm thanh so với lúc trước, rõ ràng mạnh một đoạn dài, đúng là để Vương Thành không thể không rời đi một ít tinh thần, dọc theo đạo kia cầu xin tuyến tìm tỏi nghiên cứu mà đi. Ồ, như thế tìm vào cha, Vương Thành nhạy cảm phát hiện, sát lục thần hoàng thế giới kia, trong mấy năm nay đã sớm bị Tắc Tây Nhị dẫn dắt nhân mã chinh phục, không chỉ như này, giờ khác này bọn họ lại còn phát hiện một mảnh thế giới mới, đồng thời đem vùng thế giới kia chinh phục hơn nữa, giờ khắc này bọn họ chính cử hành long trọng hiến tế nghi thức đem chính mình chiến công cống hiến đi ra, dùng để lấy lòng hắn vị này rất ít lộ diện sát lục chi chủ. Chương 660, thần hỏa. 660 chương 660, thần hỏa. Đây chính là tín độ dùng để lấy lòng chư thần hiến tế nghi thức. Vương Thành dọc theo Tắc Tây Nhị tinh thần tín ngưỡng chi tuyến, Giang Lâm đến Tắc Tây Nhị giờ khắc này tân chinh phục thế giới, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới quan sát. Mà theo hắn thông qua Tắc Tây Nhị tín ngưỡng đường nội Giang Lâm, Tắc Tây Nhị tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, cả người không nhịn được kích động lên, hô to, trong lúc nhất thời, tại nàng phía trước quảng trường, Số lượng hàng trăm ngàn cường giả chém giết không khỏi trở nên càng kịch liệt. Nay mười mấy vạn cường giả đều không ngoại lệ, đều là bị chinh phục thế giới kia tù binh, bọn họ giờ khắp này ở một cái đường tính hơn 1000 km trên tế đàn liệu mạng chiến đấu, tựa hồ tắc tây nhĩ định ra quy củ, cuối cùng 100 người mới có sống sót tư cách. Mà tại tế đàn ở ngoài, hàng trăm hàng ngàn vạn người hầu kỵ sĩ, kỵ sĩ cấp cường giả lít nha lít nhít vây quanh này mười mấy vạn người, đồng thời nửa quỷ trên đất, không ngừng cầu xin. Một loại khát máu, giết chóc cùng nhiệt khí tức, theo bọn họ cầu xin, chen lẫn mười mấy vạn người giết chóc. Dọc theo từng cái từng cái độ lớn không giống nhau tín ngưỡng đường núi hòa vào vương thành thế giới tinh thần cứ việc những người này tu vi thường thường tinh thần cường độ phổ biến chỉ có 10 trên biên giới Vương thành một cái bao táp tinh thần đi qua có thể dễ như ăn cháo đem bọn họ giết chết có thể tại loại này cùng nhiệt bầu không khí cùng với tế đàn lực lượng ảnh hưởng lại khó mà tin nổi tại vương thành thế giới tinh thần nhắc lên từng trận nhẹ nhàng gọn sóng lúc này mới để Vương thành lưu ý đến sự tồn tại của bọn họ thật giống như một vùngệ rộng như chỉ là tập trung vào một c quốc đá vắn lênợn sóng không hội có bất luận người nào chú ý Nhưng nếu là này cục đã đến từ ngoài không gian, dây tốc độ đạt đến mười mấy cây số, rơi dụng Hải Dương dù cho không đưa tới cơn sóng thần, cũng sẽ bị nằm ở Hải Dương trong đó sinh linh phát giác tín ngưỡng lực lượng. Vương Thành cảm giác này từng đạo từng đạo hướng về hắn thế giới tinh thần tràn vào cùng nhiệt ý thức, có chút tiến nguy. Đáng tiếc, ta hiện tại chưa nhen lửa thần hỏa, nếu như có thể nhen lửa thần hỏa, liền có thể sử dụng thần hỏa nung đốt những này cùng nhiệt ý thức, đem bên trong tạp chất tinh luyện ra, do đó đem bọn họ hòa vào tinh thần của ta thế giới, hóa thành sức mạnh của ta tích lũy. Dù cho ta không cần cũng có thể dùng thần hỏa luyện hóa đưa chúng nó ban tặng tín đồ của ta khiến cho bọn họ tu vi tăng mạnh Vương Thành nhìn cái kia c cố cùng nhiệt tinh thần ý thức nay cố tinh thần ý thức cường độ hầu như đạt đến có thể làm cho một vị chuyển kỳ cường giả tinh thần trị số tăng lên một điểm trình độ hơn nữa hiến Tế nhưng đang tiếp tục cuối cùng tăng lên tổng số trị phòng trừng đem đạt đến 3 trở lên dù cho là hắn hiện tại tinh thần trị số đạt đến 80 Nếu là như vậy Hiến tế trở lại cái mấy trăm mấy ngàn lần vẫn cứ sẽ có không sai hiệu quả đáng tiếc tất cả những thứ này cũng phải xây dựng ở nhanh lửa thần hỏa ung đốt đi trong đó tạm chất điều kiệnế quyết Nhìn dáng dấp, có thời gian được hào hảo nghiên cứu một chút nhen lửa thần hỏa công việc, đúng rồi, Trưởng Phong Băng Nhan không phải đã đem thần hỏa nhen lửa sao? Đúng là có thể tìm nàng hỏi rõ một phen. Nghĩ tới đây, Vương Thành thân hình hơi động, liền muốn trước đi tìm Trưởng Phong Băng Nhan. Nhưng là tại hắn dự định đi tới tìm kiếm trường Phong Băng Nhan lúc, những kia tại hắn thế giới tinh thần, nhưng không cách nào bị luyện hóa cùng nhiệt ý thức tựa hồ tìm tới cái gì chút xuống đường nối giống như vậy, lại một mạch tràn vào cho tới nay độc lập tại hắn thế giới tinh thần bên trong nhân vật mâu trong đó. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất thời để Vương Thành trong lòng run mình. Dụ vã nhìn chằm chằm nhân vật mẫu, muốn làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nay cố đối với truyền kỳ cường giảm mà nói cũng có thể làm cho tinh thần hắn mức độ tăng lên một cuồng nhiệt tinh thần, cuồn cuộn không ngừng tràn vào nhân vật mẫu giới, rất nhanh biến mất không còn tâm tích, phảng phất căn bản không từng xuất hiện. Đây là nhân vật mẫu quan hệ trọng đại, không tùy theo Vương Thành không cẩn thận một chút. Ánh mắt của hắn từng lần từng lần một tại nhân vật mẫu tới về, muốn làm rõ cái kia cùng nhiệt tinh thần đến tột cùng đi nơi nào. Không có, không có, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái kia cuồng nhiệt tinh thần phảng căn bản là không tồn tại giống như vậy hoàn toàn biến mất. Nay cố tín ngưỡng lực lượng hòa vào tinh thần mẫu, đến cùng là tốt hay xấu. Vương Thành nhíu như mày, trầm ngâm một phen, cường đại tinh thần nhất thời dọc theo tắc tây nhị tín ngưỡng đường nối dáng lâm xuống. Càng nhiều, càng nhiều yến tế. Thần dụ. Được Vương Thành mệnh lệnh sau, một thế giới khác bên trong tắc tây nhị nhất thời của nhiệt hô to lên, giơ lên cao trong tay quân trượng, trong lúc nhất thời, toàn trường bầu không khí nồng nặc đến cực hạn, tập trung vào mười mấy vạn người hiến tế tiến hành càng kịch liệt, tàn Tại loại này tàn khốc kịch liệt của nhiệt bầu không khí trong đó, càng nhiều tín ngưỡng lực lượng thông qua vô số to nhỏ không đều tín ngưỡng đường nối tiến vào vương thành thế giới tinh thần, mà lần này vương thành chủ động điều động trong đó một ít tinh thần hướng về nhân vật mẫu di động đi qua. Vào lúc này trong lòng hắn đã hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Nếu như hắn có thể hiểu rõ nhân vật mẫu lực lượng, chủ động sử dụng nhân vật này mẫu. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn không khỏi tăng lên tới cực hạn. Dung hợp, dung hợp. Lại một lần nữa Lạng yên không hề có một tiếng động dung hợp. Bởi vì tập trung tinh thần, khi này một luồng sức mạnh tinh thần cùng nhân vật mẫu dung hợp lúc Hán ngày cảm nhận ra được nguồn sức mạnh này tựa hồ bị nhân vật mâu trong đó chủ cột nhất của sở kỳ hấp thu lấy hấp thu nguồn sức mạnh này của sở ký hữu bên trong tựa hồ đang thai ngén cái gì chỉ là tựa hồ bởi vì tín ngưỡng lực lượng quá ít khoảng cách của sở kỷ hữu bên trong thai ngén đồ vật chân chính sinh ra còn có một đoạn đường rất dài phải đi ta có thể cảm ứng được đến của sở kỳ hữu loại biến hóa này đối với ta mà nói có lợi mà vô hại chỉ là tín ngưỡng lực lượng quá thiếu cứ theo tốc độ này của sởỵ phải hoàn thànhấủ ít nhất phải 16.800 năm nhiều nay vẫn phải là duy trì Hiến tế tốc độ 16800 năm nhiều. Dù cho với bán thần cường giả tới nói đều có thể xương tụng dài dàng dạ. Cho tới chuyên kỳ. Chuyên kỳ cực hạn tuổi thọ chính là và năm, căn bản là không chờ được đến vào lúc ấy. Tín ngưỡng lực lượng. Ta yêu cầu càng nhiều tín ngưỡng lực lượng. Bất quá, tất cây nhĩ các loại, chờ, người thực lực có hạn, cứ việc những năm này, nàng đã đột phá đến tinh thần kỵ sĩ trình độ, nhưng lại là dựa vào giết chóc giáo đình thu thập thiên tài địa bảo chính mình tu luyện tới đi, mà không phải ta ban tặng trò thân ân. Bởi vì ta chưa bao giờ hiện ra qua thần tích, toàn bộ giết chóc giáo đỉnh cứ việc tin người vô số có thể ngoại trừ tắc tây nhị các loại, chờ, rất ít mấy người ở ngoài đều là một ít thiện tín đồ, bọn họ cùng nói là tại Tín Ngưỡng ta vị này sát lục chi chủ, còn không bằng nói là muốn tìm cái cường đại chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, Vương Thành không khỏi xoa xoa mi tâm. Nhiên Lửa Thần Hỏa, lửa xém lông mày. Nhiên Lửa Thần Hỏa sau cứ việc không cách nào như chân thần như vậy ban tặng thần thuật, nhưng lại có thể đem tín ngưỡng lực lượng tinh luyện thành nguyên thủy tinh thần ban tặng tín đồ, làm cho tín đồ tinh thần thuộc tính tăng trưởng, hơn nữa, hắn còn có thể tại này cô ban tặng nguyên thủy tinh thần trong đó truyền vào một ít căn độ. Trợ giúp bọn họ đột phá cảnh giới, cứ như vậy, chỉ ít có thể xây dựng thành một cái giáo đình cơ sở. Trước mắt hắn có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi tuyến to to nhỏ nhỏ, có tới hơn 80 ức, có thể này hơn 80 ức tín ngưỡng chi tuyến bên trong, có thể sưng tụng chân chính tín đồ không hơn trăm vạn, thành kính tín đồ càng là mười ngàn không tới. Đây là cỡ nào kinh người một cái tỷ lệ chênh lệch. Tín ngưỡng, càng nhiều tín ngưỡng. Vương thành lần thứ hai hạ xuống một đạo thần dụ sau, dĩ nhiên thu hồi tinh thần của chính mình. Trên thực tế nếu như hắn thật sự muốn tăng tốc của sở kỳ thai ngăn tốc độ, ngược lại không phải là không có biện pháp. Vậy thì là đi tới tắc tây nhị các loại, trở, người thế giới đang ở. Bởi vì lạc lối trong lúc đó cách trở, tín ngưỡng lực lượng dù cho thông qua hiến tế lan truyền, chân chính đạt đến số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như hắn thật sự có thể đi tới tắc tây nhị các loại, trở, người thế giới đang ở, hảo hảo chỉnh đốn một phen giết chóc giáo đình, làm cho cả giết chóc giáo đình tín đồ đẳng cấp tăng lên, cột sở kỷ thai ngén tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên gấp trăm lần. Đáng tiếc. Trước mắt thế giới này còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý, dù cho hắn Hưu Tâm muốn nhìn một chút cốt sở kỳ hiệu dung hợp tín ngưỡng lực lượng cuối cùng đến tột cùng sẽ dựng dục ra cái thứ gì đến, cũng không thể không đem ý nghĩ này thả xuống. Một tiên thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai đã đem kỵ sĩ liên minh công việc bàn giao đi xuống kỵ sĩ liên minh lập tức cùng Vương Thành đồng thời, nhắm Bạch Hoa ở chỗ đó xuất Vân Sơn mạch mà đi. Trên đường, Vương Thành hỏi ra hắn suy tư một ngày vấn đề, Trường Phong băng nhan điện hạ, là làm sao đem thần hỏa nhiên lửa? Thần hỏa? Trên thực tế chính là thuần túy đến mức tận cùng một loại tinh thần niệm tin. Thuần tuy đến mức tận cùng tinh thần niềm tin đúng có một câu câuà ngữ nói thật hay tình yêu chân chính không cho phép bất kỳ tạp chất gì loại kia gái tình chính là một loại thuần tuy đến mức tận cùng tinh thần ngoài ra còn có một chút người bọn họ đem nghệ thuật xem là chính mình toàn bộ ngoại trừ nghệ thuật lại không có bất kỳ vật gì có thể gây nên sự chú ý của bọn họ này đồng dạng là một loại thuần túy tinh thần biểu hiện thần hỏa trên thực tế chính là lấy loại này thuần túy đến mức tận cùng tinh thần niềm tin làm trụ cột thiếu đốt mà ra ngọn lửa tinh thần loại này ngọn lửa tinh thầnăn lửa không khó khăn chỉ cần tinh thần của người đầy đủ thu túy có có thể làm cho ngươi chuốt xuống tất cả niềm tin, liền có thể nhen lửa, chân chính khó khăn ở chỗ duy trì. Ồ, có thể nói tương tận nói sao? Ngươi dự định nhen lửa thần hỏa? Trương Phong băng nhan hỏi ngược lại. Vương Thành gật gật đầu, có ý nghĩ này. Ngươi có đầy đủ tín đồ nội tình, nhanh lửa thần hỏa trái lại không gì không thể, chỉ là, nếu như tinh thần của ngươi niềm tin vẫn còn không đủ thuần túy, duy trì thần hỏa thiêu đốt sẽ vô cùng gian nan, như ta lúc trước từng nói, thần hỏa thiêu đốt chính là cái kia túy đến mức tận cùng tinh thần, càng thuần túy tinh thần, tương đương với càng chất lượng tốt nhiên liệu. Thiêu đốt thời gian cũng là càng lâu có thể lại thuần túy tinh thần cũng có cái mức độ vì có đầy đủ nhiên liệu bọn họ nhất định phải có đầy đủ tín ngưỡng lực lượng đem tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa thành thuần túy tinh thần tiến hành tiêu đốt có thể tín ngưỡng lực lượng trong đó tồn tại đủ loại tố cầu người khác ý nghĩa ý chí những này đều thuộc về tạp chất người nhất định phải đem nung đốt sau mới có thể lợi dụng nung đốt phương pháp chính là dùng chính mình thuần túy tinh thần đi đem tiêu diệt này lại là một cái tiêu hao tinh thần quá trình nếu là tinh thần không đủ thuầnn túy tiêu diện tạm chất tinh thần lúc tiêu hao sẽ có lần tăng lên thậm chí khả năng chịu đến cái khắc tín độ ý thức ảnh hưởng sản sinh tinh thần phân liệt. Có thể một mực thần hỏa chỉ cần một điểm nhiên, sẽ thời khắc tiêu đốt, rút lấy tinh thần của ngươi, vì không cho thần hỏa dập tắt, ngươi không thể không lựa chọn đi nung đốt tín ngưỡng lực lượng. Lâu dần, đều sẽ hình thành một cái tuần hoàn đã tính. Trương Phong Băng Nhan nói đến đây, không khỏi thở dài một hơi, những kẻ tinh thần không đủ thuần túy, tinh thần không đủ mạnh liền tùy tiện nhen lửa thần hỏa phong thần người, cuối cùng kết cục thường, thường chỉ có hai cái, một cái, hoàn toàn bị tiến độ ý thức ảnh hưởng, phân liệt thành vô số thân, mất đi tự mình, một cái khác. Tinh thần tiêu hao hết mà chết. Chương 661 chân chính cực đạo võ giả tinh thần và túy Vương Thành ngay xong sắc mặt không khỏi có chút quái gì cũng chính là tâm tình của hắn không sát từ nói chính là trong lòng hắn nhất định phải có kiên trì niềm tin đồng thời loại này niềm tin hoàn Mỹ hoàn hảo làm cho hắn có thể tuân theo loại này niềm tin quyết trí tiến lên không bị bất kỳ người ngoài mà quấy ry đúng trường phong băng nhan gật gật đầu trên thực tế thì tương đương với võ giả võ đạo có chỗ bất đồng chính là nhanh lửa thần hỏa lúc có thể lựa chọn con đường càng nhiều đồng thời đối với tinh thần yêu cầu càngỏ túy Tôi tuy đến không tha cho bất kỳ tạp chất gì trình độ, bất kỳ tạp chất gì, tại thời gian dài nung đốt tín ngưỡng lực lượng bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực đều sẽ tích lũy xuống do đó biến thành mầm họa, tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra, khiến cho phong thần người tinh thần phân liệt. Nói đến đây, Trưởng Phong Băng nhan vẻ mặt hơi hơi chỉnh xuống, ngươi còn nhớ lúc trước ta cùng ngươi đã nói, ta tu hành tốc độ đã dần dần chậm lại, đồng thời thường thường chịu đến những nhân tố khác quấy rầy sao? Hiện tại ta đã đại khái làm rõ là nguyên nhân gì, năm đó ta tại chiến tranh thần điện trong đó, là bởi vì vinh diệu chiến trường Chiến tranh bình thai gặp may đúng dịp mà lựa chọn trình chiến tri đạo, trong lòng ta loại này tinh thần cũng không thuần túy, không cách nào vì trình chiến tri đạo chuốt xuống tất cả, nguyên nhân chính là như vậy, ta tại luyện hóa tín ngưỡng lực lượng lúc hiệu suất trở nên vô cùng chậm chậm, thần hỏa thật giống như nhiệt độ không đủ như thế, không cách nào đem tín ngưỡng lực lượng trong đó ẩn chứa tạp chất hoàn toàn luyện hóa, này mới phải xuất hiện trong đầu tồn tại cái khác ý thức quấy rầy hiện tượng, tu vi tiến triển cũng là ngưng lại. Nói đến đây, nàng thân sắc đã mang tới một kia khổ não vẻ. Ừm, chính là ngươi vừa nói tới, nếu là không tiến hành giải quyết sẽ dẫn đến tinh thần phân liệt. Trường Phong Băng nhan gật gật đầu, hiện tại ta đã không còn dám quá nhiều hấp thu tín ngưỡng lực lượng, may ra, Vinh Diệu chiến trường, chiến tranh bình thai thay ta cung cấp không ít tinh thần tặng lại, trong vòng trăm năm cần phải còn không sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng thời gian lâu dài, liền khó nói chắc, ta lần này rời đi, chưa chắc không có đi tới vũ trụ mình mông tìm kiếm giải quyết này tai hại phương pháp ý tứ. Ngươi không ngại từ cảnh giới võ đạo ra tay. Nếu là ngươi cảnh giới võ đạo có thể viên mãn, ta rõ ràng. Trương Phong nói, trên thực tế hiện tại tối nghi hoặc ta chính là ta cảnh giới võ đạo, ngươi hẳn phải biết. Ta là bị Vinh Diệu chiến trường cùng chiến tranh bình thai hai cái truyền kỳ tinh khí đưa vào chính chiến tri đạo, có thể năm đó ta lĩnh ngộ cảnh giới võ đạo lý niệm hạt nhân, nhưng là tuyệt địa sống lại. Tuyệt địa sống lại. Vương Thành hơi run run, có chút khó mà tin nổi nói, điện hạ là vị cực đạo võ giả. Trương Phong băng nhan gật gật đầu, đã từng là. Cực đạo võ giả, lại. Vương Thành vẻ mặt trở nên một mảnh quái dị. Cho tới nay, hắn đều bị người xem là cực đạo võ giả, đồng thời đối ngoại lấy cực đạo võ giả thân phận gặp người, chỉ là hắn làm sao không nghĩ tới, trước mắt vị công chúa này điện hạ Trương băng nhan mới thật sự là cực đạo võ giả, hơn nữa, nàng võ đạo lại là tuyệt địa sống lại. Không thấy được, hoàn toàn không thấy được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Thành nhưng lại cảm thấy thuộc về hợp tình hợp lý. Năm đó Trưởng Phong băng nhan chính là bị bức bách đến tuyệt cảnh mới chọn rời đi Trưởng Phong hoàn thất, vào lúc ấy nàng bất quá một cái tinh luyện sư, một thân một mình, ở bên ngoài dốc sức làm, trải qua bao nhiêu sự khó có thể nói đến lời, dù cho sau đó thành lập kỵ sĩ liên minh, cũng là tại khốn ngăn trở trong đó bước đi liên tục khó khăn, trong lúc không ngừng tao ngộ tự do chi thành cùng hỏa diễm chi kiếm chiến ép, mỗi một lần bị bức ép đến tuyệt cảnh lúc Nàng đều dựa vào đột phá thể. Hiện ra càng mạnh hơn tiềm lực mới tan rã nguy cơ, tất cả những thứ này hoàn toàn phù hợp cực đạo võ giả tính chất. Duy nhất không giống chính là, nàng đi cũng không phải là thuần túy võ giả con đường, Tinh luyện sư thiên phú đưa nàng võ đạo thiên phú hoàn toàn che lấp, lúc này mới sẽ cho người quên nàng khả năng là cực đạo võ giả điểm này. Ngươi ý chí võ đạo cùng ngươi lựa chọn con đường lẫn nhau xung đột, vậy ngươi. Không sao, năm đó ta nếu đi tới tuyệt địa sống lại con đường, dĩ nhiên là không hội bị còn chưa phát sinh nguy cơ lãnh độ, huống hồ, tuyệt địa sống lại cùng chinh chiến chí đạo cũng không phải là không, có bất kỳ cộng đồng chỗ, chinh chiến, chính là chinh chiến thiên hạ, chinh chiến thiên hạ nhất định phải xúc động chiến tranh, mà chiến tranh từ trước đến giờ có thắng có phụ, nếu là ta bất hạnh chiến bại, bị nhốt như sơn cùng thủy tận nơi, há không đồng dạng phù hợp tuyệt địa sống lại võ đạo. Nghiêm tin, mặc dù không thể chiến bại, ta cũng có thể lựa chọn lấy thiếu đi nhiều, đem chính mình đặt tuyệt cảnh, sau đó tự tuyệt cảnh trong đó giết ra một cái sinh cơ. Từ trong tuyệt cảnh giết ra một cái sinh cơ. Vương Thành nhíu nhíu mày. Trương băng nhan nói ung dung, nhưng sự tình tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đã từng ngụy trang qua cực đạo võ giả, tự nhiên rõ ràng muốn trích vào tử địa sau thì tái sinh gian nan. Cẩn tắc vô ưu. Không cần thay ta lo lắng, này không phải chuyện lê có gì, lại gian nan cục diện ta đều gắng vượt qua. Trường Phong băng nhan không để ý lắm hào hiệp nợ đủ cười, ta cùng ngươi nói những này, chỉ là hy vọng ngươi nhen lửa thần hỏa lúc không cần đi lên đường vòng, bản tâm mới là quan trọng nhất. Ta biết ngươi sáng tạo một cái giáo hội được xưng sát lục chi chủ, nhưng bình thường một chút người đều không hội đem chính mình một đời kính dâng tại giết chóc chứ. Nóng lòng tại giết chóc người, cuối cùng hoặc là triệt để biến thành người điên hoặc là tinh thần phân liệt. Lựa chọn giết chóc con đường cứ việc tại thu được tín ngưỡng ban đầu có thể thuận buồm xuôi gió, mà khi ngươi đem một thế giới triệt để chinh phục sau, sức mạnh của ngươi khởi nguồn lại nên bắt nguồn từ nơi nào? Tiếp tục giết chóc sao? Kết quả như thế chỉ có thể dẫn đến toàn bộ thế giới. Giới vong, cái này cũng là giết chóc thần hệ được gọi là Hắc ám thần hệ nguyên nhân, đồng thời cũng là Hắc ám thần hệ trước sau bị Quang minh thần hệ áp chế một bậc nguyên do ở chỗ đó, tại kỳ bọn họ trưởng thành tốc độ hơn xa tại Quang minh thần hệ, nhưng chân chính đứng tại ở trên đỉnh thế giới, trên căn bản là Quang minh thần hệ bên trong trí cao tồn tại. Vương Thành suy tư, ta sẽ cân nhắc. Nhìn dáng dấp, tất Tây nhĩ các loại, chờ, người chinh phục thế giới kia sở dĩ hầu như không làm sao cung cấp tín ngưỡng lực lượng, cũng không phải là hắn không có hiện ra thần tích, mà là hắn lựa chọn chọn con đường. Hoặc là nói sát lục giáo đình giáo lý. Hắn nếu thật sự muốn để thế giới kia tín ngưỡng hiện ra bạo phát thức phát triển, chỉ có một cái biện pháp, để thế giới kia gặp phải sâm lấn, cuốn vào chiến tranh trong đó, chỉ cần là chiến tranh, sẽ có giết chóc, có tử vong, đến thời điểm ta dáng lâm thế giới kia lúc từng có cảm ứng. Thế giới kia và vài cái thế giới nối được trong đó vài cái trình độ cùng thế giới kia gần như như vậy tiêu tốn một ít thời gian mở ra thế giới hàng giao đi dễ dàng thay đổi giáo lý sẽ tạo thành tín ngưỡng dung chuyển bất lợi cho cổ sở kỳ hữu bên trong thần bí tồn tại thanh nén. bởi vậy trước tiên tích lũy đến đầy đủ tín ngưỡng suy nghĩ thêm lựa chọn ta tiếp xuống đi ra lộ nhanh lửa thần hòaa vấn đề Vương Thành trong lòng có quyết định bất quá hắn cũng rõ ràng đây chỉ là kế tạm thời hắn tiếp xuống cần thiết lựa chọn con đường 89/10 vẫn là sẽ cùng mình lĩnh ngộ võ đạo niềm tin có quan hệ bất khuấtí thần vẫn là quyết trí tiến lên anh Dũng tri thần Lắc lắc đầu, Vương Thành tạm thời đem chuyện nào phóng tới một bên. Hắn cùng Trường Phong Băng Nhan đều là cường giả đỉnh cao, tốc độ cực nhanh, hết tốc lực chạy đi dưới, từ Hoàng Kim Bình Nguyên đi Tam Thiên Đại Trạch đều tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Cứ việc đã sớm biết Bạch Hoa ở tại Suất Vân Sơn Mạch, đồng thời được Bạch Hoa mời đi tới Suất Vân Sơn Mạch đã không ngừng một ngày hai ngày, có thể không thể không nói, chân chính đi tới khu vực này, vẫn là hắn đệ nhất. Nhìn mảnh này khoảng cách phàm nhân quốc gia bất quá mấy ngàn km sơn mạch, Vương Thành hơi xúc động, ai có thể nghĩ đến, ở đây sao một mảnh tên không phổ biến khu vực trong đó lại sẽ ẩn giấu đi như vậy mấy tôn đáng sợ lại thần. Nếu như sớm biết bạch hoa các loại, chờ người cư trú ở này, hắn cái nào còn có thể bước lên nguy hiểm đến tính mạng đi ngang qua hoàng phù khu vực bước lên tinh luyện giả con đường. Lắc lắc đầu, Vương Thành một bước bước ra, dĩ nhiên cùng Trưởng Phong băng nhan xuất hiện ở bạch hoa các loại, chờ người cư trú cung điện trước. Cung điện phía trước, bạch hoa cùng Bạch Tỉnh hai người đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu, liền ngay cả tinh lộ cũng đã nằm ở bán kích hoạt trạng thái. Hoa bá, Vương Thành đi tới hai người trước người, sau đó lễ phép tính cách quay về Bạch Tỉnh gật gật đầu. Bạch tỉnh cô nương, ngươi hảo. Haha, ha, Vương Thành ngươi đến rồi. Tựa hồ là bởi vì rốt cục có hy vọng tìm tới giải quyết lữ tinh hà trên người nguy cơ phương pháp, Bạch Hoa tâm tình vô cùng tốt, trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ là cái kia Bạch tỉnh, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt nhưng là càng thêm phức tạp. Lúc này mới bao lâu? Nhớ tới nàng đệ nhất cùng Vương Thành gặp mặt lúc, Vương Thành tuy rằng thể hiện ra một chút thiên phú, cũng đừng nói là doanh nguyệt tiểu thư, liền ngay cả nàng đều không thể nào nhìn ở trong mắt, nếu như không phải là bởi vì Bạch Hoa khư khư cố chết, muốn ở trên người hắn tiến hành tiệm lực đầu tư. Nàng căn bản lười ở cái này, lúc đó mới đại tinh luyện sư trình độ tinh võ sư trên người dừng lại nửa phần thời gian, nhớ tới năm đó nàng tại đem võ đạo tầng thứ 3 phương pháp tu hành tặng cùng. Vương Thành lúc, thái độ cũng là tràn ngập cao cao tại thượng, đồng thời trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, làm như vậy có chút làm điều thừa. Thế nhưng giờ khắc này phục hồi tinh thần lại lại nhịn. Nàng con dậm chân tại chỗ, tuy nói lên cấp chuyển kỳ đối với nàng mà nói không khó khăn, có thể chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất trước sau chưa từng nhập môn, nhưng miễn cưỡng đem việc tu luyện của nàng tiến độ liên lụy bước đi liên tục khó khăn. Có thể Vương Thành đây Thực lực của hắn Dĩ nhiên cường đại đến có thể chém giết bán thần vậy cũng là ba thần vũ trụ mênh ngông trong đó bất kỳ một mảnh tinh thần đều có thể xương tụng cấp độ bá chủ một phương tồn tại chuyện kỳ cường giả đang bình thường tinh thần ở trên có lẽ có thể xương hùng nhất thời thậm chí trở thành một phương tinh chủ có thể vũ trụ mênh ngông chân chính bị người tán thành bá chủ tinh chủ chỉ có những tiên ngưng luyện ra tinh không hình chiếu bán thần cường giả đặc biệt là nàng chân ý quan tưởng pháp tầng thứ nhất đều vẫn không có nhập môn thế nhưng trước mắt Vương Thà tầng thứ ba hắn tiếp xúc chân ý quan tưởng pháp mới bao lâu thì đã tu thành tầng thứ ba rồi. Này còn có để cho người sống hay không? Cùng hắn so sánh, nàng Bạch Tình tự thị rất cao chút gì Nghĩ tới đây, Bạch Tình nhìn phía Vương Thành ánh mắt không khỏi tràn ngập ưu hoán. Loại này ánh mắt ưu hoán, rất khoát nhìn ra cùng nàng chào hỏi Vương Thành có chút không hiểu ra sao. Một bên trường Phong băng nhàn càng là có chút quấy dị truyền âm một tiếng, "Vương Thành, ngươi sẽ không phải. Đối với tiểu cô nương này, bội tình bạc nghĩa chứ? Ta cùng nàng gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, tại sao bội tình bạc nghĩa nói chuyện?" Vương Thành có chút không nói gì đáp lại một tiếng. Ngay sau đó chỉ được đưa mắt từ trên người Bạch Tỉnh Thu hồi, không lại nhìn nàng, chuyển hướng Bạch Hoa nói, "Hoa bá, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta này liền rời đi." "Được, này cái tinh lộ chỗ cần đến chính là hạ Huyền tinh hệ to lớn nhất trung chuyển tinh thần thập phương tinh, thập phương tinh trên có đi về mỗi cái tinh vực tinh lộ, chúng ta từ nơi nào trực tiếp đi tới Huyền Chân Điện." Vương Thành gật gật đầu. Ngay sau đó mấy người không chần chừ nữa, thân hình tiến lên, trực tiếp bước vào tinh lộ ở trên lóng lánh tinh quang, biến mất rời đi. 10. Hậu chương lại biểu hiện mới thay mới một chương, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện là biểu hiện sai lầm. Sợ đến ta suýt chút nữa thì thêm viết hai chương đến ép phan ủi. Chương 662, gặp trở ngại. Thập Phương Tinh phồn hoa như trước, người đến người đi, qua lại không dứt. Dù cho là tinh lộ, cũng là thời khắc tinh quang lòng lánh, người ra kể vào vô số kể. Trường Phong băng nhan đệ nhất đặt chân thập phương tinh, đối với thập phương tinh ở trên tất nhiên là rất là tò mò, ánh mắt chúng quanh, tầm mắt mở ra. Dù cho Vương Thành đã đã tới một lần thập phương tinh, có thể nhìn thập phương tinh bốn phía phồn hoa hôn loạn cảnh tượng, vẫn cứ làm tình không mê mông mà sinh ra cảm khái, thập phương tinh phồn hoa đã là như vậy. Tại cái kia với tư cách thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô tinh thần, thật là phồn hoa đến mức độ nào. Thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô ở vào thánh kiếm tinh hệ, thủ đô tinh tên chính là thần thánh tinh, đương nhiên, tại thần thánh chi kiếm đế quốc chưa từng lập quốc trước mảnh này, tinh hệ cùng cái kia ngôi sao đều không gọi danh tự này, chỉ vì thần thánh chi kiếm đế quốc uy áp biển sao, chế tạo biển sao địa đồ, trên địa đồ tiêu lấy thần thánh tinh cùng thánh kiếm tinh hệ, lâu dần, mọi người tự nhiên lấy thánh kiếm tinh hệ xưng hô thần thánh chi kiếm đế quốc chủ chính trung tâm ở chỗ đó tinh. Vực, con thần thánh tinh hoa trình độ. Bánh hoa liếc mắt nhìn thập phương tinh các quốc Ngươi đến từ Thiên Hà Thế Giới, Thiên Hà Thế Giới trong đó tồn tại mười mấy tinh lực hội tụ điểm, ngươi có thể mang mỗi một cái tinh lực hội tụ điểm xem là một cái tinh hệ, mà hạ Nguyên tinh hệ tại Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc phồn hoa trình độ, đại khái chính là cùng Thiên Hà Tinh Tâm Nguyên Nghị Hội so sánh, kém hơn Hắc Bạch Sa Mạc, Thương Bạch Hà vực, nhưng thắng tại Nhật Bất Lạc cùng Tam Thiên Đại Trạch, Thâm Nguyên Nghị Hội hạt nhân ở chỗ Yên. Thành, ngươi cảm thấy Yên Thành so với Hoàng Kim Bình Nguyên Hoàng Kim Chi Thành làm sao? Hoàng Kim Chi Thành. Hoàng Kim Chi Thành chính là Hoàng Kim Bình Nguyên tứ đại thế gia lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Trên thực tế sẽ cùng tại Hoàng Kim Bình Nguyên trung tâm, phồn hoa trình độ so với viên thành, đâu chỉ mạnh một đinh nửa điểm. Nhìn dáng dấp, đợi được Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thủ đô ta có thể mở mang tầm mắt. Trương Phong băng nhan mang theo mỉm cười nói, chút nào không nhìn ra đối mặt thần hỏa đốt cháy nguy cơ. Đi tới Thần Thánh Chi Kiếm Đế Quốc thủ đô tinh lộ rất nhiều, phía trước cái kia một cái là có thể, hơn nữa, bởi vì qua lại thủ đô nhân viên không ít, thập phương tinh cô ý đánh dấu một cái tối ngắn gọn đường bộ, chỉ cần chuyển đạt bốn cái tinh lộ, liền có thể thuận lợi đi tới thủ đô. Đa chỉ giáo. Trường Phong Băng Nhan hơi hơi thi lễ một cái, sau đó đối với Vương Thành bắt chuyện một tiếng, "Như vậy, ở đây chúng ta liền muốn trước tiên ly biệt, hy vọng sẽ có một ngày có thể tại Thần Thánh Chi kiếm thông tin vòng bên trong nhìn thấy ngươi danh Dương Thiên Hạ tin tức." "Đồng dạng, hy vọng ngươi tìm một ít tìm tới giải quyết ngươi con đường tu hành thái hại, tại Đế Đô vòng tròn bên trong danh Dương Thiên Hạ." Vương Thành nói một câu. Trường Phong Băng Nhan một gật đầu, sau đó trực tiếp chuyển thân, hướng về tinh lộ ở chỗ đó phương hướng mà đi. Nói đi là đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. "Đi thôi." Bạch Hoa nói một tiếng. "Được." Vương Thành đồng ý. Theo Bạch Hoa hướng về một hướng khác mà đi. Huyền Chân Điện tổng bộ cũng không còn nữa thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô ở chỗ đó thánh kiếm tinh hệ, dù sao Huyền Chân Điện không thuộc về đế quốc hệ thống, mà điện chủ lại là một vị hình thái thứ hai tinh thần, nếu là thường ở đế đô vòng tròn đối với thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất thống trị ảnh hưởng quá to lớn. Trên thực tế không ngừng Huyền Chân Điện, nộ đạo các, Tạo hóa môn tổng bộ đồng dạng không có giả thiết tại thần thánh chi kiếm đế quốc thủ đô tinh ở trên. Thở phi phò. Tiểu tại Bạch Hoa mang theo Vương Thành đi tới có thể đi tới Huyền Chân Điện tổng bộ ở chỗ đó tinh vực tinh lộ lục. Một trận cuồn cuộn sóng năng lượng đột nhiên từ phía trước tinh lộ truyền ra, nối tiếp lấy mấy chục cố bảng bạc khí tức uy áp mà tới, dung hợp là một, làm cho tinh lộ một bên chờ đợi tinh lộ truyền tống hoặc là mới vừa tới đến vùng tinh vực này không lâu người thay đổi sắc mặt. Bán thần. Đây là bán thần cường giả khí tức. Ta trời hạng, 10 vị, 20, 30, 40. 46 vị bán thần. Đầy đủ 46 vị bán thần. Từ đâu tới 46 vị bán thần? Toàn bộ Hà viên tinh hệ trong đó có thể cầm được ra 46 vị bán thần cường giả thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đám người chuyển đến từng trận không kìm nén được kinh ngạc tốt lên. Liền ngay cả sắp đi tới tinh lộ Bạch Hoa, Vương Thành hai người, vào lúc này cũng là bởi vì trước mắt đột nhiên xuất hiện 46 vị bán thần cường giả mà kinh hại không thôi. Đặc biệt là Bạch Hoa, khi hắn nhìn thấy 46 vị bán thần cường giả bên trong mấy cái quen thuộc mặt lúc, phản phất nghĩ tới điều gì, nhưng thoáng thay đổi sắc mặt, trước tiên lôi kéo Vương Thành hướng về trong đám người tránh đi, đồng thời hô khẽ một tiếng, thu liễm khí tức. Đang khi nói chuyện, bản thân hắn hầu như đã rơi xuống thiên giai cấp độ, liền ngay cả sóng tinh thần đều có một ít nhỏ bé tính cách biến hóa. Vương Thành tới thế, cứ việc không rõ vì sao, nhưng vẫn là thu luyện tự thân khí huyết gợn sóng cùng sóng tinh thần, còn tinh lực gợn sóng. Hắn bản thân liền là một vị đỉnh cao thiên giai, căn bản không cần ẩn dấu, mà đỉnh cao thiên giai tu vi tại lấy tinh luyện sư, đại tinh luyện sư làm chủ thập phương tinh ở trên tuy rằng được cho một phương nhân vật, nhưng tuyệt đối không xưng được dễ thấy. 46 vị bán thần cường giả tới chỗ này sau, vẫn chưa trước tiên rời đi, mà là phân ra lưỡng bộ phận nhân mã, một phần trong đó tạo thành tương tự với nghi trượng giống như đội ngũ, đứng hầu hai bên, tựa hồ có một vị chân chính đại nhân vật sắp đến mà một phần khắc thì lại hướng về 10 km ở ngoài khác một cái tinh lộ mà đi, trực tiếp đem cái kia tinh lộ người xung quanh triệt để thanh lọc xong. Đối với những người này bá đạo cử chỉ, tất cả mọi người không dám nói bán cái chứ không, dù cho những kia duy trì tinh lộ trật tự thế lực cũng không ngoại lệ. Có thể một hơi lấy ra 46 vị bán thần cường giả thế lực há có thể kém đi nơi nào? Đặc biệt là, này 46 vị bán thần cường giả tựa hồ, tựa hồ đối với sắp đến cường giả tràn ngập cung kính. Là cung kính, mà không phải tôn kính. Đỉnh cao bán thần cường giả ở tại hắn bán thần cường giả trước mặt, Có lẽ có thể thắng bọn họ tôn kính nhưng tuyệt đối không cách nào như trước mắt như vậy để bọn họ cung kính bởi vậy vị kia sắp đến đại nhân vật thân phận hầu như đã vô cùng sống động ông Long không tới chốc lát một luồng bàng bạc khí tức Dĩ nhiên từ tinh lộ trong đó khuyết tán ra đến cứ việc luồng khí tức kia so với đỉnh cao bán thần đến thuộc về kẻ tám lạ người nửa cân, có thể hẩn chứa tại luồng khí tức kia trong đó loại kia sâu không lường được thế nào nhưng là để ở đây hết thể chuyển kỳ trở lên cường giả đột nhiên biến sắc hóa thân tinh thần hóa thân một vị chuyển kỳ cường giả càng là không nhị được thấp tiêu lên Nhìn phía tinh lộ ở trên đạo kia dần dần ngưng luyện ra đến bóng người thần sắc tràn ngập khát vọng, kính lễ, tinh thần hóa thân. Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh? Lại để một vị tinh thần hóa thân tự thần tới. Từng trận kinh ngạc tốt lên không ngừng từ trong đám người vang lên, bất quá so với lúc trước náo động, hết thể nghị luận người thời khắc này, nhưng là đồng thời đè thấp chính mình âm thanh, không dám thở mạnh một cái, chỉ lo bởi vì vì chính mình âm thanh quá lớn, hồn nào đến vị này vô thượng tinh thần do đó đưa tới ngập đầu thai họa. Bất quá, vị này tinh thần hóa thân hiển nhiên căn bản không có thời gian để ý tới thập phương tinh mọi người. Thông qua tinh lộ tiến vào Thập Phương Tinh sau, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp tiến vào bị cách ly đi ra cái kia tinh lộ, rất nhanh bước vào tinh lộ biến mất mà đi, mà những kia bán thần cường giả cũng là dồn dập theo đuôi, phản phất một trận bao táp từ Thập Phương Tinh ở trên bao phủ mà đi. Hô, thật là đáng sợ áp lực. Vị kia vô thượng tinh thần rõ ràng không có để lộ ra nửa phần khí thức, có thể mang đến áp lực nhưng là so với trực diện những tia thả ra toàn thân uy năng đỉnh cao bán thần còn có khủng bố. Đây chính là tinh thần hóa thân sao? Ta hôm nay lại may mắn nhìn thấy một vị tinh thần hóa thân. Vị này tinh thần hóa thân tất nhiên là có cái gì cấp thiết việc trọng yếu, lúc này mới từ thập phương tinh ở trên vội vàng truyền thân, nếu như không phải có việc gấp, bọn họ nhất định sẽ đã sớm truyền đạt thần dụ, để địa phương thế lực đem tinh lộ 4 phía phong tỏa lên cùng bọn họ sử dụng. Chuyện này, vị này tinh thần hóa thân, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là mới lên cấp không lâu vô thượng tinh thần cường giả trưởng không liệt thiên đại nhân, vị đại nhân này năm đó tại chúng ta thần thánh chi kiếm đế quốc trong đó, đúng là hiển hách nhất thiên tài tuyệt thế, có người nói uy áp một thời đại, thời đại kia trong đó không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Theo vị này tinh thần hóa thân mang theo 46 vị bán thần cường giả rời đi, mất đi đến từ tinh thần phương diện khí thế áp chế, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa, muốn phát tiết trong lòng trực diện tinh thần kích động, cấp tốc bắt đầu bàn luận, làm cho toàn bộ tinh lộ 4 phía náo nhiệt phảng phát một cái chợ bán thức ăn. Trường Không Liệt Tiên, Vương Thành nghe được mọi người trò chuyện, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trong đó Bạch Hoa càng là phảng phất nghĩ tới điều gì, không được, vừa Trường Không Liệt Tiên bọn họ đi tới phương hướng, là Vân Hạ chiến khu. Vân Hạ chiến khu. Bọn họ là hướng về phía Lữ Tinh hạ sư Tôn đi. Trường Công liệt thiên mười mấy năm trước bị lưu Tinh Hà thiếu ra lấy chí tôn ma kiếm chí lợi trọng thương một vị tinh thần hóa thân, tất nhiên ghi hận trong lòng, lần này hắn tự mình hiện thân, đồng thời triệu tập 46 vị bán thần cường giả, vô cùng có khả năng là muốn báo mười mấy năm trước chiến bại mối thủ. Lấy giờ khắp này bên cạnh hắn 46 vị bán thần, hơn nữa một vị vẫn còn vân hà chiến khu dưỡng thương tinh thần hóa thân. Sẽ cùng tại hai vị tinh thần hóa thân cùng 46 vị bán thần cường giả. Cái này đội hình, thiếu ra tuyệt đối khó có thể chống lại. Bạch Hoa nghĩ tới đây, cấp bách nói, "Vương Thành, ta không thể cùng đi ngươi đi tới Huyền Chân Điện, ngươi một người đi qua, ta này liền đi tới, tiến lên viện trợ Lữ Tinh Hà thiếu gia, Lữ Tinh Hà thiếu gia năm đó tuy là đánh bại trưởng không liệt thiên hóa thân, nhưng hắn tích lũy xuống chí tôn ma kiếm lực lượng cũng là tổn thất nặng nghề, bởi vì hắn tự thân tại thử nghiệm không chế chí tôn ma kiếm, trong khoảng thời gian này, căn bản là không làm sao tiến hành rất tróc, nếu là đối mặt hai vị, tinh thần hóa thân cùng 46 vị bán thần vây dết, tất nhiên khó có thể chống đối, ta phải đi cứu hắn. Ta cùng ngươi cùng đi." Vương Thành không do dự nói. 46 vị bán thần, hướng về cái nào tìm đi? Hắn chính cân nhắc phải tìm hết chiến thời cơ, để tiến thêm một bước, chân chính đứng ở thế giới đỉnh, trước mắt quả nhiên là buồn ngủ thì có người đưa rồi đến, đến rồi. Hú hô, này 46 vị bán thần trong đó còn bao gồm một vị tinh thần hóa thân, chém giết tinh thần hóa thân có thể hay không thu được so với bán thần đẳng cấp cao hơn đánh giá, liền xem lần này thử nghiệm. Ngươi, không được. Thực lực của ngươi có lẽ có thể ngang hàng một vị bán thần, có thể chỉ cần đồng thời đối mặt hai vị bán thần với giết, ngươi sẽ tỉnh cảnh đáng lo, tại ở tình huống kia, ta căn bản không bảo vệ được ngươi. Hoa Bá đừng quên trên người ta cái này tên là Lôi đỉnh chi quang bán thần khí, chỉ cần ta không gặp nắm giữ phi hành loại bán thần khí đỉnh cao bán thần, ta tự phụ mặc dù những kia có chuyển kỳ tinh khí phổ thông bán thần đều đừng hỏng truy được với ta." Vương Thành tràn đầy tự tin nói, "Hỗ hồ, Lữ tinh hà làm sư tôn ta, sư tôn gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên không để ý đến." "Đúng là." "Được rồi Hoa Bá, ta tâm ý đã quyết, hiện tại không phải lãng phí thời gian thời điểm, chúng ta mau chóng đi tới, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng." Bạch Hoa sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, cuối cùng thận trọng gật gật đầu, "Được, chúng ta một đạo đi tới." 8. Một vòng cuối cùng hết chiến muôn tới rồi. Chương 663, tiến mạnh. Nhanh. Nhanh. Đáng chết, một ít không đủ ổn định tinh lộ làm lạnh thời gian quá dài rồi. Bạch Hoa đứng ở một viên trung đẳng tinh thần tinh lộ phía trước, nhìn cái kia vẫn còn chưa hoàn toàn ảm đạm xuống lóng lánh tinh quang, trong mắt tràn ngập lo lắng. Mỗi một cái tinh lộ căn cơ ổn định tính cách không giống, truyền tống nhân viên số lượng không giống, đều sẽ tạo thành không giống làm lạnh thời gian, nguyên nhân chính là như vậy, tại một số bị thường thường sử dụng phồn hoa tinh lộ ở trên, thậm chí yêu cầu sớm hơn trước Không phải vậy, xếp hàng không biết muốn xếp đến thời gian nào. Trước mắt, Bạch Hoa cùng Vương Thành liền gặp phải loại hiện tượng này. Vân Hà chiến khu thuộc về còn chưa bị hoàn toàn thống trị khu vực, cứ việc rất nhiều sao thần ở trên đã mở ra tinh lộ, nhưng những này tinh lộ nhưng không xưng được ổn định, mỗi truyền tống một lần yêu cầu chờ đợi thời gian đều có mấy cái giờ thậm chí hơn nửa ngày, trải qua 4 lần tinh lộ quay lại, giờ khác này Bạch Hoa cùng Vương Thành đã lạc hậu trưởng Không Liệt Tiên dẫn dắt nhân mã đầy đủ một ngày thời gian. Hoa Bá, không cần lo lắng, không có việc gì, Lữ Tinh Hà sư Tôn nếu có thể đánh bại trưởng Không Liệt Tiên tinh thần hóa thân, Dù cho trường Không Liệt Tiên lần này lại phái một đạo hóa thân đồng thời dẫn dắt đầy đủ 46 vị bản thần, trong thời gian ngắn vẫn cứ không thể làm gì được được hắn. Vương Thành ở một bên an ủi, bất quá trong lòng hắn nhưng là đang không ngừng cân nhắc rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể đem trưởng Không Liệt Tiên mang đến 46 vị bán thần cùng với trường Không Liệt Tiên hai vị tinh thần hóa thân một lưỡi bắt hết. Lần này, mục đích của hắn là thực hiện một lần hoàn mỹ huyết chiến, thế tất yếu đoạt được huyết chiến thuận lợi sau khi kết thúc đưa ra ngộ tính điểm, bởi vậy không cho phép cái kia 46 vị bản thần bất kỳ chạy trốn cơ hội. Trưởng Không Liệt Tiên các loại, chờ Người mục tiêu là Lữ Tinh Hà sư tôn. Đến thời điểm chỉ có thể lấy Lữ Tinh Hà sư tôn làm dẫn, đem bọn họ khôn nhập một chỗ, miễn cho bọn họ tại không địch lại lúc đào tẩu. Vương Thành trong lòng trầm âm Rất nhanh, hai người lần thứ hai tiến hành rồi một lần tinh lộ truyền tống. Bất quá khi bọn họ đi tới tinh lộ trạm cuối cùng lúc, ba vị bán thần cường giả cấp tốc cán tới, vẻ mặt hờ hững nói, "Trường Không Liệt Thiên bệ hạ làm việc, tinh lộ tạm thời đã đóng kín, chư vị mời về, hoặc là chờ đợi Trường Không Liệt Thiên đại nhân làm việc kết thúc." Ba người thái độ không sưng rất tốt, cũng không sưng được xấu. Này hay là bởi vì bọn họ cảm giác được Bạch Hoa là một vị đỉnh cao bán thần duyên cớ, bằng không, lấy bọn họ đi theo ở trường Không Liệt Tiên bên cạnh người thân phận, tầm thường bán thần, đừng Hoàng nhìn thấy bọn họ sắc mặt tốt, không cho phép thông hành. Ba vị, ta có việc gấp nghĩ muốn đi tới đối diện Tuyết Thú Tinh, kính xin giản xếp một, hai. Đây là trường Không Liệt thiên bệ ra lệnh, các hạ chẳng lẽ muốn nghỉ vào chính mình đỉnh cao bán thần tu vi và trường Không Liệt thiên bệ hạ làm đối địch sao? Trong ba người cầm đầu một vị bán thần nhất thời có chút bất mãn lên. Lẽ nào thật sự liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Bạch hoa có chút không cam lòng nói hai vị mời về hoặc là kiên trì chờ đợi đi đợi được trường không liệt thiên đại nhân đem sự tình giải quyết tinh lộ tự nhiên sẽ mở ra thông hành cần phải bao lâu ba vị bán thần đối diện một ánh mắt có thể làm cho một vị đỉnh cao bán thần ở trước mặt ta giận mà không dám nói gì trong lòng bọn họ mơ hồ có chút tự đắc, ta làm sao biết ta lại không phải trường không liệt thiên bệ hạ lúc nào trường không liệt thiên bệ hạ đem sự tình làm tốt tinh lộ Dĩ nhiên là mở ra hoa bá chúng ta đợi đoạn thời gian sẽ đi qua đi một bên vương thành nhìn bạch hoa một thánh mắt hai người ánh mắt phù hợp trong nháy mắt đã đạt thành nhận thức chung, có thể ở bề ngoài nhưng chưa từng lộ ra nửa phần. Đúng là, chúng ta. Vậy cũng là trường Không Liệt thiên bệ hạ à, một vị trí cao vô thượng tinh thần, không muốn bác Nịch trưởng Không Liệt thiên bệ hạ ý tứ. Vương Thành ở một bên làm bộ dụng tâm lương khổ khuyên bảo nói, "Chuyện này, được rồi, chỉ có thể như vậy." Vương Thành cùng với Bạch Hoa khuất phục rơi vào ba vị bán thần trong mắt, không khỏi để bọn họ hiểu ý nở nụ cười, đỉnh cao bán thần thì lại làm sao? Đối mặt trường Phong Liệt Tiên bệ hạ vị này chí cao vô thượng tinh thần cường giả, còn không là được ngoan ngoãn khuất phục. Bất quá Liên ở tại bọn hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm thần thư giãn trước mắt, bạch hoa nhưng thoáng ra tay rồi. Đỉnh cao ban thần cường giả tinh thần hình chiếu hung hãn bạo phát, trong lúc nhất thời một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng hình chiếu lực lượng, mạnh mẽ hoành lên thân thể của bọn họ, đồng thời, ngọn lửa màu xám ở trong đó một vị bán thần trên người điên cuồng thiêu đốt, hỏa diễm trong đó tràn ngập tính nghịch, diệt vong khí tức, trong phút chốc để vị kêu bán thần cường giả khí tức trên người xuống dốc không phanh. Bạch hoa động thủ đồng thời vươn thành động trên tay cũng không gặp nửa phần chậm chậm. Nương theo một tiếng ầm nhẹ, Hắn cái kia cường đại tinh thần phản phất lợi kiếm một loại mạnh mẽ chém nhập trong đó một vị bán thần thế giới tinh thần, làm cho vị kia bán thần cường giả hầu như tâm thần tăng dã, bạo phát tấn công bằng tinh thần đồng thời, vương thành tinh không đại băng diệt theo sát mà tới, phản phất hố đen giống như lực lượng đem bên trong một vị bán thần bao phủ ở bên trong, trong phút chốc đem cơ thể hắn một lần hành động sẽ rách, dù cho trên người hắn cái này dùng để phòng ngự truyền kỳ tinh khí cũng là chưa từng vì hắn ngăn cản trụ tinh không đại băng diệt lực lượng đợ phần. Bất quá, vương thành công kích trung quy không bằng bạch hoa vị này đỉnh cao bán thần như vậy ác liệt. Bạch hoa một đòn bên dưới, Ngọn lửa màu xám trực tiếp đem vị kia bán thần thần hồn nung đốt trí tử, mà Vương Thành tuy là băng diệt trước mắt vị này bán thần hóa thân, có thể bán thần cường giả đối với thân thể tính ý lại đã không lớn bằng lúc trước, đối mặt loại này sự đá kích mang tính chất hủy diệt, không ngừng không có để hắn hoàn toàn chết đi, tích liệt thống khổ trái lại làm hắn từ Vương Thành tinh thần bí pháp trong đó giật mình tỉnh lại, tinh không hình chiếu lực lượng từ trên người hắn. Nhưng thoáng bạo phát, ừm, chấn áp. Vị này bán thần cường giả bùng nổ ra tinh không hình chiếu trước mắt, bạch hoa cái kia đáng sợ hơn tinh không hình chiếu lực lượng đã lấy Thái Sơn áp đỉnh giống như uy năng mạnh mẽ vênh lên hắn tinh không hình chiếu, trực tiếp đem hắn tinh không hình chiếu hầu như nghiền ép nát tan. Cùng lúc đó, Vương Thành huyết nguyên thành công, tinh không đại băng diệt đồng thời kích phát, hai bút cùng vẽ, đem vị kia bán thần cường giả hoàn toàn bao phủ ở bên trong, một cái nhớ tinh không băng diệt đem không ngừng muốn phục sinh bán thần cường giả lần lượt băng diệt, trong mắt dĩ nhiên đem thần hồn của hắn lực lượng triệt để xé nát. Vào lúc này Còn lại vị kia bán thần cuối cùng từ loại này đột nhiên xuất hiện đánh lén trong đó giật mình tỉnh lại, nương theo một tiếng bạo hống, trên người hắn chuyển kỳ tinh khí kích phát đến cực hạn. Các ngươi thật là to gan, dám. Lời thưa quá nhiều. Bạch Hoa vẻ mặt tối tăm lần thứ hai xuất thủ, tinh không hình chiếu áp chế lại vị này bán thần tinh không hình chiếu, mà cái kia trận ngọn lửa màu xám nhưng là cấp tốc nung đốt ở trên thân thể của hắn, dù cho tại hắn mặt ngoài thân thể tồn tại một tầng tinh không hình chiếu lực lượng, có thể tại này trận ngọn lửa màu xám nung đốt dưới, nhưng là tầng tầng chôn vùi. Hơn nữa Vương Thành cũng là không chút khách khí ban ra sức mạnh tinh thần của mình, sẽ rách vị này bán thần thần hồn trong khoảnh khắc. vị này bán thần cường giả tinh không hình chiếu đã triệt để băng diệt. Trường Không Liệt Tiên bệ hạ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chết. Chờ đợi hắn, là Vương Thành thời khắc cuối cùng đập đầu người một loại một cái tinh không đại băng diệt. Mà Bạch Hoa thì lại tại vị kia bán thần cường giả mất đi sức phản kháng sau một mặt tiếp tục lấy tinh không hình chiếu đem triệt để áp chế, một mặt xuất hiện ở tinh lộ phía trước, từng viên một tinh thạch bị cấp tốc tập trung vào tinh lộ trong đó, chói mắt tinh quang rất nhanh từ tinh giữa lộ lóng lánh mà ra. Chúng ta vừa nay đã đánh rắn độc cỏ, vào lúc này trưởng không liệt tiên bên kia tất nhiên biết rồi, chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Lữ tinh hà thiếu gia. Kích phát tinh lộ, Bạch Hoa không dám có chút dừng lại, trước tiên bước vào tinh lộ trong đó. Vương Thành nhìn lướt qua tân tăng hai cái thuộc tính điểm, cũng là không dám lãng phí thời gian, theo sát bước vào tinh lộ. Oang oang. Từ tinh lộ trong đó vượt qua mà ra, đánh tới trăm tinh thần Bạch Hoa trước tiên lấy ra tinh không hình chiếu, đồng thời tại tinh không hình chiếu bên trong còn tồn tại một khối màu đen màn trời, làm cho tinh không hình chiếu màu sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Trường Không Liệt Thiên đúng là có dũng khí, ngoài ra ở bên ngoài thả ba cái bán thần cường giả bên ngoài, tại tinh lộ này một đầu lại không có bất luận một hai trong coi. Vương Thành bước ra tinh lộ sau hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, đợi đến cũng không có thừa công kích sau mới kỳ quái nói: Hắn không phải có dũng khí, mà là thông minh, ba người kêu bán thần cường giả cản không tới người, tất nhiên là đỉnh cao bán thần, mà đỉnh cao bán thần chỉ có đồng dạng đỉnh cao bán thần hoặc là tinh thần hóa thân mới có thể đối kháng. Hắn mang theo lệnh 46 vị bán thần bên trong, đỉnh cao bán thần chỉ có 2 cái, hai người này bất luận cái nào đều có hết sức quan trọng vật lượng. Hắn có thể không nỡ mạnh mẽ như vậy hai cái sức chiến đấu ở lại chỗ này, dự phòng khả năng này cực nhỏ. Viện quân. Bạch Hoa thấy không nguy hiểm sau cũng là thu hồi chính mình tinh không hình chiếu, đồng thời đem một cái trân châu giống như truyền kỳ tinh khí tế đi ra. Đây là hoa bá ngươi truyền kỳ tinh khí. Ta tinh khí chỉ có hai cái, một cái là tinh không hình chiếu trong đó Dạ Chi Vương, khác một cái chính là Hôi Bạch Lưu Ly Diễm, vừa nãy ngươi đều nhìn thấy. Dạ Chi Vương, Hôi Bạch Lưu Ly Diễm. Vương Thành hơi run, run rất vui sướng tức đến Bạch Hoa chỉ chính là cái gì, trong lòng không khỏi cả kinh. Ta còn tưởng rằng đó là hoa bá ngươi tinh không hình chiếu trong đó tự mang bản tính. Ngươi phải nhớ kỹ, bán thần cùng truyền kỳ không giống, Bán thần cường giả sinh mệnh hạt nhân chính là ở bọn họ tinh không hình chiếu, tinh không hình chiếu chính là sự tồn tại của bọn họ cơ sở, khi bọn họ tinh không hình chiếu có thể sẽ bị xé rách lúc, bọn họ trên thực tế đã thua hơn nữa, dưới tình huống này trừ phi là không chết không tôi đại thủ, bằng không bình thường bán thần đều sẽ mau mau thoát đi, bởi vì đối phương có thể xé rách hắn tinh không hình chiếu một lần, liền có thể xé rách. Lần thứ hai, mà mỗi một lần tinh không hình chiếu bị xé rách Với bán thần cường giả tạo thành thương tồn so với xé rách thân thể, xé rách thân hồn còn còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, bất luận cái nào bán thần đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng mạnh chính mình tinh không hình. Chiếu, bỏ tinh không hình chiếu bên ngoài, bất luận là đồ vật gì, đều thuộc về ngoại vật, dù cho nhân loại hình thái, đều chỉ là bởi vì bọn họ thân là nhân loại bảo tồn lại quen thuộc tôi. Vương Thành vừa nghe, lập tức rõ ràng đến bạch hoa trong lời nói then chốt, ý của ngươi là, muốn chém giết một vị bán thần, cơ thể hắn đều không quan trọng, quan trọng nhất trái lại là hắn tinh không hình chiếu, một khi hắn tinh không hình chiếu tăng vỡ, thân thể tự nhiên tử vong. Đúng là như thế. Bạch Hoa nói, may mà ngươi tinh thần mạnh mẽ, mà võ đạo thứ hai, tầng thứ ba cảnh giới sẽ làm ngươi mỗi một lần công kích trong đó chèn lẫn tinh thần chủ kích, nếu không thì, ngươi mặc dù đem một vị bán thần thân thể phá hủy ngàn lần, vạn lần, chỉ cần hắn đại biểu tinh không hình chiếu bất diệt, hắn liền vĩnh viễn không hội chân chính tử vong. Vương Thành ngay xong, thận trọng gật gật đầu. Chẳng trách, chẳng trách hắn mỗi một lần chém giết bản thần, đều có vẻ cực kỳ gian nan, Bang diệt đối phương thân thể sau cũng phải lần lượt tiêu diệt đối phương thần hồn lực lượng mới có thể đem triệt để giết chết cuối cùng là bởi vì hắn không có tìm được phương pháp thích hợp. Chương 664, chiến trường, tìm tới rồi. Bạch Hoa lấy ra cái kia kiện trân châu giống như tinh khí chốc lát, trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng, thiếu ra cách chúng ta không xa, đại khái 200 triệu km, hết tốc lực phi hành nửa ngày liền có thể chạy tới. Hoa bá, trường không liệt tiên một phương có 46 vị bản thân, chỉ sợ chúng ta chém giết trong đó 3 cái vẫn cứ còn có thể còn lại 43 vị, này hay là chúng ta không biết hắn có hay không có sức mạnh khác lưu lại tại Vân Hà chiến khu điều kiện tiên quyết, như vậy đội hình Lấy hai người chúng ta lực lượng mặc dù đi qua, đều cứu không giới lưu tinh hà thiếu ra bởi vậy chúng ta phải nghĩ kỹ đừng lui, ít nhất phải lưu lại một ít trở ngại, ngăn cản trường không liệt thiên các loại, chờ người truy kích. Ngăn cản trường không liệt tiên các loại, chờ người truy kích. Bạch Hoa lắc lắc đầu, thần sắc mơ hồ có chút tiếc hận, nếu như người vị kia thần hoàng thương hội phó hội trưởng bằng hưu đã đột phá đến bán thần tinh trận sư, nàng nếu là chịu đứng ra bố trí mấy cái tiểu thần trận, đúng là chưa chắc không có thể ngăn cản trường không liệt tiên các loại, chờ người trong lát, thay chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian, đáng tiếc Chuyên kỳ tinh trận sư không được. Chuyển kỳ tinh trận sư. Bán thần cường giả tuổi thọ dài dàng dàng bởi vậy, phần lớn bán thần cường giả đều sẽ tại dài dàng dàng sinh mệnh phải bên trong tuyển chọn một môn cấp phó nghiệp tiến hành tu hành, có tới 1/3 bán thần nắm giữ cấp độ chuyển ứng kỳ cấp phó nghiệp, trường không liệt thiên giới chướng bán thần cường giả 43 người, 1/3 xác suất trong đó, tất có 14 cấp độ chuyển ứng kỳ phó chức nghiệp giả, những này phó chức nghiệp giả bên trong tuyệt đối tồn tại chuyển kỳ tinh trận sư, bởi vậy, chỉ là bố trí truyền kỳ tinh trận, căn bản ngăn cản bọn họ không được bao lâu. Nếu như Cái này truyền kỳ tinh trận tồn tại một ít thần trận đặc tính đây." Vương Thành lớn mật dò hỏi. "Tồn tại thần trận đặc tính?" Bạch Hoa trong đầu không khỏi liên tưởng đến thần hoàng thương hội phó hội trưởng Tuyết Lai, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Vương Thành trên người, Tuyết Lai nói nàng tình trận là người giáo, chẳng lẽ nói, "Chỉ cần cho ta một cái bán thần khí, ta có biện pháp bố trí ra ẩn chứa tiểu thần trận đặc tính truyền kỳ tinh trận." Một cái ẩn chứa tiểu thần trận đặc tính truyền kỳ tinh trận. Bánh Hoa mặc dù không biết như vậy một cái tinh trận đến tuột cùng có cái gì hiệu quả, có thể vào lúc này, nhưng là không chút do dự đem một cái không tinh thạch ném tới, "Cầm!" Trong này có một cái bán thần khí, trói buộc thần hoàn, có ràng buộc người tu hành tinh thần hiệu quả, cái này bán thần khí vốn là là ta dự định tế luyện đến tinh không hình chiếu trong đó tăng cường thực lực chí bảo, người liền cầm nó bố trí tinh trận. Được. Nhìn thấy Bạch Hoa đưa ra cái này bán thần khí, Vương Thành có chút mừng rỡ. Cứ việc hắn bây giờ mới thiên giai tu vi, căn bản bố trí không ra tiểu thần trận cấp tinh trận, có thể đừng quên, hắn tinh trận sư cấp phó đã theo tăng lên tới thần trận sư cấp trình độ, một vị thần trận sư bố trí truyền kỳ tinh trận, uy lực lại há hạ là phổ thông truyền kỳ tinh trận sư bố trí tinh trận có thể sánh được. Có cái này tinh trận, hơn nữa cái này bán thần khí, Vương Thành có niềm tin rất lớn, có thể nhốt lại cái kia hơn 10 vị bán thần cường giả một hai giờ. Một hai giờ, khiến người ta tại 200 triệu km lộ trình ở trên thoát khỏi một vị tinh thần hóa thân truy sát có lẽ có ít khó khăn, nhưng to lớn nhất uy năng bạo phát một hồi liệu mạng tranh đấu, nhưng là thừa sức. Hòa bá, ta này tìm tìm địa phương thích hợp bố trí tinh trận, tinh trận một thành ta sẽ thông báo cho các người, đến thời điểm ngươi nghĩ biện pháp mang theo nữ tinh hà sư Tôn vào trợ, chúng ta lợi dụng tinh trận thoát khỏi bọn họ. Được, không để cho ta thất vọng. Bành Hoa sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, đem chính mình tế luyện hơn nửa bán thần khí giao cho Vương Thành, đồng thời đem đường lui giao qua Vương Thành bố trí, chính mình cũng đối mặt trường không liệt thiên các loại, Chờ, người, này không thể nghi ngờ là đem tính mạng của chính mình đều giao cho Vương Thành trên tay, nếu như Vương Thành trực tiếp đem chói buộc thần hoàn mang đi, hắn cùng Lữ Tinh Hà hai người kết quả tuyệt đối là cựu tử nhất sinh." Hoa Ba cứ việc tiến lên là được, "Đường lui, ta sẽ thay các người chuẩn bị kỹ càng. Nếu như thuận lợi, ba người chúng ta ngày hôm nay đều không hội có bất kỳ nguy hiểm nào." Vương Thành thận trọng đồng ý nói, Bạch Hoa dùng sức đáp một tiếng, đây là một khối ngọ thạch, cầm khối đá này ngươi có thể đưa tin với ta, đồng thời cảm ứng được chúng ta khoảng cách. Được. Bạch Hoa bàn giao một phen sau, trực tiếp bay lên trời, hướng về Lữ Tinh Hà vị trí mà đi. Bắt đầu rồi. Nhìn Bạch Hoa rời đi, Vương Thành trong miệng yên lặng nghiệm một tiếng, lập tức hắn không lãng phí thời gian nữa, ánh mắt bay lượn, cấp tốc ở trước mắt vùng sao trời này, trong đó chọn lên thích hợp bảy trận địa điểm đến. Vũ trụ mênh mông trong đó, tầm nhìn rất tốt, hơn nữa Vương Thành giờ khắc này là một vị thiên giai cường giả, đối với vực ngoại tinh thần cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Rất nhanh một viên liền thể tích mà nói vượt xa cao đẳng tinh thần hàng tinh xuất hiện tại hắn cảm ứng trong đó. Hành tinh này đường kính đạt đến hạng nhất tinh thần cấp độ 1.340 dư vạn cây số, tinh thần 4 phía tỏa ra khủng bố xạ tuyến, mỗi một đạo xạ tuyến trong đó đều ẩn chứa truyền kỳ cường giả đều khó mà chống đối uy năng, mà tại này viên hành tinh 4 phía, còn có mấy chục viên loại nhỏ hành tinh, đường kính đều tại 1 triệu giảm trên dưới, những này hàng tinh và đến hàng ngàn hành tinh cấu tạo thành một cái loại cỡ lớn tinh hệ, có thể sương tụ phồn hoa long lánh. Cái kia mấy ngàn viên hành tinh trong đó, có mười mấy viên dục ra sinh mệnh Trong đó ba viên càng là phát triển ra một chút cơ sở văn minh chỉ là những ngày văn minh đẳng cấp đều rất thấp nằm ở nguyên thủy hình thái, thậm chí chưa từng xuất hiện tinh lệ ở giả Vương Thành rõ ràng hắn tiếp xuống bố trí tinh trận rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ hàng tinh hệ hướng đi dịch vong cái thứ ba viên tồn tại cơ sở văn minh tinh thần cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nhưng vào lúc này nhưng là không lo được nhiều như vậy Vũ trụ Minh ông từ trước đến giờ chính là tàn khốc như vậy ầm 100 tiếng sống tại không lan truyền âm thanh tinh không trong đó khuyết tán hắn bây giờ một bước bước ra Dĩ nhiên có thể bay ra 13,00 km Dù cho so với bán thần đỉnh cao bách hoa, nhưng lại cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu, tại bực này tốc độ khủng khiếp dưới, dù cho là vũ trụ mênh mông, cũng sẽ không tiếp tục là xa không thể vời. Đương nhiên, tốc độ như thế này cũng không phải là bán thần, thậm chí là chuyển kỳ cường giả chạy đi tốc độ nhanh nhất. Bán thần, chuyển kỳ bọn nắm giữ một ít đặc thù tinh thuật, tại không có trọng lực vũ trụ mênh mông có thể không ngừng cho mình làm tăng tốc độ, cuối cùng có thể để cho tốc độ của chính mình đạt đến quang tốc trình độ, có người nói lên trên nữa tinh thần hóa thân càng là có thể thông qua đối với tinh giới phân tích, đối với vi mô nguyên tố mở rộng, thu nhỏ lại hiểu rõ sử dụng tới khúc tốc độ tuyến, tốc độ như thế này càng có thể đột phá quang tốc. Chỉ là, một khi đột phá quang tốc, tầm nhìn trong đó nhìn thấy đồ vật đều sẽ xuất hiện lùi lại, khả năng trước mắt ngươi nhìn thấy đồ vật chỉ là một giây trước hình ảnh. Này con tôi, khen chút là, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều gần sóng, đều là lấy quang tốc tiến hành làm truyền, tỉ như lực hút đổ nát, hố đen, nở trọng xạ tuyến, gây mạ xạ tuyến đợi một chút, tinh thần lực hút từ trường còn có thể căn cứ tinh thần đối với vũ trụ mênh mông làm từ trường ảnh hưởng sớm cảm ứng cũng tăng thêm chăng lẽ. Loại này quang tốc truyền bá vật chất, nhưng là khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy, trừ phi có cái gì hết sức khẩn cấp chuyện quan trọng, có rất ít tinh thần hóa thân sẽ ra tốc đến quang tốc trở lên. Từng viên một tinh thần bị vương thành dẫn dắt mà đến, hóa thành tinh trận một phần, theo tinh trận dần dần thành hình, coi như là cách đó không xa cái kia viên đường tính vượt quá ngàn vạn km hàng tinh to lớn bên trong đều bay ra lượng lớn vật chất diễm, truyền vào cái này tinh trong trận, trở thành cái này tinh trận vận hành năng lượng, trong đó cái kia mấy chục viên hàng tinh càng bị tinh trận lực lượng hấp thu, lôi kéo, do hình tròn đã biến thành hình bầu dục, phảng phất từng cái từng cái cây. Dựa, trong đó một đầu lực lượng không ngừng truyền vào tinh trận trong đó. Đợi đến một ngày qua đi, Vương Thành sắp thuận lợi đem tinh trận bố trí hoàn thành lúc, cách được gần nhất mấy viên hành tinh đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm đạm xuống, dù cho xa một chút hành tinh ánh sáng cũng không lớn bằng lúc trước. Hoa bá lại có thêm một tiếng, ta tinh trận liền đem bố trí hoàn thành. Mắt thấy tinh trận hoàn thành sắp tới, Vương Thành lập tức đưa tin. Được. Được Vương Thành tin tức Bạch Hoa không thể chờ đợi được nữa, dứt khoát mang theo Lữ Tinh Hà hướng về Vương Thành ở chỗ đó phương hướng rồi đến. Mà biết được nguy cơ gần tới, Vương Thành bố trí tinh trận thời gian cũng là rõ ràng tăng tốc. Sau 3 tiếng Theo Vương thành đem chói buộc thần hoàn lấy ra, đường kính vượt quá một vạn cây số tinh trận bỗng nhiên bắn mạnh ra ánh sáng chói mắt, phản phát một viên chói mắt hành tinh, lập lệ chói mắt hào quang, soi sáng vũ trụ. Xong rồi, thân diệu đại thiên trận, toàn bộ tinh trận cùng vùng tinh vực này liên tiếp một thể, lực lượng sẽ bị đều đều phân bố đến tinh hệ những vị trí khác, nếu như bọn họ muốn trực tiếp phá hủy cái này tinh trận, đầu tiên liền muốn phá hủy này mấy chục viên hành tinh, mấy ngàn viên hành tinh, mà muốn làm đến điểm này, mặc dù hơn 40 vị bán thần liên thủ, hơn nữa 2 vị tinh thần hóa thân, đều cần không ít thời gian mới có thể làm đến. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn phá trận. Đợi một chút, để bảo đảm bọn họ không thể không đึก vào tinh trận. Ta không ngại ở bên trong bố trí lại một cái tinh trận, một cái có thể ngụy trang ra tinh lộ gợn sóng tinh trận. Nghĩ tới đây, Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa một viên đường tính chừng 30 km thiên thạch ở trên, một cái không có thực tế hiệu quả, nhưng cũng tỏa ra như có như không tinh lộ gợn sóng tinh trận cấp tốc hình thành. Cứ như vậy cái nào sợ bọn họ biết rõ có thể thông qua tiêu tốn một ít thời gian phá hủy toàn bộ tinh vực ma loại bỏ trận này, đều không thể không dành giật từng giây chính diện phá trận rồi. Vương thành trên mặt mang theo vẻ vui mừng trong mắt càng là bắn ra nhấp nháy tinh quang huyết chiến vô thượng tinh thần cảnh giới trước đây cuối cùng một hồi huyết chiến sắp chính thức mở ra nếu là trận này huyết chiến có thể thuận lợi chấp hành để hắn lần thứ hai thu được một cái ngộ tính điểm ngộ tính của hắn đẳng cấp tuyệt đối sẽ tăng lên tới một cái người thường khó có thể tưởng tượng trình độ đến vào lúc ấy mặc dù không cách nào lại thu được điểm sở kỳ hữu thuộc tính điểm hắn cũng có thể lấy không kém gì bất luận một hai tốc độấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới âm ầm chờ chờ không tới nửa giờ Một trận mảnh liễn sóng năng lượng từ phía xa trong trời sao khuyết tán mà tới. Cảm nhận được này trận sóng năng lượng, Vương Thành nhất thời đánh tới trăm tinh thần, đến rồi. Không tới 10 phút, hai bóng người lấy khó mà tin nổi vụ xuất hiện tại Vương Thành tầm nhìn phần cuối. Mà ở tại bọn hắn phía sau, một đoàn bán thần cường giả không nhanh không chậm đi theo này phía sau hai người. Nhìn thấy cái kia một đám sau khi xuất hiện Vương khoảng cách một khoảng cách bóng người Vương Thành ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ sáng ngời, không chấp một cái đếm lên. 42, 44, 46, 51, 55, 58, 60. 63, 63, lại có 63 vị bán thần, chương 665, vào trận, lưỡng phương nhân mã một trước một sau, phía trước hai bóng người bên trong một người trong đó, đang không ngừng bắn nhanh ra từng đạo từng đạo kiếm khí, chém nhập tinh không vũ trụ, mà phía sau truy sát những kêu bán thần cường giả cứ việc đang không ngừng làm ra tham dò tính cách công kích, có thể nhưng không có người nào chân chính bước vào trí tôn ma kiếm phạm vi công kích, chỉ là bước bách chí tôn ma kiếm người nắm giữ lữ tinh hà không ngừng vùng kiếm rình địch, Hiển nhiên, bọn họ đã rõ ràng, Chí Tôn Ma kiếm trong đó lực lượng nếu là không chiếm được giết chóc bổ sung sẽ dần dần tiêu tan, bởi vậy đối phó Chí Tôn Ma kiếm người nắm giữ phương pháp tốt nhất chính là tiêu hao, đem Chí Tôn Ma kiếm lực lượng tiêu hao hết, sau đó tiến lên, lấy khí thế như sấm vang chấp giật đem Triệt để giết chết, không cho hắn chút nào tích lũy giết chóc năng lượng cơ hội. Lữ Tinh Hà sư Tôn nhìn dáng dấp vẫn là duy trì một ít cơ bản tính cách lý trí. Cũng đúng, trí Tôn Ma kiếm lực lượng càng mạnh, đối với người nắm giữ ảnh hưởng cũng là căn bản, trước mắt Chí Tôn Ma kiếm lực lượng tiêu hao hơn nữa, mỗi một kiếm công kích chỉ có thể tứ giai truyền kỳ 1 đòn tương đương. Như không phải là bởi vì xuất kiếm tức mệnh đã tính căn bản không đủ để gây nên bán thần cường giả ki kỵ bực này cấp độ trí tôn ma kiếm lấy lưu tinh Hà năm đó cấp 5 chuyển kỳ tâm tính không nói duy trì tỉnh táo phân rõ địch ta hay vẫn có thể làm được Vương Thành rất nhanh phân biệt ra thế cuộc trước mắt bất quá tại Vương Thành nhìn thấy nữ tinh Hà Bạch Hoa cả đám người lúc truy sát Lữ tinh Hà Bạch Hoa hai người tình thần hóa thân trưởng không liệt tiền cũng là như đồng cảm đáp lời cái gì xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vươngành ở chỗ đó cái kia mảnh hẳng tinh tinh hệ ở trên tinh thần một cái chuyển kỳ tinh thần chuyển kỳ tinh thần cũng không bị trường không liệt thiên để ở trong mắt nhưng hắn cũng không hy vọng lần hành động này sinh ra bất kỳ cái gì biến cố giết không do dự hắn trực tiếp phất tay chuyển đạt tất phải giết lệ mà nguyên bản lấy tiêu hao chí tôn ma kiếm lực lượng làm chủ rất nhiều bán thần cực giả tại nhận được mệnh lệnh trước mắt đồng thời chuyển động trong đó 36 vị bán thần phảnng phất tạo thành đặc thù nào đó tinh trợ 36 mảnh tinh không hình chiếu đồng thời hiện hiện, càng là ở giữa không trung dung hợp lẫn nhau thành lập hình thành một mảnh càng mạnh hơn tinh không hình chiếu hung hániền ép mà xuống đem mặt hoa nữ tinh Hà hai người bao phủ ở bên trong Cùng lúc đó, thân là vô thượng tinh thần trường không liệt tiên Càng là trực tiếp xuất thủ, không thấy hắn có cái gì quá động tác lớn, chỉ là vây tay vạch một cái, lấy bạch hoa làm trung tâm phạm vi hơn 10000 dặm không gian phảng phất bị cách ly lên, tại vùng không gian này trong đó đừng nói là tinh lực, dù cho tinh không hình chiếu bởi vì khuyết thiếu tại vũ trụ lan truyền cơ sở chất môi giới, uy lực cũng là xuống dốc không thanh. Ha ha ha. Hiện tại nghĩ toàn lực xuất thủ không khỏi đã quá muộn, ta đã sớm chờ đợi thời khắc này rồi. Nhìn thấy trường không liệt thiên các loại, chờ, người rốt cục không nhịn được toàn lực xuất thủ, bạch hoa hét dài một tiếng. Tinh không hình chiếu trong đó bán thần khí bắt đầu điên cuồng hướng về trung ương một điểm nung tụ, chất lượng lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, bốn phía hết thể ánh sáng phảng phất ở mảnh này hắc ám dưới bị hoàn toàn nuốt chửng, không có bất kỳ vật chất có thể may mắn thoát khỏi. Không được, hắn muốn nát tan cái này bán thần khí, do đó đem toàn bộ vi mô phương diện toàn bộ đánh vỡ. Ngăn cản hắn. Một ít có kiến thức bán thần cường giả đồng thời hô to lên. Mà đã đem lực lượng bao trùm trụ chủ Bạch Hoa Tinh không hình chiếu trưởng không liệt tiên càng là biến sắc mặt, ngăn cách hư không lực lượng trong nháy mắt thu hồi. Hầu như tại hắn đem ngăn cách hư không lực lượng thu hồi, Bạch Hoa đã cuốn lấy Lữ Tinh Hà, đem bán thần cường giả chỉ xích thiên nhai thủ đoạn triển khai đến cực hạ, vọt thẳng ra khu vực này, mà tại hắn lao ra khu vực này đồng thời, cái này bán thần khí giả trí vương ẩm ẩm đồ nát, khủng bố chất lượng làm cho trong hư không phản phất xuất hiện một cái hố đen, đem hết thể quy tắc, vi mâu nguyên tố, hết thể trôn bụi, nát tan. Bán thần cường giả dùng để chạy đi phương thức chính là mở rộng vi mâu nguyên tố khoảng cách, lấy phương thức này đem một bước 10 km kéo dài tới 1.000 km một vạn cây số Trước mắt cái phạm vi này, bên trong hết thể vi mâu nguyên tố theo Bạch Hoa tự bạo cái này, bán thần khí dạ chi vương hết thể quy về hư vô, mất đi vi mâu nguyên tố với tư cách môi giới, tốc độ của bọn họ giảm xuống đầu chỉ gấp trăm lần, trong lúc nhất thời chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hoa mang theo Lữ Tinh Hà nhảy vào cái kia truyền kỳ tinh trong trận. Xoẹt. Một hồi lâu, mọi người mới tránh khỏi dạ chi vương đổ nát gợi ra hồ đen, lại xuất hiện ở nằm ở hàng tinh vòng trung ương cái kia truyền kỳ tinh trận trong đó. Không cần trường không liệt thiên hạ lệnh, trong đó một vị bán thần cường giả đã lập tức mở miệng nói, "Là thần diệu đại trận." Một cái truyền kỳ tinh trận mà thôi, yêu cầu lãng phí thời gian sau. Trực tiếp tập trung tất cả mọi người lực lượng, ép tới. Trường không liệt thiên vẻ mặt hờ hững nói, cái này truyền kỳ tinh trận thật giống có chút không đơn giản. Bán thần khí, làm vì cái này truyền kỳ tinh trận hạt nhân lại là một cái bán thần khí. Lập tức có một vị bán thần cường giảm mở miệng. Hiển nhiên, này 63 người bên trong truyền kỳ tinh trận sư lại có hai cái, hơn nữa có thể một ánh mắt nhìn ra thần diệu đại thiên trận chủ trận tinh khí lại đạt đến bán thần khí cấp độ, e sợ tại truyền kỳ tinh trận sư bên trong đều thuộc về hàng đầu tồn tại. Có một cái bán thần khí Vâng, cái này tinh trận thông qua cái này bán thần khí, đem tự thân và toàn bộ tinh vực trói chặt ở cùng nhau, nếu như mạnh mẽ nghiền ép lên đi, chúng ta nhất định phải trước đem toàn bộ tinh vực trong đó mấy chục viên hành tinh, mấy ngàn viên hành tinh toàn bộ phá hủy sau mới có thể đem cái này tinh trận hủy diệt. Quá trình này khả năng yêu cầu hoa một ít thời gian. Trước tiên vây quanh lên, những người này đã là cua trong rọ, tuyệt đối không thể để bọn họ đào tẩu. Lữ Tinh Hà, lần này hẳn phải chết. Trường Không Liệt thiên trong mắt lóe ra lạnh lẽo sắc cơ. Vốn tưởng rằng, tự mình lên cấp vô thượng tinh thần, lại muốn ép chết chỉ là một cái Lữ Tinh Hà. Không thể so với ép chết một con kiến dễ dàng bao nhiêu, há từng muốn đến, cái này kiến dế giống như tiểu tử ỷ vào một thanh ma kiếm, không ngừng ở trước mặt ta nhảy nhót, còn suýt nữa chém giết mình một vị hóa thân, nếu như không phải là bởi vì trôi này mà kiếm sẽ ảnh hưởng đến cầm kiếm người thần chí hắn cái kia một vị hóa thân dĩ nhiên muốn nga xuống, dù cho hiện tại đều còn chưa khôi phục như. Cũ, là một người lên cấp không tới nghìn năm tân thần, bất kỳ một vị hóa thân đối với hắn mà nói đều cực kỳ cho yếu, tổn thất bất kỳ một vị đều sẽ để hắn đau lòng không thôi. Bởi vậy, với tư cách hắn kẻ thù sớm còn Đồng thời cường đại đến có thể uy hiếp đến hắn hóa thân lư tinh hà nhất định phải chết. Ông ông. Lưu tại Trường Không Liệt Thiên dẫn dắt 63 vị bán thần cường giả hình thành vòng vây đem cái này đường kính không trải qua vạn cây số tinh trận vây quanh trong đó dự định tổng tiến công lúc, một đạo như có như không đặc thù tinh lực gợn sóng chen lẫn tại thần diệu đại thiên trận tinh quang trong đó khuyết tán ra đến. Lúc trước chưa từng phán đoán ra cái này chuyển kỳ tinh trận trong đó tồn tại bán thần khí tinh trận sư tại bắt lấy này một tia đặc thù gợn sóng sau, không kịp cẩn thận phán đoán, trước tiên hô to lên, "Tinh lộ! Tinh lộ!" Bệ hạ, Cái này tinh trận trong đó tồn tại một cái tinh lộ. Tinh lộ? Như vậy một cái địa phương nhỏ làm sao có khả năng sẽ tồn tại tinh lộ? Thường Lưu, ngươi không có nhìn lầm. Vừa nãy ta cũng cảm giác được một tia tinh lộ gợn sóng, chỉ là vẫn còn không thể hoàn toàn xác định. Một vị khác truyền kỳ tinh trận sư nhìn thấy chính mình danh tiếng bị bán thần Thường Lưu cướp đi, vội vã theo phụ họa lên. "Bệ hạ, Thường Lưu, Chu Lãng hai vị các hạ e sợ phán đoán không sai, bệ hạ ngẫm lại xem, nếu như không phải là bởi vì nơi này tồn tại một cái tinh lộ, Vị này tà ma dùng cái gì sẽ chạy trốn tới mảnh này không thể tránh khỏi địa phương đến tự tuyệt sinh lộ. Tuyệt đối không thể để bọn họ đào tẩu. Vậy hạ, kế trước mắt, chỉ có thâm nhập thần rượu đại thiên trận, mạnh mẽ phá trận. Căn cứ phán đoán của ta, loại này khu vực tức liền có thể mắc tinh lộ, tinh lộ cũng tất nhiên cực không ổn định, chỉ cần chúng ta thời khắc duy trì thế tiến công, nhiễu loạn vùng sao trời này vi mô nguyên tố phân bố, dù cho nơi này tồn tại tinh lộ đều không thể bình thường mở ra, nếu là mạnh mẽ mở ra, truyền tống quá trình cực khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không cần chúng ta động thủ tinh lộ truyền tống lực lượng vạn vẹo liền đủ để đem bọn họ xoán thành yên phấn. Thương Lưu nóng lòng biểu hiện, vội vã nêu ý kiến. Vị này Tà Ma một phương trung quy có một vị đỉnh cao bán thần, lại chiếm cứ tinh trận địa lợi ưu thế, mạnh mẽ phá trận, sợ là sẽ phải tạo thành nhất định tổn thương. Chu Lãng có chút lo lắng nói, chúng ta đã bất cứ lúc nào làm tốt vì Bệ Hạ hiến thân chuẩn bị, làm sao sẽ không phải bởi vì gặp nguy hiểm, Chu Lãng các hạ liền sợ ư? Thường Lưu cười gần một tiếng. Sợ? Làm sao có khả năng? Bệ Hạ Cái này tinh trận trung quy chỉ là chuyển kỳ tinh trận cấp bậc, vậy hạ cùng chư vị chỉ cần cẩn thận phong bị, trong vòng 3 phút, thuộc hạ liền có thể đem trận này loại bỏ. Duy nhất cần phải cẩn thận chính là trong khoảng thời gian này không nên để cho hắn kích phát tinh lộ. 3 phút. Được, liền theo lời ngươi nói làm, mạnh mẽ phá trận. Trường Không Liệt Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn lướt qua bốn phía mọi người nói, tất cả mọi người, làm hết sức gấp sát tình huống dưới, hướng về 4 phương 8 hướng tùy ý phá hoại, cứ việc cái này tinh trận có thể sẽ đem bọn ngươi lực phá hoại lượng gánh bắc đến toàn bộ tinh vực trong đó, nhưng yêu cầu của ta chính là Mặc dù sức mạnh của các ngươi sẽ bị gánh vắc đến toàn bộ tinh vực, phá hoại phạm vi vẫn cứ nhất định phải bao quát phạm vi ở trên vạn cây số, tuyệt đối không thể để. Bọn họ đem tinh trận triệt để khởi động, minh bạch chưa? Rõ ràng, 63 vị bán thần cường già đồng thời hét lớn, "Ta sẽ phụ trách tọa trấn toàn cục, đồng thời phòng ngừa bọn họ vứt bỏ trận đào tẩu, bất quá các ngươi yên tâm, một khi các ngươi ai gặp phải vị này đỉnh cao bán thần đánh lén, ta ắt phải tại nửa phút bên trong chạy tới chợ giúp, bởi vậy, các ngươi yêu cầu làm chính là nghĩ tất cả biện pháp kéo dài thời gian." Cứ việc ta biết để cho các ngươi kéo dài một vị đỉnh cao bán thần nửa phút cực kỳ hữu hiểm, nhưng bất luận một ai, nếu như có thể đem Bạch Hoa kéo dài đến ta hóa thân tới rồi, ta đều đem ban tặng một trong số đó kiện bán thần khí. Đồng thời ở sau đó hoàn toàn mới chỉ điểm, vì các ngươi quét sáng đỉnh cao bán thần lên cấp trước cản trở. "Phải, xin mời bệ hạ yên tâm, chúng ta tất không phụ bệ hạ nhờ vả." Nửa phút, vị này đỉnh cao bán thần đã tự bạo một cái dung hợp nhập tự thân tinh không hình chiếu bán thần khí, toàn bộ tinh không hình chiếu chắc chắn vì vậy mà trọng thương, ta liền không tin, ở tình huống như vậy Ta sẽ kéo dài không được hắn nửa phút thời gian. Liêu mạng. được Trường Không Liệt thiên hứa hẹn, ở đây hơn 10 vị bán thần cường giả thần sắc đều có chút vẻ điên cuồng. Phổ thông bán thần, tại vô thượng tinh thần trước mặt, không hẳn có thể có địa vị cao quý bằng nào, mà lần này nếu như bọn họ có thể dây dưa được vị kia đỉnh cao bán thần, tại Trường Không Liệt thiên vị này mới lên cấp vô thượng tinh thần trước mặt lập xuống đại công, bọn họ bản thân chính là về phần bọn hắn sau lưng gia tộc, đều bắt phải chịu đến Trường Không Liệt Tiên vị này vô thượng tinh thần chiếu cố mà nhất phi trung thiên. Vào trận, đem bọn họ bắt tới, nghiền xương thành tro chương 666, dẫn bái. 666 chương 666, dẫn bái. Rốt cục vào trận. Vương Thành nhìn cái kia từng cái từng cái đánh tới trăm tinh thần, bước vào thần địa Đại Thiên trận bên trong rất nhiều bán thần cường giả, trong mắt lóe ra nóng rực ánh sáng. Vương Thành, những này bán thần tuy đã vào trận, nhưng Bạch Hoa sắc mặt có chút tái nhợt ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tinh ngoài trận phảng phất một tòa như núi lớn đặt ở trong lòng mọi người bóng người kia, nhưng Trường Không Liệt Thiên vẫn chưa vào trận. Tương đối tại cái kia 63 tôn phụ thông bán thần, Trường Không Liệt Thiên mang cho chúng ta hiếp. Cản tại những kiêu bán thần bên trên, chúng ta một ngày thoát khỏi không được Trường Không Liệt Tiên, liền không cách nào bình yên chạy trốn bọn họ truy sát. Vương Thành liếc mắt nhìn tinh ngoài trận Trường Không Liệt Tiên, đối với điểm này vẫn chưa có quá bất cẩn ở ngoài. Hắn bày xuống cái này chân chính tinh trận, mục đích từ trước đến nay liền không phải vì thuận lợi đào đầu, mà là huyết chiến. Chỉ có một cái biện pháp. Bạch Hoa hiển nhiên sẽ không hiểu Vương Thành trong lòng chân chính kế hoạch, vào lúc này hắn dĩ nhiên làm ra quyết định gì đó, thần sắc tràn đầy quét sạch, Trường Không Liệt Tiên tại tinh ngoài trận mục đích chủ yếu, chính là vì phòng chỉ cần ta hơi động thân đánh giết một vị bán thần, Trường Không Liệt Tiên vì giết ta tuyệt đối sẽ trước tiên vào trận. Do ta hấp dẫn Trường Không Liệt Tiên hỏa lực, lại do ngươi mang theo lưu Tinh Hà thiếu gia đào tẩu. Ngươi có cái này cường đại đến cực điểm bán thần khí Lôi đỉnh Chi Quang, tốc độ không kém hơn đỉnh cao bán thần, chỉ cần ta ngăn cản Trường Không Liệt Tiên, ngươi có niềm tin rất lớn có thể mang theo Lữ Tinh Hà thiếu gia đào tẩu. Ngươi đã mất đi một cái bán thần khí, làm sao là Trường Không Liệt Tiên đối thủ? Vương Thành liếc mắt nhìn nằm ở bên ngoài trận Trường Không Liệt Tiên, và lại, ta tuy rằng có không kém hơn đỉnh cao bản thần tốc độ Cố thể này cũng không mang ý nghĩa này, một đám bán thần trong đó không tồn tại nắm giữ phi hành loại bán thần khí bán thần, biện pháp duy nhất là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, người mang theo Lữ Tinh Hà Sư tôn rời đi, do ta đi hấp dẫn trưởng Không Liệt thiên sự chú ý, đã như thế. Bạch Hoa sâu sắc nhìn Vương Thành một ánh mắt, người biết hấp dẫn trưởng Không Liệt Tiên cần thiết trả giá cao sao? Tự nhiên biết, bất quá, nếu là ta tính toán sai lầm, nên thay mình sai lầm trả giá thật lớn, không phải sao? Vương Thành lạnh nhạt nói. Huyết chiến việc thực sự không tốt giải thích, vậy vậy, biện pháp duy nhất chính là Bạch Hoa các loại, chờ, ngươi đi. Như vậy hắn mới có thể thoải mái tay chân. Người hoàn toàn không cần thiết đem chính mình đáp đi vào, Người có tốt đẹp tiền đồ, lấy người ngăn ngắn thời gian mấy chục năm đem chân ý quan tượng pháp tu luyện đến tầng thứ 3 cảnh giới, tương lai vấn đỉnh vô thượng tinh thần cũng chưa chắc không có hy vọng. Chuyện sau này ta nghĩ không được như vậy xa Bạch Hoa nhìn Vương Thành, tựa hồ muốn đem hắn người này nhìn đấu. Bất quá, Vương Thành bản thân liền là muốn lưu lại, đem 63 vị bán thần cường giả một lưỡi bắt hết, cứ việc mục đích mặt trên có khác nhau, có thể để cho mình đoạn hậu dự định trong đó, nhưng không có nửa phần dối trá. Bạch Hoa dù cho như thế nào đi nữa xem người vô số, cũng không thể biết được hắn chân chính ý nghĩ. Một lúc lâu, hắn mới đột nhiên nở nụ cười, "Ha ha, hay, hay, được. Không nghĩ tới Tinh Hà thiếu ra một đời như ngả, cuối cùng lại có thể nhận lấy ngươi như thế một vị có tình có nghĩa đệ tử." "Hoa bá, việc này không nên chậm trễ, các ngươi nhanh chóng rời đi, trận pháp này chống đỡ không được bao lâu. Chân chính cần muốn người rời đi là ngươi." Bạch Hoa nhìn xung quanh, đột nhiên nói, "Nếu ngươi như vậy có tình có nghĩa, ta Bạch Hoa ha có thể cho ngươi thay chúng ta liều mạng, mang theo nữ Tinh Hà thiếu gia đi, càng xa càng tốt." Dù cho cuối cùng các ngươi không thể trốn qua Trường Không Liệt Tiên truy sát, ta cũng không hội đoán ngươi nửa phần." Vương Thành vừa nghe, không khỏi có chút cú lên, "Hòa bá, chỉ có ngươi mang theo Lữ Tinh hà sư Tôn mới có thể lưu vong đi ra ngoài, nếu là ta đi rồi, cái này tinh trận không có ai chủ trì, căn bản kiên trì không được bao lâu, ngược lại, nếu như ta có thể hấp dẫn lấy Trường Không Liệt thiên ánh mắt, lại mượn tinh trận tiện lợi, hoàn toàn có thể vì các ngươi tranh thủ 20 phút, thậm chí thời gian nửa tiếng, khoảng thời gian này, thậm chí có thể có thể cho ngươi bọn có hy vọng tiến vào gần." Nhất một viên nắm giữ tinh lộ tinh thần. Vương Thành Là ta muốn tới liều chết cứu Lữ Tinh Hà thiếu gia, ta há có thể cho ngươi thay chúng ta chịu chết. Ngươi không cần lo lắng, ngươi đừng quên, ta đúng là một vị cực đạo võ giả, trường không liệt tiên các loại, chờ 63 vị bán thần cường giả tuy rằng đột phá, nhưng ta nếu như có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn, không hẳn không thể từ bọn họ trên tay thoát được tính mạng. Ngươi không nên gọi ta cực đạo võ giả. Này không phải lý do." Bạch Hoa nói, liếc mắt nhìn mơ hồ có chút không khống chế được khí tức sát phản, tâm tình dần dần trở nên táo bạo lên Lữ Tinh Hà, vội vàng nói, "Được rồi, mau chóng mang theo Lữ Tinh Hà thiếu gia rời đi." chỉ có người, mang theo lư Tinh hà thiếu gia đảo tẩu sau mới có hy vọng đem hắn từ bị trí tôn ma kiếm không chế dưới tỉnh lại. Đổi thành ta, dù cho giúp hắn tránh thoát hôm nay khó khăn, thì lại làm sao có thể đem hắn hoàn tỉnh lại. Vương Thành nhìn ra một mặt kiên quyết Bạch Hoa, trực tiếp không nói gì. Hắn chỉ là muốn yên lặng huyết chiến một hồi a. Hoa Bá, các người cứ việc rời đi liền có thể, ta có biện pháp có thể lão tẩu. Trong lúc nhất thời, Vương Thành chỉ được như nói thật nói. Có thể Bạch Hoa nhưng là trực tiếp phất tay phủ quyết, ta biết ngươi là vì để cho ta yên tâm mới nói như vậy, nhưng đoạn hậu người tuyển chỉ có thể là ta. Đừng nói nhảm, còn không mau đi. Ta thật có biện pháp A. Vương Thành sâu sắc bất đắc dĩ. Tựa hồ, có chút diễn quá mức. Giết. Tiểu tại Bạch Hoa cùng Vương Thành hai người tranh luận ai tới đoạn hậu lúc, một bên lưu tinh Hà tựa hồ là không ngỡ hai người bọn họ tiếp tục lời thừa đi xuống, hay hoặc là là không khống chế được trong cơ thể sắc ý. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trí tôn ma kiếm hung hãn ra khỏi vỏ, càng là quay về 1,600 km có hơn đã phá hoại mà đến một vị bán thần cường giả hung hãn ch Trí Tôn Ma kiếm xuất kiếm tức mệnh đặc tính trong nháy mắt bạo phát, vị kia bán thần cường giả căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng, bán nổ. Chỉ là, bán thần cường giả cùng bán thần trở xuống cường giả đặc điểm lớn nhất là, bọn họ đã thoát ly vật chất hình thái tồn tại phương thức, thân thể nát ăn, không cách nào đối với bọn họ tạo thành tính thực chất trọng thương, chân chính làm bọn họ kiêng kỵ trái lại là ẩn chứa tại kiếm khí trong đó giết chóc ý chí tập kích. Bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng tiêu hao, Trí Tôn Ma kiếm còn lại lực lượng hiển nhiên nhưng đã làm không nhiều cũng không thể trực tiếp đem vị này bán thần xem giết, trái lại để hắn một lần hành động hiểu rõ Lưu Tinh Hà vị trí. Tìm tới, tìm tới, vị này tà ma. Vị này bán thần âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tinh Vân đồng thuật, ma năm ở truyền kỳ tinh trận thần diệu đại thiên trận ở ngoài trường Không Liệt Thiên nhưng lại nhưng thoáng trong mắt tinh quang phun ra, phản phát hai vệ thần quang, xuyên thủng hư vọng, trực tiếp rơi xuống chém ra nhất kiếm Lữ Tinh Hà trên người, dù cho tại Lữ Tinh Hà bên cạnh người không xa bạch hoa, Vương Thành hai người cũng là trong nháy mắt bại lộ tại trường Không Liệt Thiên tầm nhìn trong đó. Không được. Tranh chấp trong đó Vương Thành Bạch Hoa hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, cái kia bị trưởng không liệt tiên vị này vô thượng tinh thần ánh mắt nhỏ ngó mang đến uy hiếp, làm cho bọn họ đáy lòng báo động vang lớn. "Ta đi không trận, mang theo Lữ Tinh Hà sư Tôn đi trước, không cần lo ta, ta Vương Thành một đường đến nay, tao ngộ nguy hiểm đến không suệ, chỉ là một vị tinh thần hóa thân, làm sao làm gì được được ta." "Đi." Vương Thành hét lớn một tiếng, căn bản không cho Bạch Hoa bất kỳ cơ hội phản bác, trước tiên nhảy vào tình trận trong đó, nhất thời toàn bộ tinh trận mây gió biến ảo. "Vương Thành!" Bạch Hoa hét lớn một tiếng, "Hồ Đồ!" "Hồ Đồ, ngươi Hồ Đồ a?" Sao có thể như vậy lẫn lộn đầu đôi Có thể mặc cho hắn làm sao kêu gạo Vương Thành đã trước một bước nhảy vào tinh trận, đồng thời chủ trì biến đổi trận, trừ phi hắn nguyện theo ý trơ mắt nhìn Vương Thành hy sinh vô phí, bằng không, chỉ có nghĩ biện pháp thừa dịp Vương Thành bại lộ chính mình hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc mang theo nữ tinh hà đào tẩu. Ở nơi đó, hắn ở nơi đó. Vương Thành bại lộ nhất thời hấp dẫn lượng lớn bán thần cường giả ánh mắt, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị bán thần đồng thời hướng về cố ý bạo lộ ra hấp dẫn tầm mắt Vương Thành mà đi. Như vậy vụng về kế điệu hổ ly sơn, há có thể để ta bị lừa? Rất nhiều bán thần cường giả nghe tin lập tức hành động, Trường Không Liệt thiên nhưng là tọa trấn tại ở ngoài, Cường Đại Thần Niệm đem toàn bộ thần diệu đại thiên trận bao phủ ở bên trong, bất kỳ từ thần diệu đại thiên trận bên trong thoát đi đi ra ngoài người tuyệt đối sẽ trước tiên bị hắn thần niệm cảm ứng. Quả nhiên, theo Bạch Hoa mang theo Lữ Tinh Hà bỗng nhiên xuất hiện tại thần diệu đại thiên trận vị trí lúc, Trường Không Liệt thiên trong mắt tinh quang bắn mạnh, trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một viên tỏa ra rực rực bạch quang tinh thần, từng đạo từng đạo ánh sáng màu trắng lẫn chứa chất hủy diệt uy năng, hóa hình thành đao kiếm, hướng về Bạch Hoa gào thét mà đi. Miễn cưỡng bước ra thần rệợu đại thiên trận Bạch hoa còn đến không kịp nhìn rõ ràng hoàn cảnh trung quanh lập tức cảm giác đến này cố trí mạng tính cách nguy cơ không có chút gì do dự mang theo lưu tinh Hà lần thứ hai lùi vào tinh trận trong đó Hừ! chốn ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có thể trốn tới khi nào tinh lộ tại chịu đến ngoại lực máy rẩy dưới các ngươi không cách nào bình thường mở ra mà một mình ta lại tọa trấn tại tinh trận ở ngoài phòng ngừa bất luận người nào đào tẩu. hơn nữa thuộc hạ của ta đã bước vào tinh trận chính tại bắt đầu phá trận trong đó ta ngược lại muốn xem xem Các ngươi rựa giống cái này phá tinh trận còn có thể chống đỡ tới khi nào? Trường Không Liệt thiên không nhanh không chậm chờ. Bạch Hoa nếu mang theo Lữ Tinh Hà muốn từ tinh ngoài trận đào cậu, vậy thì chính diện thường lưu lời giải thích hữu hiệu, chỉ cần bọn họ thời khắc duy trì kịch liệt tinh lực gợn sóng, tinh lộ không cách nào bình thường mở ra, cứ như vậy, đợi được tinh trận bị triệt để phá hủy sau, Bạch Hoa, Lữ Tinh Hà, bao quát trợ giúp hai người bọn họ vị kia thần bí chuyển Ân Kỳ tinh trận sư, đều sẽ chỉ có một con đường chết. Trường Không Liệt Tiên kế hoạch không thể bảo là không ổn thỏa. Hắn lựa chọn sử dụng chính là uy hoàng đại thế, như bẻ cánh khô. Tại tính tuyệt đối lực lượng trước mặt hắn chắc chắn để bất kỳ âm mưu đều không chỗ che thân. Cứ theo đà này, theo tinh trận vừa vỡ, Vương Thành, Bạch Hoa, Lữ Tinh Hà ba người đều sẽ chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc, hắn tính toán sai rồi một người. Một cái nhất định sẽ trở thành to lớn nhất biến số người. 33 cái, 34 cái, 35. Đến đây đi, đều đến đây đi. Vương Thành nhìn mình phía sau càng ngày càng nhiều bán thần cường giả, tinh quang trong mắt càng ngày càng long lánh lên, mỗi một vị bán thần gia nhập, hắn đối mặt đối đều sẽ có thẳng tắc tăng lên. Nếu như không phải là bởi vì lôi đỉnh chi quăng cái này khả năng xuất từ sát lục thần hoàng chí bảo huy lực thực sự đột phá, hắn giờ khác này đã bị chết tại truy sát bán thần cường giả bên dưới. Hơn nữa, có trường không liệt thiên vị này bán thần tòa chấn, hắn căn bản cũng không có chạy đi khả năng. Tất cả tất cả, hoàn toàn phù hợp huyết chiến tiêu chuẩn. Sau đó, hắn yêu cầu làm, chỉ cần một bước ngoặt chết để đem huyết chiến kích phát, mà cái này thời cơ. Trường không liệt tiên chương 667, thu gặt, 46, 47, 48, 49. Vương Thành trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. 63 vị bán thần cường giả, ra tay với hắn bán thần cường giả dĩ nhiên đạt đến 49 vị, còn lại 14 vị bán thần dù cho không có ra tay với hắn, có thể cái kia hận chứa lạnh leo sát cơ, nhưng thủy chung có một phần vờn quanh ở trên người hắn, một khi có cơ hội bọn họ chắc chắn sẽ không keo kiệt trong tay sát chiêu dành cho hắn một đòn chí mạng. Cứ việc này 14 vị bán thần không có trực tiếp xuất thủ, nhưng định ý khóa chặt đã được rồi. 63 vị bán thần, chỉ chờ cái cuối cùng thời cơ. Xèo. Vương Thành ánh mắt bỗng nhiên xoay một cái, Lương theo lôi đỉnh chi quang nổ vàng, phản phất một vết sáng, hướng về thần diệu đại thiên trận ở ngoài bắn mạnh mà ra. Mục tiêu, nhắm thẳng vào Trường Không Liệt Thiên. Ứng. Bởi vì Vương Thành vẫn chưa mượn lực lượng của tinh trận ẩn náo thân hình của chính mình, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Trường Không Liệt Thiên trên người lúc, Trường Không Liệt Thiên nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, một cái nho nhỏ thiên giai tinh luyện sư kiêm chuyển hư kỳ tinh võ sư, lại cũng dám cùng ta là địch, muốn phân tán tinh lực của ta. Đối phó người loại này tiến giống như sinh vật, ta một trưởng dĩ nhiên đầy đủ rồi. Trường Công Liệt Thiên bao quát thần diệu Đại Thiên Trận Thần niệm không có nửa phần thư giãn, đối với Sung Phong mà tới Vương Thành, nhưng là một trường vô dưới. Theo hắn một trường này, hắn đỉnh đầu ở trên cái kia viên trắng lóa tinh thần bùng nổ ra hào quang ấm ánh, mạnh mẽ hướng về Sung Phong mà ra Vương Thành hành kích mà xuống, bạch quang chưa đến, một loại mãnh liệt đến hầu như để hắn khí huyết động lại nguy cơ không lọt chỗ nào quấn vào hắn ngũ tạng lục phủ, bốn phía vi mô nguyên tố càng là tại bạch quang chiếu rọi để lại, làm cho hắn phảng nằm ở một mảnh đảo biệt ngoài ra chôn vùi tại này trận khủng đến cực điểm tử. Vong biển gầm trước mặt bên ngoài, không còn bất kỳ nhúc nhích chỗ trống. Tại loại này chắc chắn phải chết nguy cơ dưới sự kích thích, một loại nào đó cân bằng rốt cục bị đánh vỡ. Thật giống như vương thành năm đó tại Mạc Huyền Thánh địa ở ngoài, bước bách thượng quan lôi đỉnh xuất thủ, dẫn tới vị này chân chính chuyển kỳ gia nhập chiến cuộc kích phát huyết chiến. Theo giờ khắc này trường không liệt tiên xuất thủ, huyết chiến thời cơ rốt cục thực hiện. Ông ngoong rơi vào vây giết, huyết chiến mở ra. Nhân vật mưu ở trên cái kia một cái đỏ như máu tin tức, thời khắc này là như vậy then chốt đúng lúc. Hoàn Mỹ. Toàn bộ huyết chiến kế hoạch, trước nay chưa từng có hoàn mỹ. Ha, ha, ha. Cười dài một tiếng, dống nhiên tử vương thành trong miệng chuyển ra. Sau một khắc, một luồng so với lúc trước cường đại không chỉ gấp 10 lần khí thế khủng bố từ trên người hắn hung hãn bạo phát, Trường Không Liệt Thiên cái kia đọc lại hư không lực lượng tại này cố khí huyết ma trùng kích vào bị một lần hành động cuốn nát tan. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang bạo phát. Trường Không Liệt Thiên cái kia có thể đem một vị bán thần cường giả tinh không thế giới đánh chúng nát tan một đòn nhất thời đem lôi đỉnh chi quang âm thanh nút trưởng, có thể nằm ở cái kia trận âm thanh chủ yếu nhất một vài sáng, nhưng là dĩ nhiên trở lại tinh trận trong đó. Ừm. Nhìn thấy Vương Thành lại từ trên tay mình đạo tẩu, Trường Không Liệt Tiên sắc mặt khẽ thay đổi, vừa nãy trong nháy mắt buộc phát ra khí huyết lực lượng. Càng là không kém hơn truyền kỳ tinh thú. Nhân loại, tại không trải qua cải tạo tình huống dưới lại đem thể phách tu luyện tới không kém hơn truyền kỳ tinh thú trình độ. Trường Không Liệt thiên thật không, cho trò chơi kết thúc, tiếp xuống đến chúng ta phản kích thời điểm. Lui vào thần diệu đại thiên trận trong đó Vương Thành cười to một tiếng, đem toàn bộ truyền kỳ tinh trận triệt để kích hoạt, trong lúc nhất thời lóng lánh tinh quang bộc phát ra, bốn phía hàng tình cũng là đồng thời sôi trào, lập lòe ra ánh sáng chói mắt. Lực hút từ trường cùng lực hút từ trường lẫn nhau tụ hợp, làm cho phạm vi hơn 1000 km bên trong từ trường trở nên hỗn loạn tưng bừng, dù cho bán thần cường giả thần niệm cảm ứng đều chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Ngươi cho rằng ở trước mặt ta ngươi thoát được sao? Tinh Vân đồng thuật, Trường Không Liệt Thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, bay thẳng đến Thần Diệu Đại Thiên trận bên trong nhìn lại, bất quá, theo ánh mắt của hắn tại Thần Diệu Đại Thiên trận bên trong ngòm ngó một lát sau, nhưng là nhất thời đổi sắc mặt. Nguyên vốn có thể bị hắn nhìn ra Thần Diệu Đại Thiên trận, càng lại như bị cách một tầng lưới, cứ việc hắn vẫn cứ có thể nhìn thấy như ẩn như hiện hình ảnh nhưng là độ rõ ràng mà nói, đã là không lớn bằng lúc trước. Đặc biệt là để hắn có chút sợ hãi chính là, tại cái kia một chỗ truyền kỳ tinh trận nội bộ, phảng phất thần chứa một luồng khủng bố thần niệm lực lượng, chiếm giữ tinh hải, vận vẹo không gian, làm cho hắn thần niệm cảm ứng được đồ vật cùng tinh vân đồng thuật nhìn thấy đồ vật chống đánh xuôi, kèn tội ngược, căn bản không dám hứa chắc chân thực tính cách. Cái này tinh trận, thật sự chỉ là truyền kỳ tinh trận. Thời khắc này, vị này cao cao tại thượng tinh thần hóa thân, vẻ mặt rốt cục dần dần trở nên nghiêm túc. Xeo. Trong nháy mắt bạo phát khí huyết lùi vào thần rượu đại thiên trận bên trong vương thành rốt cục đem cái này trải qua tầng tầng thay đổi chuyển kỳ tinh trận triệt để kích hoạt. Nam ở tinh ngoài trận trường không liệt thiên đều vì vậy mà có chút nhỏng ngó không rõ toàn bộ trong trận pháp bộ cảnh tượng, chớ nói chi là nam ở tinh trong trận rất nhiều bán thần cường giả. Trói buộc thần hoàn bản thân thì có nhất định ảnh hưởng tinh thần hiệu quả, mà theo Vương Thành đem thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn tam đại thuộc tính tăng lên tới 49, tinh thần thuộc tính cũng là bị hắn trong nháy mắt tăng lên tới 99 độ cao, tinh thần trị số tăng vọt, làm cho trói buộc thần hoàn cái này bán thần khí uy năng bị kích phát đến cực hạn, hơn 10 vị bán thần cường giả Càng là không cách nào lại như thường đem chính mình thần niệm mở rộng mà ra. Thu gặt thời điểm đến. Vương Thành nhìn lướt qua cái kia đạt đến đỉnh cao trị số nhân vật mẫu, trên mặt hiện ra nụ cười tàn bạc nghĩ, theo ánh mắt của hắn xoay một cái, một vị đánh tới trăm tinh thần bán thần cường giả nhất thời xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong đó. "Sell." Vương Thành một bước hứa đạp, khắp toàn thân khí huyết phun trào, phản phất miệng gầm giống như vậy, hung hạn hướng về vị kia bán thần cường giả vô giết mà đi. "Ngươi nào?" Vị kia bán thần cường giả hét lớn một tiếng, thân hình xoay chuyển, tinh không hình chiếu sức mạnh trực tiếp hướng về Vương Thành phương hướng bao phủ xuống. Dương Triều. Tinh không hình chiếu tỏa mà xuống trước mắt, vương thành một tiếng gầm nhẹ, tay phải hùng hàn đánh ra, tận chứa khủng bố vi năng tinh không đại băng diệt lấy như bẻ cảnh khô lực lượng, đem phạm vi hơn 100 km không gian toàn bộ nuốt chửng, vùng không gian này phạm vi trong đó vi mô nguyên tố, cùng với lấy vi mô nguyên tố làm căn cơ tọa hình thành tinh không hình chiếu, ầm ầm nứt toác ra. Đột ngột đả kích, làm cho vị này bán thần cường giả đại não một động, tinh không hình chiếu nứt toác, tạm lại ở trên thân thể của hắn, làm cho thân hình hắn rung bần bật, nơi càng là xuất hiện lượng lớn vết nứt. Có thể không chờ hắn tới kịp đem tinh không hình chiếu lực lượng thu hồi lúc, Một luồng cường đại đến làm người run rẩy uy áp mang theo thế không thể đỡ phòng mang, mạnh mẽ chém nhập thế giới tinh thần của hắn, tại nguồn sức mạnh này nghiền ép dưới, hắn vị này đường đường bán thần thế giới tinh thần liên phảng phất bị đến 10 tỷ ác liệt thần kiếm điên cuồng lướt qua, lôi kéo được vụ vật, tính liệt thống khổ để hắn không nhịn được phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A! Tiêu Thảm Thiết kéo dài chốc lát, im bật đi. Thân thể của hắn dĩ nhiên bị theo sắt mà tới vương thành một quyền đánh nổ, đồng thời bị đánh nát, còn có cực kỳ ngoan cường tình không hình chiếu. Trọng Minh. Là Trọng Minh tiếng kêu thảm thiết. Cái kia đỉnh cao bán thần ra tay rồi ngăn cản hắn, tuyệt không thể để cho hắn chạy. Mấy cái cách vị này bán thần cường giả không xa bán thần cường giả nghe được hắn trước khi chết kêu thảm thiết, trong nháy mắt hội tụ đến, thẳng hướng âm thanh chuyển đến địa phương nào tới. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp vô giết đến kêu thảm thiết chuyển đến vị trí, một bóng người tại trước người bọn họ hung hãn hiện hiện. Ở chỗ này của ta. Đứng ngủi chịu sau một vị bán thần cường giả hô to một tiếng, tinh không hình chiếu trước tiên lấy ra, liền muốn hóa thành một cái to lớn lao tù đen vương thành cả người bao quát ở bên trong. Có thể không chờ hắn lao tù chân chính hình thành, vương thành trong cơ thể khí huyết đã điên cuồng trào. Rõ ràng là một bộ thân thể máu thịt, mà khi hắn đem trong cơ thể khí huyết lực lượng hoàn toàn kích vào lúc, càng là ở trước mắt vị này bán thần trong thai tạo thành biển gầm giống như cự đại động tĩnh. Núi tiếp lấy, tại hắn cái kia bỗng nhiên con mắt trận to nhìn kỹ, Vương Thành Hung Hãn xuất thủ, băng diệt hư không sức mạnh trực tiếp quyết tán, theo dùng để gánh chịu tinh không hình chiếu vi mâu nguyên tố từng tấc từng tấc băng diệt, mất đi căn cơ tinh không hình chiếu cũng là phản phất bị hắn trực tiếp xé rách, xuất hiện ra một đạo to lớn chói hồng, chói hồng hình thành, Vương thành thân hình hung hãn về phía trước, nương theo lôi đình nộ vang, trực tiếp xuất hiện ở vị kia một mặt vẻ khó tin. Bán thần trước người ta tinh không hình chiếu đầy đủ hòaa vào bốn cái hàng đầu chuyển kỳ tinh khí làm sao có khả năng chết trong nháy mắt giết tới vị này bán thần trước người Vương thành một tiếng quát lớn ánh mắt nhìn tròng trọc vào vị này bán thần cường giả theo hai người ánh mắt tụ hợp trước mắt trong mắt của hắn phất hóa thành đáng sợ nhất laser vũ khí mang theo chói mắt đến cực điểm hào quang mạnh mẽ đánh vào vị này bán thần cường giả đầu lâu trong đó cứ việc đầu của hắn vẫn chưa tan dã có thể thế giới tinh thần của hắn nhưng theo hai người ánh mắt tụ hợp lúc bị hung hắn sâm lớn toàn bộ thế giới tinh thần Lại vương thành, cái kia xâm nhập tinh thần la ze bên dưới điên cuồng băng diệt, điên cuồng tiêu tan. Giống như bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy băng tuyết, lấy khó mà tin nổi cấp tốc tán dã. Loại kia một chút cảm thụ chính mình hồn phi phách tán tống khổ, để vị này bán thần không nhịn được phát sinh thê thảm đến cực điểm tiêu thảm thiết. Có thể kêu thảm thiết hoàn toàn không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn cái kia cường đại đến cực điểm thần hồn trực tiếp bị đoán thành cho bụi, tại chỗ chôn bụi. Mất đi thần hồn, vị này bán thần cường giả dù cho tinh không hình chiếu, thân thể hết thảy hoàn hảo, thời này cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thân hình phản phất một bộ sắc không giống như mềm mại ngã xuống. Không ngừng dùng tinh không đại băng diệt lấy nát tan vì nguyên tố phương thức đến nát tan bán thần tinh không hình chiếu, thực sự quá phiến phức, trực tiếp nghiền nát thần hồn, như vậy giảng tiện biết bao. Vương Thành ôn eo cái cổ, lầm bầm lầu bầu. Nối tiếp lấy, hắn phản phất nhận ra được cái gì, một đôi mắt đồng nhất thời rơi xuống nghe tiếng mà đến hai vị bán thần trên người. Giờ khắc này, hắn trọng mắt trong đó cái kia do ngưng tụ đến mức tận cùng tinh thần hình thành chói mắt hào quang còn chưa tàn đi Hơn nữa hai vị này bán thần tận mắt nhìn Vương Thành lấy cường đại đến cực điểm tinh thần miễn cưỡng đem một vị bán thần cường giả ép chết một màn, làm cho hai người ánh mắt tụ hợp trước mắt, hai vị này bán thần dĩ nhiên không nhịn được phát sinh một trận sợ hai hô to. Đi, chạy mau. Kịch liệt sợ hai giới, làm cho hai vị này bán thần không chút do dự nào chuyển thân liền chạy. Đi, ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Vương Thành cười lạnh một tiếng, trong cơ thể cái kia không kém hơn đỉnh cao chuyển kỳ tinh thú cùng bố khí huyết lực lượng trong nháy mắt bạo phát, huyết nguyên thánh công hình thành màu máu lĩnh vực, trực tiếp đem hai vị bán thần bao phủ ở bên trong. Hai vị bán thần tốc độ phản ứng không thể nói là không nhanh, trong phút chốc dĩ nhiên đem tinh không hình chiếu bạ phát, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể đem huyết nguyên thánh công hình thành mầu máu lĩnh vực một lần hành động xé rách. Chỉ là, Vương Thành sẽ cho bọn họ thời gian này sao? Nương theo lôi đình nổ vang, thân hình của hắn trong phút chốc xuất hiện tại hai vị bán thần trước mặt, ánh mắt bắn mạnh, cô động đến mức tận cùng tinh thần từ cái kia lóng lánh khủng bố hào quang trong mắt đánh vào hai vị bán thần thế giới tinh thần, tuyệt đối số lượng hình thành nghiền ép của chiến, ầm ầm bạ phát. 8. Cảm giác những này chương tiết danh tự giống như đã từng quen biết. Chương 668, quen ngang. Hai vị thực lực so sánh bán thần liệu mạng tranh đấu, khả năng một trận chiến phải kéo dài mấy năm, mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Bởi vì bán thần với bán thần, tại chưa từng hình thành thực lực nghiền ép trước, chỉ có thể thông qua nơi này lẫn nhau tiêu hao đối phương tinh không hình chiếu lực lượng, đem nơi này tinh không hình chiếu lực lượng tiêu hao hầu như không còn sau mới có thể đem chém giết, trong quá trình này bán thần cường giả còn có thể nghĩ biện pháp khôi phục tinh không hình chiếu hao tổn lực lượng, thường thường cần phải hao phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc, chỉ có đến đỉnh cao bán thần cấp độ mới có thể Tại trong thời gian ngắn giết chết mặt khác một vị bán thần khả năng, cái này cũng là đỉnh cao bán thần thân phận địa vị xa xa cao hơn phổ thông bán thần nguyên nhân. Đúng là hiển nhiên, cái này chém giết bán thần chỉ có thể thông qua tiêu hao lý luận tại vương thành trước mặt bị vô tình đánh vỡ. Bán thần cường giả muốn giết bán thần, yêu cầu tiêu hao đối phương tinh không hình chiếu lực lượng, có thể vương thành giết bán thần, nguyên pháp chính là đối phương tinh thần ý chí. Dĩ nhiên bị hắn tăng lên tới 2 chữ số cực hạn 99 tinh thần trị số, đối đầu phổ biến chỉ số tại 55 trên dưới phổ thông bán thần, chiếm cứ ưu thế đâu chỉ một đinh nửa điểm. Có lẽ chính diện giao phong Hắn muốn đánh giết một vị bán thần yêu cầu tiêu hao lượng lớn thời gian, có thể tinh thần giao phong. Chỉ cần xé rách đối phương tinh không hình chiếu, lại đem sức mạnh tinh thần đánh vào đối phương thế giới tinh thần, một chút từng tấc từng tấc nghiền nát đối phương thế giới tinh thần, chỉ đến thế mà thôi. Ở tình huống như vậy, không tới mấy phút bên trong, ngã xuống tại trên tay hắn bán thần cường giả dĩ nhiên vượt quá hai chữ số. Ưng. Từng vị bán thần cường giả kêu thảm thiết hồn phi phách tán, nằm ở tinh ngoài trận trường không liệt tiên tựa hồ cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, cau mày nhìn phía trước mắt cái này tỏa ra tia sáng chói mắt thần diệu đại tiên trận, thường lưu Chu Lãng hai người không phải nói chỉ cần 3 phút liền có thể đem trước mắt tinh trận loại bỏ sao? Hiện tại đã vượt qua 3 phút đi. A. Bệ hạ, cứu ta. Lưu tại Trường Không Liệt Thiên có chút nghi ngờ không thôi đánh giá trước mắt tinh trận lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thần Diệu Đại Thiên trận bên ngoài, bay về tọa trấn tinh trận ở ngoài Trường Không Liệt Thiên phát sinh thê thảm tiếng cầu cứu. Bích Ba. Nhìn thấy cái này bán thần. Trường Không Liệt Thiên trong lòng cả kinh. Có thể không đợi vị kia tên Bích Ba bán thần tới kịp triệt để chạy ra Thần Diệu Đại Thiên trận, Vương Thành thân hình nhưng từ phía sau hắn hiện, hiện Tinh Không Đại Băng diện hành kích mà xuống. Đem hắn tinh không hình chiếu hung hãn xé rách, nối tiếp lấy huyết nguyên thánh công hình thành, khí huyết lĩnh vực bao phủ xuống, Miên Cương đem sắp chạy ra tinh trận hắn lần thứ hai trấn áp, nương theo lưu quang lan lộn, tựa hồ liền muốn đem hắn một lần nữa kéo dài tới thần diệu đại thiên trận. Bên trong, làm Cản, nhìn thấy Vương Thành càng dám ở ngay trước mặt chính mình đối phó thuộc hạ của chính mình, trường không liệt thiên một tiếng quát lớn, với tay ép một chút, toàn bộ không gian động lại hạ xuống, vi mâu M nguyên tố phương diện chính diễn sinh ra lượng lớn biến hóa, rõ ràng Vương thành đã trấn áp lại vị kia bích ba bán thần cứng, giả. Có thể hai người khoảng cách nhưng theo trường không liệt tiên xuất thủ, bị vô hạn mở rộng. "Ừm, ta muốn giết người, người ngăn cản được ta?" Vương Thành nhìn lướt qua hung hãn xuất thủ trường không liệt tiên, thân hình bỗng nhiên chấn động, trong cơ thể khí huyết phảng phất dâng trào dòng lũ, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy màu màu sóng trùng kích, quét sạch tứ phương, ven đường qua hết thể vi mâu nguyên tố, tại này cô huyết sắc lực lượng trùng kích vào hết thể bị bài xích, đánh tan, thậm chí chôn vùi. Luân đối với vi mâu nguyên tố lý giải, Vương Thành tự nhiên không dám nói mình có thể vượt qua một vị vượt qua tinh giới chi môn vô thượng tinh thần. Nhưng hắn triển khai thủ đoạn nhưng là đơn giản bạo lực, lấy như bẻ cảnh khô thế lực, đem hết thể vi mô nguyên tố hết thể nguyên nát, dù cho Trường Không Liệt Tiên có vô thượng thủ đoạn, mất đi vi mô nguyên tố bực này gánh chịu lực lượng chất môi giới, thì lại làm sao có thể lại đem hắn làm gì được. Nguyên tố sinh diệt. Người thì đã đến trùng kích vô thượng tinh thần bước cuối cùng, tiếp xúc được thế giới vi mô tầng thứ 7 nguyên tố sinh diệt cảnh giới. Trường Không Liệt Tiên biến sắc mặt. Vậy hạ. Nương theo Big Ba kêu lên thê lương thiết, thân hình của hắn rất nhanh bị bắt đến thần đại trận bên trong, kết cục hầu như đã có thể dự kiến. Thật là tò gan. Thật cho là ta không làm gì được ngươi. Tình cảnh này, nhất thời để trường Không Liệt Tiên trong lòng tức giận, rất nhanh, một thanh tỏa ra lóng lánh lưu quang, nhưng ánh sáng nhưng có chút không thể hoàn toàn ngưng tụ trường thương xuất hiện tại trường Không Liệt Tiên trên tay. Trôi này thần thương hiển nhiên thuộc về chưa hoàn bản phẩm, từng đạo từng đạo năng lượng ba động khủng bố không ngừng từ thân thương quyết tán, vặn vẹo bốn phía không gian, tựa hồ xung quanh thân thương vi mô nguyên tố tại nó lực lượng hình ảnh dưới bị toàn bộ nhiễu loạn, dù cho Trưởng Không Liệt Tiên bản thân đều có chút không cách nào hoàn mỹ trường khủng sức mạnh của nó. Ám Nguyệt Thần Thương. Trưởng Không Liệt Tiên trong mắt cơ phun ra rô lên cao thần thường, bay về vương thành lúc trước vị trí ném đi mà xuống, trực tiếp đem trôi này thần thương xạ vào thần diệu đại thiên trận trung tâm, nhất thời, toàn bộ thần diệu đại thiên trận kịch liệt rung động lên, mắt trần có thể thấy gợn sóng quần quần không ngừng tiêu tán tư phương, mà thần thương bắn giết chỗ không gian vũ trụ phảng phất bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, một cái tỏa ra hủy diệt khí tức hố đen cấp tốc hình thành. Điên cuồng nuốt chửng bốn phía hết thảy năng lượng, dù cho này cố sức cắn nuốt lượng bị gánh vác đến bốn phía mấy viên hành tinh, mấy viên trên hành tinh, vẫn cứ không có một chút tác dụng nào, một cái đủ khiến toàn bộ thần diệu đại thiên trận băng diệt hệ chính lấy cái kia một điểm làm trung tâm cấp tốc mở rộng. Đây là cảm thụ toàn bộ thần diệu đại thiên trận kịch liệt rung động, Vương Thành biến sắc mặt. Vạn mèo cương đại đến cực điểm vạn mẹo lực lượng. Tại này cố khủng bố vạn mẹo lực lượng dưới, thần diệu đại thiên trận trận pháp lực lượng căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, nếu như không phải là bởi vì Vương Thành đem toàn bộ tinh trận cùng cái tinh vực này hòa làm một thể, e sợ mấy hơi thở, cái này bị hắn tăng mạnh qua truyền kỳ tinh trận sẽ triệt để băng diệt. Có thể dù là như vậy, tại này cố căn bản không thể chống đối vạn lực lượng dưới, Thần Diệu Đại Thiên trận nhiều nhất chống đỡ thêm nửa phút, cũng tất nhiên tăng vỡ. Loại này đáng sợ thần minh. tuyệt không là bán thần khí có khả năng nắm giữ. Trói buộc thần hoàn chính là bán thần khí, nếu như chuôi này trường thường chỉ là bán thần khí, không thể để đều là bán thần khí trói buộc thần hoàn không có bất kỳ sức phản kháng. Thần khí, chỉ có chân chính thần khí mới có đáng sợ như thế uy năng. Vương Thành thần sắc tràn ngập nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, Trường Không Liệt Thiên vì chém giết lưu Tinh Hà, lại đem thần khí cũng mang tới. Phải biết, một vị mới lên cấp không tới năm vô thượng tinh thần, Căn bản cũng không có rèn đúc thần khí tư cách, trước mắt cái này thần khí, vô cùng có khả năng là hắn bỏ ra cái giá khổng lồ từ trên tay người khác đổi lấy, đồng thời cũng là hắn duy nhất một cái thần khí. Tinh thần hóa thân, chiến lược đại khái giống như là ba vị đỉnh cao bán thần. Có thể đó là chỉ cần chỉ hóa thân bản thân sức chiến đấu. Một khi vị kia tinh thần hóa thân lại cầm trong tay thần khí, lực uy hiệp đem tăng vọt mấy lần, đừng nói phổ thông bán thần, dù cho mấy vị đỉnh cao bán thần cùng nhau tiến lên, đều cực khả năng ở tại trước mặt nuốt hận mà kết thúc. Phối hợp thần khí tinh thần hóa thân, thực lực căn bản không thể dùng phổ thông tiêu chuẩn độ lượng. Trường Không Liệt thiên còn chưa vào trận, nguyên bản ta còn dự định nhiều chém giết một ít bản thần, khiến cho Trường Không Liệt Tiên không thể không vào trận sau, lại triển khai cái kia đủ để quét ngang phạm vi 10 vạn phương tây số hết thảy sinh linh một đòn, thế nhưng hiện tại, không thể chờ đợi thêm nữa, thần diệu đại thiên trận lập tức bị phá, tiếp đó, chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác, chém giết Trường Không Liệt Tiên, hoàn thành huyết chiến. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành thân hình lập loé, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Hoa, Lữ Tinh Hà hai người trước người, không chờ Bạch Hoa mở miệng, trong nháy mắt đem Bạch Hoa lúc trước giao cho hắn bảo mệnh tinh la phù lấy ra, hoa bá Thần rượu Đại Thiên trận tan vỡ sắp tới, kích phát này phụ mang theo lư tinh hà sư tôn rời xa nơi đây 10 vạn cây số. 10 vạn cây số. Vũ trụ mênh mông trong đó 10 vạn cây số bất quá mấy bước thôi. Đi mau, ta tiếp xuống đem sử dụng tới một đòn tối hậu, nếu là thuận lợi, hoàn toàn có thể sẽ tiến vào thần rượu Đại Thiên trận bên trong hết thảy bán thần hết thảy giết chết. Vương Thành, ngươi không muốn phí lời, ngươi chỉ cần lựa chọn tin tưởng ta là được. Đi. Vương Thành bỗng nhiên quát lên. Cẩn thận. Bạch Hoa nhìn Vương Thành một ánh mắt, đột nhiên cắn răng một cái cấp tốc kích phát tinh la phủ, mang theo lưu tinh hà trong phút chốc biến mất không còn tâm tích. Rốt cục đi rồi. Tiếp xuống, Vương Thành hít một hơi thật sâu. Trường Không Liệt Tiên lấy ra thần khí, một lần hành động sẽ rách thần diệu đại thiên trận, nguy thuộc về rất lớn không ngờ, khiến cho hắn tiếp xuống không thể không sử dụng đều sẽ đem tinh thần triệt để tiêu hao hết báo tác tinh thần đem rất nhiều bán thân rất chết. May ra, ở trước đó, hắn vẫn chưa đem tinh thần trị số tăng lên tới hắn có khả năng cực hạn chịu được 100, mà là 99, mặc dù tinh thần triệt để tiêu hao hết, đợi được đem tinh thần chỉ số tăng lên tới 100 chỉ số sau, vẫn có thể khôi phục một đoạn, làm cho hắn vẫn còn có sức tái chiến. Ông ngoang, cương đại tinh thần lực lượng, điên cuồng hướng về thế giới tinh thần một cái điểm hội tụ, kiềm nén. 99 tinh thần chỉ số, Vương Thành không biết cụ thể cực hạ, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, cho đến ngày nay, hắn còn chưa từng thấy bất luận cái nào tại lực lượng tinh thần ở trên vượt quá số này chỉ người, dù cho bên ngoài tinh thần hóa thân, Vương Thành phòng trượng, tinh thần cường độ cũng mới 75 trở xuống, khoảng cách 99, trên lệch không ngừng một đinh nửa điểm. Mà hiện tại, có thể nói mênh ngông bàng bạc tinh thần, bị hắn không ngừng áp xúc, áp xúc lại áp súc. Khi này Cố Tinh Thần không ngừng áp súc lúc, khủng bố khiếp đảm cảm giác gần như cùng lúc đó tự tại chàng hơn 10 vị bán thần cường giả đáy lòng bốc lên, một ít đối với những này tinh thần linh cảm cực kỳ tin tưởng bán thần cường giả lại cũng không kịp nhớ trường không liệt tiên mệnh lệnh, từng cái từng cái lấy tốc độ nhanh nhất bay lên trời, hướng về thần diệu đại thiên trận ở ngoài đoạt mệnh bỏ chạy, dù cho những kia tạm chưa rời đi bán thần, cũng là đánh tới trăm tinh hận, một muôn muôn cường đại phòng ngự tinh thuật khoác lên người, tinh khí phát, tinh không hình chiếu co rút lại, đem sức phòng ngự của chính mình tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc nhắm vào tinh thần phương diện công kích hồn nhiên không nhìn bất kỳ tinh thuật phòng ngự. Kết thúc rồi. Ầm ầm ầm. Nương theo vương thành sức mạnh tinh thần áp xúc đến mức cực hạn, hết thảy bán thần trong đầu phảng phất nghe được một trận ầm ầm tiếng vang, sau một khắc, một luồng nhằm vào linh hồn phương diện khủng bố bao táp, đột ngột tại thần rượu đại thiên trận hạt nhân vị trí, bao phủ mà ra. Sau đó, yên tĩnh rồi. Sóng tinh thần phảng phất biển gầm, còn như lúc quét, mêng mênh quần, quần hướng về ngoại giới chạy trốn mà đi. Dọc theo đường đi gặp phải hết thảy bán thần, liền còn như biển gầm phía trước tựa cát, vén vén để này cố biển gầm lực lượng đỉnh nửa phần. Sau đó hoành một tiếng, tượng khắc Natan bị như bẻ cánh khô giống như nghiền ép mà qua. Biển gầm qua đi, toàn bộ thần diệu đại thiên trận bên trong phảng phất bị triệt để thanh tẩy, đột ngột yên tĩnh lại. Vạn dặm tinh không, hoàn toàn tinh mịch. Chương 669, Thần khí. Thần diệu đại thiên trận ở ngoài, ném mạnh ra Á Nguyệt Thần Thương trưởng không liệt thiên bỗng nhiên trong mắt co dù lại, hắn cảm giác nhạy cảm đến, tại cái kia cấp tốc tan vỡ thần diệu đại thiên trận bên trong, một luồng sức mạnh kinh khủng chính tại bạo phát, nguồn sức mạnh kia mạnh, dù cho hắn vị này vô thượng tinh thần hóa thân, đều có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Xeo. Tiêu. Không đợi trường Không Liệt Thiên làm rõ thần diệu đại thiên trận bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì lúc, 12 vị bán thần đồng thời từ tàn tạ thần diệu đại thiên trận trong đó bay ra, rất nhanh thoát khỏi thần diệu đại thiên trận giằng buộc. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy thần diệu đại thiên trận ở ngoài tọa chấn trường Không Liệt Thiên lúc, nhưng là một trận do dự, bay ra thần diệu đại thiên trận thân hình cũng là ngừng lại. Dù sao bọn họ giờ khắp này hành động, hoàn toàn có thể xương tụng lâm trận bỏ chạy. Lùi, lùi, mau lùi lại. Không chờ bọn hắn nghĩ kỹ đến tổn cùng dùng cớ gì đến ứng đối trưởng Không Liệt Thiên chất vấn lúc, Trường Không Liệt Tiên đã thay đổi sắc mặt, vội va hét lớn. 12 vị bán thần cường giả phản ứng không thể nói là không nhanh, tại trường Không Liệt Tiên hét lớn trong lúc, từng cái từng cái đã đồng thời kích phát rồi chính mình chuyển kỳ tinh khí. Nếu như bọn họ đang chạy ra thần địao đại thiên trận sau không có dừng lại, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, còn có thể chạy trốn Vương Thành báo tấp tinh thần phạm vi công kích, dù sao này Cố báo tấp tinh thần tuy rằng cường đại, có thể giết chết hơn 10 vị bán thần, dĩ nhiên tiêu hao hơn nữa, hơn nữa khoảng cách đầy đủ xa xôi cự ly, bọn họ không hẳn không thể chịu hạ xuống. Đáng tiếc, bọn họ chung quy chậm một bước bao tác tinh thần tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ thấy một trận hoàn toàn do vô địch ý chí tạo thành tinh thần dòng lũ bao phủ tới, trong phút chốc chìm ngập này 12 vị bán thần cường giả, tinh thần phương diện nghiền ép, làm cho cái kia 12 vị bán thần cường giả phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Trong đó ba trên thân thể người đồng thời bắn mạnh ra một đạo thanh quang, rõ ràng là bảo vệ tâm thần chuyển kỳ tinh khí, dựa vào cái này chuyển kỳ tinh khí, bọn họ miễn cương từ tinh thần dòng lũ trùng kích dưới trốn thoát. Có thể còn lại 9 người nhưng không có loại kia vận may. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn kéo dài chốc lát, trong mắt bọn họ thần quang đã hoàn toàn mờ đi. Dù cho thân thể còn chưa bằng diện, vẫn cứ mất đi hết thể tiếng động, liền như thế trôi nổi tại vũ trụ mênh mông trong đó. Tinh thần bị pháp, tinh thần bị pháp, là tinh thần bị pháp. May mắn còn sống sót ba vị bán thần trong mắt cường giả có ác không ngừng được sợ hãi. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả trường không liệt thiên cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng nắm giữ tinh thần bí pháp, nếu là nguyện ý, một môn tinh thần bí thuật đánh xuống đi, giết chết một vị bán thần cường giả cũng không phải việc khó, có thể tinh thần cùng tinh lực không giống, tinh thần giết chết đối thủ đồng thời tự thân đồng dạng sẽ có một phần tiêu hao, khác nhau chỉ là bao nhiêu thôi còn nữa, tinh thần khôi phục còn khá là chậm chậm, còn kém rất xa so với tinh lực. Cho hắn cái hóa thân này một canh giờ, sử dụng tinh lực 100 phổ thông bán thần hắn đều có thể từng cái giết chết, có thể như quyết đoán sử dụng tinh thần. 10 môn tinh thần bí thuật đi xuống, hắn sẽ bởi vì tinh thần tiêu hao kịch liệt mà thực lực giảm mạnh, 30 môn tinh thần bí thuật sau, không cần còn lại 70 vị bán thần đồng thủ, hắn này cụ hóa thân sẽ bởi vì tinh thần tiêu hao kịch liệt mà khó có thể duy trì, tự chủ tan vỡ. Nguyên nhân chính là như vậy, trừ phi kẻ địch chỉ có một hai đồng thời hắn còn cần dành cho đối phương lôi đình kinh sợ bằng không căn bản sẽ không sử dụng tinh thần bí thuật diệt địch. Đúng là hiện tại. Lại có thể có người miễn cưỡng rựa vào mênh mông như vực sâu sức mạnh tinh thần, một lần hành động giết chết hơn 10 vị bán thần cường giả. Loại này tinh thần cường độ, quả thực. Chuyện này, chuyện này. 10 vạn cây số ở ngoài, Bạch Hoa nhìn cái kia rơi vào tan vỡ thần rượu đại thiên trận, trong mắt cũng là hiện ra vẻ khó tin. Cái kia có buộc phát ra tinh thần dòng lũ, trường không liệt tiên các loại, chờ, người cảm ứng được, hắn Bạch Hoa tự nhiên cũng có cảm ứng. Vương Thành. Vương Thành. Tất cả những thứ này đều là Vương Thành làm ầm ầm. Lưu tại trường Không Liệt Thiên cùng với may mắn còn sống sót ba vị bán thần cường giả, thậm chí xa xa Bạch Hoa đều đang vì thần diệu Đại Thiên trận bên trong vị kia cường giả khủng bố bày ra thủ đoạn mà hoàng sợ lúc, Lôi Đình nổ vang, nằm ở tinh trận trong đó vương thành càng là vọt thẳng ra tan vỡ thần diệu Đại Thiên trận, Tinh Không Đại băng diện hành kích mà ra, đem ba vị bán thần cường giả tinh không hình chiếu một lần hành động xé rách. Nổ ra bao táp tinh thần sau, hắn không chút do dự đem một cái thuộc tính điểm đưa lên tại tinh thần chỉ số ở trên, trực tiếp đem tinh thần chỉ số tăng lên tới đột phá hai chữ số trình độ, đạt tới 100 Tại tinh thần đột phá một trăm trước mắt, hắn cảm giác tinh thần của chính mình phảng phất đánh vỡ một loại nào đó bất chướng, đối với vi Mộng nguyên thế giới hiểu rõ càng là đạt đến một loại trước nay chưa từng có cực hạn. Thậm chí, tinh thần của hắn dĩ nhiên đột phá thế giới vi mô giới hạn, ngờ ngợ có thể lan tràn đến thế giới vi mô phần cuối, tinh giới chi môn. Cái kia mảnh thuộc về vô thượng tinh thần lĩnh vực. Ở tình huống như vậy, hắn không chỉ có thể nhìn thấy thế giới vi mô bên trong vi Mộng nguyên tố, càng có thể nhìn thấy cấu tạo ra Vô Mộng nguyên tố một loại trụ cột nhất thế giới chất ngôi giới, hạt ngôi sao. Mùa đóa hoa là một thế giới, nhất diệp nhất bộ đề. Tiếp xúc được thế giới vi mô, Vương Thành hiểu rõ thế gian mỗi một loại vật chất cấu tạo, bất kể là nham thạch, hoa cỏ, cây cối, đao kiếm, buồn cảnh, phòng ốc, cái bàn vân vân, toàn bộ đều là do từng cái từng cái vi mô nguyên tố tạo thành, đem tùy ý sắp xếp, liền có không giống vật chất, rèn đúc ra không giống vật thể. Có thể theo tinh thần của hắn đánh vỡ 100 mét chướng, một cái thế giới hoàn toàn mới ở trước mặt hắn nhưng thoáng mở ra. Thế giới vật chất rất nhiều vật phẩm là do vô số vi mô nguyên tố tạo thành, mà vi mô nguyên tố rồi lại là do vô số hạt ngôi sao tạo thành. Mỗi một cái vi mô nguyên tố cũng có thể phân liệt thành đếm mãi không hết hạt ngôi sao, mỗi một viên hạt ngôi sao đều ẩn chứa tạo hóa chúng sinh lực lượng. Chúng nó thiên biến văn hóa, chúng nó thai nghén thế giới, chúng nó đại diễn xuân thu, chúng nó cấu tạo toàn bộ thế giới. Liên dường như từ xưa tới nay lời giải thích, vi mông nguyên tố cấu tạo nhân loại mắt thường có thể tiếp xúc thế giới, mà hạt ngôi sao, nhưng là xây dựng toàn bộ thế giới căn cơ. Tiếp xúc hạt ngôi sao chẳng khác nào tiếp xúc vũ trụ chân lý. Nắm giữ hạt ngôi sao chẳng khác nào nắm giữ vũ trụ nguyên Bất quá, trước mắt chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Vương Thành cứ việc rất nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen tinh thần trị số đột phá đến 100 co gia sao huyền diệu, có thể vào lúc này nhưng là không thể không từ thần diệu đại thiên trận bên trong ngang trời giết ra, đem ba vị may mắn còn sống sót bán thần bao quát ở bên trong. Chỉ có chém giết ba vị này bán thần, chém giết trường không liệt thiên vị này vô thượng tinh thần hóa thân, hắn huyết chiến mới có thể xưng tụng hoàn thành, hắn mới có thể có hy vọng được huyết chiến sau khi kết thúc dành cho ngộ tính điểm khen thưởng. Giết. Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, 49 thân thể chỉ số làm cho trong cơ thể hắn khí huyết dâng trào như tuyển tại huyết nguyên thánh công vận chuyển dưới hóa thành một mảnh khủng bố khí huyết lĩnh vực, mà từ võ đạo tầng thứ 2 sau, tinh thần và khí huyết dĩ nhiên tuy hai mà một, khí huyết vận chuyển liền có thể điều động tinh thần lực lượng, hai người kết hợp, làm cho hắn mảnh này lấy huyết nguyên thánh công làm căn cơ vận chuyển khí huyết lĩnh vực so với bán thần tinh không hình chiếu cùng với cấp 5 chuyển kỳ tinh thần dị tượng đến, không kém chút nào. Ấm ấm ấm. nguyên công kích phát khí cùng không chiếu kịch liệt va chạm, không ngừng tăng gia, mà Vương Thành bản tôn nhưng là đánh ra tinh không đại băng diện. Đem ba vị bán thần thân thể triệt để vỡ thành hư vô, sau đó vòng thứ hai tinh không đại băng diệt theo sát mà xuống, lần thứ hai hoanh lên bọn họ cái kia sắp một lần nữa ngưng tụ tinh thần ý chí, lần thứ hai đem tiêu diệt. May ra, vào lúc này trường không liệt tiên rốt cục phản ứng lại. Đợi đến cảm ứng được vương thành giờ khắc này trên người tản mát ra tinh thần cường độ đã kém xa từ trước sau, hắn không khỏi giận tí mặt, làm càn. Sau một khắc, cái kia xuyên thùng nát tan thần diệu đại thiên trận ám nguyệt thần thương phá toái hư không, hướng về vương thành thân hình chém giết mà đi, thần làm cho Vương Thành có một loại toàn bộ thân thể muốn từ căn bản phương diện ở trên dồn dập tan vỡ xu thế. Cho ta nát tan. Vương Thành xoay chuyển ánh mắt, bằng bạc khí huyết lực lượng tự thân ở trên hung hãn bạo phát, buôn dụng bí pháp phối hợp càn khôn đãng thần quyết tăng cường, làm cho đòn đánh này đạt đến một cái trước nay chưa từng có cấp độ, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không phản phất bị nhuộm đâm thành một tầng sáng lạn màu máu, bốn phía vi mô nguyên tố càng là tại đòn đánh này dưới, dồn dập phán nát. Đòn đánh này, nếu là chính diện trúng mục tiêu một vị bán thần cường giả, đủ để đem vị kia bán thần cường giả tinh không hình chiếu nát tan chí ít 1 10, nói cách khác Dù cho là rất khó giết chết bản thân, đều chịu đựng không được bực này, cấp độ công kích 10 kích, huy năng to lớn, so với đỉnh cao bán thần toàn lực xuất thủ đều chưa chắc thua kém bao nhiêu. Mà khi đòn đánh này cùng trường không liệt thiên bắn giết mà đến cái kia một thanh thần thương chính diện va chạm sau, thần thương nhưng là hơi chấn động một cái, nối tiếp lấy, Vương Thành nổ ra đi khí huyết lực lượng nhưng phản phất bại lộ tại liệt dương trong đó băng tuyết, dồn dập tăng giá, liền như thế lạng yên không hề có một tiếng động quy về hư vô, căn bản chưa từng đối với trôi này thần thương tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hạt môi sao đại diện cho vật chất, năng lượng cực hạ Nhân loại linh hồn cứ việc không thuộc về vật chất phạm chủ, có thể nhân loại thân thể nhưng là nguyên tố carbon, thủy những vật này chất tạo thành, dù cho võ đạo ba tầng cường giả thân thể tái tạo cũng không ngoại lệ, thân thể tồn tại cơ sở xây dựng ở thế giới vật chất, thậm chí cái gọi là khí huyết lực lượng đều thuộc về thế giới vật chất lực lượng bên trong một loại, mà thần khí có thể nhiễu loạn hạt ngôi sao kết cấu, nhiễu loạn hạt, ngôi sao ổn định tính cách, giống như là đem hết thể công kích phủ quyết. Vương Thành sắc mặt khẽ thay đổi. Đây mới là thần khí uy năng, miễn dịch hết thảy hạt ngôi sao phương diện bên ngoài công kích, có thể đối kháng thần khí hoặc là, là vượt qua tinh giới chi môn vô thượng tinh thần, hoặc là đồng dạng cầm nắm thần khí. Thật cho là dựa vào cấp độ chuyển kỳ thân thể thể phách, liền có thể cùng vô thượng tinh thần đối kháng. Dù cho là cường đại tinh thú đế quốc, cũng chỉ có vẹn vẹn không có mấy chúa tể tinh thú dựa vào thiên phú thần thông mới có thể cùng cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân giao phòng, thậm chí đánh tan tinh thần hóa thân, ngươi chỉ là phạm nhân, dám khiêu khích tinh thần. Chết đi cho ta." Trưởng Không Liệt Thiên vẫy tay vạch một cái, chôi này Ám dĩ nhiên lần thứ hai của lấy, phảng phất một đầu ngày càng ngạo nghễ với lòng, gầm thét lên hướng về vương thành chừng mã đi ở chứa tại thần thương trong đó uy có thể không ngừng bức bách vương thành thân thể, rất nhiều đánh vỡ hắn thân thể kết cấu thân thể, đem hắn chấn động thành vũ trụ cơ sở nguyên tố xu thế. Ầm ầm ầm. Vương thành thân hình chấn động, Lôi đỉnh chi quang kích phát, liền muốn từ trường không liệt thiên công kích trong đó thoát thân mà ra. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Trường Không Liệt thiên lần thứ hai đâm ra một thương, phạm vi ở trên vạn cây số vi mô nguyên tố hết thể bị chấn động hỗn loạn tương mừng, Lôi đỉnh chi quang cái kia xé rách thế giới vi mô thoát đi quy tắc miễn cưỡng bị một thương này nhiễu loạn, làm cho vương thành trong nháy mắt hiện hiện. Trường Không Liệt Tiên quát khẽ một tiếng, trường thương đột kích, trong nháy mắt đâm trúng Vương Thành thân thể, rung động hạt ngôi sao giống như sức mạnh hủy diệt bạt phát. "Vĩnh!" Vương Thành thân hình trong nháy mắt nổ thành yên phấn. Chương 670, cường thế. Vương Thành. 10 vạn cây số mở, tận mắt nhìn tình cảnh này, Bạch Hoa không nhịn được phát sinh một trận hô to, đồng thời bỗng nhiên xuất thủ, tinh không hình chiếu lực lượng tỏa mà ra, khoảng cách 10 vạn cây số đem trường Không Liệt Tiên một lần hành động bao phủ. Nếu là ta chưa từng đem thần khí lấy ra, ngươi còn có thể cho ta tạo thành một chút phiền thoái, thế nhưng hiện tại, cho ta nát tan. Dự định tiến một bước đem Vương Thành thân thể triệt để phá hủy trường không liệt thiên tại nhận ra được Bạch Hoa bao phủ xuống tinh không hình chiếu sau, trong tay Á Nguyệt thần thương dõng nhiên vung dậy, một thương nổ ra, mùi thương chỉ, không gian đổ nát, đen kịt một màu hư vô khu vực nhất thời hiện hiện, Bạch Hoa cái kia thật vất vả tỏa mà ra tinh không hình chiếu trực tiếp tại một thương này dưới xuất hiện một cái lộ thủng khổng lồ. May ra, trải qua Bạch Hoa hơi hơi ngăn cản, Vương Thành rốt cục miễn cưỡng phản ứng lại, cường đại tinh thần nhất thời đem huyết lực lượng một lần nữa hội tụ. Thậm chí liền ngay cả những kêu tử hạt ngôi sao phương diện ở trên bị trấn bể huyết nục lực lượng đều bị hắn miễn cưỡng lấy kiên cường đạt 100 tinh thần ngưng tụ đến, một cái hô hấp càng nhưng đã sống lại. Bất quá hắn tuy nhiên trong sinh, có thể ám nguyện thần thương trong đó ẩn chứa rung động hạt ngôi sao lực lượng, dĩ nhiên đem một phần huyết nục từ trên căn bản trôn bùi, làm cho hắn khí huyết trên người rơi xuống chí ít 1 phần mười. Ừm, nhận ra được vương thành trên người khí huyết lực lượng suy sụn, trường không liệt thiên nhưng là hơi kinh hãi Mặc dù cái kia được xưng có thể đối kháng bán thần hàng đầu chuyển kỳ tinh thú bị ta đâm chúng một thương thân thể đều sẽ băng diệt hơn nữa, thậm chí trực tiếp tử vong, ngươi không chỉ có thể thuận lợi sống lại, khí tức trên người rơi xuống càng là bất quá một phần 10. Lại liên tưởng đến Vương Thành lúc trước bao phủ mà ra cái kia cỗ khủng bố bao táp tinh thần, Trường Không Liệt Tiên trong mắt nhất thời bắn ra kinh người sắc cơ. Không thể để ngươi sống nữa. Sau một khắc, hắn ám nguyệt thần thương đã lần thứ hai ám sát, thần thương hướng về, một loại phát ra từ sinh mệnh bản năng run dậy bao phủ toàn thân, khiến cho Vương Thành không thể không lần thứ 2 bước ra chợt lui. Đi được sao? Trường Không Liệt thiên phía sau lưu quang bắn ra bốn phía, hiện hiện ra một cái vòng tròn bàn, tại cái mâm tròn này bao phủ xuống, hắn cùng Vương Thành không gian phảng phất bị một lần hành động co rút lại, rõ ràng Vương Thành trong phút chốc chợt lui hơn trăm km, nhưng trên thực tế nhưng là không đủ nan mét, làm cho hắn chỉ có thể đối kháng chính diện ám nguyệt thần thương ám sát mà xuống một thương. Cho ta ngăn trở. Không thể lui được nữa, Vương Thành một tiếng bạo hống, khủng bố khí huyết lực lượng phảng phất biển gầm giống như vậy, điên cuồng chút xuống, hướng về ám nguyệt thần thương hành kích đi, dâng lực lượng rung động tinh không, nếu là phụ cận có tinh thần Tuy là những kia đường kính ở trên vạn cây số tinh thần cũng có thể bị đòn đánh này lực lượng một lần hành động suy thủng. Vương thành đòn đánh này không thể bảo là không mạnh. Mặc dù đỉnh cao bán thần nếu là chính diện chống đối, cũng có thể bị đem tinh không hình chiếu đánh tan. Đáng tiếc, người trước mắt cũng không phải là đỉnh cao bán thần, mà là tinh thần hóa thân. Khí huyết lực lượng cũng là thuộc về hạt ngôi sao diễn sinh lực lượng một loại, nương theo ám nguyệt thần thương thân thương rung động, biển gầm một loại khí huyết lực lượng tại thần thương chỉ dưới cấp tốc tăng th làm cho Vương Thành hầu như chỉ có thể trợn mắt nhìn Trường Không Liệt Tiên một thương này lần thứ hai đâm vào thân thể của hắn, đem thân hình của hắn một lần nữa nghiến nát. "Vĩnh!" Thân thể băng diệt trước mắt, Vương Thành có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực, điên cùng cấp cứu băng diệt khí huyết, một lần nữa đem thân thể ngưng tụ mà ra. "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào." Một lần nữa băng diệt Vương Thành thân hình, Trường Không Liệt Tiên không khỏi cười lạnh một tiếng. "Ta liền không tin, ngươi một vị tinh thần hóa thân, còn có thể sở hướng vô định." Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể khí huyết lần thứ 2 bạo phát. Vô dụng, Vương Thành, đối phó cầm nắm tinh khí tinh thần hóa thân, chỉ có 3 cái biện pháp, một cái là vô thượng tinh thần hóa thân tự mình xuất thủ, loại này hóa thân mặc dù không cách nào phá hủy hạt ngôi sao, nhưng có thể can thiệp hạt ngôi sao vận chuyển, từ hạt ngôi sao phương diện ở trên cùng tinh thần hóa thân đối kháng, cái này cũng là tinh thần hóa thân mạnh hơn đỉnh cao bán thần nguyên nhân, một cái khác chính là bán thần trên tay cũng cầm nắm thần khí, thần khí đối với thần khí. Mới có thể cùng cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân giao phòng, một biện pháp cuối cùng. Mấy mấy vị đỉnh cao bán thần đồng thời xuất thủ, lấy ra tinh không hình chiếu, đem lát giao cầm cố Tiêu hao hết hắn vị này tinh thần hóa thân lực lượng đây là lực lượng cấp độ khác biệt bánhh hoa nhìn ra tình cảnh này lần thứ hai lấy ra tinh không hình chiếu lực lượng bao phủ xuống chỉ là chỉ có hắn một vị đỉnh cao bán thần căn bản không thể là trường không liệt thiên đối thủ nếu là tiếp tục giao phong đi xuống vô cùng có khả năng là hắn tinh không hình chiếu bị trường không liệt thiên nát tan, mà trường không liệt thiên lực lượng tiêu hao vẫn chưa tới 1/10 dù sao đối với phó một vị đỉnh cao bán thần cùng đối phó mười mấy vị đỉnh cao bán thần cần thiết tiêu hao lực lượng hoàn toàn không tại một cấp độ thì đế quốc không phải tồn tại cường đại tinh thú có thể đánh tan tinh thần hóa thân sao? Những kia hàng đầu tinh thú có thể làm được, ta vương thành, tương tự có thể. Có thể đánh tan cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân, chỉ có những chúa tể kia tinh thú. Loại này tinh thú dĩ nhiên luyện thành hôn Nguyên Thánh thể, đem tự thân khí huyết cùng tinh thần toàn bộ dung nấu một thể, bản thân đã sen vào một loại tinh thần năng lượng cùng vật chất trong lúc đó sinh mệnh hình thái, hạt ngôi sao đại diện cho thế giới vật chất tự hạn, nhưng lại đại biểu không được sức mạnh tinh thần, nguyên nhân chính là như vậy, cao nhất chúa tể tinh thú mới có giết chết tinh thần hóa thân khả năng đem tự thân khí huyết cùng tinh thần nung nấu một thể, hóa thành hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Tinh thần. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Mắt thấy trường không liệt thiên tân một thương lần thứ hai xuyên thủng mà xuống, hắn thế giới tinh thần bên trong khôi phục không nhiều sức mạnh tinh thần lần thứ hai hòa vào khí huyết trong đó, thúc đẩy khí huyết dâng trào, âm ầm hướng về Ám Nguyệt thần thương Enpicmaei. Hai người giao phong trước mắt, Ám Nguyệt thần thương hơi chấn động một cái. Có thể nối tiếp lấy, chôi này cường đại thần khí đã lần thứ 2 về phía trước, mang theo như bẻ cảnh khô uy năng, đem Vương Thành ẩn chứa tại khí huyết trong đó tinh thần ý chí hết thảy Lần thứ hai vánh lên thân thể của hắn, đem hắn đánh tan trên trời. Hiệu hiệu, thế nhưng quá yếu. Võ giả tại thần khí hợp nhất cảnh giới lúc, liền có thể lấy tinh thần thúc đẩy khí huyết, làm cho khí huyết bùng nổ ra đáng sợ hơn lực sát thương, đợi được võ đạo tầng thứ ba, mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa chính mình cực cường ý chí võ đạo. Có thể thần khí hợp nhất cũng được, ý chí võ đạo cũng được, chúng nó chung quy chỉ là làm phụ trợ, chân chính chủ yếu tạo thành lực sát thương, vẫn là bạo phát khí huyết. Vương trong lòng cảm giác nặng nề. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao võ giả bất kể như thế nào phát triển, chứ sau bị tinh luyện giả hệ thống ép đến không cách nào thở dốc nguyên nhân. Đỉnh cao sức chiến đấu, lại đỉnh cao tinh võ sư, đều không thể đối kháng cầm nắm thần khí tinh thần hóa thân, hoặc là bản thần. Đây là lực lượng cấp độ khác nhau. Thật giống như to lớn hơn nữa kiếm gỗ, đều khảm không ngừng một cái thiết kiếm như thế. Thần khí hợp nhất, có thể lý giải làm tiêu hao 100 tinh thần, phụ ra 30 điểm tinh thần thương tổn đồng thời, lại tăng lên trên diện rộng vật lý thương tổn. Ý chí võ đạo cũng giống như thế, hay là tăng cường cường độ cao hơn một chút thôi. Vương Thành, chỉ còn giữ lại một cái trường không đi tiên. Ta không hẳn không thể đem hắn ngăn cản, ngươi đi trước." Bánh Hoa vẻ mặt tràn ngập quét sạch. "Đi, các ngươi ngày hôm nay một cái cũng không đi rồi." Trường Không Liệt thiên cười gần một tiếng, đồng thời hướng về vũ trụ mình mông phương hướng nhìn lướt qua, chỗ đó, một bóng người dần dần hiện hiện. Nay một bóng người cùng Trường Không Liệt thiên giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức trên người gợn sóng cũng cùng ra một triệt, khác biệt duy nhất là, này bóng người trên người tản mát ra khí tức tường độ, chỉ có Trường Không Liệt thiên 1/3. Tinh thần hóa thân. Trường Không Liệt Tiên đạo thứ 2 tinh thần hóa thân. Này tiếp xúc tinh thần hóa thân lúc trước bị lữ tinh hà trọng thương, cho đến ngày nay đều vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, lực lượng chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/3, bất quá tuy rằng chỉ có 1/3, có thể sức chiến đấu so với một vị đỉnh cao bán thần, cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Chuẩn bị chịu chết đi. Này tiếp xúc tinh thần hóa thân một khi hiện hiện, bay thẳng đến Bạch Hoa giết đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là chém giết Bạch Hoa, mà là ngăn cản Bạch Hoa, không cho hắn có cứu Vương Thành cơ hội, do đó là một vị khác toàn thịnh hóa thân tranh thủ cơ hội. Ta có thể từ trên người ngươi cảm ứng được ngươi sức sống rồi giàu. Từ đây phán đoán ngươi tu hành đến nay tuyệt đối không quá trăm năm, không tới trăm năm thì đã tu luyện tới trình độ này, tương lai thậm chí có hy vọng vấn đỉnh vô thượng tinh thần, thiên phú như thế, hơn nữa cùng Lữ Tinh Hà tên nghiệp chướng này có không sai quan hệ, bởi vậy, dù như thế nào, ta đều không thể để ngươi xuống nữa. Nhận lấy cái chết. Trạng thái toàn thịnh tinh thần hóa thân trường thương chấn động, dĩ nhiên lần thứ hai khởi xướng tân một đợt công kích. Mà mất đi lôi đỉnh chi quang né tránh, vương thành sự linh hoạt mức độ lớn hạ thấp, tại trường không liệt tiên vị này toàn bộ tiết kiệm trạng thái tinh thần hóa thân đánh rất dễ tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Lẽ nào trừ ra đều là tinh thần hóa thân hoặc là đồng dạng cầm nắm thần khí bên ngoài liền không có bất kỳ biện pháp nào sao không có không có cách nào không có thần khí không có tinh thần hóa thân xuất thủ duy nhất một chút hy vọng sống chính là ở tiêu hao đem tinh thần hóa thân lực lượng tiêu hao hết tinh thần hóa thân kích thích ra thần khí vi năng thời gian không cách nào kéo dài tối đa toàn lực bạo phát hơn trăm lần công kích chỉ có sống quá hắn hơn trăm lần công kích qua đi cách này có khả năng còn sống bạch hoa trong mắtãi ra một tia thống khổ hắn cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dạng này không ngừng hắn cùng lư tinh hà khả năng bị trường không liệt thiên giết chết, liền ngay cả Vương Thành cũng không ngoại lệ. Tiêu Hao. Vương Thành nhìn chằm chằm trước mắt trường không liệt thiên, nhìn lướt qua chính mình nhân vật thuộc tính mẫu, vừa liếc nhìn cái kia đang tiến hành huyết chiến. Tiêu Hao. Lấy hắn tình huống bây giờ dưới, muốn dây dưa đến chết trường không liệt thiên vị này tinh thần hóa thân chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là tăng lên thuộc tính. Nếu như hắn có thể đem thể chất, lực lượng nhanh nhẹn tăng lên tới 59, hắn có tuyệt đối chắc chắn có thể dựa vào cường đại thể phách miễn cưỡng đem trưởng không liệt thiên lực lượng tiêu hao hết. Không. Không chỉ như này. Nếu là đem lực lượng, thể chất nhanh nhẹn tăng lên tới 59, tinh thần của hắn trị số đồng dạng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, nếu là tinh thần trị số đạt đến 120, đừng nói là tiêu hao, mạnh mẽ giết chết trưởng không liệt thiên cái hóa thân này đều không phải việc khó gì. Đúng là cứ như vậy, hắn sẽ cùng tại mất đi một lần huyết chiến cơ hội. Cứ việc hắn suy đoán, chém giết tinh thần bản thần, cứ có thể sẽ không thu được tân danh giá, nói cách khác, lần này huyết chiến cần phải đã là cuối cùng một hồi huyết chiến, có thể suy đoán, trước sau là suy đoán. Tại trong lòng hắn chưa chắc không có tồn tại một tia ảo tưởng. Chỉ khi nào thuộc tính điểm thêm vào đi tới, ảo tưởng chỗ chống liền đều không có. Thời khắc này, bày ở trước mặt hắn chỉ có một lựa chọn. Thuộc tính chỉ số, thêm, vẫn là không thêm. Chương 671, tăng lên. Vương Thành rơi vào lựa chọn, có thể trước mắt cục diện, hiển nhiên căn bản không phải hắn thêm không thêm thuộc tính điểm vấn đề, mà là không thêm, chỉ có một con đường chết vấn đề. Dù cho chí tôn ma kiếm khả năng đối với tinh thần hóa thân tạo thành thương tổn, đều cũng không đủ thời gian để tích lũy giết năng lượng, bày ở trước mặt hắn, chỉ có một con đường có thể đi. Và Không gian phá vỡ. Trường không liệt thiên ám nguyệt thần thương như cuồng long xuất hải, sáng lạn tinh không, ám sát mà tới. Loại này vượt qua vi mâu nguyên tố phương diện rung động công kích làm cho Vương Thành căn bản bó tay toàn tập. Hắn hiện tại dĩ nhiên có thể dễ như ăn cháo phá hủy vi mâu nguyên tố, đồng thời nhòm ngó đến vi mâu nguyên tố tạo thành cơ sở, hạt ngôi sao, có thể nhòm ngó đến hạt ngôi sao, phá hủy vi mâu nguyên tố không mang ý nghĩa có phá hủy hạt ngôi sao năng lực, vô thượng tinh thần sinh mệnh kết cấu chính là do hạt ngôi sao tạo thành, một khi có thể nát tan hạt ngôi sao, liền mang ý nghĩa có thể chém giết tinh thần. Đây chính là hình thái thứ ba tinh thần đều không thể làm được sự tỉnh, Vương Thành Mặc dù lại tự phụ, cũng sẽ không cảm thấy chính mình cường đại đến đủ để ngự trị ở hình thái thứ ba tinh thần bên trên. Ầm ầm ầm, muôn trằm thanh nếm bạo từ trong hư không nổ vang, Vương Thành trong cơ thể khí huyết lần thứ hai sôi trào, dù cho là còn lại không nhiều tinh thần, thời khắc này cũng là chuốt xuống mà ra, hóa thành dâng trào dòng lũ đón đánh xuyên thủng hư không mà tới Á nguyệt thần thương. Nhưng không có tác dụng. Lực lượng vương diện khắc nhau, làm cho sự công kích của hắn mặc dù lại thanh thế của quỷ lại kinh thiên động địa, nhưng thủy trung khó có thể sản sinh chân chính hiệu quả. Thật giống như một cái mấy cm kim thép có thể dễ dàng bắn thủng mấy chục mét dày cây bông như thế, hắn cái kia thanh thế quần quận khí huyết quần quận liền dường như cây bông, mà trường không liệt tiên ám nguyệt thần thương chính là bắn thủng cây bông kim thép, mùi thương đến, ven đường khí huyết từng tấc từng tấc tăng dã, từng cái băng diệt, dù cho Vương Thành đã biết rõ kết quả này, có thể thời khắc này vẫn cứ có loại không nói ra được vô lực cùng tức. Tinh thần, tinh thần. Mạnh. Đây ngập đấu chí, tại ám nguyệt thần thương trước mặt lần thứ hai hóa thành hư vô. Thân hình của hắn lần thứ hai bị Á nguyện thần thương ép thành nhân phấn. Khí huyết cường độ chất phát đến không kém hơn truyền kỳ tinh thú, đồng thời tinh thần càng là rèn luyện đến một cái làm người ta sợ hãi trình độ, không thể không nói, ngươi tuyệt đối là một vị không kém hơn năm đó Lữ Tinh Hà một loại thiên tài, nhưng đáng tiếc, Lữ Tinh Hà năm đó bởi vì ta duyên cớ, ngang trời ngã xuống, trước mắt người, cũng phải đối mặt hắn kết quả giống nhau. Trường Không Liệt Thiên lần thứ hai đem Vương Thành thân thể nước toát, dĩ nhiên có thể cảm giác được hắn khí tức trên người yếu đi một đoạn dài, tự giác đại cục đã định hắn, không nhịn được bắt đầu cười lớn. Lữ Tinh Hà thiếu gia năm đó thiên tử hơn người, là bởi vì ngươi mà ngã xuống. Một bên chính bảo vệ Lữ Tinh Hà đối kháng mặt khác một vị tinh thần hóa thân Bạch Hoa nghe được trưởng không liệt tiên nói, không khỏi hai mắt vừa mở. Hôi Bạch Chi Vũ Bạch Hoa, nhìn dáng dấp ngươi căn bản không tính là Lữ Tinh Hà chân chính tân phúc, hắn không có nói cho ngươi biết sao? Trên thực tế hắn vị kia tình nhân Doanh Nguyệt sau lưng vô thượng tinh thần Đu Hà bệ hạ vào lúc ấy đang cùng thần thánh chi kiếm đế quốc hoàng thất trạng quang thân vương tương giao tâm đầu ý hợp, cái trạng thân vương có một vị hậu nhân, nhân tử, tuổi còn trẻ, tương tự tu luyện tới cấp 5 truyền kỳ mức độ, hắn tựa hồ đối với cái kia Doanh nguyệt có chút cảm. Điểm ấy hảo cảm, còn không đến mức để thân là vô thượng tinh thần U Hà làm ra lật lọng sự tình, có thể điểm này U Hà chính mình thậm chí còn Trạm Quang Thân Vương đều biết, có thể Lữ Tinh Hà không biết, một cái không có vô thượng tinh thần tọa TR. N thế ra, vĩnh viễn vô pháp chân chính bước vào vô thượng tinh thần bọn ở chỗ đó trong vòng, tại ở tình huống kia, ta tới gần mà được tình báo, lại thêm lấy thiết kế, tại Lữ Tinh Hà trước mặt chế tạo ra một bộ doanh nguyệt được gia tộc bức bách, không thể không cùng Trạm Quang Thân Vương hậu nhân Trạm Vân tử thông gia kết mục, lại kích được kiêu căng tự mãn coi trời bằng vùng Lữ Tinh Hà tại Trạm Vân Thánh tử trước mặt chịu thiệt một chút. Ha ha ha. Tiểu tử này vì doanh nguyệt, vì mình cái gọi là, lại thật sự liền không nhịn được kích động đi trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới rồi. Ha ha ha ha. Gì đó? Bạch Hoa nghe được trường không liệt thiên nói, nhất thời bỗng nhiên tức giận, chẳng trách, ta cũng nói tinh hà thiếu ra lúc đó cứ việc có chút kiêu căng tự mãn, nhưng tuyệt đối không phải gì đó không biết nặng nhẹ người, tại không có rất cao chắc chắn trước không thể đi tùy tiện trùng kích vô thượng tinh thần cảnh giới. Nguyên lai, like, là ngươi. Là ngươi ở sau lưng thiết kế. Vùng tinh hà thiếu ra năm đó tại chưa từng đoạn tuyệt với người trước Còn đưa ngươi xem là hắn một trong những bằng hưu tốt nhất, thậm chí liền ngay cả một ít quý giá tu hành tài nguyên cũng cùng ngươi cùng chung, ngươi lại cắt đứt. Đáng tiếc hắn cắt đứt quá muộn, trên thực tế không chỉ là lần đó thiết thế, ngươi có biết, Lữ Tinh Hà năm đó cứ việc lòng dạ cực cao, nhưng cũng không xưng được không, coi ai ra gì, nhờ có ta không ngừng cho hắn truyền vào đủ loại lý niệm, để hắn rõ ràng những kia thiên phú không cách nào cùng hắn sánh vai, người căn bản chính là rác rưởi, không đáng nhìn thẳng vào, hắn làm sao sẽ ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Các ngươi được hảo hảo cảm ta mới là. Ngươi Tất cả rõ ràng đều là ngươi ở sau lưng phá dối. Ha ha ha, thiên tài thì lại làm sao? Tuyệt thế tiên phù thì lại làm sao? Thế giới này trung quy chỉ có thể dựa vào thành tựu được nói chuyện, ngã xuống thiên tài không có ai sẽ chú ý. Cũng là bởi vì ta sâu sắc rõ ràng điểm này, ta đối với hết thảy sự tình mới có thể không chút do dự đi làm. Đi chấp hành, hết thể đối với ta có lợi đồ vật, ta đều có thể không từ thủ đoạn nào đi thu được. Người không vì bản thân trời chu đất diệt, dựa vào loại này niềm tin, ta hiện tại mới có thể trở thành là vô thượng tinh thần, cao cao tại thượng, chúa tể các ngươi sự sống còn, mà ngươi Trường không liệt thiên ánh mắt rơi xuống l lưu tinh hà trên người cho tới giờ khác này nữ tinh Hà đều vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục thần chí cả người ngơ ngơ ng nga ngác mà người Lưu tinh Hà ngươi cũng chỉ là một cái kẻ đáng thương mà thôi trường không liệt thiên loại người như ngươi lại đều có thể vấn đỉnh tinh thần ta không cam lòng a người thắng làm vua đây là một cái xem công lao xem thành tựu thế giới chỉ cần ta có thể trở thành vô thượng tinh thần lúc trước hết thể đều chính là mây khói phù vân. các ngơi không cam lòng không có một chút tác dụng nào bởi vì rất nhanh các ngươ liền đều phải chết rồi không ngừng các ngươi muốn chết. Trường Không Liệt thiên ánh mắt hơi hơi xoay một cái, một lần nữa rơi xuống Vương Thành trên người, liền ngỡ như thế muốn chết. Tuổi con trẻ, không ngừng tu thành thiên giai, hơn nữa đem tự thân thể phách rèn luyện đến trình độ này, liền ngay cả cảnh giới võ đạo đều lĩnh ngộ được tầng thứ ba, nếu như ta không có nhìn lầm, lấy ngươi năng lực, muốn đột phá đến chuyển hun kỳ cảnh giới hoàn toàn dễ như ăn cháo, hơn nữa, ngươi căn cơ cực kỳ thâm hậu, gấp gáp cường đại, đột phá đến chuyển hun kỳ cảnh giới sau vẫn cứ sẽ hiện ra bạo phát thức tu vi tăng trưởng, xông lên chuyển kỳ tứ giai, cấp 5, thậm chí còn lệ vẹo 6, cùng với cấp Sáu truyền kỳ sau khi vô thượng tinh thần, đều cũng không phải là không có hy vọng. Chém giết như ngươi vậy một vị có hy vọng vấn đỉnh vô. Thượng tinh thần thiên tài, từ trước đến giờ là ta trưởng không liệt thiên thích nhất làm sự tình, mà ngươi có cao đến đâu thiên phú, có không thể đo lường tiền đồ, giờ khác này cũng chỉ có thể tại ta sức mạnh vô địch trước mặt run lẩy bẩy. Ồ. Vương Thành liếc mắt nhìn trường không liệt thiên, trong mắt ánh sáng đột nhiên lạnh xuống. Tại trước một giây, hắn còn đang suy nghĩ, còn tại cân nhắc, rốt cuộc muốn không muốn đem trận này huyết chiến tiếp tục kéo dài. Dù sao trong lòng hắn còn tồn tại một ít ảo giác. Ảo tưởng chém giết tinh thần hóa thân có thể thu được so với chém giết bán thần cường giả càng cao hơn đánh giá, dù sao tinh thần hóa thân tốt xấu cũng có thể kéo lên tinh thần 2 chứ không phải. Như vậy liền có thể lại mở ra một hồi huyết chiến, thu được lượng lớn thuộc tính điểm, nghề nghiệp điểm. Nếu là cái này ảo tưởng là chân thực, cuối cùng nếu là huyết chiến hoàn thành, hắn nhưng có thể thu được một cái ngộ tính điểm, dù cho trận này huyết chiến thất bại, cũng không xưng được gì đó hao tổn. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên có quyết định. tưởng, chung quy chỉ là tưởng, không có nghĩa là 100% độ khả thi. Mà trước mắt Trường không liệt thiên, năm đó ta ở chỗ đó tinh thần, ta gặp phải một người tên là Tàng Vân Tiêu Người, hắn hành động, đã có thể xương tụng vô liêm sỉ, không nghĩ tới, ngươi so với hắn mà nói, chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng, ngươi liền có thể ăn chắc ta sao? Vương Thành Trầm Giai nói, tinh thần nhưng là tập trung đến chính mình nhân vật mẫu ở trên. Điểm sở kỳ hữu 1394, thuộc tính điểm 70, nghề nghiệp điểm 107. Đây là đã đem lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần toàn bộ tăng lên tới sau còn lại chỉ số. Những này chỉ số. Đủ khiến hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên, đem lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần tăng cường đến một cái hoàn toàn mới đỉnh cao. Không thể phủ nhận, ngươi cái kia cường đại thân thể thể phách, cùng với đối với tinh thần đại đạo lĩnh ngộ, toàn bộ đạt đến một cái người thường có khả năng đạt đến cực hạn trình độ. Nếu như vừa bắt đầu lúc ngươi thừa dịp ta một vị khác hóa thân không có chạy tới, ngươi không tiếp tất cả đạo đầu, lại để bạch hoa liều mạng dây dưa kéo lại ta, thật là có khả năng bị ngươi chạy thoát, thế nhưng hiện tại, tạm thời không nói ta một vị hóa thân đã đến, chỉ cần ngươi hiện tại còn lại lực lượng. Đã không tới 1/3 đi, nhiều nhất 3, bốn thương. Ta liền có thể đưa ngươi khí huyết triệt để tiêu hao hết, đến thời điểm ta xem ngươi lại làm sao sống lại." Trường Không Liệt Tiên tràn đầy tự tin, hắn tu hành tinh vân đồng thuận, hồn nhiên không sợ Vương Thành còn có ẩn dấu thực lực. Mà một bên Bạch Hoa nghe được trường Không Liệt Tiên nói, trong mắt cũng là lộ ra một tia vẻ thống khổ, đều do hắn, chắc hắn không đủ quả quyết, nếu như hắn không chút do dự tiêu đốt tinh không hình chiếu lực lượng chặn trường Không Liệt Tiên, không nói cứu thần trí mơ hồ, chỉ có một ít cơ bản phán đoán địch năng lực ta lư tinh hà, chí ít bảo vệ Vương Thành vẫn có rất lớn hy vọng. Thế nhưng hiện tại, nói không có thứ gì dùng. Vương Thành là ta hạ ngươi. 1/3. 3, 4 thương. Vương Thành không để ý đến Bạch Hoa thống khổ, nhìn thẳng trước mắt trường Không Lệ Tiên, trong mắt bắn ra ác liệt sát cơ, muốn dùng ba, bốn thương đem ta giết chết. Như vậy, ngươi liền trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng, trong cơ thể ta đến cùng còn sót lại bao nhiêu lực lượng. Ông ngoong. Theo Vương Thành vừa rút lời, thuộc tính trị số chuyên mục còn lại 70 điểm thuộc tính, điên cuồng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên từ nguyên bản 70, rơi xuống đến chỉ là 40, đầy đủ 30 số lượng chỉ, mà tương ứng, nhưng là sức mạnh của hắn, thể chất Nhanh nhẹn tam đại hạng, trực tiếp đột phá 49, đạt đến 59 chỉ số. Không chỉ như vậy. Theo lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tam đại thuộc tính kéo lên, thuộc tính trị số lan còn lại 40 cái thuộc tính điểm, lần thứ hai điên cuồng lướt xuống, một hơi hạ thấp 21. Mà tinh thần thuộc tính thì lại theo thuộc tính lan bên trong thuộc tính điểm hạ thấp, từ lúc trước 100, một hơi xông lên 119 số lượng. Nhất ở, một luồng trước nay chưa từng có khí thế khủng bố, từ trên người hắn nhưng thoáng bạo phát. Chương 672, cấp độ mới. Ừm. Đây là... Nguyên bản còn sát cơ bắn ra bốn phía cùng một mặt tuyệt vọng trường không liên tiên, tại cảm nhận được Vương Thành trên người khí tức kéo lên lúc, đồng thời biến sắc mặt. Nhưng bọn họ sắc mặt biến hóa kéo dài không tới trước mắt, nương theo Vương Thành đem thuộc tính điểm tăng thêm cực hạn trắng trận không kiêng rẻ thả ra khí tức trên người sau, loại kia biến hóa đã bỗng nhiên bị kinh hãi thay thế được. Làm sao có khả năng? Ầm ầm ầm. Khí tức kinh khủng ầm ầm mà lên, phảng phất một đạo to lớn màu máu sóng khí, sóng thẳng lên trời, dù cho là tại bên ngông bầu trời sao vô tận trong vũ trụ, như thế mắt trần có thể lấy, hào quang nóng ánh từ trên người hắn bạ phát. Soi sáng phạm vi mấy ngàn km nơi, này không phải toàn bộ. Càng để trường không liệt thiên sợ hãi chính là, Vương Thành trong mắt trong đó phun ra mà ra thần quang bên trong ẩn chứa luồng tinh thần lực kia lượng, luồng tinh thần lực kia lượng khoảng cách, dù cho hắn vị này vô thượng tinh thần, ở trước mắt ánh sáng cùng đối diện trong lúc, đều là có loại phát ra từ linh hồn ở trên dựng dậy. Làm sao có khả năng? Bên trong cơ thể ngươi lại vẫn ẩn giấu đi như vậy sức mạnh đáng sợ. Người rốt cuộc là thứ gì? Trường không liệt tiên một mặt kinh hãi nhìn chằm trước mắt Vương Thành. So với lúc trước, Vương Thành giờ khắc này khí huyết trên người lực lượng Cường đại không chỉ gấp 10 lần, trong cơ thể huyết dịch lưu động loại kia dâng trào âm thanh, phản phất biển gầm một loại tại hắn trong đầu rõ ràng vang vọng, loại kia dày nặng, loại kia bằng bạc, loại kia to lớn, làm cho hắn có loại năm đó phàm nhân thời gian đối mặt ngập trời biển gầm ảo giác, dù cho hắn có thể một thương thương đem sóng lớn nát tan, nhưng như thế nào phá hủy được một toàn bộ đại dương. Chúa tể tinh thú. Chúa tể tinh thú. Nay cố khí huyết lực lượng, tuyệt đối đạt đến tinh thú đế quốc trong đó chí cao vô thượng vương giả, chúa thể mức độ. Trừ ra còn chưa cùng chúa thể tinh một loại luyện thành hỗn nguyên thánh thể bên ngoài. Giờ khắc này Vương Thành so với chúa tể tinh thú đã lại không có gì khác nhau. Bạch Hoa nhìn trước mắt một màn, cũng là trận to hai mắt, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Lúc trước Vương Thành bùng nổ ra không kém hơn truyền kỳ tinh thú khí thế khủng bố lúc, hắn dĩ nhiên cảm thấy run dậy cùng sợ hãi. Phải biết, nguyên tố các con cơ sở sinh mệnh, hoặc là nói loại mạng sống con người hình thái tồn tại phát triển hạn mức tối đa, cái này hạn mức tối đa chính là truyền kỳ thể chất. Dù cho thế gian cao nhất tinh võ sư, bọn họ tại thân thể thể phách cường độ ở trên, đều chỉ là cùng thành niên tinh thú tương đương, muốn đột phá đến truyền kỳ thể chất Chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là cải tạo, đem chính mình cải tạo thành không phải mạng sống con người. Trên thực tế truyền lưu tại một ít lạc hậu tinh thần bên trong tinh võ giả, chính là thân thể cải tạo vật thí nghiệm. Những kẻ cao nhất tinh võ sư vì đánh vỡ nhân loại cực hạn, vì thu được cả sức mạnh kinh khủng, đem nhân loại thân thể, cùng truyền kỳ tinh thú, chúa tể tinh thú, hay hoặc là một ít cường đại kim loại vật chất dung hợp, khiến được bản thân biến thành nửa người nửa thú, thậm chí còn bán kim loại sinh mệnh, loại này cải tạo thành công sinh mệnh, bị mọi người xưng là chiến sư, làm chiến đấu làm giết chóc mà sinh chiến tranh binh khí. Bất quá loại này cải tạo Từ trước đến giờ đều là tàn khốc đến cực điểm, sinh tồn trước tiên cơ thấp, chính là hết thể người tu hành trong lòng cấm kỵ, không ngừng thần thánh chi kiếm đế quốc, liền ngay cả vũ trụ hội nghị đều là minh lệnh cấm chỉ, một khi xuất hiện, không ngừng đạo đức ở trên sẽ phải chịu tất cả nhân loại thế lực khiển trách, càng là sẽ có đến từ các đại đế quốc cường giả tự mình đứng ra, đem một lần hành động tiêu diệt. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài lời giải thích. Bất kỳ gốc gác hồn hậu tinh thần thế ra bên trong, ít nhiều gì sẽ cải tạo ra một ít chiến sư, chỉ có điều là không thấy được ánh sáng thôi. Mà đế quốc cao tầng đối với loại hiện tượng này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí khả năng thần thánh chi kiếm đế quốc bên trong đều có chiến sư tồn tại, mọi người ngầm hiểu ý. Ở tình huống như vậy, giờ khác này Vương Thành biểu lộ ra không kém hơn chúa tể tinh thú cấp khí thế khủng bố, dứt khoát đem Bạch Hoa cả kinh đô đỉnh. Chiến sư? Tuyệt đối không phải, người nào chiến sư bề ngoài không đều là khủng bố đến cực điểm quái vật. Nguyên nhân chính là không phải, mới càng có thể chiêm hiện ra Vương Thành khủng bố. Tinh võ sư bởi vì thể phách hạn chế, tại vũ trụ mênh bên trong vẫn không thuộc về chủ lưu, bị tinh luyện sư hệ thống ép tới gắt gao. Nếu như Tinh Võ sư thật sự nắm giữ có thể đem tự thân thể phách rèn luyện đến không kém hơn chúa tể Tinh Thu trình độ. Toàn bộ Tinh Võ sư nhất mạch, đem triệt để quật khởi, từ nay về sau, không còn là tinh luyện giả tu hành hệ thống độc bá thiên hạ. Trường Không Liệt Tiên. Nhìn rõ ràng sao? Không biết ngươi cái hóa thân này trong đó còn lại lực lượng, đủ không đủ để chống đỡ lấy lấy ra Ám Nguyệt thần thương, đem ta giết cái 10 lần 100 lần. Vương Thành tùy ý phát tiết trong cơ thể khí huyết lực lượng, huyết nguyên công tại cường đại đến khủng bố khí huyết rót vào dưới, hình thành một mảnh đường kính vượt quá 10 km màu máu lĩnh vực. Từng vòng vầng sáng màu đỏ ngòm không ngừng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét tán, dù cho bản thần cường giả tinh không lĩnh vực, nếu là cùng này một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm va chạm, sợ là cũng có thể bị một lần hành động tăng giảm. Chiến sư, thật cho là đem chính mình cải tạo thành chúa tể cấp chiến sư liền có thể làm gì được được ta sao? Tạm thời không nói ngươi chỉ là mượn chúa tể tinh thú thân thể đem chính mình cải tạo thành chúa tể tinh thú, mặc dù ngươi có chúa tể tinh thú cấp lực lượng thì lại làm sao? Không có luyện thành hồn nguyên thánh thể, liền không cách nào trấn chỉnh tinh thần hóa thân đối kháng. Chí ta như muốn lui Ngươi căn bản không thể ngăn được ta, mà chỉ cần ta có thể đem tin tức này truyền đi, một vị chúa tể cấp chiến sư, tuyệt đối sẽ có vô số tinh thần tự mình xuất thủ, đưa ngươi bắt, khắc hạ nô khế, dùng để trấn áp tông môn. Ta không ngăn được ngươi." Vương Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm trường Không Lệ Tiên, nhìn rắn, dấp, ngươi vẫn không có làm rõ chính mình cục diện, như vậy, ta liền để ngươi đến hào hảo cảm thụ một phen cái gì gọi là chân chính sợ hãi." Đang khi nói chuyện, Vương Thành trong mắt tinh quang phun ra, tựa hồ liền muốn vận chuyển tinh thần kinh sợ thủ đoạn. "Bất quá, Phải tinh thần của hắn đảo qua trường Không Liệt Thiên lúc nhưng là không ngờ phát hiện, trường Không Liệt Thiên này tiếp xúc tinh thần hóa thân, căn bản cũng không có tinh thần hạt nhân. Tinh thần của hắn hạt nhân ở vào cực kỳ thâm thúy một cái nào đó cái phương diện. Cái kia phương diện, thuộc về tinh giới. Tinh lực cự ly thế giới vật chất đối với tinh thần cấp độ sinh mệnh tới nói là gần trong gang tấc, đồng ý tinh thần cấp độ trở xuống sinh mệnh mà nói, nhưng còn xa tại thiên ai. Lấy Vương Thành hiện tại còn chưa lộ xác sinh mệnh hình thái. Đó là một cái tinh thần của hắn căn bản lan tràn không tới cự ly. Tinh thần cách xa ở tinh giới, Căn bản là không có cách dùng tinh thần thủ đoạn giết chết. Bất quá, không cách nào dùng tinh thần lan tràn đến tinh giới giết chết tinh thần của người hạt nhân, không có nghĩa là ta đối với người bó tay toàn tập. Sau một khắc, Vương Thành thân hình nhưng thoáng hơi động. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi quang lực lượng ầm ầm nổ vang, tại tinh không trong đó xa xa khuyết tán. Muốn chết? Chỉ là một cái bán thần khí, lại dám tại ta Á Nguyệt thần thương trước mặt làm giữ. Lan ra đây cho ta. Nhìn thấy Vương Thành kích phát cái này bán thần khí lực lượng, Trường Không Liệt Tiên trong mắt Hàn Quang ra, trong tay Nguyệt thần thương đâm thẳng mà ra, mũi thương chỉ tư không rung động, phía trước hết thể vi mâu nguyên tố toàn bộ băng diệt, băng diệt mà thành hạt ngôi sao cũng là không ngừng rung động, kết cấu trở nên hỗn loạn tương bừng, bất kỳ lực lượng tại khu vực này trong đó đều bị quấy nhiêu được không có quy luật chút nào. Một thương bên dưới, theo lý thuyết kích phát rồi lôi đỉnh chi quang vương thành nên bị từ cao tốc qua lại bên trong rung động mà ra. Nhưng mà, hiện tại vương thành đã không phải lúc trước có thể xảy được. Tại tinh thần của hắn chỉ số tăng lên tới 100 lúc, hắn dĩ nhiên có thể độ chạm đến vi mâu nguyên tố tạo thành hạt ngôi sao, chỉ có điều bởi vì vào lúc ấy tinh thần của hắn tiêu hao qua mấy liệt. Bạn bạn không thể động đậy hạt ngôi sao lực lượng nửa phần, có thể theo tinh thần thuộc tính kéo lên ở trên 119, hắn không chỉ là tinh thần cường độ tăng vọt, có thể sử dụng lực lượng tinh thần cũng là vượt quá 100 lúc gấp mấy lần, cường đại tinh thần khuyết tán ra đến, miễn cưỡng đem cả bản hư không. Đọc lại, trường không liệt tiên ám nguyệt thần thương đâm ra một thường, rung động hạt ngôi sao, mà khi vương thành tinh thần bao phủ qua đi, những kia rung động hạt ngôi sao càng là miễn cưỡng trở nên vững chắc, một lần nữa ngưng tụ thành vi mâu tố, lần thứ 2 L. Ám Lôi đỉnh chi quang làm nền được rồi cầu nối. ầm. Sau một khắc, Tại Trường Không Liệt Tiên có chút khó có thể tin dưới ánh mắt, Vương Thành thân hình trực tiếp xuất hiện tại hắn trước người, tinh không đại băng diệt, nhưng thoáng băng diệt mà xuống, đem Trường Không Liệt thiên thân hình hoàn toàn bao phủ. Cảm thụ sợ hãi đi. Ông ọc. Trường Không Liệt Tiên mặt ngoài thân thể hiện hiện ra một tầng chói mắt thần quang, đó là hạt ngôi sao phương diện lực lượng rung động, hoặc là xưng là hạt ngôi sao thuẫn cũng không quá đáng, học thuật tên thì lại được gọi là tinh thần cương. Bản thần tại không có thần khí tình huống dưới muốn đánh giết tinh thần hóa thân, biện pháp duy nhất chính là tiêu hao, không ngừng đả kích tinh thần hóa thân tinh thần khí, tiêu hao tinh thần hóa thân tinh thần cương. Bởi vì tinh thần hóa thân bản thân liền là do vô thượng tinh thần do tinh giới tỏa tại thế giới vật chất bên trong hạt ngôi sao năng lượng tạo thành tiêu hao bọn họ tinh thần cường cùng đã kích thân thể của bọn họ là như thế hiệu quả phải đem bọn họ xóa đi cũng phải đem năng lượng tiêu hao hết thật giống như bán thân như thế năng lượng tiêu hao hết liền mang ý nghĩa tử vong bất quá Vương thành công kích hiển nhiên không phải tiêu hao tinh thần cương đơn giản như vậy tinh không đại băng diệt lực lượng oanh lên trường không liệt thiên bên ngoài thân tinh thần cương sau tinh thần của hắn cũng là điênồng bạ phát tiếp xúc được hạt ngôi sao phương diện sức mạnh tinh thần, miễn cưỡng đem trường không liệt thiên bên ngoài thân cái kia một tầng do hạt ngôi sao năng lượng tạo thành tinh thần cương xé rách, làm cho tinh thần bạo phát một sát na kia, trường không liệt thiên tinh thần cương phảng phất mất đi tác dụng, trơ mắt nhìn Vương Thành tinh không đại băng diệt toanh lên thân thể của hắn. Trên tay của ngươi căn bản cũng không có thần khí. Chuyện này, làm sao có khả năng? Vậy, một đòn bên dưới, trường không liệt thiên thân hình triệt để băng diệt, tiêu tán năng lượng dồn dập tứ tán đảo tẩu, nghĩ phải tiếp tục gây dựng lại. Nếu để cho những năng lượng này gây dựng lại xong xuôi, Vương Thành đòn đánh này tối đa chỉ có thể tiêu hao hắn này cự vô thượng tinh thần hóa thân tổng hợp năng lượng 1%, chỉ là, Vương Thành sẽ làm hắn dễ dàng như thế thân thể gây dựng lại sao? Đáp án là phủ định. Cho ta chấn áp. Nương theo Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, đạt đến 119 khủng bố tinh thần lần thứ hai từ hắn thế giới tinh thần trong đó mạnh mẽ bao phủ, phản phất một cái chấn áp cự tiên thập địa bàn tay khò lồ, mạnh mẽ để lại những tia không ngừng rung động, muốn tổ hợp đến đồng thời hạt ngôi sao năng lượng. Trong lúc nhất thời, những tia hạt ngôi sao năng lượng trong đó lưu lại là tại trường không liệt thiên ý chí phát sinh sợ hãi hô to can thiệp hạt ngôi sao, trấn áp hạt ngôi sao, tinh thần, tinh thần, ngươi cũng là một vị tinh thần hóa thân. Không, không, cái này không thể nào. Một bộ tinh thần hóa thân làm sao có khả năng chú lưu huyết độc lực lượng? Ý thức chuyển thế. Lẽ nào là chư thiên chúng sinh bí pháp? Ngươi là tạo hóa môn tinh thần. Chương 673, thần tính lực lượng. Chết đi. Vương thành thế giới tinh thần trong đó khủng bố tinh thần phản phất mộng ngăn dòng lũ, quần quần không ngừng trút xuống mà ra, gắt gao trấn áp hạt ngôi sao năng lượng trong đó những kia là tại trưởng không liệt tiên ý thức. Thật giống như nhân loại sẽ cho rằng thân thể chịu liệt thừa nhận không được loại kia khủng bố thống khổ mà dẫn đến cơn sốc thậm chí tử vong, tinh thần hóa thân cũng giống như thế. Đổ nát tinh thần hóa thân trong thời gian ngắn không cách nào gây dựng lại, thật giống như đem một cái sức sống ngoan cường nhân loại ngũ mã phân thây như thế, nếu như trong thời gian ngắn đem bọn họ tứ chi lắp đặt trở lại, tiến hành trị liệu, hắn còn có thể sống lại, chỉ khi nào thời gian dài, mạnh mẽ đến đâu y thuật đều sẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời. A a, ta không biết bệnh hạ cũng là tinh thần hóa thân. Đều là tinh thần, không có hóa không ra hận. Dương tay. Dương tay. Ta nguyện làm ra bồi thường. Á a a. Trường Không Liệt Tiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn quần quật không ngừng truyền ra. Bất quá vương thành nhưng là không nhúc nhích chút nào, cường đại tinh thần sôi trào mấy liệt, hình thành từng tòa từng tòa nguy nga thần sơn, trấn áp Trường Không Liệt Tiên cái kia tan vỡ thân thể không có nửa phần nhúc nhích. Rốt cục, đầy đủ quá rồi hơn một phút đồng hồ, Trường Không Liệt Tiên ý thức dần dần suy nhược, 2 phút sau, triệt để tử vong. Cái kia giấy rủ muốn thoát ly vương thành tinh thần trấn áp hạt ngôi sao năng lượng, để mất đi tiếng động. Tinh thần hóa thân, ngã xuống. Trừ Thiên Trúng Sinh Pháp, tạo hóa môn trấn tông bí pháp. Thiên Trúng Sinh Pháp. Chỉ có tạo hóa môn Chấn Tông Bí Pháp Chư Thiên chúng Sinh Pháp mới có thể diễn hóa ra một đạo thần niệm, đem này tiếp xúc thần nghiệm tập trung vào luân hồi, chuyển thế sống lại, mới sinh mệnh hình thái đi thể ngộ Chư Thiên chúng Sinh, cảm ngộ vũ trụ uy bí, hiểu rõ linh hồn hàng đệ, đây là cùng Huyền Phong Điện chân ý quan tường pháp, lộ đạo các thông thiên trường, vũ trụ hội nghị bên trong nguyên điểm liệt biến, bảo thạch thương hội lục dục luyện thần thuận, cực tinh điện bên trong thiên. Mệnh diễn toán các loại bí pháp nằm ở cùng một cấp bậc chí cao bí pháp một trong. Chính tại đối phó Bạch Hoa một vị khác hóa thân nhìn thấy Vương Thành không có bất kỳ kiêng kỵ bùng nổ ra toàn bộ lực lượng Thời khắc này rốt cục không nhịn được sợ hãi. Tinh thần ý chí chuyển thế. Trước mắt Vương Thành, lại là một vị tinh thần ý chí chuyển thế. Hơn nữa còn là tạo hóa môn cấp độ kia hàng đầu bá chủ bên trong tối đệ tử nóng cốt tinh thần ý chí chuyển thế. Có thể tiếp xúc được Chư Thiên chúng Sinh pháp, dù cho tại tạo hóa môn bên trong đều thuộc về hạch tâm bên trong hạt nhân, không phải thái thượng trưởng Lao chính là mấy vị chính phó môn chủ đệ tử. Chẳng trách, chẳng trách hắn có thể đánh vỡ thân thể cực hạ, có không kém hơn chúa tệ cấp tinh thú giống như khủng bố thể phách, chẳng trách trước mắt hắn lấy tinh võ sư con đường lâm chủ, có thể tinh thần nhưng là cường đại đến mức độ này chẳng trách hắn mới thiên giai tinh luyện sư tu vi, nhưng là nắm giữ nguyên tố sinh diệt. Tất cả tất cả đều có hoàn mỹ giải thích. Người đàn ông này, càng là tạo hóa môn bên trong một vị thái thượng trưởng lao hoặc là chính phó môn chủ đệ tử thân truyền. Không. Thậm chí có thể, hắn chính là tạo hóa môn một vị thái thượng trưởng lao thậm chí còn chính phó môn chủ một đạo tu hành chư thiên chúng sinh pháp chuyển thế thần niệm. Nghĩ tới đây, Trường Không Liệt Thiên cái hóa thân này nhất thời sợ đến mặt không có chút máu, càng là tùy vương thành đem một vị khắc hóa thân đánh giết, liền cứu viện ý nghĩ cũng không dám có, trước tiên thét mà lên tướng về tinh không phần cuối bay đi, đồng thời không ngừng ra tốc, trực tiếp đem tốc độ của chính mình đẩy lên tới cực hạn. Ma Bạch Hoa, trong lúc nhất thời cũng là không có từ trước mắt tin tức trong đó phản ứng lại, liền truy kích trường không liệt thiên vị này hóa thân đều đã quên, chỉ là không ngừng tự lẩm bẩm, tinh thần ý chí chuyển thế. Vương Thành bản thân cũng là một cái nào đó vị vô thượng tinh thần ý chí chuyển thế. Có thể, đúng là. Điều này có thể sao? Chốc lát, hắn trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình gặp phải Vương Thành tới nay, hắn bày ra các loại kỳ tích. Hơn nữa trước đây không lâu, Sắp đột phá đến bán thần tinh trận sư Tuyết Lai chính một nói, nàng là được Vương Thành chỉ điểm, mới đụng chạm đến lên cấp bán thần tinh trận sư thời cơ, lên cấp bán thần tinh trận sư sắp tới. Trong lúc nhất thời, hoài nghi dần dần biến thành tin chắc. Từ xưa tới nay, chỉ có thần trận sư mới khả năng chỉ điểm chuyển kỳ tinh trận sư, đem hắn mang tới bán thần tinh trận sư con đường, mà có thể thành thần trận sư người, đều không ngoại lệ, đều là vô thượng tinh thần cấp cường giả. Từ một điểm này dĩ nhiên có thể phán đoán, Vương Thành vô cùng có khả năng, thực sự là một vị vô thượng tinh thần ý chí chuyển thế, dùng để trải nghiệm chư thiên chúng sinh cảm ngộ nhân thế biến thiên, do đó hiểu rõ linh hồn chân lý, vũ trụ huyền bí. Bạch Hoa trong lòng vững tin thân phận của Vương Thành lúc, Vương Thành ánh mắt đã rơi xuống trường không liệt thiên vị này, ngã xuống hóa thân trên người. Nếu như nói tinh thần hóa thân trên người quý giá nhất chính là gì đó, tất cả mọi người đều có thể đưa ra sáng tỏ trả lời. Thần tính lực lượng, hạt ngôi sao năng lượng, bị tinh thần xưng là thần lực. Mà mỗi một đạo tinh thần hóa thân đều là do hạt ngôi sao năng lượng xây dựng mà thành, hạt ngôi sao năng lượng nhiều ít, hoặc là nói thần lực nhiều ít, quyết định cái hóa thân này mạnh yếu. Những này hạt ngôi sao năng lượng theo tinh thần hóa thân tử vong, loại sức mạnh này sẽ ngắn ngủi hiện hiện ra, bởi vì chúng nó đã sớm bị thuần phục, bị luyện hóa, theo thuần phục, luyện hóa chúng nó tinh thần hóa thân tử vong sẽ trở nên không nữa như vậy linh động, đã không còn là như những kia vô chủ hạt ngôi sao lực lượng giống như vậy, khó có thể bắt giữ, mở ảo khó dò, dù cho tại vi mô phương diện ở trên đều có thể miễn cưỡng nhìn thấy sự tồn tại của bọn nó, chúng nó không như sao như vậy, thuần túy, nhưng cũng nắm giữ hạt ngôi sao đặc tính, là một loại xen vào vi mô nguyên tố cùng hạt ngôi sao vật chất, bởi vậy, được gọi là thần tính lực lượng ẩn chứa thần lực đặc tính lực lượng bất luận cái nào nắm giữ tinh không hình chiếu hoặc là tinh thần dị tượng cực giả đều có thể đem bắt giữ sau đó không ngừng phân tích luyện hóa tăng cường tự thân cùng hạt ngôi sao năng lượng phù hợp tính cách đồng thời còn có thể tăng mạnh đối với hạt ngôi sao năng lượng lý giải đã như thế đợi đến lên cấp vô thượng tinh thần cảnh giới dùng để vượt qua tinh giới chi một lúc gặp phải nguy cơ mới sẽ có thu nhỏ lại nguyên nhân chính là như vậy thần tinh tại trên thị trường giá cả đắt giá đến khó có thể đo dù cho chuyển kỳ tinh khí hàng đầu chuyển kỳ tinh khí thậm chí bán thần khí giá cả đều không thể cùng thần tính so với. Mà thường thường thần tính cũng là trên thị trường dùng để mua thần khí duy nhất tiền. Giờ khác này Vương Thành Tinh thần cường độ đạt đến 119, dù cho so với những kia tinh thần hóa thân mà nói cũng chỉ có hơn chớ không kém, cứ việc hắn đã không có tinh thần dị tượng cũng không có tinh không hình chiếu, có thể tinh luyện thần tính hiệu suất so với những kia cấp 5, cấp 6 chuyển kỳ, bán thần thậm chí còn đỉnh, cao bán thần cường giả mà nói nhanh hơn một bậc không ngừng, tại những kia hạt ngôi sao thoát khỏi tinh thần hóa thân luyện hóa công xưởng, triệt để khôi phục linh động. Trước, hắn đã luyện hóa ra 10 đạo thần tính Mà tầm thường đỉnh cao bán thần hoặc là cấp 6 chuyển kỳ, có thể để luyện ra 5, 6 tiếp xúc thần tính cũng đã không sai, nếu như không có mượn thần khí lực lượng mà là đem đạo kia tinh thần hóa thân năng lượng tiêu hao hết sau lạ. y đem giết chết, được thần tính số lượng còn có thể hạ thấp. Hoa Bá, ngươi chỗ đó có thể có gánh chịu thần tính lọ chứa. Vương Thành để luyện ra 10 đạo thần tính sau, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Bạch Hoa. Vương Thành bệ hạ tin phục ta, ngài gọi ta là Bạch Hoa, hoặc là Hoa lão đầu liền có thể. Hoa Bá, tạm thời không nói. Không không không. Kính xin Vương Thành bệ hạ trực tiếp xưng ta họ tên đi. Tôn Sưng hai chữ, ta thật sự đảm đường không nổi a. Vương Thành thấy thế có chút bất đắc dĩ, có thể mắt thấy Bạch Hoa tâm ý đã quyết ráng dấp cũng không thật mạnh cầu, chỉ được nói thẳng, người cũng không đem làm bệ hạ hai chữ Sưng ta, đây là tinh thần cường giả mới có Tôn xưng, bất luận ta đến cùng là thân phận gì, chỉ ít hiện tại, ta cũng không phải là tinh thần. Đúng là. Bạch Hoa có chút do dự. Không phải tinh thần, tại không có thần khí tình huống dưới liền tinh thần hóa thân đều có thể chém giết, không phải tinh thần hóa thân là gì đó. Liền quyết định như thế. Vương Thành phất phất tay, không muốn ở cái này vấn đề nhỏ ở trên đi xuống. Nói thẳng, ngươi trô đó có thể có chứa đựng thần tính lọ chứa. Bạch Hoa thấy thế, chỉ được không nữa vì tôn sưng sự tình, liếc mắt nhìn bị Vương Thành cất đi thần khí Á Nguyệt thần khí, nhỏ giọng nói, "Vương Thành, trên tay ta không có chuyên môn gánh chịu thần tính lọ chứa, bất quá, bất luận một cái nào bán thần khí đều có gánh chịu thần tính công năng, còn thần khí, cái kia thì càng thêm không cần phải nói, ngài trực tiếp đem cái kia vài đạo thần tính hòa vào thần khí, tại yêu cầu thời điểm một lần nữa tiêu tốn một ít thời gian lại tinh luyện ra liền. Có thể." Ồ. Vương Thành nghe xong, Trực tiếp đem cái kia vài đạo thần tính truyền vào trôi này, nguyên bản là tại trường không liệt thiên thần khí Á Nguyệt thần thương trong đó. Theo này mười đạo thần tính rút vào nhập Á Nguyệt thần thương, không ngừng mười đạo thần tính không nữa tiêu tán, ám Nguyệt thần thương trong đó tản mát ra khí tức cũng là trở nên bén nhọn hơn. Đây là Bạch Hoa Phảng phất nhìn ra Vương Thành kinh ngạc, giải thích, thần khí bản thân liền là thuộc về vô thượng tinh thần vừa mới nắm giữ vũ khí, tại vô thượng tinh thần trên tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, một vị bán thần được một cái thần khí, có lẽ có thể làm được lấy một địch hai, có thể thần khí nếu là tại tinh thần hóa thân trên tay Nhưng là đủ khiến bọn họ lực uy hiếp tăng vọt, cuối cùng, cũng là bởi vì hạt ngôi sao năng lượng duy cớ, thần tính tuy rằng không thuộc về chân chính. Hạt ngôi sao, nhưng là có thể đem thần khí sức mạnh lớn phạm vi phát huy được, cứ việc không đủ để để một vị bán thần làm được lấy một đối 10, có thể lấy một đối 3, lấy một đệ tứ vẫn là là điều chắc chắn, bởi vậy, bán thần cường giả đối với thần. Tính nhu cầu đồng dạng vô cùng bức thiết, nếu như có đầy đủ thần tính, cũng là có thể xem là một lá bài tẩy, gặp phải vẫn còn có sinh cơ tình thế nguy cấp lúc, thường thường có thể xoay chuyển càn Vương Thành gật gật đầu, nhìn dáng dấp Thần tính cũng thật là vạn 5 tiền chỉ là không biết mười đạo thần tính đến cùng giá trị bao nhiêu ta vừa vạn Tuy là giết chết trường không liệt tiền nhưng cũng là tiêu hao lượng lớn tinh thần cho tới đều không có dư thừa lực lượng đi mạnh mẽ lưu lại trường không liệt tiên một vị khác hóa thân này cũng trường không liệt thiên vị này tinh thần hóa thân quá mức mạnh mẽ dân cớ mà là ta vừa bạn đem thuộc tính điểm nhảy lên tới tầng thứ mới chỉ có một thân lực lượng nhưng không thể hoàn hảo lợi dụng chỉ có thể bạo lực như ép thật giống như đồng dạng một cây số lục ở một cái taysúng thần trong tay có thể giết chết một cái tiểu đội có thể ở một cái người mới trước mặt, có thể gây tổn thương cho đối phương một hai mọi người xem như là may mắn chiếu cố. Vương Thành trong lòng tổng kết vừa nãy trận chiến đó được mất, dần dần rõ ràng chính mình giờ khắc này ưu khuyết ở chỗ đó. Thuộc tính, tinh thần, toàn bộ lên. Có thể bí pháp của hắn, cùng với đối với tinh thần vận dụng đều dừng lại tại tương đối thấp cấp độ. Liên tỷ như hắn khí huyết lực lượng, không kém hơn chúa tể tinh thú. Mà chúa tể tinh thú đó là cỡ nào tồn tại? Cao nhất chúa tể tinh thú lại có thể cứng chống đỡ tinh thần, thần thánh hình thái, thậm chí đem thần thánh hình thái tinh thần giết chết, nhưng hắn Vương Thành đây Một cái tinh thần hóa thân hắn đều không làm gì được cuối cùng vẫn là dựa vào cường đại tinh thần trấn áp hạt ngôi sao mới đem miễn cưỡng giết chết có thể tại chấn áp lại hạt ngôi sao rung động trong quá trình hắn tiêu hao lực lượng tinh thần vượt xa sự tưởng tượng của chính mình theo lý thuyết trường không liệt tiên tinh thần hóa thân tinh thần trị số liền 75 trên dưới lấy hắn 119 tinh thần trị số hoàn toàn có thể ngghiiền ép được trưởng không liệt tiên không có bất kỳ sức phản kháng mới là có thể một mực trưởng không liệt tiên ãy ruột hai phút lâu dài cuối cùng chính là hắn đối với tinh thần lợi sử dụng thủ đoạn quá đơn giản lực lượng tinh thần ứng dụng suất quá thấp. Hắn tin tưởng, chờ hắn nghĩ biện pháp đem những này thai hại hết thể bù đắp sau, lại muốn tiêu diệt tinh thần hóa thân, tuyệt đối sẽ dễ dàng gấp mấy lần. Chương 674, Mạ Kiếm Bóng Mở. Bạch Chú Tinh. Tới gần Vân Hà Chiến khu sát biên giới vị trí một viên phổ thông tinh thần. Tinh thần không lớn, đường kính chỉ có 6 vạn cây số, mặt trên cũng không có gì đó đặc sản, thậm chí toàn bộ tinh thần sinh ra văn minh đến nay mới thôi hơn 30 vạn năm sinh ra người mạnh nhất cũng mới một vị cấp 3 chuyển kỳ. Nếu như không phải là bởi vì Vân hà chiến khu phụ cận phần lớn tinh thần tại cùng tinh thú đế quốc trong chiến tranh bị phá hủy, lưu lại tinh thần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hành tinh này vừa vặn lại nằm ở một cái thích hợp thành lập tinh lộ tiết điểm ở. Trên, căn bản là không hội có gì đó ngoại lai nhân viên đặt chân như thế một viên thường thường không có gì lạ tinh thần. Giờ khác này tại hành tinh này, một chỗ người thường khó có thể đặt chân trong núi thảm, xuất hiện một tòa ẩn chứa tinh khí đặc tính cung điện, cung điện bên trong đại sảnh, Bạch Hoa, Vương Thành chính thần sắc nghiêm túc nhìn trước mắt vị kia dần dần có chút bạo ngược bất an nam tử. Chí Tôn Ma kiếm rõ ràng tồn tại giết chóc khát vọng tương tự hiệu quả, trí Tôn Ma kiếm cầm nắm người mặc dù nghị thông suốt qua bỏ rở giết chóc đến thoát khỏi đối với trí Tôn Ma kiếm bị lại cũng không cách nào làm được. Bây giờ cách cái kia một hồi giết chóc đại chiến mới đi qua không tới 10 ngày, Lữ Tinh Hà sư Tôn Tâm Tình đã rõ ràng nóng nảy lên, một số thời khắc thậm chí sẽ đối với hai người chúng ta lộ giá sắc cơ. May ra hắn còn không là hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn còn biết hai người chúng ta là bạn chứ không phải địch, bằng không. Vương Thành nhìn trước mắt nắm chặt Chí Tôn Ma kiếm, ánh mắt không ngừng tại hai người bọn họ trên người đánh giá Lữ Tinh Hà, vẻ mặt nghiêm túc nói: Lúc mới bắt đầu, Lữ Tinh Hà phần lớn thời điểm vẫn còn thất thần trong đó, phản phất không có quá nhiều thần trí, đúng là 10 ngày hạ xuống không cho hắn động chạm giết chóc, tâm tình của hắn rõ ràng nóng nảy, giờ khắc này đối xử hai người bọn họ ánh mắt, hầu như cùng đối xử thú săn không khác. Nhìn dáng dấp, thông qua ngăn lại hắn giết chóc để hắn thoát khỏi đối với Chí Tôn Ma kiếm bị lại cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Bất quá, hiện tại trên tay hắn Chí Tôn Ma kiếm uy lực đã hạ thấp tầng thấp nhất, mặc dù chúng ta mạnh mẽ xuất thủ, cũng có thể đưa nó từ Lữ Tinh Hà thiếu ra trên tay cất đi, đơn giản không bằng. Vận dụng cưỡng chế tính cách thủ pháp, Vương Thành thiếu ra đem hạn chế, ta thì lại giữ tốt Chí Tôn Ma kiếm, không cho Lữ Tinh Hà thiếu ra cùng Chí Tôn Ma kiếm tiếp xúc. Chỉ có thể thử nghiệm sử dụng cái biện pháp này. Vương Thành gật gật đầu, trong lúc nhất thời, hắn cùng Bạch Hoa hai người ánh mắt đồng thời rơi xuống Lữ Tinh Hà trên tay Chí Tôn Ma kiếm ở trên. Cầm nắm Chí Tôn Ma kiếm Lữ Tinh Hà tu vi không có tăng dài bao nhiêu, đồng ý tâm tình mẫn cảm tính cách nhưng đạt đến cực hạn, hầu như tại Vương Thành, Bạch Hoa hai người ánh mắt rơi xuống trên người hắn trước mắt, hắn đã trong nháy mắt ý thức được hai người ý nghĩ trong lòng. Muyên Bản vẫn có thể dựa vào một tia ý chí để nén xuống bạo ngược sắt ý nhất thời bạo Phát, ác liệt ánh kiếm trong nháy mắt từ trên người hắn bao phủ mà ra. Lữ Tinh Hà, tỉnh lại cho ta. Đã sớm chuẩn bị Vương Thành tại Lữ Tinh Hà trên người sát cơ tăng vọt rút kiếm mà lên trước mắt, ẩn chứa chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba bảng bạc tinh thần đã còn như báo tắc dòng lũ giống như vậy, đột nhiên đánh vào Lữ Tinh Hà thế giới tinh thần, đem tràn ngập tại hắn thế giới tinh thần trong đó khí tức sát phạt, mạnh mẽ đánh tan, làm cho hắn ở trong chớp mắt xuất hiện một tia thanh minh. Hoa Bá, Vương Thành, ta Khôi phục thanh minh lữ tinh hà hơi run run, nối tiếp lấy ánh mắt rơi xuống trên tay trí tôn ma kiếm, nhất thời ý thức được gì đó, bản năng liền muốn cầm trong tay trí tôn ma kiếm rứt bỏ. Có thể hầu như tại hắn trong đầu diễn sinh ra dứt bỏ trí tôn ma kiếm ý nghĩ trước mắt, càng cường liệt hơn ý thức đông nhiên từ thế giới tinh thần hiện lên. Không đúng. Không đúng. Trí tôn thần kiếm làm sao sẽ hại ta? Ta lại sẽ vì các người mà không nhịn được vứt bỏ trí tôn thần kiếm? Không thể. Trí tôn thần kiếm để ta giết các người, tuyệt đối là vì tốt cho ta các các ngươi sai chính là các Các ngươi luôn miệng nói là vì ta an nguy suy nghĩ, trên thực tế chính là vì trí tôn thần kiếm đúng hay không? Các ngươi muốn đem trong tay ta trí tôn thần kiếm cướp đi, thực hiện các ngươi dạ tâm. Ta chắc chắn sẽ không đem trí tôn thần kiếm giao cho các ngươi. Hòa bá, ta biết ngươi những năm gần đây đối với ta chiếu cố, những chuyện khác ta cũng có thể nhường ngươi, tùy theo ngươi, thế nhưng trí tôn thần kiếm quan hệ đến tương lai của ta, quan hệ đến ta có thể hay không tích lũy đến đầy đủ lực lượng, chém giết trường không liệt tiên. Để ta quay về thần thánh chi kiếm đế quốc vinh quang đỉnh, để ta gột rửa năm đó huyền chân điện ngừng bước không tiến sĩ Để ta chân chính thực hiện giấc mơ, vẫn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới. Bởi vậy, trí Tôn thần kiếm ta tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Lữ Tinh Hà chăm chú năm trí tôn ma kiếm, thân hình không nhịn được liên tiếp lui về phía sau kéo dài mình va Bạch Hoa, vương thành cư ly, thần sắc tràn ngập đề phòng. Cứ việc vương thành lấy ẩn chứa chân ý quan tượng pháp tầng thứ ba tinh thần ý niệm trùng kích được Lữ Tinh Hà tỉnh lại, nhưng hắn chịu đến chí tôn ma kiếm ảnh hưởng dĩ nhiên quá sâu, căn bản là không có cách hoàn toàn thoát khỏi chí tôn ma kiếm. Bạch Hoa nhìn Lữ Tinh Hà một ánh mắt, thần sắc có chút đau thương, chiếu ra lão ở trên ngàn năm qua Đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ta làm người làm sao? Người sao lại không hiểu? Nếu là thiếu ra có lệnh, lão nô tuy là bác tử, cũng chết mà không hối hận, đúng là trước mắt, thanh kiếm ma này, ngươi thật sự không thể lại cầm nắm đi xuống, bằng không, Như ta thần kiếm, chết đi cho ta. Bành Hoa lời còn chưa dứt, nguyên bản tâm tình liền vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định lại Lữ tinh hà bỗng nhiên bạo hống, trong tay chí tôn ma kiếm nhưng thoáng ra khỏi vỏ, một luồng khủng bố sát cơ tại ma kiếm ra khỏi vỏ phát ra. Thời khắc này, dựa vào kiên cường đạt 119 khủng bố tinh thần, Vương Thành có thể cảm giác được rõ rệt Theo Chí Tôn Ma kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Lữ Tinh Hà sát ý trong lòng cùng với khóa chặt tại Bạch Hoa trên người sát ý, hai người càng là sản sinh một loại kỳ lạ cộng hưởng, loại này tính chất, càng là cùng kinh hồng kiếm thần truyền thừa xuống kinh hồng kiếm thuật khá là tương tự. Tinh thần, hoặc là nói tư tưởng. Trí Tôn Ma kiếm kiếm khí, lại là lấy tinh thần tư duy với tư cách môi giới tiến hành làm truyền. Ý thức được điểm này, Vương Thành trong lòng mạnh mẽ chấn động. Tư duy nhanh bao nhiêu? Trong một chớp mắt đạt đến vũ trụ sát biên giới đều tuyệt không phải việc khó. Tốc độ như thế này, dù cho so với hình thái thứ 2 tinh thần đến cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu, chẳng trách, chẳng trách Chí Tôn Ma kiếm làm cho người ta hiệu quả là xuất kiếm tức chúng mục tiêu, bởi vì lan truyền kiếm khí môi giới thực sự quá nhanh, sắp tới căn bản không phải là loài người vật chất hình thái có thể phản ứng lại. Xèo. Vương Thành hơi hơi loăn một cái thần, Chí Tôn Ma kiếm kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp chém nhập Bạch Hoa thân thể, ẩn chứa tại kiếm khí trong đó giết chock lực lượng điên cuồng ăn mòn, đốt cháy Bạch Hoa trên người lực lượng, dù cho tinh không hình chiếu tại bực này, cấp độ công kích trước mặt đều sản sinh không được bất kỳ hiện ra tính cách phòng ngự. May ra Lữ tinh Hà lúc trước trọng thương trường không liệt tiên tinh thần hóa thân lúc đã đem trí tôn ma kiếm lực lượng hầu như tiêu hao hầu như không còn giờ khác này nhất kiếm cứ việc là chúng mục tiêu bạch hoa có thể tạo thành lực sát thương nhưng là khá là có hạn hơn nữa Vương thành trước tiên xuất thủ cường đại tinh thần quét ngang mà qua trực tiếp đem xâm nhập bạch hoa ý thức trong đó giết chóc ý chí nổ làm cho chiêu kiếm này căn bản không đủ để đối với bạch hoa tạo thành trí mạng tính cách thương tổn tỉnh lại không đợi Lữ tinh Hà tới kịp có cái khác động tác nổ bạch hoa trên ngườiết chóc ý chí Vương thành đã bỗng nhiên chuyển hướng Lưu tinh Hà lần thứ hai một tiếng qua lớn Chân ý quan tượng pháp tầng thứ 3 tinh thần ý chí lần thứ 2 đánh vào lữ Tinh Hà thế giới tinh thần, đem hắn thế giới tinh thần bên trong vừa vận bị Chí Tôn Ma kiếm làm nổi lên giết chóc ý chí lần thứ 2 chấn nát tan. A! Bị Vương Thành một tiếng quát trói thai trùng kích lư Tinh Hà một cái giật mình, nối tiếp lấy phát sinh một trận ẩn chứa một tia thống khổ kêu thảm thiết, ánh mắt chuyển hướng trong tay Chí Tôn Ma kiếm cũng là tràn ngập dãy rủa. Chỉ là, không đợi lữ Tinh Hà cái kia dãy rủa ánh mắt kéo dài chốc lát, càng bạo ngược khí tức đã từ trên người hắn tản ra, hắn nắm chặt trong tay Chí Tôn Ma kiếm, quay về Bạc Hoa, Vương Thành hai người quát to. Ta biết các người đều cho rằng ta điên rồi, thế nhưng không có, ai có thể lý giải ta từng ấy năm tới nay trong lòng chịu đựng thống khổ. Đối mặt cả gia tộc, thậm chí còn toàn bộ thế giới áp lực, ai có thể hiểu được? Ta nhất định phải phải làm những gì, cứ việc ta rõ ràng, ta lại muốn trở lại lúc ban đầu dĩ nhiên chỉ là hy vọng xa vời, thế nhưng, năm đó đem ta hại mức độ như vậy trưởng không li tiên, nhưng nhất định phải tử, ta phải đem hắn hóa thân, hình chiếu, hết thảy giết chết, triệt để xóa đi hắn tại thế giới vật chất tồn tại vết tích, để hắn nhìn thấy ta, chạy được xa đến đâu thì chạy. Mà hết thảy này Chỉ có trí Tôn Thần Kiếm mới có thể giúp ta làm được, bởi vậy, ai cũng không thể đem Chí Tôn Thần Kiếm từ trên tay ta cướp đi. Các ngươi không nên ép ta, không nên ép ta. Bằng không, dù cho trong lòng ta không muốn, các ngươi vẫn là ta Lữ Tinh Hà không chết không thôi kẻ địch. Nguyện vọng của ngươi chính là chém giết trường Không Liệt Tiên, phá hủy hắn hết thảy hình chiếu cùng hóa thân. Ta có thể giúp ngươi làm được. Đợi được đem chuyện của ngươi giải quyết sau, ta có thể giúp ngươi xuất thủ, san giết trường Không Liệt Tiên hóa thân cùng hình chiếu, chỉ cần hắn dám xuất hiện tại thế giới vật chất, ta sẽ trước tiên đi qua, đem hắn hết thảy vết tích hết thảy xóa đi. Bằng vào ta vừa nãy bày ra thực lực ngươi nên rõ ràng, ta hoàn toàn có thể làm được. Không chỉ như vậy, ngươi những kẻ chưa hoàn thành tâm nguyện, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhập huyền chân điện, để huyền chân điện người rõ ràng, ngươi là thiên tài chân chính, huyền chân điện năm đó không muốn đưa ngươi đặc cách thu vào, đó là bọn họ tối tổn thất lớn. Ngươi không phải là muốn trùng kích vô thượng tinh thần cảnh, để thần thánh chi kiếm đế quốc người nhìn rõ ràng, ngươi lưu tinh hà chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hà thế giới thiên tài số 1. Những này ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chí tôn ma kiếm giao cho ta để chúng ta trợ giúp ngươi thoát khỏi thành kiếm ma này không chế. Vương Thành tiến lên, nhìn Lữ Tinh Hà, âm thanh trong đó tràn ngập một loại vượt lên sức mạnh tinh thần, lạng Yên không hề có một tiếng động hướng về Lữ Tinh Hà thế giới tinh thần thầm đấu. Tại Vương Thành tinh thần động biên giới, Lữ Tinh Hà nguyên vốn có chút nóng nảy tâm tình dần dần yên tĩnh lại, hắn nhìn Vương Thành, trong mắt tràn ngập đung đưa không ngừng, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có thể giúp được ta. Để ta trở lại vinh quang đỉnh, giúp ta chém giết trường không nhật thiên. Đương nhiên, ngươi dĩ nhiên rõ ràng thân phận của ta chứ. Ta chính là một vị cường đại tinh thần ý niệm chuyển thế. Liên Trường không liệt thiên đối với ta đều tràn ngập sợ hãi, ngươi nên rõ ràng năng lực của ta. Ngươi thật sự có thể làm được. Lữ Tinh Hà nhìn Vương Thành, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng dễ dụ, bất quá theo thời gian trôi đi, trong mắt hắn thống khổ cùng dễ dụ vẻ nhưng là đang dần dần giảm thiểu, trong tay tràn ngập để phòng trí tôn ma kiếm cũng là dần dần để xuống. Tất cả, cửa hồ chính đang dần dần hướng về tốt phương hướng phát triển. Chương 675, vật cực tất phản nguyên thúc. Lữ Tinh Hà thiếu gia. Chứng kiến Lữ Tinh Hà trên tay chôi nảy dần dần buông trí tôn ma kiếm, bạch hoa trên mặt Tuân gia hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cho dù hắn mới vừa rồi bị Lữ Tinh Hà chính diện đâm nhất kiếm, nhưng hắn đối với Lữ Tinh Hà lại không có nửa phần trách cứ, chứng kiến hắn giờ phút này có khôi phục lại xu thế, trên mặt ngược lại tràn đầy tinh hỉ. Mà một bên Vương Thành thấy như vậy một màn, cũng là trong nội tâm thở dài một hơi, cất cao giọng nói, "Không tệ. Ta chính là Tạo Hóa môn vô thượng tinh thần, Tạo Hóa môn thuộc về toàn bộ thần thánh chi kiếm thủ đô đế quốc cần nhìn lên tồn tại, độc lập với vũ trụ hội nghị bên ngoài, Tạo Hóa môn chính giữa có được đặt trình độ cao nhất bí thuật nhiều vô số kể, vượt xa tưởng tượng của ngươi, trong đó một ít bí pháp giúp ngươi thiên cải mệnh." cho ngươi một lần nữa có đủ chủng kích vô thượng tinh thần, thậm chí cả vấn đỉnh vô thượng tinh thần cảnh giới, có gì không thể. Thật sự có loại bí pháp này, có thể làm cho ta nghịch thiên cải mệnh. Lữ Tinh Hà trong nội tâm tựa hồ dĩ nhiên có đi một tí dao động, trong tay chí tôn ma kiếm cơ hồ muốn hoàn toàn để xuống. Ta hạng gì thân phận, há có thể lừa ngươi." Vương Thành lại lần nữa nói xong, có thể nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Lữ Tinh Hà trong tay chí tôn ma kiếm đột nhiên chấn động, hiện lên một đạo màu đỏ sẫm hào quang, dọc theo Lữ Tinh Hà nắm chặt chuôi kiếm bàn tay lặng yên ý rót vào thân thể của hắn trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn toàn thân khí tức lại lần nữa bị bạo ngược chói chang ngập, trên mặt cũng là tôn gia hiện ra điên cuồng chi sắc, ngươi lửa gạt ta, ngươi lửa gạt ta, ngươi đang gạt ta, ngươi không phải tinh thần. Ta nhìn ra được, ngươi căn vốn cũng không phải là cái gì tinh thần ý niệm chuyển thế, ngươi chính là muốn muốn gạt ta trên tay trí tôn thần kiếm, đây mới là ngươi mục đích thực sự, đi tử, đi tử, ngươi đi chết đi. Điên cuồng hét lên trong đó, lư tinh hà trong tay chí tôn ma kiếm thân kiếm chấn động, đúng là trong chốc lát dám xuất ra 33 kiếm, mỗi nhát kiếm đều là tại xuất kiếm trong chốc lát đem vương thành thân hình xuyên thủng. Muội nhất kiếm chính giữa đều ẩn chứa khủng bố giết chóc ý chí, mỗi một đạo giết chóc ý chí đều pháng phất giỏi trong xương vô khủng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, hướng phía tinh thần của hắn thế giới xâm lớn. Cái này 33 kiếm đột nhiên bộc phát nếu là rơi xuống một vị bán thần trên lời, ngay cả vị kia bán thần cường giả đều không có bất kỳ còn sống khả năng, dù là đối với đỉnh phong bán thần mà nói, ẩn chứa tại kiếm khi chính giữa giết chóc ý chí, đều cho hắn nửa đời sau mang đến trí mạng tính ảnh hưởng, theo tích lũy tháng ngày, khiến cho hắn dần dần biến thành một trị biết giết chóc quái vật. Vất quá Vương Thành giờ phút này tinh thần cường độ đã đạt tới 119, vượt qua bất luận cái gì một vị đỉnh phong bán thần cực hạ, hơn nữa vượt qua còn không chỉ một đinh nửa điểm, trí Tôn Ma kiếm cái này 33 kiếm trung ẩn chứa giết chóc ý chí cho dù rất cao minh, nhưng muốn ảnh hưởng đến hắn, kém còn không chỉ một đinh nửa điểm. Vương Thành thiếu ra, nhìn xem lập tức chúng kiếm Vương Thành, Bạch Hoa lo lắng nói một tiếng, xem ra chỉ có thể dùng cưỡng chế thủ đoạn đưa hắn cùng Chí Tôn Ma kiếm tách ra, ta đến xem ở Lữ Tinh Hạ, đem lôi trí Tôn Ma kiếm tạm thời mang đi. Vương Thành nói xong, trực tiếp ra tay, cường đại khí huyết đột nhiên bộc phát. Lập tức hướng phía Lữ Tinh Hà trấn áp mà đi. Đừng nhìn hắn khí huyết chi lực tại đối phó Tinh Thần Hóa Thân trưởng không liệt thiên căn bản phải không lên cái gì công dụng, nhưng giờ phút này để mà trấn áp còn ở vào vật chất hình thái Lữ Tinh Hà, hiệu quả nhưng lại cực kỳ lộ ra lấy, huyết nguyên thánh công vận chuyển gian, ở giữa, bàng bạc khí huyết phảng phất tạo thành một tầng khí huyết lĩnh vực, trực tiếp đem Lữ Tinh Hà áp chế không cách nào nhúc nhích nửa phần, dù là hắn không ngừng kích phát chí tôn ma kiếm lực lượng, vẫn đang bị. Vương Thành trấn áp được khó có thể nhúc đích. Nhân cơ hội này, Bạch Hoa tiến lên, nhanh chóng đem Lữ Tinh Hà trên tay chí tôn ma kiếm đoạt đi qua. À. Đưa ta trí Tôn thần kiếm, đoạt ta thần kiếm, chẳng khác nào đoạn ta sinh cơ, ta muốn giết, giết ngươi. Chí Tôn Ma kiếm rời tay lập tức, lực tinh hà phát ra thế lương điên cùng hét lên, cả người phản phất lâm vào điên cùng, toàn thân khí huyết, tinh lực, kịch liệt sôi trào lấy, tựa hồ thà rằng ta trợn lấy cuối cùng nhất tự bạo lực lượng, cũng muốn đem Vương Thành giam cầm chi lực ngang nhiên giãy rủa. È hèm. Mà Bạch Hoa nắm ở Chí Tôn Ma kiếm lập tức nhưng lại một tiếng kêu đau đớn, dù là hắn đã sớm đối với Chí Tôn Ma kiếm tà môn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ khắc này, vẫn đang cảm giác trong nội tâm tràn đầy giết chi ý. Nhất là giờ phút này, Lữ Tinh Hà chính đang không ngừng gọi, nguyên một đám chữ sát phảng phất cương châm giống như đâm vào bạch hoa trái tim, liên tưởng đến chính mình hơn 1000 năm qua đối với Lữ Tinh Hà bất ly bất khí kính dâng, cuối cùng nhất nhưng lại đổi lấy hắn đầy ngập sát ý, trong lòng của hắn tàn bạo chi niệm phản phất cũng bị một lần hành động kích phát, một cổ sắt cơ, tại trên người hắn bỗng nhiên bay lên. Giết ta. Ta bạch hoa những trong năm này đối với ngươi, đối với các ngươi lựa giả có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi rõ ràng còn luôn miệng muốn ta. Ân. Chứng kiến bạch hoa tại cầm cầm chí tôn ma kiếm sau lập tức cảm xúc đại biến. Vương Thành không khỏi lông mày một khóa. Cần biết, năm đó Chí Tôn Ma kiếm vừa mới xuất thế lúc, căn bản không cách nào trước tiên tiểu ảnh hưởng đến tâm thần cảnh giới đồng đẳng với ngũ giai chuyện kỳ lư tinh hà, chớ nói chi là bạch hoa bực này đỉnh phong bán thần rồi, nhưng là bây giờ. Bạch hoa mới vừa vận tiếp xúc Chí Tôn Ma kiếm a. Chí Tôn Ma kiếm lực lượng tại ngắn ngủi vài thập niên trong thời gian, rõ ràng đã thành dài đến bực này trình độ. Lại tiếp tục như vậy, đợi một thời gian, chẳng phải là ngay cả vô thượng tinh thần đều muốn chịu ảnh hưởng. Đem làm thật không hổ là thân là thần hệ chi chủ sát lục thần hoàng tạo thành tạo đáng sợ hư khí. Bạch Hoa không nên bị Chí Tôn Ma kiếm chổ dấu kín. Vương Thành hét lớn một tiếng, cường đại tinh thần lại lần nữa đánh vào Bạch Hoa thức hải trong đó, chấn động lấy tinh thần của hắn thế giới. Ông ông, tại Vương Thành lực lượng tinh thần đánh kích xuống, vốn là trong nội tâm đã diễn sinh ra sát cơ, hơn nữa sát cơ càng ngày càng thịnh Bạch Hoa trong lòng đột nhiên chấn động, ngay sau đó phảng phất gặp được con manh thú và dòng nước lũ giống như nhanh chóng đem trong tay Chí Tôn Ma kiếm vứt ra ngoài. Cái này trôi ma kiếm. A. Chí Tôn Ma kiếm bị Bạch Hoa ném ra ngoài mắt, lưỡi tinh hà phát ra một hồi thú giống như gào thét. Vạn thân mạch máu vì đối kháng Vương Thành Giâm cầm thân hình hắn áp lực, sinh sinh văng tung tóe, khiến cho hắn lập tức giống như biến thành một cái huyết nhân. Mà cái kiêu chí tôn ma kiếm cũng như là có thể nhận thức ra chủ nhân của mình giống như, tại bị Bạch Hoa vứt bỏ sau trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, đã rơi vào lư tinh hà trên tay. Lực lượng, lực lượng, ta cần lực lượng. Sắt, sắt, sắt. Toàn thân đấm máu lữ tinh hà trong miệng điên cuồng hét lên lấy, khủng bố sát cơ tại trên người hắn điên cuồng quật quật. Thật giống như chiến tranh thần quyền. Theo cái này chuôi ma kiếm bắt tay bắt đầu, Theo Lưu tinh hà trên người sát cơ càng ngày càng liệt, hắn bản thân khí tức cũng là tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể sở hữu tất cả tiềm năng bị chí tôn ma kiếm kích phát ra, cho dù là sinh mệnh lực, vẫn đang bị điên cùng thiêu đốt, trong lúc nhất thời, dù là vương thành toàn thân khí huyết cường độ không kém hơn chúa tể tinh thú, đủ để cùng đỉnh phong bán thần tinh không đầu ảnh chính diện đối với anh vẫn đang cảm giác có loại muốn ép không được lư tinh hà cảm giác. Lư tinh hà thiếu gia. Bạch Hoa vốn là tại vứt bỏ chí tôn ma kiếm lúc còn ở bên cạnh hắn ấy, nấy. hơn nữa đối với chí tôn ma kiếm đáng sợ lòng còn sợ hãi. Bất quá đang nhìn đến Lữ Tinh Hà vì dãy rủ Vương Thành trấn áp, không ngừng ta trợ lấy chí tôn ma kiếm chi lực kích phát sinh mệnh tiềm năng, nhưng lại nhìn không được hô lên, Vương Thành thiếu ra, không thể a. Lại tiếp tục như vậy, Tinh Hà thiếu ra chỉ sợ sẽ hao hết tiềm năng mà chết. Vương Thành cũng là đã nhận ra Lữ Tinh Hà giờ phút này không xong trạng thái, không khỏi cao chặt lông mày. Nói như vậy thì khó làm rồi, chúng ta hiện tại tinh thần cường độ cùng chân ý quan tưởng pháp đệ tam trọng tu vi cảnh giới, có thể cho hắn trong thời gian ngắn tỉnh táo lại, nhưng muốn nói lại để cho hắn triệt để thoát khỏi chí tôn ma kiếm, sợ còn lực còn không đến. Đệ tử trọng, đệ tứ trọng chân ý quan tưởng pháp tuyệt đối có thể làm cho tinh hà thiếu ra thoát khỏi trí tôn ma kiếm." Bạch Hoa vội vàng nói, "Chúng ta cái này tiến về trước Huyền Chân Điện, chỉ cần có thể học được Huyền Chân Điện đệ tử trọng chân ý quan tượng pháp, nhất định có thể đủ lại để cho tinh hà thiếu ra khôi phục như lúc ban đầu." Chỉ có thể như vậy. Vương Thành nhẹ gật đầu. Năm đó hắn thì có qua cùng Dư Vũ Sinh cùng một chỗ tiến về trước Huyền Chân Điện tổng điện lưu lạc Huyền Chân Tháp đạt được chân ý quan tưởng pháp đệ tử trọng bí pháp tâm tư, chỉ là lúc kia hắn mới vừa vận đạt được đệ nhị trọng chân ý quan tượng pháp. Không tốt giải thích trên người hắn đệ tam trọng chân ý quan tưởng pháp nơi phát ra, bất quá hiện tại sao? Đã qua vài chục năm thời gian, lại dùng tự học đột phá lý do đi lửa dối thoáng một phát, đã ở hợp tình lý rồi. Mặc dù Dư Vũ Sinh trong nội tâm cảm thấy khó có thể tin, chỉ cần hắn có thể mang đến mà hắn cần lợi ích, Dư Vũ Sinh cũng tuyệt đối sẽ không hỏi đến nửa phần. Cái kia tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về trước Huyền Chân Điện. Vương Thành nói xong, ánh mắt chuyển hướng Lữ Tinh Hà, cường đại tinh thần lại lần nữa đánh vào tinh thần của hắn thế giới, tỉnh lại. Ầm ầm. Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới trung tràn ngập giết chóc ý chí tại đây âm thanh hét lớn bữa sau lúc không còn, trong mắt của hắn cũng là ngắn ngủi hiện ra một tia thanh minh. Vương Thành, Hoa Bá, ta khôi phục thanh minh, Lữ Tinh Hà đối với vừa rồi chuyện phát sinh còn nhớ rõ thập phần thanh tỉnh, trong mắt nhịn không được lại lần nữa lộ ra vẻ thống khổ. Có thể loại thống khổ này chi sắc rằng có không đến một lát, trong mắt của hắn thanh minh đã dần dần tan đi, điên cuồng khí tức một lần nữa hiện ra, à không muốn các ngươi quản ta, không muốn các ngươi quản ta, ta có kế hoạch của mình, bất luận kẻ nào đều không cần lo cho ta. Ai ngăn cản kế hoạch của ta, tiểu địch nhân là của ta, cút ngay cho ta. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến lư tinh hà gần kể thành tịnh không đến một cái hô hấp lập tức một lần nữa lâm vào táo bạo trong đó, Bành Hoa không khỏi nào nào. Kháng tính. Trên người hắn chí tôn ma kiếm r짓 chọc ý chí đối với tinh thần của ta đã sinh ra kháng tính, khiến cho vẻ này r짓 chóc ý chí đã dần dần thích ứng tinh thần của ta chấn động. Vương Thành hơi chút một cảm ứng, lập tức đã minh bạch nguyên nhân, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Thích ứng. Bành Hoa sắc mặt trở nên có chút khó coi bắt đầu, cái này phiền toái Có xa lắm không lăn rất xa. Bằng không thì ta giết các ngươi. Cùng bạo chính giữa lư tinh hà trong miệng gào thét lớn, một bên hung ác gầm rú, một bên hướng phía phương xa tinh không bay đi, cho dù vẫn đang bảo trì một ít địch ta phân biệt rõ năng lực, nhưng loại năng lực này đã càng ngày càng yếu ớt. Không thể để cho hắn ly khai tầm mắt của chúng ta, hắn tất nhiên là đã bị Chí Tôn Ma kiếm ảnh hưởng tiến đến tích lũy giết chóc năng lượng, lại lại để cho Chí Tôn Ma kiếm lực lượng trở nên cường lớn hơn một chút, chỉ sợ đến lúc đó Vương Thành đem ngươi chân ý quan tượng pháp đột phá đến đệ tứ trọng đều chưa hẳn có thể đem tinh hà thiếu gia tỉnh lại. Bạch Hoa vội vàng nói: Ta sẽ không để cho hắn ly khai tầm mắt của ta." Vương Thành nấn quát một tiếng, muốn hướng phía Lữ Tinh Hà ngăn đón đi. Xắt. Nhưng lại tại hắn muốn ngăn cản Lữ Tinh Hà nháy mắt, Lữ Tinh Hà đột nhiên một tiếng bạo giống, cả người trên người đột nhiên bước lên ra một cổ kinh khủng màu đen hỏa diễm. Tại này cổ màu đen hỏa diễm đốt cháy xuống, hắn toàn thân uy năng bạo mấy lần, lực uy hiếp trực tiếp vượt qua Ngũ giai chuyển kỳ cấp độ, nhảy lên tới lục giai chuyển kỳ, cũng là đỉnh phong bán thần cảnh giới, mà cái kia trong cơ thể thai nghén đến mức tận cùng sát cơ cũng là tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Ngươi nào ngăn ta tử? Chương 676 không khống chế được. Chí tôn ma kiếm kiếm khí dùng tư duy với tư cách truyền lại môi giới, mà tư duy truyền lại tốc độ đối với giờ phút này Vương Thành mà nói, cơ bản sẽ cùng xuất kiếm tức chúng mục tiêu. Tại hắn rút kiếm nháy mắt, một đạo kiếm khí dĩ nhiên xuyên thủng hư không, chém chúng Vương Thành thân hình, ẩn chứa tại kiếm khí chính giữa vi năng, giết chóc ý chí, đồng thời bộc phát, mặc dù Vương Thành nục thân cường độ, tinh thần cường độ, tại này cổ kiếm khí cùng giết chóc ý chí trùng kết xuống, cũng là hung hăng chấn động. Tinh hà thiếu gia. Hắn tại thiêu đốt sinh mệnh nguyên, nếu là tiếp tục xung dưới, không qua 3 phút, sinh mệnh bổn nguyên tiêu đốt hầu như không còn. Tất nhiên hồn phi phế tán, ngăn lại hắn, Bạch Hoa chứng kiến lữ tinh hà trên người sôi trào màu đen hỏa diễm, không khỏi thần hồn đều bốc lên, đại hùng muốn ngăn cản lữ tinh hà. Không thể, không nên tới gần hắn. Tinh thần thế giới bị chí tôn ma kiếm chung ấn chứa giết chóc ý chí hung hăng chấn động vương thành thấy như vậy một màn, nhịn không được hét lớn một tiếng. Có thể hắn nhắc nhở cuối cùng một đi một tí. Sắt. Thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên lữ tinh hà giống như có lẽ đã triệt để lâm vào điên cùng trong đó, căn bản không để ý phóng tới người của hắn là ai, nương theo lấy giống to một tiếng, toàn thân sát ý xông lên trời. Trí Tôn ma kiếm chém ngang mà ra, trong chốc lát đem Bạch Hoa Tinh không đầu ảnh nhất kiếm xuyên thủng. A! Ẩn chứa tại Trí Tôn ma kiếm mũi kiếm chính giữa kiếm khí, giết chóc ý chí, điên cuồng trùng kích lấy Bạch Hoa Tinh thần thế giới, lại để cho hắn lập tức phát ra thống khổ kêu thảm thiết, to như vậy Tinh không đầu ảnh từng khúc sụp đổ diệt. Sắt! Sắt! Sắt! Ta muốn lực lượng. Lực lượng! Lữ Tinh Hà thần sắc điên cuồng, xuyên thủng Bạch Hoa Tinh không đầu ảnh ma kiếm không có nửa phần đình trệ, lại lần nữa nhất kiếm chém chúng Bạch Hoa thân hình. Lữ Tinh Hà! Vương Thành gầm lên giận dữ. Cương đại tinh thần ngang nhiên đánh vào Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới, khiến cho điên cuồng chính giữa Lữ Tinh Hà tâm thần kích chấn, lại lần nữa khôi phục một tia thanh minh. Hoa bá. Tỉnh táo lại, Lữ Tinh Hà đột nhiên chằm chằm vào trước mắt Bạch Hoa, lại nhìn thoáng qua trong tay trí Tôn Ma kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, chính hắn cũng không tin, chính mình lại có thể biết ra tay với Bạch Hoa. Cần biết, từ khi cha mẹ của hắn đã chết, Bạch Hoa trong lòng hắn tựu là trí thân thân nhân, bọn hắn quan hệ của hai người, vừa xa hắn và Lữ gia bất luận cái gì một vị thân bằng hảo hữu, cho dù là năm đó duy nguyện Trong lòng hắn sức nặng cũng không sánh bằng Bạch Hoa. Có thể giối mắt, hắn lại có thể biết đối với như vậy một vị tương đương với hắn ông nội giống như trưởng bối thống hạ sát thủ. Ông ông. Trí Tôn Ma kiếm rất nhỏ chấn động lấy. A. Trong lúc nhất thời, Lữ Tinh Hà lại lần nữa phát ra một hồi tê tâm liệt phế gọi, trong mắt vừa mới khôi phục một tia thần trí lại lần nữa lâm vào điên cùng chính giữa, rất thống khổ. Ta rất thống khổ. A. Kháng tính đã càng ngày càng mạnh rồi. Vương Thành trong thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Chẳng lẽ thật sự muốn đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng? Trên thực tế chân ý quan tưởng pháp đệ tứ trọng với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì, đơn giản 400 cái điểm kỹ năng mà thôi, hắn còn lấy được đi ra. Mẫu chốt là, hắn có một loại dự cảm, mặc dù đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng rồi, cũng không cách nào làm cho Lữ Tinh Hà triệt để thoát khỏi trí tôn ma kiếm, đưa hắn chính thức tỉnh lại. Cái này, nhưng là một thanh thân là thần hệ chi chủ sát lục thần hoàng tự tay luyện chế ra đến thần khí. Tinh Hà thiếu ra. Bạch Hoa tiến lên, muốn đưa hắn tỉnh lại. Ta rất khổ. Hoa Bá, ta rất khổ. Lực lượng, giết Ta cần giết chóc lực lượng. Giết. Lữ Tinh Hà thần trí mơ hồ, trong miệng không ngừng phát ra thê lương hô to, nắm chặt chí tôn ma kiếm càng là bắt đầu ở vô ý thức vùng dậy. Có thể mặc dù là không ngừng lung tung huy kiếm, hắn lại thủy trung tận lực tránh đi lấy bạch hoa phương hướng, không có có một đạo kiếm khí chính thức rơi xuống bạch hoa trên người, hơn nữa, theo quá trình này không ngừng tiếp tục, trên người hắn sát ý cùng với điên cuồng càng phát ra nồng đậm, lại tiếp tục như vậy dùng không được bao lâu lại đem tiến vào thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên trạng thái. Tinh Hà thiếu gia. Một bên bạch hoa thấy như vậy một màn, trong mắt cũng là mang lên thống khổ. Vương Thành nhìn Nhìn lướt qua chính mình điểm kỹ năng, còn lại điểm kỹ năng có thể cho hắn đem chân ý quan tượng pháp tăng lên tới đệ tứ trọng, nhưng lại không đủ để lại đem hắn tăng lên tới rất cao cảnh giới đệ ngũ trọng, mà đệ tứ trọng chân ý quan tượng pháp, có lẽ có thể giảm bớt, nhưng là muốn nói lại để cho Lữ Tinh Hà triệt để thoát khỏi trí tôn ma kiếm, chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn lại không còn lựa chọn nào khác. Lắc đầu, Vương Thành cuối cùng tiến lên, nói một tiếng, "Ta đến đây đi." Nhưng mà, theo hắn nhất bộ tiến lên tới gần Lữ Tinh Hà nháy mắt Trí Tôn Ma kiếm phảng phất cảm ứng được hắn khả năng mang đến nguy cơ giống như, đúng là phát ra một hồi rất nhỏ kiếm minh, ngay sau đó, hay còn có thể phân biệt rõ địch ta lưu tinh hà một tiếng bạo giống, toàn thân màu đen hỏa diễm tăng vọt mấy lần, toàn thân sinh mệnh buồn nguyên bị một hơi toàn bộ kích hoạt, hóa thành một cổ kinh khủng lực lượng tại trong cơ thể hắn toàn diện bộc phát. Không tốt. Vương Thành biến sắc, không có chút gì do dự, cường đại tinh thần trực tiếp đánh vào lư tinh hà tinh thần thế giới. Nhưng mà, cùng dĩ vãng bất đồng, cái này một đạo tinh thần không chỉ không có đem lư tinh hà tỉnh lại, Ngược lại lại để cho trí Tôn Ma kiếm kích hoạt lên đối với trên người hắn nguy cơ cảm ứng, Lữ Tinh Hà trên người nguyên vốn đã mấy lần thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, đúng là lại lần nữa tăng gọi. Sắt. Khủng bố sát ý đem Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới toàn bộ tràn ngập, tại vương thành tinh thần đánh vào Lữ Tinh Hà tinh thần thế giới lập tức, mà ngay cả chính hắn đều có một loại thụ đối phương tinh thần thế giới rất chọc ý chí phụ lên mà diễn sinh ra sát cơ ý niệm. Cứ như vậy một trì hoãn, Lữ Tinh Hà trong tay Chí Tôn Ma kiếm dĩ nhiên xuất kiếm, sau một khắc, nhục thể của hắn toàn diện văng tung tóe, bố sát ý tại hắn nhục thân tung tóe ra, ở giữa Điên cuồng hướng phía thân thể của hắn chính giữa thẩm thấu mà đi, mỗi một giọt máu tươi chính giữa ẩn chứa tinh thần đều bị giết chóc ý chí chiu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lại thì không cách nào khu trục. Cái này cổ giết chóc ý chí, dĩ nhiên đủ để ảnh hưởng đến tinh thần hóa thân rồi. Vương Thành bất chấp tỉnh lại Lữ Tinh hà, cường đại tinh thần quét ngang trở về vị trí cũ, trong chốc lát đem ẩn chứa tại bản thân chính giữa giết chóc ý chí toàn bộ khu trục, sau một khắc nhục thân cải tạo, nhưng trên mặt nhưng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chí tôn ma kiếm, thật là quỷ dị.